Trương Không Một, lần thứ nhất giết người. Tiểu Du, ngươi qua đây. Một chỗ tràn đầy kỳ hoa dị thảo trong vườn nhỏ, một cái thân mặc màu hồng váy áo bảy tám tuổi tiểu nữ hài quay người hướng phía phía sau nàng niên kỳ tương tự một đứa bé trai vẫy vẫy tay nói. Ngươi là ai? Ta thấy thế nào không rõ mặt của ngươi. Ta. Còn chưa chờ Tiểu Du hỏi xong, cô bé này đi đến trước mặt hắn nói, ta là ngươi cô nãi nãi à? Làm sao? Không nghe lời ta rồi? Cô nãi nãi. Tiểu Du thì thào một tiếng, bỗng nhiên lại là kinh hô một tiếng. A nha. Đang suy nghĩ gì? Còn không đi theo ta? Ta dẫn ngươi đi một cái chơi rất vui địa phương." Tiểu nữ hài nắm chặt tiểu nam hài lộ thai nói. "Cô náy lại, đau nhức đau nhức đau nhức." Đột nhiên, Tiểu Du chỉ cảm thấy một trận trời đất quay của ba. Hô một cái 12, 13 tuổi bộ dáng thiếu niên bỗng nhiên từ một trương phá trên giường ngồi dậy, lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng. Nhìn một chút hở phá cửa sổ, phía đông chân trời đã trắng bệnh, trời sắp sáng. Lại nằm mơ, năm năm. Tiểu Du xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, dài thở phào một hơi nói. Tại trong năm năm này, hắn làm những ngày mộng không thể nói mỗi lần đều giống nhau, nhưng đại bộ phận đều là tương tự. Trong mộng người, trong mộng địa phương, chính mình cũng có loại cảm giác quen thuộc, coi như là nghị không ra. Nhất là tiểu nữ hài kia, để cho mình hô cô nãi mãi, hắn ấn tượng rất sâu, xuất hiện tại mình trong ngộng cảnh số lần cũng nhiều nhất. Tiểu Du tin tưởng, vậy khẳng định là mình người quen biết, hẳn là mình quá khứ một chút ký ức. Chỉ là hắn căn bản nhớ không nổi nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, tên gọi là gì. Một ngày nào đó ta có thể nhớ tới chuyện trước kia, ta từ đâu tới đây, ta cha mẹ thân nhân. Ai, Hưng Đông, nên gánh nước đốn tuổi a không phải lại muốn chịu kia mập mạp chết bầm đánh. Nha Hôm nay nên đi cho khâu tiền bối đưa rượu, đều nửa tháng không có đi, hi vọng tiền bối không trách tội. Đừng đừng giết ta, hai vị sư đệ, tha ta một mạng, ta sai, ta phát thệ, về sau không còn khi dễ du sư đệ. À, rượu nơi này, du sư đệ nghĩ muốn lấy bao nhiêu liền bấy nhiêu một cái 20 trên dưới mập mạp nằm trên mặt đất không thể động đậy, rất là hoàng sợ hô. Ngâm miệng. Một thiếu niên 15-16 tuổi một cước giống tại lồng ngực của hắn ngắt lời hắn. A Du, ngươi đến động thủ. Cầm. Nói đến đây thiếu niên đem trường kiếm trong tay rút ra, nhét vào A trong tay. A. Nhị ca Tata ta Azu nhìn lấy trường kiếm trong tay, lại nhìn một chút trên mặt đất nằm ở mạng, không khỏi run giọng nói: Nhị ca, giết hắn. Trong môn truy cứu tới, chúng ta làm sao bây giờ? Bị Azu xưng là nhị ca tên là Thôi Minh Bách. Thôi Minh Bách xếp hạng lão nhị, mặt trên còn có một người tỷ tỷ gọi Thôi Minh Cúc. Năm năm trước, Azu bỗng nhiên xuất hiện tại Thôi gia Thôn, lúc ấy chính là Thôi Minh Cúc phát hiện lâm vào hôn mê hắn, đồng thời đem hắn mang về nhà. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, mình mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia, ngay cả mình họ gì tên gì đều không nhớ rõ bởi vì trong mộng có người gọi hắn Tiểu Du, liền đem Du làm tên. Về phân họ, cuối cùng cũng liền theo thôi ra thôn người họ, liền gọi thôi Du. Dựa theo thôi Minh Cúc thuyết pháp, mặc dù không biết thôi Du là ai, nhưng khẳng định là đến từ Đại Hộ Nhân gia, không phú thì quý. Bởi vì phát hiện hắn thời điểm, mặc trên người áo bào rất là tinh xảo, gia đình bình thường không có khả năng có dạng này áo bào. Hơn phân nửa là trên đường gặp cái gì tập nhân, cùng cha mẹ người thân thất lạc, mới đến thôn của bọn họ phụ cận. Mọi người không cách nào xác định thôi Du nhân kỷ, chỉ là nhìn hắn cùng trong thôn tám tuổi hải tử tương tự liền dựa theo 8 tuổi đến được rồi. Năm đó Thôi Du 8 tuổi, Thôi Minh Bạch 11 tuổi, Thôi Minh Cúc 15 tuổi. Thôi Minh Cúc 5 tuổi năm đó, phụ mẫu gia thôn chẳng biết đi đâu, chỉ để lại nàng cùng một tuổi Thôi Minh Bách, tại quê nhà tiếp tế dưới lớn lên. Bởi vì phụ mẫu không tại, Thôi Minh Cúc rất sớm liền quản lý việc nhà, khi nàng lúc 13 tuổi, lại tại quê nhà giúp đỡ dưới, đã hoàn toàn có thể chống lên một ngôi nhà. Thôi Du không có chỗ đi, liền cùng hai người bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Cứ như vậy qua 2 năm, 3 năm trước đây Thôi ra thôn gặp nạn, hai người cùng Thôi Minh Cúc thoát lạc chạy ra sau lại bị ma đạo môn phái Hắc Sơn môn người bắt lên núi xung làm trong môn đệ tử Thôi Du bởi vì niên hứng kỷ còn nhỏ liền tại Hắc Sơn môn nhà bếp làm tạp dịch Thôi Minh Bách lớn tuổi một chút ngược lại là thành Hắc Sơn môn bình thường đệ tử so với Thôi Du đến nói địa vị ngược lại là cao như vậy một chút xíu cũng có cơ hội có thể học được Hắc Sơn môn một chút cấp thấp võ công không giết hắn chúng ta càng sống không được những năm này ngươi chịu hắn đánh đập còn thiếu sao ngươi sợ cái gì hắn lại không phải vật gì tốt thân là người trong ma đạo hắn giết người còn thiếu sao hướng phía trái tim của hắn trùng điệp đâm xuống đi là được rồi. Thôi Minh Bách kéo thôi du một thanh, sau đó để trường kiếm trong tay của hắn nhắm ngay trên mặt đất mập mạp tim. Ta cam đoan không truy cứu. thật, ta có thể phát thể độc mập mạp vội vàng hô, nhưng hắn phát hiện thôi Minh Bách thật không có ý bỏ qua cho mình, không khỏi tức miệng mắng to. các ngươi giết ta, sư phụ ta tuyệt đối tha không được các ngươi, các ngươi không gạt được hắn. hiện tại thả ta, ta còn có thể tha các ngươi bất tử. ngậm miệng. Thôi Minh Bách túi người xuống, ba ba ba phiến hắn mấy cái cái tát, đánh cho hắn miệng đầy là máu, còn phun ra mấy mang máu nát răng. À du, ta giúp ngươi. Thôi Minh Bách thoại âm rơi xuống, chỉ thấy tay của hắn bắt lấy Thôi Du cầm trôi kiếm tay phải, sau đó hung hăng hướng xuống đâm tới, phất một tiếng, trường kiếm đâm vào mập mạp tim. Thôi Du kinh hô một tiếng, buông ra tay phải, cấp tốc lui về sau đi, bởi vì thân thể bất ổn còn không có lui mấy bước liền đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Ta ta giết người, ta giết người. Thôi Du thấp thỏm lo âu lầm bầm, chỉ thấy cái kia mập mạp hai mắt mở to, cả người căng thẳng tại co quắp. Thôi Minh Bách không để ý đến Thôi Du, hắn nắm lấy truôi kiếm dùng sức chuyển vài vòng mập mạp thân thể tựa hồ còn kịch liệt run rẩy mấy lần, máu tươi càng là từ ngực tiêu xạ mà ra, không có hai lần cũng không có cái gì động tĩnh. làm là như vậy vì để cho mập mạp chân chính chết đi, còn có chính là vì phá hư vết thương. Vạn nhất bị người nhìn thấy thi thể, cũng rất khó nhìn ra hung khí là cái kia thanh kiếm. xác định mập mạp chết rồi, Thôi Minh Bách mới đứng dậy đi đến Thôi Du bên cạnh, đứng lên. Thôi Du nhìn chết đi mập mạp một chút, từ dưới đất bò dậy, chỉ là hắn đứng thời điểm, hai chân còn tại khẽ run, kinh hồn ổn định, không có việc gì. lần thứ nhất giết người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Năm đó ta cũng là như thế này. Về sau lại giết không ít, chậm rãi cũng liền quen thuộc, liền không có cảm giác gì. Thôi Minh bách vỗ vỗ Thôi Du bả vai khẽ cười một tiếng nói, "A Du, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thế đạo là thịt yếu mạnh ăn, đối với người khác muốn hung ác, tuyệt không thể nhân từ nương tay, tỉ như lần này ngươi trộm rượu bị phát hiện, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, đánh lén điểm huyệt đạo của hắn, rơi vào mập mạp này trong tay, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Còn có, nếu là ta đánh lén không thành công, bỏ mình chính là chúng ta hai cái. Mập mạp này võ công nhưng so với ta cao nhiều, cũng là hắn quá bất cẩn." Không nghĩ tới sẽ có người tới nơi này mới khiến cho ta đã thủ, không nói những này, chúng ta nhanh lên đem thi thể của hắn xử lý, miễn cho bị người khác phát hiện. Thôi Du ngẫm lại cũng thế, phải nhanh lên đem thi thể xử lý, mập mạp này là nhà bếp quan sự, sư phụ hắn là trong môn trưởng lão, nếu như bị phát hiện, mình cùng Thôi Minh Bách hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Du không để ý tới lần thứ nhất giết người khẩn trương, đem nơi này một chút đánh nhau vết tích lao đi. Người còn mang rượu tới. Thôi Minh Bách thấy Thôi Du nhặt lên rơi ở một bên một con hồ lô rượu, không khỏi nhíu mày. Đây là cho Khâu Tiền Bối ta nghĩ đến cái này thì thể vẫn là phải đến hậu sơn tìm vắng vẻ địa phương trôn vừa vặn đi gặp khâu tiền bối thôi du nói thôi minh bách nhẹ gật đầu kỳ thật hắn biết thôi du đi tới trộm rượu cũng là muốn cho khâu tiền bối đưa đi những năm này đều là làm như vậy nhị ca ngươi ở chỗ này chờ chút ta đi ra xem một chút nếu là không ai chúng ta lập tức xuất phát thôi du còn nói thêm nhanh đi thôi minh bách không phải nhà bếp bên này người mập mạp này chết rồi mình xuất hiện ở đây sự tình liền không tốt bị người ta biết thôi du rất mau trở lại đến chỉ thấy bên hông hắn cắm một thanh khảm đao. Trong tay cầm một cây đòn đánh, đòn đánh bên trên còn buộc một bó dây cỏ. Thấy thôi Minh Bách nhìn mình cằm chằm, Thôi Du vội vàng giải thích một chút nói: Ta lên sau núi đốn tuổi, đến lúc đó từ sau núi trở về coi như bị người nhìn thấy tin tưởng cũng không ai sẽ hoài nghi. Nhị ca, chúng ta đi nhanh lên, bên ngoài hiện tại không ai. A Du, vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Thôi Minh Bách cười cười nói: Thôi Du là nhà bếp tạp dịch, bình thường cũng chính là gánh nước trẻ tuổi, đến hậu sơn đốn tuổi cũng là hắn công việc. Hiện tại cái này bộ dáng hóa trang đến hậu sơn đích xác sẽ không để cho người hoài nghi bất quá hai người mình hiện tại còn phải tránh đi trong môn đệ tử dù sao bọn hắn còn phải mang theo cố này thi thể thôi du ra cửa trước dò đường thôi minh bách khiêm thi thể tại phía sau hai người lén lút đến phía sau núi tại hậu sơn một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm đào cái hố chôn liền đem mập mạp thi thể chôn kỹ nhị ca không ai phát hiện a thôi du xoa xoa mồ hôi chán còn là có chút khẩn trương nói chí ít chúng ta tới thời điểm ta là không có phát hiện có người nhìn thấy thôi minh bách nói nói a du ngươi cũng đừng quá lo lắng nhà bếp bên này vốn là không có quá mức người tới Thôi du giải thở vào một hơi, nhìn một chút bên hông mình treo hồ lô rượu nói, Nhị ca, chúng ta cùng đi khâu tiền bối bên kia đi. Lần này không thích hợp, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần nhất trong môn thủ vệ tựa hồ tăng cường không ít, ta phải nhanh đi về. Nếu là bị người phát hiện ta tới qua nơi này, đến lúc đó truy tra ra, ta không cách nào tự bảo chữa. Thôi Minh Bách suy nghĩ một chút nói, Thôi Du ngẫm lại cũng thế, Thôi Minh Bách vẫn là không thích ở chỗ này ở lâu. Nhị ca, vậy ngươi nhanh đi về, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho người nhìn thấy. Ngươi yên tâm tốt, ta đi dường nhiều quay có chút chắc chắn sẽ không từ nhà bếp bên kia qua." Thôi Minh Bách cười nói, "Đúng, A Du, ngươi nhìn thấy Khâu Tiền Bối, có thể hay không hỏi một chút ta lúc nào có thể luyện điệp kình tầng thứ 3 a? Hai tầng đầu ta đã rất nhụt nhuyễn." "Tốt, ta sẽ hỏi." "Vậy ta đi trước, A Du, ngươi tại võ công bên trên cũng muốn dùng nhiều điểm tâm ý, bằng không trong giang hồ ngay cả tự vệ cũng khó khăn." "A, biết." Thôi Du thuận miệng lên tiếng, dừng một chút, lại hỏi, "Nhị ca, có hay không đại tỷ tin tức?" Vừa mới quay người đi ra mấy bước thôi, Minh Bách dừng bước, lại quay đầu nhìn Thôi Du một cái nói, "Còn không có." bất quá ta tin tưởng nhất định có thể thăm dò được đại tỷ tin tức nói xong thôi minh bách liền rời đi nhất định có thể tìm tới đại tỷ nhất định cắt nhân thiên tướng bình an vô sự thôi du trong lòng lẩm bẩm nói chương hai thanh ngục lệnh hai năm trước thôi gia thôn lọt vào một đám tặc nhân tập kích trong thôn trưởng bối liều mạng ngăn cản để bọn hắn những bọn tiểu bối này trước trốn tại thôi gia thôn thời điểm thôi du vẫn cho là người trong thôn không có gì đặc biệt đều là bình thường nông dân nhưng tại chống cự kia đám tặc nhân thời điểm Thôi Du mới phát hiện, trong thôn trưởng bối đại bộ phận đều có được không tầm thường võ công, ngay cả hàng xóm nhìn qua mập mạp thẩm cũng có thể vượt nóc băng tường. Cũng là vào lúc đó, hắn cùng Thôi Minh Bách phát hiện đại tỷ võ công cũng không yếu. Nếu không phải nàng hỗ trợ ngăn cản truy kích tập nhân, hai người bọn họ khẳng định trốn không được. Chỉ là đại tỷ dẫn đi tập nhân, cùng hai người thất lạc, tung tích không rõ. Thôi Minh Bách không biết võ công, Thôi Du hai người sau đó ngắm lại, cảm thấy đây cha mẹ của hắn rời đi làng thời điểm, bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ, cho nên chưa từng truyền Mà Thôi Minh cũng lớn tuổi một chút, hiện nhiên đạt được truyền thụ về phần Thôi Minh Bách lớn lên, Thôi Minh Cúc cũng, cũng không có truyền thụ cho ý Tứ, cái này khiến trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút. trong đó khẳng định có nguyên nhân gì, vì thế Thôi Minh Bách khát vọng có thể học biết võ công. mặc kệ là vì báo thủ vẫn là tìm cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ, có võ công mang theo, hành động giang hồ chí ít có thể tự vệ. bị Hắc Sơn môn bắt lên núi, lại thành trong môn đệ tử, đối Thôi Minh Bách đến nói, ngược lại là tội nguyện. dù là hiện tại bởi vì địa vị thấp, chỉ có thể tu luyện trong môn đê cấp công pháp, nhưng chí ít có thể luyện võ. tôi Du đối võ công ngược lại là thấy không phải như vậy nào có thể còn sống sót đã rất tốt. Thôi Du không có nghĩ nhiều nữa, quay người rời khỏi nơi này, hướng phía trên núi tiếp tục tiến lên. Đợi đến đến phía sau núi giữa sườn núi thời điểm, từ một đầu chuyển hướng tiểu đạo hướng dưới núi đi đến. Phía dưới là một chỗ tĩnh mịch khe núi, ánh nắng cũng không lớn chiếu xa đến, lại thêm chung quanh rừng rậm che đậy, có vẻ hơi âm trầm. Khâu tiền bối, rượu đến. Thôi Du đi đến một chỗ mọc đầy rêu xanh đống loạn thạch chỗ, chỉ thấy trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng lấy một người trung niên. Người này tóc thay bù xù, trên thân áo bào rách rách dưới dưới, nhìn qua có chút lôi thôi. Khâu Tiền Bối tiếp nhận Thôi Du hồ lô rượu, nhìn hắn trầm trầm một cái nói, ngươi thật giống như có chút tâm thần có chút không tập trung, xảy ra chuyện gì rồi? Thôi Du ngẩn người, mình đã tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới hay là bị Khâu Tiền Bối nhìn ra dị dạng, Văn bối giết người. Thôi Du đáp, Hắc Sơn muôn người, Là nhà bếp một cái quản sự, Hắc Sơn muôn người làm nhiều việc ác, đáng chết. Khâu Tiền Bối lạnh nhạt nói, bất quá ngươi hẳn là là lần đầu tiên giết người a, trong lòng có chút thấp thỏm ngược lại là bình thường. Tại cái này trong giang hồ, không giết người là không thể nào, chỉ cần giữ vững bản tâm giết một chút tác nhân, đó chính là hành hiệp trưởng nghĩa. Chỉ cần không thẹn lương tâm sự tình, lớn mật đi làm. Thôi Du lúc này mới dài thở phào một hơi, lúc này mới buông xuống. Kỳ thật coi như ngươi không giết, qua mấy ngày ta cũng sẽ ra tay. Khâu Tiền Bối còn nói thêm, a, chẳng lẽ hắn đắc tội Tiền Bối ngày rồi? Thôi Du kinh ngạc nói, Khâu Tiền Bối nhìn Thôi Du một chút, cười nhạt một cái nói, Hắc Sơn Môn trên dưới người đều phải chết. Thôi Du chừng lớn hai mắt, Khâu Tiền Bối quá dọa người, đây là muốn diệt Hắc Sơn Môn cả nhà, đó chính là Hắc Sơn Môn môn chủ đắc tội Khâu Tiền Bối rồi. Ta ở đây đợi năm năm, cũng kém không nhiều rời đi. Rời đi trước, thuận tay dọn dẹp một chút trong giang hồ bại hoại. Hắc Sơn môn thân là ma đạo môn phái, những năm này làm được thương thiên hại lý sự tình không ít, chết không có gì đáng tiếc. Khâu Tiền Bối còn nói thêm. Thôi Du là tiến vào Hắc Sơn môn không lâu sau liền gặp Khâu Tiền Bối, biết vị Tiền Bối này mặc dù đợi tại Hắc Sơn môn phía sau núi, nhưng cũng không phải là Hắc Sơn môn người. Về phần môn phái nào, liền không được biết, bất quá có một chút là có thể khẳng định, hắn là một vị chính đạo nhân sĩ. Hắc Sơn môn sở tác sở vi, Thôi Du cũng nghe nói không ít, làm nhiều việc ác, giết người cướp hàng diện cả nhà người ta dạng này sự tình hát sơn môn không làm thiếu trong đó không ít là từ thôi minh bách bên kia nghe được thôi du tại nhà bếp nhưng không cách nào hiểu rõ đến chuyện bên ngoài khâu tiền bối vậy ta cùng nhị ca thôi du chần chờ một chút hỏi hai người các ngươi chỗ ta tự do an bài khâu tiền bối nói lấy lật bàn tay một cái chỉ thấy một khối màu xanh nhạt tấm bảng gỗ xuất hiện tại trong tay của hắn cái này cho ngươi thôi du hai tay sau khi nhận lấy nhìn tấm bảng gỗ một chút cái này tấm bảng gỗ nhìn xem rất là bình thường chỉ là phía trên khắc một cái mục chữ tiền bối đây là Thôi du một mặt mê hoặc mà hỏi thăm. ngươi mang theo khối này thanh một lệnh đi ngũ thần tông một thần phòng, bọn hắn sẽ thu người nhập môn. Khâu Tiền Bối nói, ngũ thần tông. Nghe tới Khâu Tiền Bối, Thôi Du giật nảy cả mình. Khâu Tiền Bối, ngài là nói võ lâm trí tôn ngũ thần tông. Chẳng lẽ nói cái này trong giang hồ còn có cái thứ hai ngũ thần tông sao? Khâu Tiền Bối cười nhạt một cái nói, không không phải. Thôi Du trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn biết vị này Khâu Tiền Bối thâm bất khả chắc, nhưng trước đó cũng chính là cùng Hắc Sơn môn môn chủ làm sự so sánh. Không nghĩ tới vị này khâu tiền bối vậy mà là ngũ thần tông cao thủ. Ngũ thần tông là hiện nay giang hồ võ lâm chí tôn môn phái. Coi như Thôi Du cái này nhà bếp tạp dịch cũng đã được nghe nói nó uy danh. đương nhiên những cái tiêu tà ma ngoại đạo giang hồ môn phái nhưng sẽ không thừa nhận ngũ thần tông chính là võ lâm chí tôn. Thôi Du không nghĩ tới mình còn có cơ hội tiến vào ngũ thần tông trong lòng kích động không thôi. Tiền bối, vạn bối, a còn có thay ta nhị ca đa tạ ngài, ngài đại ân đại đức. Nhưng ở thời điểm này, khâu tiền bối ngắt lời nói, cái này tấm lệnh bài chỉ có thể để cử một người. a Thôi Du có chút mắt trợn cho nói, vậy ta nhị ca. Thôi Minh Bách đi Thiên Kiếm môn, hắn thích dùng kiếm, lại thêm Thiên Kiếm môn lại là phụ cận một cái danh môn đại phái, hắn đi đâu thích hợp nhất? Khâu Tiền Bối nói, Thôi Du trong nội tâm thở dài một tiếng, Ngũ Thần Tông kia là địa phương nào? Há là ai muốn vào liền có thể tiến? Khâu Tiền Bối có thể để cho một người đi vào, đã là có chút khó có thể tưởng tượng, mình còn muốn lấy hai người đều đi vào, có chút quá phận. Thiên Kiếm môn cũng là một cái nơi đến tốt đẹp, mặc dù không thể cùng Ngũ Thần Tông so, nhưng Hắc Sơn môn là xa xa không kịp. Nếu như nói Hắc Sơn môn tại Giang Nam Tây Đạo uy danh có thể ảnh hưởng một huyện tri địa, như vậy Thiên Kiếm môn lực ảnh hưởng chính là một châu tri địa, loại này trên lệch là to lớn. Thiên Hạ hôm nay phân 10 năm đạo, đạo Thiết Châu, Châu Hạ Thiết Huyện, Hắc Sơn môn chố kiến Dương huyện lệ thuộc Hồng Châu, mà Thiên Kiếm môn chính là Hồng Châu thế lực môn phái, cho nên Hắc Sơn môn tại Thiên Kiếm môn trước mặt không đáng kể chút nào. Khâu Thiên Muối, nhị ca võ công cao hơn ta, thiên tư của hắn cũng so với ta tốt, vì sao là ta? Thôi Du có chút không hiểu hỏi, hắn đem mình cùng Thôi Minh so sánh một chút, mặc kệ phương diện nào tựa hồ cũng không bằng Thôi Minh Bách. Võ công cao, đây chỉ là tạm thời. Khâu Tiền Bối lắc đầu nói, về phần Thiên Tư, ta thừa nhận Thôi Minh Bách hiện tại Thiên Tư không sai, nhưng ngươi cũng không kém. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, đến lúc đó Thiên Tư đến cùng ai cao ai thấp rất khó giảng. Ta lựa cho ngươi, trừ Thiên Tư phương diện còn có phương diện khác cân nhắc. Phương diện kia đâu? Thôi Du tò mò hỏi. Tâm tính. Khâu Tiền Bối nói nói, hai người các ngươi tại Hắc Sơn môn ba năm, Thôi Minh Bách hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một chút người trong Ma Đạo tập tính. Khâu Tiền Bối, nhị ca hắn cũng là thân bất do kỷ, hắn không phải cố ý lạm sát kẻ vô tội. Thôi, du vội vàng giúp thôi, Minh Bách giải thích một chút. Chương 03, vô trần kinh. Khâu Tiền Bối lắc đầu nói, ngươi không có Minh bạch ta ý tứ, hắn là có khả năng thân bất do kỳ giết một chút người vô tội, nhưng những này không phải mấu chốt, mấu chốt là hắn nhận người trong ma đạo ảnh hưởng. Nếu như về sau không chú ý, sợ rằng sẽ chân chính rơi vào ma đạo. Lấy hắn hiện tại cái dạng này là không thích hợp lắm ngũ thần tông, cái này danh lệ dù sao chỉ có một cái, so sánh dưới, tâm tính của ngươi không sai. Khâu Tiền Bối, đó là bởi vì văn bối đều tại nhà bếp, căn bản không có đi ra hắc sơn môn cũng không có cơ hội ra đi giết người, Nếu như đổi ta tại nhị ca vị trí bên trên, ta chỉ sợ ba. Khâu Tiền Bối tay vừa nhấc ngắt lời nói, còn là không giống nhau. Ta chuyển thụ cho các ngươi vô trần kinh, hai người các ngươi thành tựu hoàn toàn khác biệt, ngươi sớm nhập môn, đến bây giờ cũng coi là hơi có tiểu thành, mà Thôi Minh Bách ba năm, ngay cả nhập môn đều làm không được, tâm tính không chắc. Thôi Du ngẩn người nói, Khâu Tiền Bối, chẳng lẽ nói cái này vô trần kinh có thể phân biệt một tâm tính của người ta, chí ít có thể làm làm một loại tham khảo. Khâu Tiền Bối nói, vô trần kinh chỉ là dạy người thanh tâm minh thần bỏ đi tạm nghiệm, đối với công lực tăng lên trên cơ bản là không có gì trợ rút. những cái kia chỉ vì cái trước mắt người là không cách nào ổn định lại tâm thần nghiêm túc lĩnh hội vô trần kinh, bọn hắn tạm niệm quá nhiều, dục vọng quá nhiều. thôi, minh bách hiện tại chính là như thế, hắn vui chung với công lực tăng lên, đối vô trần kinh hứng thú tự nhiên là không lớn. thôi, du trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ, mình nghĩ ca hiện tại đích thật là vui chung với công lực tăng lên, hắn sùng bái thực lực vi tôn. tiên bối, kia vô trần kinh đến cùng có gì hữu dụng đâu? thôi, du hỏi, tu thân dưỡng tính có thể khiến người ta tại luyện công quá trình bên trong tốt hơn tránh tẩu hỏa nhập ma tránh tẩu hỏa nhập ma kia tu luyện người nhất định rất nhiều thôi du nói tẩu hỏa nhập ma là người trong giang hồ sợ nhất một sự kiện một trong xem ra chính mình sau khi trở về nhất định phải khuyên nhị ca hảo hảo tu luyện ngươi không có bắt lấy yếu điểm trong mắt của ta tu thân dưỡng tính mới là trọng yếu nhất khâu tiền bối nói nói về phần tu luyện người tại ngũ thần tông bên trong đại bộ phận đệ tử đều là chưa từng nhập môn liền từ bỏ a thôi du hà to miệng có chút khó có thể tin từ bỏ kinh người như thế tâm pháp Không phải mỗi người đều nguyện ý đem tâm tư đặt ở tu thân dưỡng tính bên trên, tâm tính không được, là không cách nào đem vô trần kinh luyện đến cảnh giới cao thâm, mà lại cái này tu thân dưỡng tính cũng không có một cái định luận. Có người nói đối tẩu hỏa nhập ma hữu dụng, có người không cho là như vậy. Lại thêm đối võ công tu vi không có quá rõ ràng tăng lên, tu luyện vô trần kinh người liền càng ngày càng ít. Thôi Du Minh Bạch, Khâu Tiền Bối hiển nhiên là cho rằng vô trần kinh là hữu dụng. Ba năm này, ngươi chủ yếu tâm tư đều tại vô trần kinh bên trên, ta rất hài lòng. Khâu Tiền Bối còn nói nói, ngươi bây giờ công lực, võ công chẳng ra sao cả. Những này đều không cần gấp, đằng sau hoàn toàn có thể bổ sung. Một vị sư huynh Bang Lô đã từng sư huynh cùng ta nói qua, để ta đem vô trần kinh kiên trì, nhất định sẽ có thu hoạch. Van Bối tại tu luyện vô trần kinh thời điểm, cảm giác rất là dễ chịu. Thôi dù nói nói, Van Bối thậm chí cảm giác cái này vô trần kinh đối khôi phục ký ức có trợ giúp, mỗi lần nhập định lúc tu luyện đều sẽ để Van Bối có loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này chỉ sợ sẽ là Van Bối di vãng ký ức đi. Đương nhiên là có trợ giúp, ngươi chỉ phải kiên trì, ta nghĩ khẳng định sẽ có hiệu quả. Khâu Tiền Bối gật đầu nói. Ta cũng phát hiện ngươi thật giống như rất thích hợp Vô Trần Kinh môn công pháp này, thời gian 3 năm có thành tựu như vậy, Ngũ Thần Tông bên trong đệ tử chỉ sợ cũng không bằng ngươi, hy vọng ngươi thành tựu tương lai có thể để cho ta kinh hỉ. Vạn bối nhất định cố gắng, đối Khâu Tiền Bối, ngài tại Vô Trần Kinh bên trên tạo nghệ nhất định rất sâu. Thôi Du nói, Khâu Tiền Bối trên mặt lộ ra một kia quái gì. cuối cùng cười khổ một tiếng nói, nói đến thật sự là hổ thẹn, ta chưa có thể kiên trì. Theo ngươi cái dạng này, lĩnh hội xuống dưới, không ra 5 năm chỉ sợ cũng có thể vượt qua ta. Thôi Du có chút không thể nào hiểu được làm sao khâu tiền bối chính mình cũng không có kiên trì, bởi vì có chút sự tỉnh, lòng ta loạn, dẫn đến tại vô trần kinh đạt thành tiểu cao không tiến ngược lại thụ lùi. Về sau cũng vì tăng lên công lực của mình, từ bỏ đối vô trần kinh thủ vững. Khâu tiền bối thở dài, tiền bối hiện tại còn có thể tiếp tục a. Khâu tiền bối lắc đầu nói, từ bỏ coi như lại nhặt lên, đã không giống. Đây là ta tiết đuổi, khi vọng ngươi không muốn giống như ta. Vâng, văn bối nhất định kiên trì, nhất định lấy vô trần kinh làm chủ. Thôi du gật đầu nói, cũng không phải nói đều lấy vô trần kinh làm chủ chỉ là để ngươi đừng từ bỏ, thủ vững bản tâm, có lẽ có khả năng đem Vô Trần Kinh luyện đến đại thành." Khâu tiền Bối cười cười nói, "Vâng. Trên đời có quá nhiều dụ hoặc, nhất là tương lai ngươi một mình hành tẩu giang hồ, nhất định phải chú ý tốt, ngươi đem cái này cho mình bắt đi." Nói xong Khâu tiền Bối từ trong ngực sờ mó, một quyển sách ném Thôi Du. "Điệp Kình." Thôi Du nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, "Nơi này có tầng thứ ba Điệp Kình thi triển pháp môn, mấy lần trước Minh Bách tới thời điểm, mặc dù không nói, nhưng ta vẫn là nhìn ra đến, hắn khát vọng có thể có được tầng thứ ba. Khâu Tiền Bối nói nói, Bởi vì hắn không phải Ngũ Thần Tông đệ tử, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền thụ tam trọng. Thôi Du biết mình cùng Nhị ca một chút tâm tư không thể gạt được Khâu Tiền Bối. Vừa rồi Nhị ca còn để cho mình hướng Khâu Tiền Bối cầu tầng thứ 3 được đỉnh, không nghĩ tới Khâu Tiền Bối sớm liền chuẩn bị tốt. Khâu Tiền Bối, ta Nhị ca hắn nhận Hắc Sơn môn ảnh hưởng, có thể hay không rơi vào ma đạo đâu? Thôi Du có chút lo lắng nói. Hắn cũng không dám yêu cầu xa vời có có thể được càng nhiều nặng đếm được được đỉnh, Khâu Tiền Bối có thể truyền thụ mình hai cái này bên ngoài tông người, đã là rất phá lệ. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Minh Bạch niên kỷ cũng không lớn đến thiên kiếm môn, đến lúc đó trung quanh đều là người trong chính đạo, mưa dầm thấm đất, ma đạo ảnh hưởng sẽ từ từ tiêu trừ. Khâu tiền bối cười ha ha một tiếng nói. Nghe tới Khâu tiền bối kiểu nói này, Thôi ngân hàng trong lòng lúc này mới an tâm. Tiền bối, vậy vãn bối trở về. Đi thôi. Hai người các ngươi phải làm cho tốt rời đi chuẩn bị, qua mấy ngày ta liền sẽ đối Hắc Sơn môn động thủ. Thôi du rời đi, ở trên núi chặt hai bó củi trở lại nhà bếp. Hắn trong lòng có chút lo sợ bất an, nhà bếp quản sự mập mạp chết rồi, mập mạp sư phụ là một trưởng lão, địa vị trong môn phái cực cao. Vạn nhất cha được phía bên mình, vậy mình liền phiền phức. Lo lắng 3 ngày, Thôi Du mới chậm rãi buông xuống tâm. Mập mạp mất tích sự tình, trong môn phái người tới điều tra, nhưng ai cũng không có hoài nghi trên người hắn. Lại thêm Thôi Du biết Khâu Tiền Bối hẳn là rất nhanh liền sẽ đối Hắc Sơn môn động thủ, đến lúc đó Hắc Sơn môn đều không tại, giết mập mạp sự tình ai còn sẽ truy cứu. Nam tại mình nhỏ phá ức trên giường, Thôi Du lật xem một lượt Điệp Kình tầng thứ 3. Điệp Kình không tính là một môn công pháp, chỉ là một loại đối công lực vận dụng kỹ xảo, có thể trong khoảng thời gian ngắn để người bộc phát ra bình thường mấy lần công lực. Hắn ngay cả đệ nhất trọng cũng còn chưa luyện thành, ngược lại là nhị ca say mê võ học, luyện thành đệ nhị trọng đã hơn mấy tháng, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến điệp kình đến tiếp sau. Ngày mai ta liền đem điệp kình tầng thứ 3 cho nhị ca. Kéo kẹt, phá cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, doa đến Thôi Du vội vàng đem trong tay điệp kình nhét vào phá dưới chăn. A Du, ngươi tại dấu cái gì? Tiến đến chính là Thôi Minh Bách. Nhị ca, ngươi hủ chết ta. Thôi Du vô vô ngược nói, a, ngươi đến rất đúng lúc, cái này cho ngươi. Hắn vội vàng đem điệp kình tầng thứ 3 lấy ra, đưa cho Thôi Minh Bách. Chương không muốn dứt đến tận cửa, quá tốt, ta liền biết ngươi đi nói khẳng định không có vấn đề. Thôi Minh Bách cao hứng nói, hắn vội vàng lật ra địa kình, bắt đầu xem ra. Nhị ca, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Thôi Du chần chờ một chút nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Thôi Minh Bách cũng không ngẩng đầu nói, hắn hiện tại tâm tư đều tại tầng thứ ba điệp kình bên trên. Thôi Du nhìn thấy Thôi Minh Bách cái dạng này, biết lúc này nói khâu tiền bối an bài hai người mình chỗ chuyện này có chút không hợp thích lắm. Mình đi ngũ thần tông, mà nhị ca đi thiên kế môn, nhị ca biết hậu tâm đúng trọng tâm chắc chắn có chút thất lạc. Nhìn thấy hắn hiện tại vui vẻ như vậy dáng vẻ, Thôi Du không nghĩ hỏng hăng hái của hắn. "A Du, ngươi nói a, ta nghe." Thôi Minh Bách thấy Thôi Du chậm chạp không có mở miệng, không khỏi nhìn hắn một cái nói, "Ta." Thôi Du vừa định nói không có gì thời điểm, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng trống. Đây là Hắc Sơn môn dùng để khẩn cấp triệu tập trong môn các đệ tử một cái biện pháp, dưới tình huống bình thường, chỉ có phát sinh đại sự mới có thể gõ vang. Bị cái này tiếng trống đánh quái, hắn liền càng nói không được. "A Du, mau chóng tới nhìn xem, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Thôi Minh Bách cấp tốc khép sách lại, sau đó hướng trong ngực bịt lại nói: Ta, ta cũng đi sao? Thôi Du chỉ chỉ mình nói. Trong lòng của hắn kỳ thật đang nghĩ đến, khẳng định là khâu tiền bối đạo thủ, nếu không Hắc Sơn môn sẽ không triệu tập chúng đệ tử. đương nhiên, dù là ngươi là một cái nhà bếp tập dịch, đó cũng là Hắc Sơn môn đệ tử, nếu là không đi qua, sau đó truy cứu tới, sợ rằng sẽ mất mạng. Thôi Minh Bách nói xong liền nắm chặt Thôi Du hướng phía Hắc Sơn môn đại điện vương hướng chạy đi. Thôi Du một mực tại nhà bếp, không có cái gì bình khí, vừa rồi lúc ra cửa thuận tay liền đem bình thường đốn tuổi thảm đao nắm trong tay. Bất kể như thế nào, mình vẫn là phải làm dáng một chút, cũng không thể cứ như vậy tay không đi qua đi. Tại đi đại điện trên đường, Thôi Minh Bách giữ chặt một người đệ tử hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Ta cũng không rõ ràng, có không ít người rết đến tận cửa. Cái này đệ tử đáp, "Người nào?" "Uy, rốt cuộc là ai a?" Thôi Minh Bách lại hỏi, nhưng người kia sớm đã nhanh chóng chạy về phía trước mở. "Thôi dùn cả người, không ít người. Không phải khâu tiền bối, lại hoặc là khâu tiền bối hô những người khác tới liên thủ đối phó Sơn Môn, nhưng điều này tựa hồ có chút nói không thông." Câu Tiền Bối là ngũ thần tông cao thủ, một mình hắn đầy đủ tiêu diệt Hắc Sơn môn, làm gì vẽ vời thêm chuyện. A Du, ngươi làm gì ngẩn ra? Thôi Minh bách thúc dục thôi du một chút. Khi Thôi Du đuổi theo thời điểm, hắn có nhỏ giọng nói ra, đến lúc đó thật muốn đánh, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, biết sao? Nhị ca, vậy còn ngươi? Võ công của ta nói thế nào đều cao hơn ngươi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hai người rất nhanh liền đến đại điện phụ cận, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít Hắc Sơn môn đệ tử. Thôi Du có thể nghe tới cửa chính phương hướng truyền đến dao kiếm tấn công thanh âm. Còn có không ít người kêu to tiếng vang. Bạch thủy phái, Bạch thủy phái trưởng môn tự mình dẫn người tới, tranh thủ thời gian báo cáo môn chủ, nhanh a có người đệ tử từ cửa chính phương hướng hướng phía bên này thất tha thất thểu xông lại là lớn. Bạch thủy phái, thôi du ngược lại là biết. Đây coi như là Hắc Sơn môn một cái đối thủ một mất một còn. Bạch thủy phái là chính đạo môn phái, lập phái đến nay đã hơn 100 năm, so với Hắc Sơn môn hơn 30 năm muốn lâu đời được nhiều. Chỉ bất quá Hắc Sơn môn môn chủ Trần Hắc Sơn công lực so Bạch thủy phái trưởng môn lợi hại hơn một chút, dù là Bạch thủy phái nội tình càng dày một chút cả hai thực lực tổng hợp ngược lại là không sai biệt lắm. Từ khi Trần Hắc Sơn tại Kiến Dương huyện Khai Sơn lập phái về sau, tự nhiên là cùng cùng huyện Bạch Thủy phái phát sinh xung đột. Không nói trước Hắc Sơn môn tổn hại Bạch Thủy phái lợi ích, hai đạo chính tà cũng là thế bất lưỡng lập. Những năm này, hai phái ma sát nhỏ không ngừng, lớn chém giết cũng có, thù hận rất sâu. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương hiển nhiên là khả năng không lớn, bình thường cũng là có chút khắc chế, chém giết đều là trưởng lao trở xuống đệ tử. Lần này Bạch Thủy phái trưởng môn tự mình dẫn người giết đi lên, thôi Du rất là ngoài ý muốn cái này hiển nhiên không phải di vãng như thế đồ dỡn đại điện bên ngoài đệ tử lập tức đem tin tức truyền vào đại điện bạch thủy phái hắn hồ tạo thông thật to gan dám đến ta hắc sơn môn dương ai hét lớn một tiếng mười mấy đạo nhân ảnh từ trong đại điện xông ra thôi du chừng lớn hai mắt hắn nhận biết trong đó đại bộ phận người chính là hắc sơn môn môn chủ hai đại phó môn chủ cùng cựu đại trưởng lão đây là hắc sơn môn mạnh nhất từ lực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất động dáng vẻ trừ cái đó ra còn có bảy người thôi du di vãng chưa từng thấy qua những người kia là ai Thôi du hai mắt ngưng lại, nhất là môn chủ bên cạnh lão đầu kia càng thêm dễ thấy. Lão nhân này cùng môn chủ song song đứng, ngược lại là hai cái phó môn chủ thoáng lạc hậu một bước. Dạng này cho đứng nói rõ lão nhân này thân phận không đơn giản, chí ít so hai cái phó môn chủ cao hơn, thậm chí môn chủ Trần Hắc Sơn đối với hắn cũng có chút dáng vẻ cung kính. Thôi du chưa thấy qua lão đầu này, hẳn không phải là Hắc Sơn môn người. Về phần cái khác sáu người cùng Hắc Sơn môn hai cái phó môn chủ cùng các trưởng lão cùng một chỗ, địa vị hiển nhiên thân phận cũng là cực cao. Hà trưởng lão, trong môn gặp điểm chuyện phiền thoại, ta đi một lát sẽ trở lại. Còn xin ngài ở đây chờ một lát một lát." Trần Hắc Sơn lại đối lao giả bên cạnh nói. "Không sao." Hà trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Thôi Du trong lòng hơi động, cái này Hà trưởng lão quả nhiên không phải Hắc Sơn môn người. Nếu là trong môn trưởng lão, Trần Hắc Sơn cần gì phải khách khí như thế? Trần Hắc Sơn một nhóm rất nhanh liền hướng phía đại môn phương hướng đi đến, trung quanh đệ tử lập tức đuổi theo kịp. "Nhị ca, ngươi tìm người." Thôi Du đem bên cạnh Thôi Minh Bách nhìn chung quanh dáng vẻ, cũng không biết là đang nhìn cái gì. "Không có gì, chúng ta đuổi theo đi." Thôi Minh Bạch thu hồi ánh mắt đáp. Thôi Du hai người địa vị không cao, chỉ có thể xa xa ở phía sau đi theo. Bởi vì bọn họ ở phía sau, ngược lại là chú ý tới Hà trưởng lão bảy người cũng ở phía sau theo sau, đồng thời không có tại trong đại điện chờ. Hắc Sơn môn ngoài cửa lớn tụ tập 4-500 người, chính là Bạch thủy phái người. Bạch thủy phái trừ trưởng lão các cao thủ bên ngoài, bình thường đệ tử đều là thân mang áo trắng, mà Hắc Sơn môn bên này đệ tử thường thường đều là áo đen, cũng có mấy trăm người tại cửa ra vào đang cùng Bạch thủy phái đệ tử rằng co, có thể nói là hắc bạch phân minh. Hồ Tạo Thông, người lão giả này thật sự là an gan hùm mật báo dám đến ta hát sơn muôn khiêu khích. Trần Hát Sơn đi tới cửa liền nhìn đến đứng tại phía trước Nhất Hồ Tạo Thông, không khỏi giận quát một tiếng nói. Nói thực ra, hai nhà tại cùng một huyện, mâu thuẫn cực lớn, đều có diện đi tâm tư của đối phương. Thật là để bọn hắn một phương nào làm như thế, đối phương cũng là không nguyện ý. Bởi vì vì mọi người thực lực tương tự, thật muốn diệt một phương, phe mình cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hai hồ tranh chấp, chẳng phải là tiện nghi những người khác rồi. Cho nên đây cũng là song phương dĩ vãng đều có khắc chế nguyên nhân. Hiện tại Bạch Thủy Phái người cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng để Trần hát Sơn dị thường phát nộ không biết cái này Hồ Tạo Thông là nổi điên làm gì. Trần Hắc Sơn đối Hồ Tạo Thông tính tình vẫn tương đối hiểu rõ, lão già này sinh tính cẩn thận, không có 10 phần nắm chắc sự tình, hắn là sẽ không làm. Nhất là nghĩ muốn tiêu diệt mình Hắc Sơn môn đại sự như vậy, Hồ Tạo Thông sao lại tùy tiện hành động? Hiện tại hắn dám làm như thế, nói cách khác hắn hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, Trần Hắc Sơn cũng là không lo lắng, Hồ Tạo Thông lão già này vẫn là mất được rồi, mình Hắc Sơn môn há lại dễ đối phó như vậy. Chương năm, phía sau có người. Trần Hắc Sơn, ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Hồ Tạo Thông quát. Chỉ bằng ngươi Trần Hắc Sơn nói đến đây sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn thấy Hồ Tạo Thông sau lưng ra một cái cùng mình trẻ tuổi tương tự người. "Lại thêm ta đây." Người tới âm thanh lạnh lùng nói. "Nguyên Lai là Thiên Kiếm môn triệu trấn tu triệu trưởng lão a." Trần Hắc Sơn sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, cười cười nói, "Ta Hắc Sơn môn không biết phạm phải chuyện gì, vậy mà kinh động ngài như vậy đại nhân vật, tại hạ sợ hãi không thôi." "Sợ hãi?" Trần Hắc Sơn, ta nhìn ngươi là an gan hồn mật báo." Hồ Tạo Thông lớn tiếng nói, "Ngươi làm chuyện gì, coi là có thể thần không biết quỷ không hay?" Trần Hắc Sơn sủi cười một tiếng. Không để ý đến hồ tạo thông mà là nhìn trầm trầm triệu chấn thu nói, triệu trưởng lão, ngươi nếu là giúp bạch thủy phái ra mặt đối phó ta hắc sơn môn, nhưng chính là không đem huyết thủ bang để vào mắt ta. Trấn hắc sơn, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Triệu chấn thu lạnh nhạt nói, lần này sự tình nếu là làm lớn chuyện, huyết thủ bang chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo, còn có thể bảo vệ được ngươi. Thôi du đang nghe ra đến bên ngoài đối thoại, trong lòng của hắn giật mình không thôi, không nghĩ tới thiên kiếm môn trưởng lão đều nhún tay. Trước mấy ngày khâu tiền bối liền là muốn để nhị ca gia nhập thiên kiếm môn, thiên kiếm môn là hồng châu chính đạo môn phái thực lực mạnh nhất một cái. Bạch thủy phái tự nhiên nghe nó hiệu lệnh, ma huyết thủ bang thì là hồng châu ma đạo lão đại, là hắc sơn môn chỗ dựa, thiên kiếm môn cùng huyết thủ bang quan hệ tựa như là bạch thủy phái cùng hắc sơn môn, cả hai đối trọi gây gắt, lực lượng ngang nhau. Hiện tại thiên kiếm môn trưởng lao xuất hiện ở đây, hắc sơn môn khẳng định không phải là đối thủ. Trần hắc sơn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống nói, không nghĩ tới tin tức tiết lộ, hừ, Trần hắc sơn, ngươi thật sự là thật to gan, ngay cả an bình công chúa kính hiến cho thánh thượng sinh nhật hạ lễ cũng dám cướp bóc. Triệu trần thu lạnh hừ một tiếng nói, a. Thôi Du nhịn không được kinh hô một tiếng. Suy Thôi Minh Bách gấp vội vàng che miệng của hắn. Thôi Du biết mình có chút thất thố. Khi Thôi Minh Bách buông tay ra về sau, Thôi Du cẩn thận chú ý chung quanh đệ tử khác, phát hiện không ít đệ tử cũng là không khác mình làm ấy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cướp bóc hoàng đế sinh nhật hạ lễ. Bọn hắn mặc dù là ma đạo môn phái, trong giang hồ cũng là làm sàng làm bậy, nhưng cũng là muốn chọn người. Giống những cái kia thế lực cường đại chính đạo môn phái, bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích. Tỷ như gặp được tiên kiếm môn đệ tử, hắc sơn môn người đều là đi vòng, bọn hắn không giết mình đã là cảm ơn trời đất trừ cái đó ra, Triều đình phương diện cũng không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc. Chủ yếu vẫn là bọn hắn Hắc Sơn môn thực lực không đủ, Cường Đại Ma đạo môn phái có lẽ không lớn quan tâm Triều đình, nhưng bọn hắn không được. Nhất là lần này cướp bóc cấm phẩm, kia tính tình liền ác liệt hơn. Thôi Du đối chuyện bên ngoài không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, cái này đắc tội hoàng đế, đó chính là khám nhà diệt tộc đại tội. Hắc Sơn môn căn bản không có thực lực này đi tiếp nhận Triều đình lửa giận. Thôi Du biết đại khái, lần này tiên kiếm môn xuất thủ, hiển nhiên là có Triều đình bên kia nguyên nhân, mới không để ý huyết thủ bằng cũng muốn ra tay với Hắc Sơn môn. Nếu không có huyết thủ bàn tại, mọi người tương hỗ chế hành, riêng phần mình cũng sẽ không quá tùy tiện đối cửa phía dưới phái đạo thủ. Thì tính sao?" Trần Hắc Sơn có chút xem thường nói, "Xem ra ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc a, nói, là ai chỉ điểm?" Ngươi Trần Hắc Sơn còn không có lá gan này." Hồ Tạo Thông âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhìn ngươi lão già này mới là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có sợ hãi, cho là có thiên kiếm môn cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể tại ta Hắc Sơn môn phép lối." Trần Hắc Sơn chỉ vào Hồ Tạo Thông quát thảo nói, "Còn có ngươi, Triệu Chấn Thu." Ngươi cái này là muốn khiêu khích huyết thủ bà sao? Làm càn, dám đối Triệu trưởng lão nói năng lô mãng. Hồ Tạo Thông quát. Ha ha, Triệu Chấn Thu là thiên kiếm môn trưởng lão, ngươi nịnh mà hắn, như chó ở trước mặt hắn liều mạng lấy lòng, ta cũng không dùng. Trần Hắc Sơn cười hát, hát nói. Hồ Tạo Thông bị tức đến xanh mét cả mặt mày, Trần Hắc Sơn lời này thực tế là quá tổn hại. Hồ Trường Môn cần gì phải tức giận, những này ta ma người, cần gì phải để ý đâu. Triệu Chấn Thu lạnh nhạt nói. Vâng, Triệu trưởng lão nói rất đúng, ta cần gì phải cùng một người chết so đo. Hồ Tạo Thông hít sâu một hơi. Bình tĩnh một hạ tâm tình nói, Trần Hắc Sơn, ngươi lời nói mới rồi, ngược lại để ta xác định, sau lưng ngươi có người. Triệu Trấn Thu còn nói nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là huyết thủ bang a. Bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, chuyện này đã bị tiết lộ, liền xem như huyết thủ bang cũng không bảo vệ được ngươi, thậm chí vì lắng lại an bình công chúa phủ lừa giận, đưa ngươi đẩy ra khi dê thế tội, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, vẫn là ngoan ngoãn đem cướp đi cống phẩm giao ra đi, có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Vậy ta còn thật muốn cảm tạ ngươi đại nhân đại lựa rồi. Trần Hắc Sơn cười lạnh nói. Chỉ là ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, ngươi còn có thể thả ta một con đường sống. Đừng bảo là ngươi, coi như ngươi thiên kiếm môn cũng làm không được. Triệu Chấn Thu, các ngươi phóng ngựa tới tốt, ta Trần Hắc Sơn còn có thể sợ các ngươi. Trần Hắc Sơn để Bạch Thủy phái bên này đệ tử nhao nhao táo động, bọn hắn cảm thấy Trần Hắc Sơn thực tế là quá mức cần dỡ. Ngược lại là Triệu Chấn Thu trong lúc nhất thời không tiếp tục lên tiếng. Hồ Tạo Thông thấy Triệu Chấn Thu không biết suy nghĩ cái gì, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể chờ đợi Triệu Chấn Thu lấy lại tinh thần lại nói. Mình cái này Bạch Thủy phái trưởng môn Bất luận thực lực vẫn là địa vị nhưng kém xa triệu chấn thu cái này thiên kiếm môn trường lão hết thảy còn phải là hắn quyết định. Trật trật trật hắc sơn môn trong cửa lớn bỗng nhiên truyền ra một cái miệng mai âm thanh triệu chấn thu cái này liền để ngươi sợ rồi. Các ngươi những này chính đạo nhân sĩ thật đúng là mất mặt ta. Chân môn chủ chính là cường ngạnh một chút ngươi cũng không dám rồi. Xem ra các ngươi thiên kiếm môn cũng chính là lân yếu sợ mạnh mặt hàng. Thôi du trừng lớn hai mắt hắn nhìn thấy trước đó cái kia tại môn chủ bên cạnh lạ lẫm lao đầu theo tiếng cười hạ xuống song thân ảnh lói lên liền đến cửa chính. A du bên này. Thôi Minh Bách lấy trò đụng thôi du một chút. Thôi du quay đầu liền nhìn thấy Thôi Minh Bách hướng phía cách đó không xa một chỗ cao điểm đi qua. Hắn không do dự, đi theo đi qua. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy lớn động tĩnh của cửa. Quả nhiên. Triệu Chấn Thu nhìn người tới về sau, cười lạnh một tiếng nói, "Hạ Ân, ta liền biết là các ngươi huyết thủ bằng ở phía sau dở trò quỷ, nếu không Trần Hắc Sơn nào có lá gan này." Triệu Chấn Thu, tức thời xéo đi nhanh lên. Hạ Ân nhìn chằm chằm Triệu Chấn Thu nói, "Lần này hạ lễ chúng ta muốn định." Triệu Chấn Thu khẽ cho mày. Hắn không biết Hà Ân lực lượng đến từ nơi đó liền xem như huyết thủ bang lại như thế nào đâu. Triều đình đối Giang Hồ ảnh hưởng là có chút yếu bớt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ trong giang hồ thế lực lớn đối một chút dám khiêu khích triều đình quyền uy thế lực tiến hành đả kích. Dưới tình huống bình thường, giang hồ thế lực có thể không đắc tội triều đình liền không đắc tội. Ai cũng không muốn bị nhiều môn phái vây đánh, cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Huyết thủ bang lần này chơi đến có chút lớn. An Bình công chúa là hiện nay thánh thượng được sủng ái nhất nữ nhi trong triều quyền thế cực lớn. Nàng ra mặt, trong giang hồ có quá nhiều môn phái thế lực nguyện ý cống hiến sức lực. Cấp nàng hạ lễ. Triệu Chấn Thu cảm thấy cái này huyết thủ bang có phải hay không vắng đầu. Chương 06, mặt dây chuyền. Xem ra chuyện này còn có phía sau màn sai sự. Triệu Chấn Thu nhìn chầm chầm Hà Ân nói: "Triệu Chấn Thu, ngươi cũng đừng nghĩ từ ta trong miệng moi ra cái gì." Hà Ân khinh miệt một tiếng nói. Triệu Chấn Thu trong lòng có 90% chắc chắn, huyết thủ bang cũng không phải là phía sau màn chân chính kẻ chủ nưu, có thể làm cho huyết thủ bang không kiêng nghệ gì như thế, xem ra người phía sau hoặc thế lực rất cường đại. Lấy Hà Ân địa vị chỉ sợ còn không có tư cách biết những thứ này, coi như mạnh hơn lại như thế nào đâu. Triệu Chấn Thu trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình lần này tới, thế nhưng là có 10 phần lực lượng, coi như ma đạo những cái kia đại tông cho huyết thủ ba ủng hộ, mình Thiên kiếm môn cũng không sợ chút nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền tự mình thu hồi hạ lễ." Triệu Chấn Thu lạnh giọng nói, "Hồ Tạo Thông." Bạch thủy phái chúng đệ tử nghe lệnh. "Hồ Tạo Thông la lớn, giết! Giết!" Trần Hắc Sơn cũng hô. Hai phái nhân mã lập tức chém giết lại với nhau. Không nghĩ tới lần này cũng là không cần sông ở phía trước. Thôi Minh Bách hơi xúc động nói, thôi dù biết thôi Minh Bạch tâm tư, Dị vang thôi Minh Bách đi theo trong môn cao thủ ra ngoài thời điểm, một khi gặp gỡ chém giết, sông ở phía trước khẳng định là thực lực yếu đệ tử. Thôi Minh Bách thực lực trong môn chỉ có thể coi là bình thường, không sai biệt lắm cũng là xuất thủ trước một nhóm kia. Sông ở phía trước có thể còn sống sót lắc đắc không có mấy. Thôi Minh Bách có thể sống sót, trừ mình tâm tư linh hoạt bên ngoài, cũng có vận khí duyên cớ để hắn tránh thoát nhiều lần bỏ mình nguy hiểm. Lần này Bạch Thủy phái cao thủ ra hết, chân chính quyết phân thắng thua cần nhờ trong môn cao thủ, ngược lại là thôi du bọn hắn dạng này thực lực thấp đệ tử trở nên có chút rầu rĩa. Cho nên lần này cũng không có người nào buộc bọn họ xông lên trước, ngược lại là rơi vào đằng sau. Có thể không lên trước, ai nguyện ý xông đi lên? Thôi Du còn là lần đầu tiên kinh lịch lớn như thế quy mô chém giết, trên mặt rất là khẩn trương. Thôi Minh Bách kỳ thật cũng kém không nhiều, hắn mặc dù trải qua vô số lần chém giết, nhưng không có một lần có thể so ra mà vượt lần này trận diện. Bạch Thủy Phái cái này là muốn diệt Hắc Sơn môn, lại thêm Thiên Kiếm môn cùng Huyết Thủ bang trưởng lao xuất thủ, chém giết thảm thiết hơn. Hắc Sơn môn giống như chiếm ưu thế. Thôi Du nhỏ giọng nói, kia là khẳng định nha, đây là địa bàn của chúng ta. Thôi Minh Bách đáp nói. Bất quá Bạch thủy phái bên kia còn giống như có một số người có thể không có xuất thủ, không có thể bảo chứng bọn hắn không có cái khác hậu chiêu. Bạch thủy phái bên kia không có xuất thủ, giống như chính là kia mấy tiểu bối đi. Bởi vì bọn họ địa thế nơi này tương đối cao, tôi du ngược lại là có thể nhìn thấy Bạch thủy phái dựa vào sau vị trí. Tại nơi đó còn có tầm 10 người trẻ tuổi, có nam có nữ, bởi vì cách xa nhau khá xa thôi du nhìn không rõ ràng lắm dung mạo, nhưng có thể phát hiện lớn nhất niên kỷ bất quá 20, tiểu nhân cũng liền mười mấy tuổi, cùng mình ngược lại là không sai biệt lắm. Chứ bọn hắn còn lại còn có mấy cái đệ tử mặc áo trắng, hẳn là bạch thủy phái bình thường đệ tử. ta nghĩ bọn hắn đại khái là bạch thủy phái mang đến gặp việc đời đệ tử. Thôi Minh Bách nói nói, xem ra bạch thủy phái cho là mình thắng định a. Thôi Minh Bách nhìn ra được, tiêu tầm 10 người trẻ tuổi, trên thân áo bảo cùng đệ tử tầm thường khác biệt, khẳng định là có thân phận. hơn phân nửa là bạch thủy phái một ít trưởng lão các cao thủ hậu bối. đem bọn hắn đều mang đến, có thể thấy được bạch thủy phái đối lần này tiêu diệt hắc sơn môn là rất có lòng tin, nếu không chẳng phải là đem mình những này hậu bối đưa thân vào trong nguy hiểm. song phương cao thủ không sai biệt lắm. Bạch Thủy Phái ở đâu ra tự tin đâu? Thôi dù có chút nghĩ không thông, Bạch Thủy Phái bên kia là có Thiên Kiếm môn trưởng Lão Triệu Trần Thu, nhưng Hắc Sơn môn bên này cũng có huyết thủ bàn trưởng Lão Hạ Ân, hai người hiện tại đấu cùng một chỗ, tương xứng. Về phần Bạch Thủy Phái cùng Hắc Sơn môn so sánh thực lực, chỉ sợ vẫn là Hắc Sơn môn muốn mạnh hơn một chút. Trần Hắc Sơn trực tiếp để mắt tới hồ tạo thông, hai đại trưởng môn quyết đấu cũng là hợp tình lý, các trưởng lão khác, hộ pháp cũng là tương hỗ từng đôi giết. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, không ngừng có người đổ xuống, máu tươi chảy ngang, thi thể đầy đất. Cẩn thận. Thôi Minh Bách khỏe mắt cong lên, phát hiện Thôi Du bị Bạch Thủy phái một người đệ tử một đao đánh bay ra ngoài. Hắn bước lui đối thủ, cấp tốc hướng phía Thôi Du bên kia phóng đi. A Du Thôi Minh Bách phát hiện chính mình không kịp. Thôi Du vọ công thấp, miễn cưỡng ngăn lại đối thủ một đao, lại không chịu nổi đối phương kinh lực, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Đối phương căn bản không có bỏ qua Thôi Du ý tứ, một đao hướng phía cổ của hắn chém tới. Thôi Du bản năng đạp chân muốn lui về sau đi, rải rùa phía dưới, thân thể ngược lại là về sau xê dịch mấy phần. Đối phương một đao không có chém trúng Thôi Du cái cổ, chạm tại trên lồng ngực của hắn. Thôi Du chỉ cảm thấy ngược truyền đến đau đớn một hồi, mình căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại Thôi Du cho là mình chết chắc thời điểm, đối thủ đông nhiên đầu người rơi xuống đất, vẩy xuống máu tươi xối hắn một mặt. A Du, ngươi không chết. Thôi Minh bách vọt tới người này, phía sau chém xuống một kiếm bạch thủy phái đệ từ đầu lâu. Hắn vừa mới nhìn người này, giơ tay chém xuống chém về phía Thôi Du, đáng tiếc hắn căn bản không kịp ngăn cản. Nghĩ đến chỉ có thể giết người này báo thù cho Thôi Du, không nghĩ tới Thôi Du còn sống. Vừa rồi người này một đao rõ ràng chém xuống đi mới đúng. Ta sống, đúng a, ta còn sống chính thôi du cũng là có chút chán váng, nghe tới thôi minh bách lập tức hồi thần lại hắn ba chân bốn cẳng tại ngực sờ một chút đau quá thôi du nhếch miệng hít một hơi hơi lạnh thôi minh bách ngồi sổ người xuống nhìn thấy thôi du ngực quần áo bị đau cắt phá dưới quần áo có một khối màu đen nhánh một nửa nhỏ cỡ ngón tay mặt dây chuyền mặt dây chuyền phía trên nhiều một kia vết chém là vừa rồi một đào kia lưu lại thôi minh bách đẩy ra mặt dây chuyền phát hiện thôi du tại mặt dây chuyền phía dưới ngực có ứ tổn thương a du ngươi thật sự là hảo vận thôi minh bách không khỏi dài thở phào một hơi Thôi du lúc này cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi người kia một đao chạm tại bộ ngực mình thời điểm, vừa lúc bị cái này mặt dây chuyền ngăn lại, bởi vì lực đạo không nhỏ, cái này mặt dây chuyền hung hăng bị đẻ vào ngực, lúc này mới lưu lại ứ tổn thương. Ngực mặc dù truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, thương thế kia không nhẹ, nhưng có thể sống sót, so cái gì cũng tốt. Không nghĩ tới khối ngọc này mặt dây chuyền còn quá cứng rắn a. Thôi du thấp giọng nói, khối ngọc này mặt dây chuyền là thôi Minh Cúc cho hắn, dạng này ngọc mặt dây chuyền hết thề có ba khối, thôi Minh Cúc tỷ lệ cũng riêng phần mình một khối dựa theo thôi minh cúc thuyết pháp đây là cha mẹ của nàng lưu cho nàng bởi vì đúng lúc là ba khối ba người vừa vặn nói là ngọc đó cũng là chính thôi du cho rằng bởi vì cái này mặt dây chuyền cùng bình thường tảng đá có chút khác biệt mặt ngoài mượt mà bóng loáng nhưng cùng ngọc vẫn là không giống nhau lắm không có ngọc quan trạch có lẽ là một khối thấp kém ngọc tràn ngập tạp chất đây là thôi du ý nghĩ bởi vì là đại tỷ đưa cho hắn cho dù là một khối bình thường tảng đá đó cũng là bảo bối của hắn mau dậy đi thôi minh bách kéo thôi du nói xem ra tình huống không ổn a Thôi Du vội vàng đem mình rơi xuống khảm đao nắm trong tay, hắn cũng chú ý tới, tràn vào Hắc Sơn môn bạch thủy phái đệ tử là càng ngày càng nhiều. Không nên à, Hắc Sơn môn chiếm cứ địa lợi Thôi Du nói đến đây, không khỏi sửng sốt một chút. Thiên Kiếm môn cao thủ, hắn nhìn thấy bạch thủy phái đệ tử bên trong nhiều hơn không ít dùng kiếm cao thủ, những người này mặc cùng bạch thủy phái đệ tử khác biệt. Vừa rồi Thôi Du không thấy được những người này, nghĩ đến là bạch thủy phái kia vừa bắt đầu ẩn tàng một chút thực lực. Nô Khánh Dung, không nghĩ tới ngươi đường đường một môn môn chủ vậy mà cũng sẽ đánh lén, quá hèn hạ. Đồng nhiên, Hà Ân hô to một tiếng đối phó ngươi những này người trong ma đạo không cần nói cái gì đạo nghĩa ra hồ Ngô Khánh Dung âm thanh lạnh lùng nói không thể nào Thôi Minh Bách chừng lớn hai mắt nhị ca là Thiên Kiếm môn môn chủ Thôi Du vội vàng hỏi Thôi Minh Bách gật đầu nói đúng chính là hắn không nghĩ tới ngay cả Thiên Kiếm môn môn chủ đều tự thân xuất mã Hắc Sơn môn song chương không bảy trộm bị kíp Thôi Du hai người nhìn thấy Hà Ân đã thoái lui vừa rồi Ngô Khánh Dung đống nhiên xuất thủ Hà Ân hiển nhiên bị thương Hắc Sơn môn bên này ai có thể là Ngô Khánh Dung đối thủ lấy Ngô Khánh Dung thân phận Muốn ngăn lại hắn, vậy thì phải huyết thủ bang bang chủ xuất thủ mới được. Nhưng bây giờ chỉ có một trưởng lão hạ ân, huyết thủ bang bang chủ không tại. Kể từ đó, Hắc Sơn môn lần này hủy diệt chỉ sợ cũng thành kết cục đã định. Nhị ca, ngươi đang nhìn cái gì? Thôi Du có chút không hiểu hỏi. Hắn nhìn thấy Thôi Minh Bách nhìn chung quanh, tựa như là đang tìm người nào. A Du, chúng ta đi hậu điện. Thôi Minh Bách nhỏ giọng nói. Chúng ta trốn đi. Ngươi đi theo ta liền biết. Thôi Du ngược lại là không tiếp tục hỏi nhiều, đi theo Thôi Minh Bạch, cẩn thận tránh đi chém giết người, tới hậu điện phương hướng cẩn thận trở hồi. Hiện trong môn đại loạn, ngược lại là không có người nào chú ý bọn hắn hai cái này bình thường đệ tử. Nhị ca, bên thiết nhưng không phải chúng ta có thể đặt chân địa phương a. Đến hậu điện về sau, Thôi Du thấy Thôi Minh Bách còn nghĩ tiếp tục đi tới, không khỏi vội vàng kéo lại hắn. A Du, trước kia là, nhưng bây giờ ai còn có thể đến quản chúng ta đây? Thôi Minh Bách nhìn quanh bốn phía một chút, thấy trung quanh không ai, không khỏi nhỏ giọng nói, chúng ta thừa dịp loạn đục nước béo cỏ, nghĩ biện pháp trộm một chút hắc sơn môn công pháp. A, Thôi Du bị Thôi Minh Bách ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người. người. Hắn vẫn cho là thôi Minh Bách mang mình qua đến bên này là vì tránh né Bạch Thủy Phái cao thủ, không nghĩ tới hắn là đánh cái chủ ý này. Nhị ca, phía trước nghe nói là môn chủ bế quan chi địa, nơi đó không có khả năng không ai chấn giữ, là có người chấn giữ, Chu Hộ Pháp phụ trách thủ vệ môn chủ bế quan mật thất. Bất quá ta vừa rồi tại bên ngoài chú ý nhìn, phát hiện hắn còn tại cùng Bạch Thủy Phái người chấn giết, nơi này hẳn là không có người nào. Thôi Minh Bách nói, nghe đến đó, Thôi Du xem như hồi thật lại, khó trách lúc ấy Nhị ca không ngừng ngắm nhìn bốn phía, mình còn tưởng rằng hắn là đang tìm người. Nguyên lai là tại xác nhận Chu hộ pháp vị trí vẫn là cẩn thận một chút, coi như không ai cũng có cơ quan âm khí. Thôi Du nói, ta cảm thấy đáng giá mạo hiểm, dạng này cơ hội tốt không thể bỏ qua. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thôi Minh Bách nói, Thôi Minh Bách nghĩ, Thôi Du đương nhiên có thể lý giải. Trần Hắc Sơn bê quan mà thất, ở trong đó tự nhiên còn có Hắc Sơn môn tốt nhất công pháp và các loại chân bảo. Thôi Minh Bách một lòng muốn có được cao thâm công pháp, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Hắc Sơn môn công pháp và Thiên Kiếm môn so ra khẳng định kém xa, có thể đối Thôi Minh Bách đến nói. Hắc Sơn công pháp đã là thần công bí kíp, mà lại Thôi Du trong lòng cũng rõ ràng, coi như Nhị Ca tiến vào Thiên Kiếm môn, muốn tu luyện Thiên Kiếm môn một cái võ học cao thâm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có thể tu luyện những này võ học cao thâm, thường thường là số ít bị trong môn trưởng bối tín nhiệm đệ tử. Giống Nhị Ca dạng này nửa đường tiến vào Thiên Kiếm môn rất khó chiếm được cơ hội, cho dù là khâu tiền bối đề cử, cho nên Hắc Sơn môn công pháp muốn là thật sự có thể đạt được, tự nhiên là tốt nhất. Vì Thôi Minh Bách Thôi Du cảm thấy mạo hiểm một lần cũng là đáng. Chờ một chút ngay tại hai người hướng phía trước tiến lên mấy chục trượng thời điểm, Thôi Minh Bách bỗng nhiên tay vừa nhấc, thấp giọng nói, có người. Thôi Du Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn lúc này cũng phát hiện phía trước truyền đến tiếng vang, cái này nếu như bị phát hiện, hai người mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thôi Minh Bách trên mặt mồ hôi lạnh lướt ra, kia Chu Hộ Pháp tuyệt đối còn ở bên ngoài, điểm này có thể xác nhận, như vậy phía trước rốt cuộc là ai đâu? Hắn ý niệm đầu tiên chính là mau thoát đi nơi này, thừa dịp người phía trước còn chưa phát hiện hai người mình thời điểm, nhanh điểm phá ra cửa đá, lại lê mà lề mề, Chu Hộ Pháp trở về chúng ta chết chắc, nhanh không được. Vừa rồi những cơ quan kia ám khí, ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là không cẩn thận, cái mạng nhỏ của chúng ta liền không còn. Nghe tới những này, Thôi Minh Bách trong lòng ngược lại là thoáng nhất định. Hắn hướng phía Thôi Du nháy mắt, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước xe dịch. Thôi Du rất nhanh liền thấy rõ, phía trước có ba người ngay tại Trần Hắc Sơn bế quan mật thất trước cửa đá bồi hồi. Tại bọn hắn bên cạnh còn nằm bốn cô thi thể, trên thân bị mũi tên xuyên thấu. Mỗi người bên trong tiễn không chỉ một cây. Những người này hẳn là chết tại cơ quan ám khí phía dưới. Bọn hắn cũng là Hắc Sơn môn đệ tử không nghĩ tới lại có người trước hai người mình một bước tới, đánh là đồng dạng chủ ý. Còn có ba người ở đây, để thôi minh bách trong lòng rất là xoắn suýt. Hắn khẳng định không phải đối thủ của ba người, bởi vì khâu tiền bối truyền thụ cho điệp tình chi pháp đối phó hai cái cũng không có vấn đề. Đáng tiếc thôi Du võ công thực tế là quá yếu một chút, nếu là hiện tại giết ra ngoài, vẫn là quá mạo hiểm. Nếu là như thế từ bỏ, hắn lại không cam tâm. lui còn là không lùi, thôi minh bách trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết đoán. Người được hay không a Ta từ sư phụ ta bên kia tìm hiểu đến không ít có quan hệ nơi này cơ quan ám khí bố trí tin tức. Nếu không chúng ta có thể dễ dàng như vậy phá vỡ những ngày xuống tới. Còn dễ dàng. Nếu không phải ta vừa rồi cơ cảnh, sớm đã chết ở nơi này. Được rồi, tranh thủ thời gian phá vỡ cuối cùng một đạo cơ quan đi. Thôi du trong lòng giờ mới hiểu được tới, lấy mấy người kia thân phận đến nói, tại Hắc Sơn môn địa vị không cao, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Theo đạo lý bọn hắn rất khó phá vỡ nhiều như vậy cơ quan ám khí. Nhưng nếu là có người từ trường đối của bọn hắn trong miệng tìm hiểu đến tin tức, cái kia ngược lại là dễ dàng rất nhiều kết một tiếng, thôi du hai người không khỏi vội vàng hướng phía trước nhìn lại, mở ba người kia kinh hỉ nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, ba người hô là như thế hô, nhưng vẫn là kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì nguy hiểm về sau, mới đi đẩy ra mật thất cửa đá, ngay tại cửa đá bị thối lui thời điểm, thôi du hai người có thể nhìn thấy trong mật thất đông nhiên bắn ra mấy đạo hàn mang, ba người kia ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngã mà chết, thôi minh bách mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, ngắm lại vừa rồi mình tới muốn nâng cấp bí kíp vẫn là quá ngây thơ, ba người kia thối lui cửa đá thời điểm. Kỳ thật cũng có làm các loại phòng bị, đáng tiếc vẫn là không có tránh thoát một kiếp này. Nếu là tại hai người quá khứ, những này cơ quan ám khí liền có thể làm cho mình chết đến mười mấy hai mươi lần. Nhị ca, chúng ta mau chóng tới đi. Thôi du thấy thôi Minh Bách có chút hoảng hốt bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhỏ nói, những cơ quan kia ám khí hẳn là tất cả đều bị bọn hắn kích phát mới đúng. Thôi Minh Bách ngẫm lại cũng thế, có phía trước những người này giúp đỡ kích phát cơ quan ám khí, bọn hắn liền có thể kiếm tiện nghi. Hai người cẩn thận dò xét chung quanh một chút, mới tiến vào Trần Hắc Sơn bế quan mở thất. A Du xem ra chúng ta lần này vận khí coi như không tệ. Thôi Minh Bách lúc này mới thở nhẹ nhõn một cái thật dài. Tiến vào mật thất về sau, hai người đồng thời không có gặp được cái gì nguy hiểm. Trước đó những cái kia nguy hiểm đều bị phía trước những người kia kích phát, vận khí không tệ, đều là bảo bối tốt. Thôi Du nhìn trong mật thất đổ vật một chút, không khỏi chừng lớn hai mắt nói, hắn ở đây nhìn thấy các loại tinh mỹ ngọc khí, ngọc chất bình quán, còn có trên giá sách không ít sách vở. Đây đều là chính Trần Hắc Sơn sử dụng một chút chân quý đan dược và võ học cao thâm. Trong môn đệ tử thường thường là lập xuống đại công mới có thể ban thưởng một hai. A Du, chúng ta trước tìm hát Tâm Trưởng. Hát Tâm Trưởng là chân Hát Sơn Tuyệt Học, xem như độc trưởng một loại, chúng trưởng người, tìm phím hát, nếu là không có kịp thời đạt được cứu chữa, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, dị thường áp độc. Chương 08, Bạch Ngọc. Nhị ca, ta nhìn vẫn là kiếm pháp tương đối thích hợp người. Thôi Du nói, hiện tại ta chỉ dùng kiếm, nhưng có tốt hơn lợi hại hơn công pháp, ta cũng sẽ không bỏ qua, coi như đổi luyện trưởng pháp cũng không có gì. Thôi Minh bách nói nói, A Du, mau tìm a. Thôi Du trong nội tâm thở dài một tiếng. Hát Tâm Trưởng uy lực là lớn nhưng đặc thù cũng quá rõ ràng nhất là một môn độc trưởng khả năng không lớn bị danh môn chính phái tán thành khâu tiền bối chuẩn bị để nhị ca đi thiên kiếm môn nếu là nhị ca tu luyện dạng này đặc thù rõ ràng ma đạo trưởng phát hiển nhiên không hợp thích lắm cho nên hắn là nghĩ đến nếu là có thể đạt được một chút kiếm pháp có lẽ mới là thích hợp nhất thôi minh bách chỉ là những lời này mình trong lúc nhất thời cũng không tốt cùng hắn nhắc lên trước tìm tới rồi nói sau thôi du âm thầm suy nghĩ tìm tới cũng không phải lập tức liền biết tu luyện đến lúc đó nhị ca đến thiên kiếm môn bên kia hẳn là liền sẽ thay đổi chủ ý Từ bỏ tu luyện ác độc như vậy trường pháp, đây là cái gì?" Thôi Du đi đến mật thất giữa nói, nơi này không biết thả thứ gì, cao 8 thước, rộng 3 thước, dày cũng có 3 thước dáng vẻ, chỉ là bên ngoài bị một khối màu vàng tơ lụa bao trùm, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Kỳ thật hắn vừa tiến mật thất thời điểm liền thấy, chỉ là vừa mới bọn hắn vội vã dò xét địa phương khác, nhất là công pháp bí kíp khu vực, cho nên đối với nơi này ngược lại là không có quá mức để ý. Thôi Du đưa tay đem tơ lụa kéo xuống. Như thế lớn. Thôi Du chừng lớn hai mắt Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt khối này toàn thân trắng đoán, phong ánh sáng long lanh bạch ngọc. Mặc hắn không có nhiều kinh nghiệm, cũng có thể biết khối này bạch ngọc là cực giai thượng phẩm bảo ngọc, còn lại là như thế lớn một khối nguyên thạch, còn chưa rèn luyện. Nếu là đến những cái kia ngọc khí đại sư trong tay, Thôi Du tin tưởng khối ngọc này giá trị tuyệt đối còn có thể mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tăng lên, quả thực chính là giá trị liên thành a. Tìm được. Ngay tại Thôi Du trấn kinh tại khối này bạch ngọc thời điểm, Thôi Minh Bạch đột nhiên ngạc nhiên hô một tiếng. Thôi Du lấy lại tinh thần vội vàng hướng phía Thôi Minh Bạch bên kia nhìn lại chỉ thấy trong tay hắn chính cầm một quyển bí kíp trên đó viết hát tâm trưởng ba chữ A du, khối ngọc này là tốt nhưng như thế lớn chúng ta căn bản mang không đi ai nhanh lên nhìn xem còn có cái gì tương đối tốt bí kíp cùng đang ứng dược, nhớ được còn khéo léo hơn tiện cho mang theo không dễ bị người phát hiện thôi minh bách cũng nhìn khối ngọc này một chút mặc dù bọn hắn cũng biết khối ngọc này chỉ sợ là bảo vật vô giá nhưng chỉ bằng bọn hắn căn bản là không có cách đem khối ngọc này mang đi cho nên chỉ có thể bỏ qua thôi du minh bạch điểm này hắn cũng chính là sợ hai thán phục một chút còn thật không có mang đi khối ngọc này ý nghĩ Khối ngọc này chỉ sợ sẽ là an bình công chúa cho mẫu thân của nàng chuẩn bị thọ lễ đi. Thôi Du trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dạng này một khối bảo ngọc đích xác khả năng hấp dẫn người bước lên nguy hiểm to lớn đi cấp bóc. Đáng tiếc Trần Hát Sơn làm việc không đủ nghiêm mật, để lộ tin tức. Hai người rất nhanh lại tìm mấy quyển bí kíp, còn có thượng hạng đan dược, có đề công, có chữa thương. Có thể bị Trần Hát Sơn để ở chỗ này, tuyệt đối là trong môn đan dược tốt nhất. Thật nghĩ tất cả đều mang đi a. Thôi Minh Bách rất là cảm khái nói. Nhị ca, chúng ta đi nhanh đi. Thôi Du thúc giục nói. Nơi đây không nên ở lâu. Mau chóng rời đi vi rượu. Đi. Nơi nào đi? Trong mật thất bỗng nhiên vang lên hử lạnh một tiếng. Thôi Du hai người nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào người, dọa đến hồn bay lên trời. Chu Chu hộ pháp. Thôi Du run giọng nói, người này chính là lúc đầu thủ vệ bế quan mật thất người phụ trách, không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Hai người mình bị tóm gọn, còn có thể có đường sống. Vừa rồi ta liền thấy có rất nhiều cái quỷ quỷ tú tú hướng phía bên này tới, không nghĩ tới là gan của các ngươi quả thật lớn như vậy, dám xông vào môn chủ bế quan mật thất, muốn ăn cắp công pháp bí kíp, theo môn quy Chu Hộ Pháp lạnh lùng nói: "Thôi Du trong tay mấy quyển bí kíp lệch cách một tiếng rơi trên mặt đất, mà không có chút máu. Thôi Minh bách sắc mặt cũng là trắng bệnh, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói, nói dây nghe, ngươi lúc này tới đây, không phải cũng là đánh cái chủ ý này. Ta nhưng không tin ngươi là vì thủ vệ nơi này." "Hả?" Chu Hộ Pháp không nghĩ tới cái này, một cái bình thường đệ tử dám cùng mình mạnh miệng, đi chết đi. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì, cũng không muốn cùng hai người nói nhảm. Hắc Sơn môn hủy diệt không thể tránh né, theo Thiên kiếm môn môn chủ Ngô Khánh Dung gia nhập, phía bên mình tử thương thẳng trọng. Hắn cũng phải vì chính mình dự định, nhìn thấy Trần Hắc Sơn không cách nào thoát thân, liền nghĩ lấy tới đây đem đồ tốt mang đi. Không nghĩ tới lại còn có so với mình sớm hơn tới đây, hơn nữa còn là trong môn bình thường đệ tử. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, cũng rất may mắn. May mắn những trưởng lão kia đều ở bên ngoài chém giết, không cách nào thoát thân, nếu không chuyện tốt như vậy sao có thể rơi trên người mình. A Du, chúng ta cùng hắn liệu. Thôi Minh Bách rút ra bộ kiếm, la lớn. Hắn cầm kiếm tay không tự chủ được run rẩy, đối mặt một cái hộ pháp, một điểm phần thắng đều không có. A. thôi Du kinh hô một tiếng hai người mình lấy cái gì cùng chu hộ pháp liều, chu hộ pháp niét miệng cười một tiếng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. trước mắt hai cái này đệ tử không đáng giá nhất tới, mình lập tức liền có thể đạt được trần hát sơn tuyệt học bí kíp, hát sơn môn diệt liên diện, mình có những công pháp này bí kíp, đợi đến mình luyện thành, hoàn toàn có thể giống như trần hát sơn, một lần nữa tìm một chỗ khai tông lập phái. nghĩ tới đây, trong lòng của hắn kích động dị thường. a, thôi dù bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng sợ hãi, thanh âm so với mới vừa rồi còn muốn cao mấy phần. thôi minh bách nguyên bản cầm trường kiếm, ầm một tiếng rơi trên mặt đất chỉ thấy Chu Hộ Pháp bỗng nhiên đổ xuống, cứ như vậy không có khí tức. Đây không phải kinh khủng nhất, mà là hai người phát hiện mật thất ở giữa khối kia bạch ngọc trước không biết là lúc nào đứng một người trung niên nam tử. Chu Hộ Pháp chết không rõ ràng, trung niên nam tử này vô thanh vô tức liền đến hai người mình trước mặt, mà hai người bọn họ căn bản không có mảy may phát giác. Thực tế là quá khủng bố. Thôi Minh Bách cũng là trong giang hồ sông quay qua, được chứng kiến một số cao thủ. Gần nhất chính là phía ngoài Thiên kiếm môn môn chủ Ngô Khánh Dung. Nhưng hắn cảm thấy, những vị cao thủ kia ở trước mặt người này trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dọa đến hắn ngay cả kiếm đều không có nắm chặt. Thôi du hai người không dám lên tiếng, khí quyển không dám thở, cũng không biết người này sẽ xử lý như thế nào hai người mình. Thực là không tồi. Trung niên nhân tay phải nhẹ nhàng đặt tại bạch ngọc bên trên. Thôi du nghe tới bạch ngọc bên trên truyền đến một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, sau đó liền nhìn thấy trung niên nhân đem tay thu hồi lại, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một khối lớn chừng cái trứng gà bạch ngọc. Cái này khối nhỏ bạch ngọc mặt ngoài nhìn qua tựa hồ ẩn ẩn tản ra mông lung sương mù, khiến người thấy có chút không chân thiết dáng vẻ. Trung niên nhân bàn tay một nắm, trong tay bạch ngọc liền bị hắn thu vào đó là vật gì? Thôi Du trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù là từ khối ngọc thạch này bên trong lấy ra, nhưng nhìn qua tuyệt đối so ngọc thạch muốn quý hơn vô số lần. Thôi Du quay đầu nhìn Thôi Minh Bách một chút, phát hiện hắn cũng là một mặt dáng vẻ mệt hoặc, hiển nhiên cũng không biết. Lúc này, Trung niên nhân mới nhìn Thôi Du hai người một chút, Thôi Du hai người căn bản không dám đụng vào ánh mắt của hắn, vội vàng cúi đầu. A, lá gan không nhỏ. Trung niên nhân khẽ cười một tiếng nói, lời này đem hai người dọa đến hồn bay lên trời, cảm thấy đại nạn lâm đầu. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện trung niên nhân kia sớm đã không thấy tâm hơi. trương không chín, ôm đầu ngồi xuống. Đi rồi. Thôi Du thì thảo nói, chúng ta còn sống. Xem ra hắn là khinh thường giết chúng ta những tiểu nhân vật này. Thôi Minh Bách không khỏi dài thở phào một hơi nói. Thôi Du rất đồng ý gật gật đầu. Nhị ca, người kiến thức rộng rãi, nhưng nhận biết người kia. Thôi Du vội vàng hỏi. Nhân vật bậc này, như thế nào ta có thể nhận biết? Thôi Minh Bách lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Hắn gái kia được cho kiến thức rộng rãi tiếp xúc đến đại đa số đều là trong giang hồ tương đối tầng dưới chốt nhân vật, cũng chính là so thôi du kiến thức nhiều một chút thôi. Sẽ là ai chứ? Thôi Du có chút hiếu kỳ nói, có thể là thiên kiếm môn cao thủ. Quản hắn là ai, dù sao chúng ta là may mắn trốn qua một kiếp. Thôi Minh Bách vội vàng nói, mau chóng rời đi. Đúng, mau trốn, Nhị ca, chúng ta trực tiếp chạy ra Hắc Sơn môn a. Thôi Du nói, còn phải nói, không thoát đi Hắc Sơn môn, chẳng lẽ lưu lại nơi đây chờ chết. Hai người bọn họ cũng không đoái hoài tới trong mật thất cái khác bảo vật, chỉ đem một chút tùy thân tiện cho mang theo mà lại không lớn bị người nhìn ra thoát đi nơi này. Nhị ca, chúng ta hướng hậu sơn đi thôi, từ bên kia đào tẩu. Đúng, đi tìm khâu tiền bối. Thôi du nói. Tốt, phía trước đã bị bạch thủy phái người ngăn chặn, chúng ta không trốn thoát được. Thôi Minh Bách gật đầu nói. Mà lại hắn cũng biết khâu tiền bối võ công thâm bất khả chấp, nếu là cùng với hắn một chỗ, hai người mình hẳn là an toàn. Nhưng khi hắn nhóm đi đến thông hướng hậu sơn một đầu đường nhỏ lúc trước, không gọi vội vàng hướng phía một bên tránh đi. Hoàng Bét. Thôi du sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới cái này phía sau núi đã bị bạch thủy phái người ngăn chặn nhân số không ít. Thôi du thô thô đoán chừng, làm sao cũng phải có trăm người. Đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không muốn buông tha Hắc Sơn môn bất cứ người nào a. Không ít người bắt đầu hướng lấy bọn hắn bên này tới, cái này là muốn tìm kiếm Hắc Sơn môn đệ tử. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể lui về. Thôi Minh Bách cắn răng nói, hai người bọn họ nếu như bị phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là lui về Đại môn phương hướng, bên kia tụ tập Hắc Sơn môn chúng hơn cao thủ cùng đệ tử, có lẽ còn có đường sống. Thôi du cũng biết bằng hai người bọn họ công lực là đột phá không được những người này. Muốn tìm khâu tiền bối ý nghị xem như phá diện. Khi hai người trở về thời điểm, phát hiện Hắc Sơn môn người liên tục bại lui, hiện tại đã thối lui đến đại điện phụ cận. Hà Ân thương thế trên người không nhẹ, đây là Ngô Khánh Dung xuất thủ một lần về sau, liền không tiếp tục động thủ duyên cớ, nếu không hắn chỉ sợ là không kiên trì nổi. Hà Ân, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra chủ sử sau màn người, nếu không nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Triệu Chấn Tu một kiếm chỉ vào cách đó không xa Hà Ân quát lạnh một tiếng nói. Hà Ân thân thể lung lay, đứng vững về sau, nhếch miệng suy cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy lao tử là người sợ chết sao? Ngươi nếu không có Ngô Khánh Dung chỗ dựa, ngươi có thể tại lao tử trước mặt phách lối. Dễ đi." Ngô Khánh Dung lạnh nhạt nói. Xem ra Hà Ân là quyết tâm không nói, đã như vậy, đối tại kẻ sau màn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ ít bọn hắn biết chuyện này cùng huyết thủ bang có quan hệ, huyết thủ bang mơ tưởng toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Ngô Khánh Dung trong lòng ngược lại là hơi xúc động. Huyết thủ bang cùng mình thiên kiếm môn đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lúc này đây, chính huyết thủ bang đi một bước cờ giở, cho mình thiên kiếm môn tiêu diệt huyết thủ bang cơ hội. Không tốt, không trốn thoát được. Thôi Minh Bách sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Bạch Thủy Phái bên kia thực lực cường đại như thế, Hắc Sơn môn người hiện tại đã bị bao vây, hiện tại liền vây ở Đại Điện vụ cận. Mình vừa mới đạt được Thất Tâm trưởng lợi hại như vậy bí kíp, còn chưa tu luyện liền phải chết ở chỗ này, hắn không cam tâm. Khâu tiền bối làm sao còn chưa tới? Thôi Du vội vàng đánh giá chung quanh, nghĩ muốn tìm Khâu tiền bối tung tích. Theo lý thuyết, bên này động tĩnh lớn như vậy, Khâu tiền bối khả năng không lớn chú ý không đến. Chỉ cần Khâu tiền bối đến, hai người mình liền có thể được cứu. A Du, ngươi đang tìm cái gì? Nhị ca. Ta đang tìm khâu tiền bối." Thôi Du đáp nói, "Chỉ cần khâu tiền bối đến, chúng ta liền có thể còn sống sót." Thôi Minh Bách trong lòng hơi động, nếu là khâu tiền bối thật tới, cứu hai người bọn họ rời đi có lẽ còn là có thể chứ. Nhưng đến hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy khâu tiền bối, Thôi Minh Bách trong lòng cũng là có chút lo lắng. Vung xuống dao kiếm, "Tha các ngươi một mạng." Đương nhiên, Bạch thủy phái bên kia không ít người là lớn. Cái này một hô, để Hắc thủy cửa bên này đệ tử có chút dao động. Hiện tại Hắc thủy cửa hoàn toàn ở thế yếu, mình môn chủ còn có kiêu huyết thủ bàng trưởng lão hà ân vết thương trong chất, chỉ sợ kiên chỉ không được bao lâu tiếp tục đấu nữa, mình những người này toàn đều phải chết ở chỗ này. Nếu như còn có cơ hội sống sót, ham sống suy nghĩ không ngừng nảy mầm. Vung xuống đao kiếm, một con đường chết, coi như không giết các người, các ngươi cũng sẽ bị cầm tù, giàn vật đến chết. Hắc Sơn Môn bên này một trưởng lão la lớn. Thượng Tiên có đức hiếu sinh, chỉ muốn các ngươi thực sẽ sửa đổi, chúng ta vẫn là sẽ cho các ngươi cơ hội, nếu là muốn cùng Trần Hắc Sơn bọn hắn một con đường đi đến đen, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hắc Sơn Môn bên này đệ tử tầm thường ngẫm lại cũng thế. Bạch thủy phái người chắc chắn sẽ không bỏ qua trong môn cao thủ nhất là những trưởng lão kia hẳn phải chết không nghi ngờ mà mình những người này thực lực thấp bạch thủy phái đại khái còn không để vào mắt âm một tiếng có người ném đao kiếm trong tay có cái thứ nhất vậy thì có cái thứ hai cái thứ ba đao kiếm ném xuống đất ầm âm thanh liên tiếp hai tay ôm đầu ngồi xuống kẻ không theo giết không tha hắc sơn môn đệ tử nào còn dám chần chừ lập tức làm theo a du tranh thủ thời gian thôi minh bách ném đi trường kiếm trong tay lập tức hai tay ôm đầu ngồi xuống thôi du ngồi xổm trên mặt đất cảm thụ được bạch thủy phái bên kia đệ tử chậm rãi tới gần Tim của hắn đập lợi hại, Bạch Thủy Phái đệ tử trong tay cầm đao kiếm, phía trên nhiễm lấy máu tươi. Muốn là đối phương không giữ lời hứa, một đao chém xuống, mình những người này thật đúng là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Còn tốt, thôi du rốt cục thở dài một hơi. Mình những người này bị điểm huyết đạo, mặc dù không thể động đậy, nhưng ít nhất nói do đối phương còn thật không có giết mình những người này ý tứ. Hắc Sơn môn hộ pháp trở lên cao thủ, không có một cái tử bỏ chống lại. Bọn hắn rất rõ ràng, Bạch Thủy Phái người là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Chó cùng rất dẩu, bọn hắn từng cái vô cùng điên cuồng trong lúc nhất thời bạch thủy phái cao thủ tử thương thẳng trọng xem ra lão phu còn phải ra sân a nô khánh dung sắc mặt lạnh lẽo nói trong lòng của hắn đối bạch thủy phái người có chút bất mãn vừa rồi thương vong như thế lớn hiện nhiên là bạch thủy phái bên này cao thủ có chút lùi bước hắc sơn môn loại kia liều mạng tư thế khí thế phóng đại hoàn toàn áp chế bạch thủy phái cũng ảnh hưởng đến bọn hắn tiên kiếm môn người nô tiền bối cái kia cần phải ngươi xuất thủ ngay lúc này sau lưng hắn một thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng nói nghe nói như thế nô khánh dung không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái có chút chần chừ trương Ta vương, chúng ta tới nếu là cái gì cũng không làm, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi. Nô tiền bối, ngươi yên tâm, trong lòng chúng ta nắm chắc. Thiếu niên này tiếp tục nói, vậy thì tốt, các ngươi cẩn thận. Nô khánh dung gật đầu nói, sư đệ, sư muội, chúng ta lên đi. Thiếu niên này hô, hắn dẫn đầu xông ra, sau lưng lập tức đi theo ba cái niên kỷ tương tự thiếu niên cùng một thiếu nữ, bọn hắn đều là 13-14 tuổi dáng vẻ. Ra ra, không có vấn đề sao? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nhưng không cách nào bàn giao a. Một cái 17, 18 tuổi người trẻ tuổi tới gần Ngô Khánh Dung có chút bận tâm thấp giọng hỏi: "Yên Tâm, coi như ra ra ngươi nghĩ đánh bại bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng." Ngô Khánh Dung hai mắt nhìn chằm chằm lao ra năm người nói: "A, không thể a. Ừ, Ra ra trước căn dặn ngươi sự tình nhưng nhớ được." "Nhớ được, Tôn Nhi làm sao lại quên, ngài Yên Tâm, Tôn Nhi sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, nhất định khiến bọn hắn hài lòng." Ngô Khánh Dung nhìn hắn cháu trai cùng chung quanh mấy người trẻ tuổi một chút, đây đều là hắn thiên kiếm môn cao tầng tiểu bối, mục đích rất đơn giản, liền là muốn cùng năm người kia tạo mối quan hệ chỉ ít có thể hôn cái quan mặt thực tế là đối phương địa vị quá lớn hán thiên kiếm môn cũng phải hảo hảo định bỡ mới được tiêu nhân a dùng điểm tâm nô khánh dung khẽ gật đầu nói là gia gia ta hiện tại đi thu nạp những cái kia hắc sơn môn đầu hàng đệ tử a những người này kéo đi chúng ta quặn bỏ ngược lại là một nhóm rất tốt khổ lực nô Kiêu nhân nói đi thôi tại nô Kiêu nhân dẫn đầu hạn phía sau hắn mấy người trẻ tuổi lập tức hướng phía hắc sơn môn đầu hàng đệ tử phương hướng quá khứ bạch thủy phái bên này có ít người trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ Không biết năm người kia rốt cuộc là ai, ngay cả Ngô môn chủ đều như thế lại mơ. Bọn hắn. Thôi Du nhìn thấy Bạch thủy phái bên kia bỗng nhiên xông ra năm cái thiếu nam thiếu nữ, có chút nghị không thông. Nhưng khi hắn nhìn thấy bọn hắn cơ hồ mấy cái lắc mình liền đến Hạ Ân 6 thủ hạ trước mặt thời điểm, bị giật này mình. Cái này khinh công tốc độ cũng quá nhanh đi. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, Hạ Ân 6 thủ hạ nhao nhao kêu thảm một tiếng, chết thảm tại chỗ. Động tính bên này chấn kinh đám người. Đừng bảo là Hắc Sơn môn người, liền xem như Bạch thủy phái cao thủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Không phải thiên Kiếm môn người, Hà Ân trong lòng dâng lên một cái không ổn suy nghĩ. Dù là vừa rồi mình ở thế yếu, cho dù là Ngô Khánh Dung thân tự xuất thủ, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Cái này năm cái tiểu bối mới bao nhiêu lớn, liền có thực lực như thế, lai lịch tuyệt không đơn giản. Ngô Khánh Dung tự thân xuất mã, hơn phân nửa cùng cái này năm cái tiểu bối sư môn có quan hệ. Loại kia sư môn, hiển nhiên không phải mình huyết thủ bang có thể trêu chọc. Giết Hà Ân thủ hạ về sau, năm người lại hướng phía Hắc Sơn môn những cái kia hộ pháp trưởng lao đánh tới. "Tiểu Du, ngươi nói vo công của bọn hắn là thế nào luyện?" Thôi Minh Bạch lẩm bẩm nói. Năm người này niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng cái này võ công quả thực cao không cách nào tưởng tượng. Ngâm miệng. Nô kiêu nhân nghe tới thôi Minh bách bên này phát ra tiếng vang lớn tiếng quát tháo một tiếng. Các ngươi những này ma đạo yêu nghiệt nhất thật là thành thất điểm. Nếu không ta hiện tại liền làm thịt các ngươi. Tiểu tử lối, quá phế lối. Hắc sơn môn một trưởng lão thấy một tên tiểu tử xông về phía mình, không khỏi giận quát một tiếng nói. Dù là hắn nhìn thấy những tiểu tử này rất hà ân sáu thủ hạ, biết bọn hắn thực lực không tầm thường, nhưng mình bị dạng này một tên tiểu bối khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Hừ. Thiếu niên lạnh hư một tiếng, chỉ gặp hắn hướng phía đối phương một chỉ. Một đạo chỉ kình phá không mà đi, trưởng lão kia xuất trưởng ngăn cản. Trưởng kinh dễ dàng sụp đổ, chỉ kình dư kình trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn. Trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng còn chưa chờ hắn rút mở mấy bước thời điểm, thiếu niên kia rơi chân một bước, giống như xúc địa thành thốn, lập tức liền đến trước mặt hắn. Thủ trưởng ấn tại trưởng lão ngực, trưởng lão hai mắt mở to, vô thanh vô tức đổ xuống. Canh kim thần quyết. Kim thần phong đệ tử đều đáng chết. Ngay tại thiếu niên này nghĩ muốn xông hướng các trường lão khác thời điểm, Đột nhiên một thanh âm tại mọi người bên thai vang lên, chấn động đến mọi người khí huyết sôi trào. Ai? Thiếu niên này giật mình trong lòng, hắn phát hiện chính mình không cách nào nghe ra người này đến cùng từ nơi nào lên tiếng. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Tạ sư huynh, cẩn thận. Thiếu nữ kia hô một tiếng, hướng phía Tạ sư huynh phương hướng phóng đi. Ba người khác lập tức từ bỏ đối thủ của mình, cũng hướng phía Tạ sư huynh bên kia tới gần. A! Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại năm người phía trước mấy trượng có hơn địa phương, ánh mắt rơi vào thiếu nữ kia trên thân. Dừng tay. Lại la hét lớn một tiếng. Một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng tới gần, Nô Khánh Dung tràn đầy vẻ lo lắng. Đột nhiên xuất hiện cao thủ để hắn trong lòng có chút bối rối. Bây giờ tràng diện đã không phải là hắn có thể trưởng khống. Nếu là năm người kia xảy ra ngoài ý muốn, hắn thiên kiếm môn chỉ sợ cũng xong. Thẳng hướng Tạ sư huynh đạo nhân ảnh kia hiển nhiên càng nhanh, mắt thấy là phải giết tới Tạ sư Minh trước mặt lúc, thân ảnh của hắn đông nhiên dừng một chút. Một trận này liền cho lúc sau người cơ hội, lập tức xông vào giữa hai người. Ba một tiếng, hắn thay kia Tạ sư Minh ngăn lại một trưởng của đối phương. Khâu tiền bối còn có người trung niên kia thôi du trong lòng âm thầm kinh hãi, khâu tiền bối quả nhiên là đến, nhưng cái kia xâm nhập bế quan mật thất trung niên nhân vậy mà cũng ở nơi đây, hơn nữa còn muốn giết người. a, khâu sư bá, Là ngài! thiếu nữ kia bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, khâu tiền bối thân thể bị đẩy lui ra, sau khi rơi xuống đất, lui về sau năm bước mới miễn cưỡng đứng vững, Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lại lay động hai lần, vừa rồi một trường, hắn mặc dù ngăn lại, nhưng nhận thương thế chỉ sợ không nhẹ. tá ba tá vương, nô khánh dung hai mắt mở to, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tà Vương vậy mà xuất hiện ở đây, Tà Vương là 10 năm gần đây tung hoành giang hồ, tà đạo cao thủ đứng đầu nhất một trong, công lực của hắn thâm bất khả chắc. Nghe nói thực lực thẳng bức năm đó Tà Đế. Tà Đế hoành hành giang hồ hơn 20 năm, lực áp chính đạo cùng ma đạo đông đảo cao thủ, uy chấn thiên hạ. Chỉ bất quá, Tà Đế tại mười mấy năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, không biết sinh tử. Nhưng giang hồ còn chưa bình tĩnh mấy năm, Tà Vương tựa như Tà Đế năm đó đồng dạng, hoàn không xuất thế. Đối với Tà Vương thân phận, tính danh, lai lịch, người trong giang hồ có nhiều suy đoán. Nhưng dù ai cũng không cách nào xác nhận những suy đoán này đến cùng là thật là giả. Có lẽ trong giang hồ một chút thế lực lớn biết thân phận, chỉ là chưa từng nói ra thôi. Rất nhiều người đều nói Tà Vương là Tà Đế truyền nhân, thuyết pháp này đạt được đại bộ phận người trong giang hồ tán thành. Bởi vì hai người xuất hiện cùng biến mất thời gian quá khéo. Tà Đế vừa mới mai danh nhận tích, không bao lâu Tà Vương liền trong giang hồ hiện thân. Trừ cái đó ra, mọi người phát hiện Tà Đế cùng Tà Vương hai người có một cái điểm giống nhau. Đó chính là dị thường căm thù Ngũ Thần Tông. Những năm này, Ngũ Thần Tông hành tẩu giang hồ đệ tử không ít đều chết thảm trong tay hai người. Cũng chính bởi vì vậy, Ngũ Thần Tông đệ tử rất ít hiện thân giang hồ. Đương nhiên, Ngũ Thần Tông người bản thân liền không lớn tùy tiện trong giang hồ hiện thân, lại thêm Tà Đế cùng Tà Vương ảnh hưởng, trong giang hồ có thể nhìn thấy Ngũ Thần Tông người đã ít lại càng ít. Như thế để Ngũ Thần Tông uy danh nâng cao một bước, càng là thần bí, càng khiến người khó mà suy nghĩ. Bất luận Tà Đế vẫn là Tà Vương, đều là cực độ người hiếu sát, một khi hiện thân, thường thường là máu chảy thành sông. Chương 11, Ân Dao Cẩm. Hắn là Ngũ Thần Tông cao thủ. Ngô Khánh Dung trong lòng ngược lại là nhiều một tia hy vọng. Vừa mới ra tay ngăn cản Tạ Vương không biết là vị tiền bối nào cao nhân, hắn không biết. Nhưng Ngũ Thần tông thủy thần Phong Ân giao cầm hô một tiếng khâu sư bá, kia hơn phân nửa chính là Ngũ Thần tông người. Dù là thụ thương không nhẹ, thân phận của hắn cũng có thể để cho Ngô Khánh Dung trong lòng cảm thấy an tâm không ít. Sư Minh Ba khâu tiền bối ép hạ thương thế bên trong cơ thể hô một tiếng, ngậm miệng. Tạ Vương quát lạnh một tiếng, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Ân Dao Cầm, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Một hồi lâu về sau, hắn lại hướng phía khâu tiền bối âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, thân ảnh khẽ động, hướng phía Hắc Sơn môn bên ngoài lao đi. Khâu sư bá, cẩn thận! Ấn giao cảm thấy Khâu sư bá muốn qua dáng vẻ, không khỏi vội vàng hô một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Khâu tiền bối khẽ lắc đầu, lập tức đuổi theo kịp đi. Trần Hắc Sơn âm thầm nuốt một cái mồ hôi, quá hung hiểm, mình vừa rồi liền sắp không kiên trì được nữa. Chẳng lẽ nói lấy tà Vương mới thật sự là kẻ sau màn sao? Trần Hắc Sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước hắn đạt được huyết thủ ba mệnh lệnh, để hắn đi cấp một lần tiêu. Huyết thủ ba mệnh lệnh, hắn không cách nào cự tuyệt mà lại trong lòng rất là kích động. Huyết thủ bang có thể tìm tới mình, kia là coi trọng mình, hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Cũng là khi hắn cướp tiêu về sau, mới biết được đây là an bình công chúa phủ đồ vật. Cái này khiến hắn giật này mình, những ngày tiếp theo có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về sau huyết thủ bang bang chủ để người tiện thể nhắn gọi hắn an tâm, có chuyện gì huyết thủ bang sẽ giải quyết, đây mới gọi là hắn thoáng bình tĩnh một chút. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua âm thầm do xét hà ân một chút, phát hiện hà ân thần sắc tựa hồ có chút cái dị nhìn dáng vẻ của hắn, hiện nhiên cũng không rõ ràng lắm tạ vương sẽ xuất hiện đi, có thể tiếp xúc đến tạ vương. Huyết thủ bang bên trong có tư cách đại khái chỉ có bang chủ một người. Hạ Ân chỉ sợ là không biết. Hoàng Bét. Nô Khánh Dung trong lòng có chút lo lắng. Chuyện này hiển nhiên dính đến Tả Vương, trước đó mình cũng có nghi qua, lấy huyết thủ bang thực lực còn không dám lớn lối như vậy dám đoạt An Bình công chúa phụ lộ vật. Nếu như Tả Vương tham dự trong đó, kia hết thảy đều nói không được. Kể từ đó, không muốn còn nói đoạt lại hạ lễ, mình những người này tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Ngũ Thần tông vị kia Khâu Tiền Bối khẳng định không phải Tả Vương đối thủ, chỉ là từ vừa rồi tình hình nhìn, Tả Vương tựa hồ không có ý tứ giết hắn. Tiêu phía bên mình có lẽ còn có cơ hội. Hắn vừa rồi hô một tiếng sư hình, Nô Khánh Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này càng nghĩ càng kinh hãi. Hẳn không phải là ta nghe lầm, chẳng lẽ nói mơ hồ nghe đồn là thật? Không thể nào. Nô Khánh Dung nhịp tim lợi hại. Hắn cảm thấy mình phát hiện một cái khó lường bí mật. Nếu là tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ giang hồ khiếp sợ. Không thể nói, không thể nói. Nô Khánh Dung lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, mình coi như hạ lệnh bọn hắn bị miệng, khó đảm bảo còn sẽ có người để lộ tin tức. Hắn nghĩ một lát âm thầm thở dài một cái, coi như tin tức này tiết lộ ra ngoài, ngũ thần tông cũng không thể truy cứu trách nhiệm của mình à, phản chính tự mình không sẽ tiết lộ một câu, cũng sẽ lướt thúc môn hạ đệ tử. Về phần những người khác chuyển đi, hắn cũng không có cách nào. Không nghĩ tới khâu sư bá ở đây, thật sự là quá tốt. Tạ sư huynh, người không sao chứ? Không sao. Tạ sư huynh lắc đầu, vừa rồi hắn là thật cảm thấy khí tức tử vong, đối phương ẩn ẩn tán phát khí thế liền để tâm thần mình đều chấn, lập tức có loại khó mà động đậy cảm giác. Còn tốt khâu sư thúc kịp thời xuất hiện, thay mình ngăn lại một trường kia. Những ý niệm này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lại nhìn về phía Ân Dao Cầm nói, giao Cầm sư muội, vừa rồi thật sự là Khâu sư thúc sao? Giống như 4 5 năm không gặp, biến hóa rất lớn." "Tạ sư huynh, khẳng định là Khâu sư bá, ta sẽ không nhận lầm. Ân giao Cầm khẳng định nói. "Đúng, Ân sư muội nói không sai, ta vừa rồi cũng nhận ra." Bên cạnh mặt khác một thiếu niên gật đầu nói, "Kia liền sẽ không sai." Tạ sư huynh giải thở phào một hơi nói, "Xem ra, chuyện này cùng Tạ Vương có quan hệ." Tất cả mọi người trầm mặc một chút. "Tạ Vương xuất hiện ở đây, khẳng định là vượt quá mọi người dự kiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Hát Sơn cướp bóc hạ lệ chân chính chủ sử sau màn hẳn là Tà Vương. Kia chuyện này liền khó làm. Mà lại mọi người trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, lấy Tà Vương công lực, phía bên mình không người là hắn đối thủ. Nhưng lúc này, mọi người cũng không dám tự tiện rời đi. Tà Vương bây giờ đang ở bọn hắn mấy chục trượng bên ngoài địa phương, nếu là mình bên này có cái gì dị động, nói không chừng liền sẽ chọc giận hắn. Cho nên, Song Vương bất kể là ai, đều lẫn nhau tối lui, riêng phần mình đề phòng. Vừa rồi Khâu sư bá giống như hô một tiếng sư huynh, một thiếu niên thấp giọng nói, Trịnh sư đệ, Tạ sư huynh nhìn hắn một cái, Trịnh sư đệ lập tức ý thức được cái gì, không còn dám nói nhiều. Tạ sư huynh thấy Ân dao cầm tràn đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm xa xa Khâu sư thúc, hắn không khỏi nhẹ nói, Giao cầm sư muội, ngươi đừng lo lắng, Khâu sư thúc không có chuyện gì. Ân dao cầm khẽ gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng vẫn chưa giảm bớt nhiều thiếu. Có quan hệ tạ vương một chút nghe đồn, Thôi Du cũng đã được nghe nói một chút, đương nhiên đây đều là trong Giang Hồ lưu truyền rộng rãi tin tức, thật giả liền không có người biết được. Chỉ là nhân vật như vậy đều xuất hiện tại nơi này hắn là vạn vạn nghị không ra, khâu tiền bối không nên ra, coi như hắn thực lực rất mạnh, nhưng đối phương là tạ vương a, thôi minh bách nhỏ giọng nói, vừa rồi khâu tiền bối trọng thương, thôi minh bách là giật nảy mình, hắn còn trông cậy vào khâu tiền bối có thể cứu mình cùng thôi du, khâu tiền bối là ngũ thần tông người, thôi du thấp giọng nói, a, thôi minh bách không khỏi trừng lớn hai mắt, vậy bọn hắn năm cái chẳng phải là, thôi minh bách đương nhiên nghe tới những người kia hô khâu tiền bối sư bá sư thúc, dạng này quan hệ chẳng phải là rất rõ ràng rồi, khó trách tuổi còn nhỏ liền có như thế thực lực kinh người. Hiện tại đây hết thể đều thuyết phục. Về phần Thôi Du giống như đã sớm biết khâu tiền bối thân phận, Thôi Minh Bách cũng không phải quá ngoài ý muốn. Bởi vì khâu tiền bối rõ ràng càng coi trọng Thôi Du, điểm này hắn vẫn là nhìn ra được. Lại thêm Thôi Du cùng khâu tiền bối đợi đến thời gian cũng so với mình dài, biết một chút khâu tiền bối bí mật cũng liền bình thường. Toàn diện câm miệng cho ta. Nô Kiêu Nhân phát hiện có người tại nói thầm, không khỏi giận quát to một tiếng: Các ngươi đi soát người, nhìn trên người bọn họ có hay không mang cái gì nguy hiểm đồ vật, nhất là một chút ám khí độc dược càng phải cẩn thận. Bạch Thủy Phái mấy người đệ tử lập tức làm theo bọn hắn thế nhưng là biết Ngô Kiêu Nhân là Thiên Kiếm môn môn chủ cháu trai ruột, nào dám chần chừ. Hoàng Bét, Thôi Minh Bách sắc mặt đại biến, đối phương xoát người, kia trên người mình hấp tâm trưởng cũng bí kíp, lấy cùng những đan dược khác chẳng phải là muốn bại lộ rồi. Thôi Du cũng ý thức được điểm này, đáng tiếc bọn hắn hiện tại bị điểm huyền đạo, không thể động đậy. Coi như có thể động, ở đây cũng vô pháp đem trên thân bảo vật giấu đi. Song, vô cớ làm lợi bọn hắn, Thôi Du trong lòng có chút bất đắc dĩ, kết quả là mình cùng nhị ca mạo hiểm đạt được bảo vật đều muốn thay người khác làm áo cưới. Bạch thủy phái đệ tử bắt đầu từng cái soát người, hắc thủy môn đệ tử trên thân thật là có không ít ám khí cùng độc dược. Dù sao cũng là người trong ma đạo, trên thân mang những đồ chơi này cũng là bình thường. Bởi vì thân phận không cao, những này ám khí cùng độc dược uy lực liền chẳng ra sao cả. Nô kiêu nhân khẳng định là không để vào mắt, hắn làm như thế, cũng chính là vì giảm bớt phiền phức. Bọn gia hỏa này đến lúc đó đều sẽ bị đưa đến mình tiên kiếm môn quản mỏ, hắn cũng không muốn những người này xảy ra chuyện gì. Một cái bạch thủy phái đệ tử đi hướng Thôi Du, Thôi Du không cách nào động đậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem hắn trên người mình tìm kiếm. Chương 12, sư minh. À, đây là đan dược. Cái này đệ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, còn có bí kíp. Những người khác nhìn về phía Thôi Du bên này. Hát thủy đan. Thật giả, đây không phải hát thủy môn tốt nhất để công đan dược sao? Ngươi làm sao lại có nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch thủy phái đệ tử trên dưới dò xét Thôi Du một chút. Hắn phát hiện Thôi Du rõ ràng chính là hát thủy môn dưới nhất tầng đệ tử. Một tiếng phế phẩm quần áo, dạng này người có được hát thủy đan, làm sao đều quá quái dị một chút. trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện không ít những đan dược khác đều là hắc thủy môn nổi tiếng đang dược chữa thương giải độc những cái kia bí kíp cũng thế bạch thủy phái đối hắc sơn môn hiểu rất rõ những đan dược này công pháp bí kíp tự nhiên quen thuộc hắn cảm thấy thôi du có thể là hắc sơn môn cái nào đó cao tầng cao thủ hậu nhân hiện tại bộ giáng này hơn phân nửa là giả trang cái này là muốn che đậy nhóm người mình nhờ vào đó chạy đi bạch thủy phái những người khác xuống tới lúc này bọn hắn không để ý tới cha những người khác ngay cả ngô kiêu nhân cũng tới chậm chậm chậm thật đúng là không tầm thường à lại tìm kiếm nhìn xem còn có hay không giấu đồ tốt Nô Kiêu Nhân nhìn tìm ra đến bí kiếp cùng Đan Dược một cái nói, nói thực ra những vật này là không sai, nhưng hắn vẫn là không để vào mắt, chỉ là hắn đối thôi Du thân phận có chút hiếu kỳ, dù sao trên người hắn mang theo đồ vật đối Hắc Sơn môn đến nói đều là không tầm thường bảo vật. Hắn suy đoán Thôi Du nói không chừng cùng Trần Hắc Sơn còn có chút có quan hệ thân thích, dạng này liền tốt nhất, đến lúc đó mình càng cố gắng hơn tốt chiếu cố một chút. Lạch cạch một tiếng từ trên thân Thôi Du mang xuống một vật. Nô Kiêu Nhân túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt đất rơi lấy một khối màu xanh nhạt tấm bằng gỗ. Cái gì phá loạn ý? Nô Kiêu Nhân một cước đem tấm thẻ gỗ này đá bay ra ngoài. À, đông nhiên có người kinh nghi một chút, chỉ thấy một bóng người lóe lên, liền đem tấm thẻ gỗ này nắm ở trong tay. Ân Dao cầm mở ra tay, chằm chằm trong tay tấm bảng gỗ nhìn một chút. Dao cầm sư muội, đây là thanh mục lệnh. Tạ sư mình thấy Ân Dao cầm đột nhiên lao ra, trong lòng còn có chút kỳ quái, nhưng khi hắn nhìn thấy lệnh bài trong tay của nàng về sau, hai mắt mở to, rất là kinh ngạc. Nghe nói như thế, ba người khác cũng vây quanh. Dừng tay. Ân Dao cầm hướng phía Nô Kiêu Nhân bên này hô một tiếng. Nô no Kiêu Nhân nhìn thấy bọn hắn năm người dáng vẻ, trong lòng cũng biết kia tấm bảng gỗ tựa hồ vô cùng ghê gớm, lập tức để người đỉnh chỉ đối thôi du soát người. Thấy năm người tới, hắn lập tức mang theo một kia lấy lòng tươi cười nói: "Mấy vị sư huynh sư tỷ, không biết có gì phân phó?" Nô no Kiêu Nhân để Hắc Thủy Môn bên này người ngẩn người. Tuổi của hắn có thể so sánh năm người lớn hơn mấy tuổi, nhưng hắn vậy mà gọi bọn họ sư huynh sư tỷ, ngược lại thật là có chút không muốn mặt. Bình thường mà nói, giang hồ môn phái khác nhau ở giữa đệ tử coi như dùng sư huynh đệ xưng hô, cũng là căn cứ niên kỷ lớn nhỏ, chỉ bất quá năm người này là ngũ thần tông đệ tử, nô no kiêu nhân cũng không dám dùng giang hồ lệ cũ. Dù là năm người không có ý tứ này, nhưng hắn vẫn kiên chỉ hô sư huynh sư tỷ, năm người cũng liền theo hắn. Tạ sư huynh hướng hắn phất phất tay, nô no kiêu nhân lập tức cúi đầu không lương ngọt đến một bên. Tạ sư huynh, tấm bảng gỗ là tiểu tử này, ta nhìn hắn hẳn là hắc sơn môn cái nào đó cao tầng thân nhân. Nô no kiêu nhân đem chính mình suy đoán nói ra. Lệnh bài này là ngươi. Tạ sư huynh không để ý đến nô no kiêu nhân, mà là đi đến tôi du trước mặt nhàn nhạt hỏi. Tôi minh bạch trong lòng khẩn trương không thôi. Vừa rồi những người kia xót người tâm hắn hoảng không thôi, trên người mình công pháp bí kíp, đan dược khẳng định là không gánh nổi. Thôi Du bị lục soát, kế tiếp liền muốn đến phiên hắn, ai cũng trốn không được, chỉ là Thôi Du trên thân rớt xuống tấm bảng gỗ để năm người kia có chút làm to chuyện dáng vẻ, Thôi Minh Bách liền càng không có nghĩ tới, hắn không biết Thôi Du còn có dạng này tấm bảng gỗ, cũng không biết có làm được cái gì. Hiện tại hắn càng là thay Thôi Du khẩn trương, cũng không biết năm người này muốn đối Thôi Du làm cái gì. Vâng, Thôi Du đáp, ngươi cũng đã biết đây là cái gì hư? Tạ sư minh hỏi, biết, thay ngục lệnh. Thôi Du lại đáp thôi du đối mặt năm người ngược lại cũng không phải quá e ngại khâu tiền bối cho mình thanh mục lệnh tin tưởng mình cũng có thể trở thành ngũ thần tông đệ tử như vậy năm người này liền sẽ là sư vinh của mình sư tỷ là ngươi vừa mới nghe được lời của chúng ta đi một cái khác thiếu niên lạnh giọng nói mau nói cái này thanh mục lệnh đến cùng là thế nào đến lâm sư vinh khối này thanh mục lệnh khả năng thật là hắn ân giao cầm suy nghĩ một chút nói có phải là khâu sư bá đưa cho ngươi thôi du không nghĩ tới cô bé này lập tức liền đoán được kỳ thật ân giao cầm như thế đoán không có chút nào kỳ quái Nàng Khâu sư bá xuất hiện ở đây, mà lại Khâu sư bá vừa vặn có được thanh mục lệnh, hoàn toàn đối bên trên. Về phần Khâu sư bá đem thanh mục lệnh cho người trước mắt này, Ân Giao Cẩm cũng là không suy nghĩ nhiều. Nàng tin tưởng Khâu sư bá khẳng định có hắn mình lý do. Là là Khâu tiền bối cho Văn bối. Thôi du đem ánh mắt rời xuống rơi trên mặt đất, cô bé này quá đẹp mắt, quả thực chính là mọi người trong miệng tiên nữ. Hắn cũng không dám chính diện nhìn lâu một chút. Nói hiệu nói Vượng Khâu sư bá sao lại đem thanh mục lệnh cho người dạng này một cái ma đạo tặc tử? Lâm sư huynh sùi cười một tiếng nói, ta không có nói bậy còn dám dò biện. lâm sư huynh, chờ khâu sư ba trở về, chẳng phải tra ra manh mối sao? ân giao cầm khép cười một tiếng nói, ân sư muội nói đúng lắm, đúng vậy a, khâu sư ba trở về, hết thể đều rõ ràng. mặt khác hai người thiếu niên nhau nhau lên tiếng nói, ân sư muội nói có đạo lý, cái này thanh mục lệnh hơn phân nửa cùng khâu sư thúc có quan hệ. bất quá lâm sư đệ hoài nghi cũng không có vấn đề gì, hiện tại còn không cách nào xác định, lệnh bài này là khâu sư ba ngoài ý muốn gì thất bị tiểu tử này nhận được, hay là thật là sư thúc cho hắn? tạ sư huynh nói nếu là như ân sư mọi lời nói vậy chúng ta liền muốn nhiều một vị sư đệ a nó bên trong một cái vóc người to con thiếu niên cười nói đúng a lâm sư huynh vậy hắn chính là các ngươi một thần phong tiểu sư đệ một cái khác thiếu niên cười đối lâm sư huynh nói hừ hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu lâm sư huynh trên mặt có chút không vui nói tạ sư huynh nhìn chầm chầm thôi du dò xét một hồi lâu khe cho mày hắn phát hiện trước mắt công lực của tiểu tử này rất là thấp coi như tại hắc sơn môn những đệ tử này bên trong đại khái cũng là hạng chót tồn tại phạm là gia nhập ngũ thần tông đệ tử Cái kia không phải ngàn chọn và tuyển, thiên tư siêu tuyển. Tiểu tử này có tài đức gì có thể để cho Khâu sư thúc ban cho thành mục lệnh? Hắn có chút nghĩ không thông. Ân sư muội, công lực của tiểu tử này có phải là quá yếu một chút? Kia to con thiếu niên thấp giọng hỏi Ân Giao Cầm nói. Khâu sư bá đã cho hắn thành mục lệnh, khẳng định có đạo lý của hắn. Ân Giao Cầm đáp nói, không biết kia Tả Vương đến cùng muốn làm gì. Nói Ân Giao Cầm nhìn về phía xa xa Tả Vương cùng Khâu sư bá hai người. Hai người kia không biết tại nói những gì, bọn hắn ở đây nghe không được. Nghe tôi Ân Giao Cầm, mọi người cũng đều nhìn về bên kia mang trên mặt một vẻ sầu lo. Bọn hắn biết Khâu Sư bá thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Tạ Vương thời điểm, còn chưa đủ. Sư huynh, ngâm miệng, Khâu Mặc, hôm nay ta không giết người, ngươi cũng đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Ngươi không phải sư đệ ta, ta cũng không phải sư huynh của ngươi. Chương 13, một kiếm thư sinh. Khâu Mặc thật sâu thở dài một hơi, gật đầu nói, "Được, ngươi không nhận liền không nhận đi. Còn xin ngươi buông tha những bọn tiểu bối kia một lần. Ta có thể không làm khó dễ bọn hắn, bất quá có chuyện ngươi phải nói thực cho ta." ta Vương nói, "Hỏi đi." Vừa rồi cái kia nữ hoa hoa kêu cái gì? Là ai? Tả Vương hai mắt chăm chú nhìn Khâu Mặc hỏi, ta liền biết ngươi muốn hỏi Ân giao cầm một số việc. Khâu Mặc thở dài một cái nói, nàng cũng họ Ân sao? Thật giống Tả Vương lẩm bẩm nói, Tả Vương trên mặt thần sắc có chút quái gì, lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Ngươi đừng có hiểu lầm, giao Cầm là vân họa sư muội mang về thủy thần phong, nàng thân thích nhà hải tử. Khâu Mặc nói. ta Vương trầm tư một chút, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Không thể quay đầu sao? Chờ một hồi lâu, Khâu Mặc hỏi, Ta Vương lạnh lùng nhìn Khâu Mặc một cái nói, không chết không thôi. Sự tình sớm đã trôi qua, chẳng lẽ còn không thể buông xuống sao? Khâu Mặc không khỏi thở dài một cái nói, nghe tới Khâu Mặc tiểu nói này, Ta Vương không khỏi cười lên ha ha. Sau đó hắn chỉ vào Khâu Mặc, có chút khinh thường nói, Khâu Mặc, ngươi có tư cách gì để giáo hơn ta? Ngươi làm sao từng buông xuống? Ta làm sao không có buông xuống? Khâu Mặc lớn tiếng nói, Vân Thi sư muội lựa chọn ngươi, tiên là ta không đủ ưu tú, ta cũng chân thành chúc phúc các ngươi. Vân Thi chết, ngươi thật buông xuống rồi. Ta Vương lạnh lùng hỏi nói năm đó phong lưu phong khoáng một kiếm thư sinh làm sao liền biến thành một cái cả ngày say rượu lôi tha lôi thôi tự quỷ ngươi một kiếm đâu khâu mặc sắc mặt biến đổi đối với tà vương hắn không biết như thế nào phản bác trên người hắn mang theo hồ lô rượu trên thân một thân mùi rượu tà vương nhìn ra không có chút nào ngoài ý muốn năm đó binh khí của hắn là một thanh một kiếm lại tinh thông kiếm pháp có một kiếm thư sinh xưng hào nhưng bây giờ thanh này một kiếm đã sớm bị hắn vứt bỏ hiện tại có chính là trong tay cái này hồ lô rượu ngươi nhìn tu vi của ngươi năm đó thiên tư siêu tuyệt đã nhiều năm như vậy mới tinh tiến bao nhiêu. Ta vương tiếp tục nói, những năm này ngươi là đổi phế sinh hoạt, mà ta không, giống, ta là liệu mạng tăng thực lực lên, chính là muốn báo thủ, ta muốn để Thủy Thần Phong lão thái bà kia cho Vân Thi điên mạng, ta muốn Kim Thần Phong người chết không yên lành, ta anh hùng một ngày không chết, ta liền để Ngũ Thần Tông một ngày không được an bình. Cho dù Ngũ Thần Tông làm sai một chút sự tình, nhưng ngươi bây giờ cái dạng này sao lại không phải gây họa tới vô tội? Khâu Mạc uống hỏi nói, những bọn tiểu đối kia có lỗi gì? Thế hệ trước gân đoán không thể để cho bọn họ tới gánh chịu hậu quả. Ngươi bây giờ làm, chẳng lẽ không phải chuyện sai sao? Hừ. Ta vương lạnh hừ một tiếng, ta không thẹn với lương tâm, cũng không hề có lỗi với ai, ta giết đều đáng chết. Tốt, ngũ thần tông những năm này cũng không ít đệ tử chết tại trong tay của ngươi, chết cũng liền chết đi, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi tiêu trừ hận ý? Vân thi sư mọi sự tình, ta cũng rất bi thống, nhưng ngươi cũng không thể đem loại thống khổ này áp đặt cho mặt khác người vô tội à? Khâu Mặc, không cần nói nhảm. Ta vương cũng nói, hôm nay ta xem như cho ngươi một bộ mặt, sẽ không đem người ở chỗ này như thế nào, để bọn hắn lan. Nếu là lần sau gặp lại, Khâu Mặc liền xem như ngươi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thật như thế vô tình, ta vương không có trả lời khâu mặc, quay người rời đi, nhìn xem biến mất tại ánh mắt của mình bên trong tạ vương, khâu mặc trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn biết mình vị sư huynh này là không thể nào lại quay đầu, đã từng mình vô cùng tính nể sư huynh, sớm đã biến thành người khác, một cái mình không biết người xa lạ, lần tiếp theo gặp mặt, chỉ sợ thật là sinh tử hướng giết, khâu mặc trở lại hắc sơn môn bên này, ta vương rời đi, tất cả mọi người nhìn thấy, cái này khiến ngô khánh dung bọn hắn thật dài thở dài một hơi, ta vương ở đây cho áp lực của bọn hắn thực tế là quá lớn, cũng không biết vị kia ngũ thần tông tiền bối cùng Tạ Vương nói cái gì, để Tạ Vương tối lui, bọn hắn cảm thấy rất may mắn, nếu không có vị này ngũ thần tông cao thủ tại, bọn hắn những này tất cả đều chết ở chỗ này. Nô khánh dung bọn hắn là thở dài một hơi, nhưng hà ơn bọn hắn mặt sám như cho, vốn cho rằng Tạ Vương hiện thân, giết khẳng định là những cái được gọi là chính đạo, nhưng hắn còn chưa đại khai sát giới cứ như vậy rời đi, mà đối phương lại nhiều một cao thủ như vậy, bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tiền bối, nô khánh dung thấy khâu mặt tới. Không khỏi vội vàng tiến lên hành lễ nói, kỳ thật tuổi của hắn so Khâu Mặc muốn lớn hơn nhiều, nhưng câu mặc là ngũ thần tông người, thực lực lại ở trên hắn, hô tiền bối là ổn phà nhất, tỏ vẻ tôn kính. "Nô môn chủ, tại hạ Khâu Mặc, nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này tiền bối xưng hô, gọi ta tính danh là đủ." Khâu Mặc quát tay hào nói, "Cái này như thế nào được?" Lô Khánh Dung vội vàng nói, "Khâu Mặc lúc này cũng lười lại ở trên đây dây dưa cái gì, nô môn chủ, việc này đến đây vì, để mọi người lui đi." "A." Lô Khánh Dung sắc mặt kinh ngạc nói, Hắc Sơn môn sắc bị diệt tới nơi. Dạng này lui chẳng phải là, Tà vương nếu là trở lại, ta cũng ngăn không được." Khâu Mặc lạnh nhạt nói. Nô Khánh Dung trong lòng lộ bội một chút. Hắn lập tức hiểu được. Hắc Sơn môn cướp bóc An bình công chúa phủ hạ lễ, nhìn như là huyết thủ ban mệnh lệnh, kỳ thật chân chính chủ sự sau màn có thể là Tà vương. Như vậy mình thật đúng là không thể lại tiếp tục, xem ra Hắc Sơn môn ngược lại là tránh thoát một kiếp. Khâu Mặc có thể nghĩ đến Tà vương dụng ý. Tà vương khẳng định không thèm để ý Hắc Sơn môn phải trang bị diệt môn, nhưng hắn dù sao còn cần những này, ta ma ngoại đạo thay hắn làm việc nhất là Hắc Sơn môn lần này thay hắn xử lý xong việc liền bị diệt, mặt mũi của hắn hướng nơi nào đạt. Cho nên lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại cử động Hắc Sơn môn. Nếu không Tạ Vương trở về, mình người nơi này một cái đều mơ tưởng sống. Khâu Sư Bá, vết thương của ngài không nhẹ, vạn bối nơi này có một chút chữa thương đan dược. Ân Dao cầm đi đến Khâu Mặc bên cạnh, quan tâm hỏi. Không sao. Khâu Mặc hướng về phía Ân Dao cầm cười cười nói, không nghĩ tới lần này để các ngươi năm cái tiểu gia hòa ra, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Khâu Mặc biết Ngũ Thần Tông an bài như vậy kỳ thật không có vấn đề gì tất lại gặp được Tả Vương dạng này nhằm vào Ngũ Thần Tông cao thủ tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Lấy năm người hiện tại công lực, trong giang hồ nguy hiểm không phải rất lớn, lại thêm thân phận của bọn hắn, coi như một số cao thủ cũng được cân nhắc một chút đắc tội Ngũ Thần Tông hậu quả. Bốn người khác cũng tranh thủ thời gian hướng phía Khâu Mặc thi lễ một cái. Nô Khánh Dung thấy cảnh này, biết bọn hắn có lời muốn nói, mình ở lại chỗ này nữa liền không hợp thích lắm. Vậy ta đây liền đi an bài rút lui một chuyện." Nô Khánh Dung nói. Thấy Khâu Mặc nhẹ gật đầu, Nô Khánh Dung túi người hành lễ liền quay người rời đi. "Ha Ân, Trần Hắc Sơn" lần này coi như các ngươi vận khí tốt, tha các ngươi không chết. Ngô Khánh Dung đi đến đen Sơn môn trước đại điện hô nói, Hồ trưởng môn. đến ngay đây. Hồ Tạo Thông vội vàng nick lại gần. rút. Hồ Tạo Thông là người dưới mắt thế nhưng là hủy diệt Hắc Sơn môn cơ hội thật tốt, muốn là bỏ lỡ hôm nay, lần sau muốn lại diệt Hắc Sơn môn cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. nhưng hắn đối mặt Ngô Khánh Dung mệnh lệnh, không dám phản đối. hắn nhìn ra được, Nô Khánh Dung rất kiên quyết, mình căn bản là không có cách để hắn thay đổi chủ ý, mà lại cái này hơn phân nửa vẫn là vị tiên ngũ thần tông cao thủ ý tứ có như Ngô khánh dung cũng là phụng mệnh làm việc thôi. chương 14, bốn thu đồ. tiểu du minh bách hai người các ngươi tới. khâu mặc hướng phía hai người vẫy vẫy tay nói. bởi vì ân giao cầm tin tưởng là khâu mặc đem thanh một lệnh cho thôi du liền đem huyệt đạo của hắn giải khai. thôi du nói một chút thôi minh bách là hắn nhị ca, huyệt đạo tự nhiên cũng bị giải khai. tạ sư huynh bọn người ngược lại là không có phản đối, đối bọn hắn đến nói, thôi du cùng thôi minh bách thực lực của hai người thực tế là quá mức không có ý nghĩa, coi như giải khai huyệt đạo cũng không có quan hệ gì. nghe tới khâu mặc tiếng la, nô kiêu nhân chấn động trong lòng. Hắn vừa rồi tâm một mực không lớn bình tĩnh, từ ân giao cầm bọn hắn trong miệng, hắn cũng biết Thôi Du trên thân tấm lệnh bài kia đại biểu thắng nghĩa, kia mang ý nghĩa Thôi Du có thể tiến vào ngũ thần tông, trở thành ngũ thần tông đệ tử. Mặc kệ Thôi Du trước đó thân phận như thế nào hay bọn, chỉ cần thành ngũ thần tông đệ tử, kia thân phận địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, có thể nói là một bước lên trời à? Mình vừa mới thái độ đối với bọn họ có chút tác liệt, hắn tâm đang phát run. Nếu là hắn mang thủ, vậy mình nhưng chịu không nổi. Ra ra mình còn để hắn cùng ngũ thần tông đệ tử tạo mối quan hệ không nghĩ tới bây giờ liền đắc tội một cái tức sẽ thành ngũ thần tông đệ tử tiểu tử hai vị sư minh vừa rồi nhiều có đắc tội chờ chút sư đệ cho các ngài buổi tội hiện ở tiền bối gọi các ngươi mau chóng tới a nô kiêu nhân trên mặt lập tức chất đầy ý cười nói thôi du hướng hắn khẽ gật đầu không nói thêm gì ngược lại là thôi minh bách trước khi đi chừng mắt liếc hắn một cái vừa rồi gia hỏa này tại nhóm người mình trước mặt diêu võ dương oai đã sớm nhìn hắn không thuận mắt nô kiêu nhân nhìn thấy hai người rời đi về sau vội vàng hướng phía gia gia mình phương hướng chạy tới đối phương hiển nhiên là tại ghi hận mình a chuyện này một khi xử lý không tốt đối thiên kiếm môn cũng sẽ không nhỏ ảnh hưởng nô khánh dung trong lòng tức giận có thể nhìn đến mình tôn nhi thấp phẩm lo hâu giá vẻ trong lòng lại là thở dài một cái nói đến chuyện này thật đúng là không thể trách hắn nói thực ra mình tôn nhi dọc theo con đường này còn là dựa theo mình tăng dặn đối ngũ thần tông năm người rất là cung kính chiếu cố cũng là từng ly từng thí điểm này hắn rất hài lòng nhưng ai có thể nghĩ tới đống nhiên lại ra tới một cái khâu mặc mà lại hắn càng đem thanh một lệnh cho hắc sơn môn một cái đệ tử tầm thường chớ suy nghĩ quá nhiều Nô Khánh Dung vô vô Nô Kiêu Nhân bả vai nói. Thế nhưng là Ra Ra, không có việc gì, không có việc gì. Nô Khánh Dung cười cười nói. Lúc ấy Nô Kiêu Nhân làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì, cái gọi là người không biết không tội. Tin tưởng Khâu Mặc cũng là rõ lý lẽ, cũng không thể để phía dưới đệ tử đối với chuyện này làm khó mình Thiên Kiếm môn a. Nô môn chủ, mời ngươi tới đây một chút. Ngay lúc này, Khâu Mặc hướng lấy bọn hắn bên này hô một tiếng. Liên tới. Nô Khánh Dung lên tiếng. Sau đó đối Nô Kiêu Nhân nhỏ giọng nói, ngươi cùng ta cùng đi, bồi tội. Nô môn chủ không biết các ngươi thiên kiếm môn gần nhất phải chăng còn thu đồ." Khâu Mặc thấy Ngô Khánh Dung tới lời nói sau hỏi. Ngô Khánh Dung một thời gian không giải minh bạch Khâu Mặc mục đích, nghĩ nghĩ, mình vẫn là ăn ngay nói thật tương đối thỏa đáng. Chỉ cần có đệ tử thích hợp, tùy thời đều có thể. "Không biết. Vậy thì thật là tốt, Ngô môn chủ, ngươi nhìn Minh Bạch như thế nào?" Khâu Mặc chỉ chỉ thôi Minh Bạch nói. "A." Ngô Khánh Dung hơi kinh ngạc. Vừa rồi bởi vì thanh mục lệnh sự tỉnh, hắn cũng chú ý tới thôi du cùng thôi Minh Bạch hai người. Khâu Mặc hiển nhiên là nhận biết hai tiểu tử này. Hắn thấy cái này hai tiểu tử chỉ sợ đều sẽ tiến vào ngũ thần thông, không nghĩ tới Khâu Mặc lại có ý để cho mình tiếp nhận cái này thôi Minh Bách quá ngoài ý muốn. Nói thực ra hắn vừa rồi đã sớm âm thầm dò xét qua hai tên tiểu tử, hắn thấy Thôi Minh Bách Thiên Tư ở xa Thôi Du phía trên, nhưng Khâu Mặc vậy mà tuyển Thôi Du, hắn trong lòng có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ kia Thôi Du có cái gì nhìn mình không thấu địa phương? Nô Khánh dung ý nghĩ này cũng liền lẽ lên một cái rồi biến mất, lập tức đáp nói, Thiên Tư cực dai. có thể hay không thỏa mãn Thiên Kiếm môn chiêu thu đệ từ điều kiện. Khâu Mặc lại hỏi. Nhân tài như vậy, ta Thiên Kiếm môn hạ có thể bỏ lỡ. Ngô Khánh Dung cười nói, thật vất vả gặp được dạng này Thiên Tư cực giai hậu bối, ta tự mình thu hắn làm đồ. Nói Ngô Khánh Dung nhìn về phía Khâu Mặc, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Ngô Khánh Dung rất sớm đã không tự mình thu đồ. Theo lý thuyết tôi Minh Bách Thiên Tư là không sai, thật là muốn nói như thế nào kinh diễm, vậy cũng chưa chắc. Nếu không Khâu Mặc sẽ bỏ qua chân chính Thiên Tư nghịch Thiên Thiên tại sao? Bất quá đây là Khâu Mặc tự mình đề cử, mình làm sao cũng được cho chút thể diện. Thu thôi Minh Bách dạng này một cái đồ đệ đối với mình đối Thiên Kiếm môn cũng là có lợi thật lớn, gần đây có thể thu hoạch khâu mạc hảo cảm, Sakiri, Thôi Minh Bách Minh đệ tiến vào Ngũ Thần Tông, tương lai nếu là phát triển tốt, tại Ngũ Thần Tông có địa vị về sau, chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố Thôi Minh Bách? Đến lúc đó mình Thiên Kiếm môn cũng có thể đi theo được nhờ. Đừng bảo là Thôi Minh Bách Thiên Tư không sai, coi như Thiên Tư, mình cũng sẽ thu hắn làm đồ. Trong này lợi hại quan hệ hắn vẫn là tự hiểu rõ. Minh Bách còn không tranh thủ thời gian bài sư, khâu mặc thoáng sướng sở, sau đó cười ha ha một tiếng đối Thôi Minh Bách nói, nói thực ra. Khâu Mạc nghĩ đến từ mình hướng Ngô Khánh Dung đề cử, thôi Minh Bách tiến vào Thiên kiếm môn hẳn là có thể có được tốt hơn chiếu cố, tỉ như bái một trưởng lão vi sư, không nghĩ tới Ngô Khánh Dung thông khoái như vậy, vậy mà trực tiếp thu đồ. Kết quả này đương nhiên là tốt nhất. Khâu Mạc biết Ngô Khánh Dung cái này là muốn lấy tốt chính mình, đối với cái này lấy lòng, Khâu Mạc ghi lại. Nếu là tương lai Thiên kiếm môn có chuyện gì, mình cũng sẽ thoáng chiếu cố một phen. Thôi Minh Bách lập tức quỳ xuống, cung cung kính kính cho Ngô Khánh Dung dập đầu chín cái. Tốt. Ngô Khánh Dung tiến lên đem Thôi Minh Bách đỡ dậy nói, tiểu nhân, ngươi còn không bái kiến sư thúc? Ngô Tiêu Nhân a một tiếng, cái này quá ngoài ý muốn, thân phận chuyển biến cũng quá nhanh hơn một chút. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, hướng phía Thôi Minh Bách túi người hành lễ nói, Tiêu Nhân gặp qua sư thúc, Thiên Kiếm môn đệ tử khác cũng đều cung kính hô sư thúc sư bá. Dù sao Thôi Minh Bách là Ngô Khánh Dung thân truyền đệ tử, bối phận rất cao, trừ triệu Trần Thu còn có số ít mấy cái cùng Thôi Minh Bách ngang hàng bên ngoài, cái khác đều là tiểu bối, cùng loại Ngô Kiêu Nhân. Thôi Minh Bách làm ngô Khánh Dung đồ đệ, bối phận tự nhiên là Ngô kiêu Nhân phụ thân một đời. ngô môn chủ, Tiêu Minh Bách về sau liền mời người nhiều quan tâm. Khâu Mặc nói, kia là tự nhiên, hắn hiện tại là đệ tử của ta. Nô Khánh Dung vội vàng nói, Khâu tiên Bối, hô tên của ta liền tốt. Vậy ta vô lễ gọi ngươi một tiếng Khâu Lão đệ. Đi. Khâu Mặc cũng không có gì giá đỡ nói. Nô Khánh Dung biết mình lần này là làm đúng. Thu Thôi Minh Bách làm đồ đệ hiển nhiên để Khâu Mặc đối với mình có hảo cảm hơn. Cứ như vậy, đã đến gần mình cùng Khâu Mặc quan hệ. Khâu Lão đệ, sắc trời tối xuống, không bằng chúng ta bây giờ liền xuống núi, đi kiến xương huyện thành ở một đêm. Nô Khánh Dung hỏi, có thể. Khâu Mặc nhẹ gật đầu bất quá có chuyện ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, trần hắc sơn đến cung cấp cái gì hạ lễ? ta được đến tin tức nói là một khối to lớn cực phẩm bạch ngọc nguyên thạch. nô khánh dung nói, nói hắn như vậy không mang đi. khâu mặc khe trao mày nói, nô khánh dung biết khâu mặc trong miệng hắn là chỉ ai? khối kia nguyên thạch rất lớn, ta vương vừa mới khẳng định là không cách nào mang đi. nếu là mang đi, mình những người này không có khả năng không nhìn thấy. bất quá trần hắc sơn khả năng đã sớm đem nguyên thạch chuyển gì? khâu tiên bối, khối kia bạch ngọc nguyên thạch ngay tại môn chủ A, ngay tại trần hắc sơn bế quan trong mật thất. Thôi Du nói: "A, ngươi biết?" Khâu mặt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Chương 15: Mã não. Thôi Du nhìn Thôi Minh Bách một chút, cuối cùng đem hai người mình lén lén lẻn vào Trần Hát Sơn bế quan mật thất muốn ăn cắp công pháp bí kiếp sự tình nói một lần. Nghe Thôi Du, Tiêu Lâm Sư huynh trên mặt lộ ra một chút khi mị. Nội tâm của hắn là thật nghĩ không thông, tiểu tử này thực lực yếu không nói, cái này phẩm tính tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, muốn trộm công pháp bí kiếp. Đây chẳng phải là bại hoại bọn hắn ngũ thần tông thanh danh sao? Thôi Minh bách đem từ trong mật thất trộm được công pháp bí kiếp cùng đan dược đem ra. Thôi du trên thân ngược lại là không có gì, vừa rồi đều bị người tìm ra đến. Thôi du phát hiện nhị ca xuất ra những này trong bí kíp đồng thời không có hắc tâm trưởng, hắn biết nhị ca muốn giấu đi. Đối đây, hắn âm thầm thở dài một cái, cũng là không nói thêm gì. Lấy thôi Minh Bách thân phận bây giờ, tự nhiên không có người nào lại đi lục soát hắn thân. Những này là ma đạo đồ vật, ta nhìn tất cả đều hủy đi đi. Ngô Khánh Dung nói, không cần. Khâu Mặc Lắc đầu nói, mặc dù ta không đồng ý tu luyện công pháp ma đạo, nhưng nếu là có thể đối công pháp ma đạo có càng nhiều hiểu rõ. Đến lúc đó đối phó người trong ma đạo chẳng phải là càng dễ dàng một chút. "Nô môn chủ, những này ngươi nhận lấy đi." Nghe tới Khâu Mặc tiểu nói này, Nô Khánh Dung cũng là không tự tuyệt. "Ta sẽ đem những này quy về Cấm thư, không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện. Bình thường đệ tử cấm chỉ tiếp xúc, cũng chính là để trong môn nhất định thực lực đệ tử quan sát, để bọn hắn đối ma đạo công pháp có càng nhiều hiểu rõ." Nô Khánh Dung nói. "Vậy là tốt rồi." Khâu Mặc gật đầu nói. "Khâu lão đệ, khối tiên ngọc thạch." Nô Khánh Dung hỏi. "Ngọc thạch bây giờ còn ở nơi này, nếu là cứ như vậy tay không mà về." làm sao cũng không cam chịu tâm. Nhưng ngọc thạch này lại là Tà vương muốn, hắn hiện tại không có mang đi, không có nghĩa là cũng không cần. Nếu là mình những người này mang đi ngọc thạch, chọc giận Tà vương, mình thiên kiếm môn đều phải xong đời. Lúc ấy Tà vương giống như từ ngọc thạch bên trong lấy đi cái gì? Thôi Du còn nói thêm, các ngươi trước đó liền gặp phải Tà vương rồi. Khâu Mặc Kinh ngạc hỏi. Thôi Du trên mặt lộ ra một kia xấu hổ nói, vừa rồi quên sách Tà vương, lúc ấy hai chúng ta dọa sợ, coi là chết chắc, chúng ta còn sống, đại khái là khinh thường giết nguyên nhân. Nói điểm chính, lấy đi cái gì? bộ dáng gì, khâu mặc đánh gãy thôi. dù Du nói, một khối lớn chừng cái trứng gà ngọc, chỉ là phía trên ẩn ẩn có ngông lung sương ngủ, khiến người nhìn không rõ ràng. Thôi Du đem tình hình lúc đó miêu tả một chút. Ngọc, còn có ngông lung sương ngủ. Nô khánh dung đối với Thôi Du cảm thấy có chút không hiểu đấu có dạng này ngọc sao? Khâu Mặc sắc mặt hơi động một chút. Nô môn chủ, đem khối kia bạch ngọc nguyên thạch mang đi đi. Khâu Mặc suy nghĩ một chút nói. Nô khánh dung chần chờ một chút nói, Tiết Tả Vương, không sao, làm theo là được. Khâu Mặc nói, nghe nói như thế. Nô Khánh Dung ngược lại là không tiếp tục chần chờ, lập tức tự mình đi qua lấy Bạch Ngọc Nguyên Thạch. Trần Hắc Sơn nghĩ ngăn cản, nhưng bây giờ nơi này tình hình, đối phương không giết mình đã rất không tệ, đâu còn có thể xuất thủ ngăn cản đâu. Lại nói Tà Vương tự mình chỉnh diện, cũng không nói xử lý như thế nào Bạch Ngọc Nguyên Thạch, tin tưởng hắn là không cần. Kia tiểu tử không phải đã nói rồi sao? Tà Vương từ Bạch Ngọc Nguyên Thạch lấy một khối nhỏ, tin tưởng đó mới là hắn chân chính cần. Về kiến xương huyện thành trên đường, Nô Khánh Dung nhịn không được hỏi khâu mặc có quan hệ Tạ Vương lấy đi kia một khối nhỏ ngọc sự tình. Thôi đuổi bọn hắn cũng là dựng thẳng lên lốt hai, nghĩ muốn nghe một chút ở trong đó đến cùng ẩn chứa huyền cơ gì. Ta vương lấy đi chính là khối này bạch ngọc tinh hoa, mã não." Khâu mặt thắn nói, cũng không phải cái gì ngọc đều có thể vận dụng mã não, cũng chỉ có những cái kia cực phẩm bảo ngọc, trải qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một khối nhỏ mã não, cho dù có, thường thường cũng chỉ có lớn chừng trái nhãn. Giống cái này một khối, nó chân quý trình độ không dùng ta nhiều lời, các ngươi cũng có thể tưởng tượng. Kia lớn chừng cái trứng gà mã não càng là khó được a." nô Khánh Dung thở dài. "Đúng vậy a, phi thường hiếm thấy." Khâu Mặc gật đầu nói, dạng này lớn nhỏ mã não, ngũ thần tông cũng chỉ có năm khối mà thôi. Ngay cả ngũ thần tông dạng này môn phái đều chỉ có năm khối, có thể thấy được nó chân quý. Nghe nói cái này mã não có thần kỳ công hiệu, có thể làm cho người công lực tăng vọt. Nô Khánh Dung hỏi, hắn không biết mã não, nhưng cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Khâu Mặc khẽ cười một tiếng nói, nô môn chủ, những này trong giang hồ một chút truyền ngôn, không thể coi là thật. Nô Khánh Dung trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nói, hổ thẹn, thực tế là tại hạ kiến thức có hạn, mong rằng Khâu Lão đệ chỉ giáo. Mã não chủ yếu công hiệu là thanh tâm minh thần, luyện công thời điểm có mã não phụ trợ, có thể hữu hiệu, hiệu tránh tẩu hỏa nhập ma, đối với tà ma ngoại đạo bên trong người mà nói, hiệu quả càng rõ ràng hơn, cũng càng cần hơn. Về phần công lực tăng vọt, kia là lời nói vô căn cứ." Khâu Mặc nói, "Tà ma ngoại đạo công pháp thường thường tương đối quỷ dị tự đoan, so với chính đạo công pháp đến nói, lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên những này có thể tránh được tẩu hỏa nhập ma bảo vật đối bọn hắn đến nói giá trị cao hơn." Khó trách Tà Vương muốn cướp bóc An Bình công chúa hạ lễ." Nô Khánh Dung nói nói. Hắn chính là chạy cái này mã não mà đến a? Ta vương công lực thâm bất khả chắc, nhưng chính là bởi vì như thế, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cũng liền so bình thường tà ma bên trong người phải lớn. Trừ cái đó ra, những này mã não cũng có thể dùng để bố trí một chút trận pháp đặc biệt. Tóm lại mặc kệ điểm kia, muốn có được mã não, cần đại cơ duyên, thực tế là quá hiếm thấy. Khâu Mặc còn nói thêm, Thôi Du ở một bên nghe, thầm nghĩ trong lòng Khâu Tiền bối truyền thụ mình vô trần kinh. Theo lý thuyết vô trần kinh cũng có để người tránh tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng những này dù sao cũng là công pháp, cần hao tổn tốn thời gian hao phí tinh lực đi lĩnh hội, tìm hiểu tới trình bên trong còn phải dựa vào ngộ tính, không phải là cái gì người đều có thể lấy được một chút thành thỉu, mà mã não bảo vật như vậy liền khác biệt, chỉ muốn lấy được lập tức có thể sử dụng, tự nhiên thành càng nhiều người lựa chọn, ngay cả tà vương như vậy đại nhân vật đều ngăn cản không nổi dụ hoặc đến đây cướp đoạt, khối ngọc này xem như phế, thôi dù âm thầm suy nghĩ, an bình công chúa đem khối này bạch ngọc nguyên thạch làm hạ lễ, chủ yếu vẫn là bên trong lần chứa mã não, không có mã não dù là bạch ngọc nguyên thạch chân quý giống nhau, đã không đủ để làm hoàng đế thọ thần sinh nhật hạ lễ kiến xương huyện thành một cái khách sạn, Thôi Du cùng Thôi Minh Bách hai người ở tại trung phòng khách phòng. Nhị ca, thật xin lỗi, ta vốn muốn nói cho ngươi chuyện này, nhưng đối với ta không tiện nói. Nam ở trên giường Thôi Du lên tiếng nói. Gian phòng bên trong hai cái giường gỗ song song, Thôi Minh Bách ngay tại hắn đối diện. Lúc ấy Khâu Tiền Bối là cùng chính mình nói lên qua hai người hướng đi, nhưng hắn một mực không có nói cho Thôi Minh Bách. Nghĩ lúc nói, lại gặp Bạch Thủy Phái công kích hát sân môn, chuyện này cứ như vậy chậm trễ. Khi Khâu Tiền Bối nói cho Thôi Minh Bách muốn để hắn bái nhập Thiên Kiếm môn thời điểm, Thôi Minh một mặt kinh ngạc. Bất quá, Thôi Minh Bách cũng là không cự tuyệt. Thiên Kiếm môn nói thế nào đều là Hồng Châu danh môn đại phái, lại thêm khâu tiền bối đề cử, mình sau khi đi vào hẳn là sẽ nhận một chút chiếu cố. Lại nói Thiên Kiếm môn mạnh hơn Hắc Sơn môn nhiều lắm, võ công của mình khẳng định có thể nâng cao một bước. Chương 16, Ngũ Thần Tông. Cái này có cái gì tốt thật xin lỗi. Thôi Minh Bách cười cười nói, "A Du, ngươi sợ ta đấu kỵ ngươi a?" Không dối gạt ngươi, ai đều muốn trở thành Ngũ Thần Tông đệ tử, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lòng ta cũng số, muốn trở thành Ngũ Thần Tông đệ tử quá khó. Dù là khâu tiền bối cũng vẹn vẹn chỉ có thể để một người tiến vào. Chúng ta là anh em, cái này danh nạch mặc kệ là ngươi hay là ta, tóm lại là trong chúng ta. Thiên kiếm môn cũng rất tốt, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Lại nói ta hiện tại là môn chủ thân truyền đệ tử, tại Thiên kiếm môn địa vị cực cao. Ngược lại là ngươi à, tính tình của ngươi quá mềm, ta sợ ngươi tiến vào ngũ thần tông sẽ bị người khi dễ. Nghe tới thôi Minh Bách nói như vậy, thôi Du trong lòng ngược lại là buông xuống không ít. Hắn liền sợ nhị ca bởi vì việc này mà cùng mình sinh ra ngăn cách. Không phải có khâu tiền bối sao? Ta nghĩ sẽ không có người khi dễ ta. Thôi Du nói, à Du, không thể chuyện gì đều dựa vào người khác. Nhìn câu tiền bối dáng vẻ, tại ngũ thần tông thời gian không nhiều, đại bộ phận đều ở bên ngoài, hắn coi như sẽ chiếu cố ngươi, có đôi khi cũng sẽ ngoài tầm tay với, cho nên hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Về sau ta không ở bên người ngươi, chính ngươi phải cẩn thận. Thôi Minh Bách nói, Nhị Ca, đối với Thôi Minh Bách quan tâm, Thôi Du trong lòng rất cảm động. Năm năm qua, Đại Tỷ cùng Nhị Ca thật là đem hắn làm thân đệ đệ chiếu cố, hiện tại liền muốn tách ra, hắn vẫn còn có chút không đỡ. Làm gì chứ? Bao lớn người, còn rơi lệ rồi. Về sau lại không phải là không thể gặp mặt. Thôi minh bách cười ha ha một tiếng nói, A du, đều nói ngũ thần tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, ta nhưng không thừa nhận, chúng ta tới cái ước định như thế nào. Mười năm sau, nhìn xem hai người chúng ta ai võ công cao hơn. Tốt, một lời đã định. Thôi du xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gật đầu nói. A du, ngươi về sau là ngũ thần tông đệ tử, thân phận khác biệt, có lẽ có thể tốt hơn tìm kiếm đại tỷ hạ lạc. Thôi minh nói nói. Ta tại Thiên Kiếm Môn cũng sẽ nghĩ biện pháp, lợi dụng ta môn chủ thân truyền đệ tử thân phận, mượn nhờ Thiên Kiếm Môn lực lượng tìm đại tỷ tin tức. Nhị ca, hai chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể tìm tới đại tỷ. Thôi Du nói nói, nhị ca, ngươi kia bản hắc tâm trưởng, ngươi không nói ta đều kém chút quên việc này. Thôi Minh Bách vội vàng từ trên giường ngồi dậy, Minh Bái nhập Thiên Kiếm Môn, mà Thôi Du đi ngũ thần tông, dạng này sự tỉnh quá mức chấn kinh. Hắn tâm đến bây giờ cũng còn chưa bình tĩnh trở lại, liền không có lo lắng trộm được hắc tâm trưởng. Nhị ca, Thôi Du một cái xoay người cũng từ trên giường ngồi dậy nhìn xem đối diện tôi Minh Bách ta đều còn không hảo hảo nhìn xem cái này hắc tâm trưởng nội dung nói xong hắn liền lập tức lật ra hắc tâm trưởng nhị ca ngươi bây giờ là thiên kiếm môn người còn luyện hắc tâm trưởng không thích hợp a thôi du trần chờ một chút vẫn là nhắc nhở một tiếng a du ngươi nghĩ gì thế thôi Minh Bách ngẩng đầu nhìn thôi du một chút nói ta cũng chính là nhìn xem ai nói ta liền muốn tu luyện rồi nói thế nào đều là trần hắc sơn tuyệt học ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ muốn hay không cùng một chỗ nhìn thôi du lắc đầu hắn đối hắc tâm trưởng không có hứng thú gì Thôi Minh Bách cũng là không miễn cưỡng, thở dài một cái nói, A Du, ngươi đối hát Tâm trưởng không có hứng thú không sao? Nếu là đến Ngũ Thần Tông, cũng không thể dạng này. Cái này Giang Hồ vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, võ công của ngươi nếu là quá thấp, sẽ bị người xem thường, hành tẩu Giang Hồ càng nguy hiểm đến tính mạng. Nhị ca, ta Minh bạch, tiếp xuống ta cũng sẽ tại võ công phía trên dụng tâm. Thôi Du Minh bạch Thôi Minh Bách thứ tứ, bất quá có một chút ta cũng muốn nhắc nhở Nhị ca, ngươi nói, Nhị ca, vô trần kinh lĩnh hội, ta hy vọng ngươi đừng từ bỏ. Thôi Du nói nói, môn công pháp này rất là thần kỳ. Câu tiền bối kỳ thật đối môn công pháp này rất xem trọng. Nói thực ra, hắn sở dĩ tuyển ta nhập ngũ thần tông, chính là cảm thấy ta tại vô trần kinh trên có chút thành cửu. Thôi Minh Bách trầm mặc một chút. Cái này liền nói thông được. Nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là có chút nghị không thông, hắn tự cho là mình bất luận phương diện nào đều mạnh hơn Thôi Du. Nhưng câu tiền bối làm sao liền tuyển Thôi Du đâu? Nguyên lai là bởi vì vô trần kinh ở trên đây, mình đích thật không bằng Thôi Du. Nhị ca, ngươi cũng nhìn thấy, tà vương cao thủ như vậy đều cần mãn não mà mã não chủ yếu công hiệu chính là có thể hữu hiệu tránh luyện công người tẩu hỏa nhập ma. Thôi Du thấy thôi Minh Bách không có lên tiếng, không khỏi tiếp tục nói, vô trần kinh đồng dạng có công hiệu như vậy, không chỉ có thể để người tu thân dương tính, còn có thể tránh tu luyện người tẩu hỏa nhập ma. Lời này ngược lại để Thôi Minh Bách trong lòng hơi động. Tốt, ta về sau sẽ dụng tâm. Thôi Minh Bách gật đầu nói, hắn tin tưởng Thôi Du sẽ không lừa gạt mình, vô trần kinh khẳng định là có dạng này kỳ hiệu, nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình muốn lĩnh hội vô trần kinh độ khó sợ rằng sẽ rất lớn. Ba năm chính mình cũng còn không có sở đến nhập môn khóa cửa, mà lại hắn càng không làm được giống Thôi Du như vậy có thể mấy năm như một ngày lĩnh hội vô trần kinh. Thấy Thôi Minh Bách nghe vào mình khuyên, Thôi Du trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Không đầy một lát, Thôi Minh Bách liền đem hắc tâm trưởng lật xem tam thiên. Hắn hai mắt nhắm lại ở trong lòng mặc động một lần, xác định đem nội dung đều ghi lại. A Du, ngươi thật không nhìn? Mở hai mắt ra về sau, Thôi Minh Bách dương lên trong tay hắc tâm trưởng hỏi. Thấy Thôi Du rất kiên định lắc đầu, Thôi Minh Bách đứng dậy đi đến ngọn đế bên cạnh. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Thôi Du nhìn thấy thôi Minh Bách nhóm lửa Hát Tâm trưởng biến sắc hỏi, cái này Hát Tâm trưởng cũng không thể giữ lại, nếu như bị người nhìn thấy, ta liền nói không rõ. Thôi Minh Bách nói, Thôi Du ngẫm lại cũng thế, đây là nhị ca vụng trộm giấu lại, không có thể để người ta biết. Hát Tâm trưởng tại một đám lửa bên trong rất nhanh liền biến thành tro tàn. A Du, ngươi tiếp xuống áp lực rất lớn a. Thôi Minh Bách ngồi trở lại mép giường bên cạnh thờ dài. Áp lực. Thôi Du có chút không hiểu nhiều lắm nhị ca lời nói bên trong ý tứ. Kia năm người thực lực ngươi cũng được chứng kiến. Thôi Minh Bách nói nói. Ngươi đã thành ngũ thần tông đệ tử, đương nhiên phải hướng bọn hắn làm chuẩn. Thôi du trầm mặc, hắn hiện tại cũng biết năm người kia thân phận. Ngũ thần tông dưới có năm ngọn núi, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ mệnh danh, đây cũng là đối ứng ngũ thần tông chấn tông thần công ngũ hành luân hồi thần công. Năm ngọn núi là ngũ thần tông năm cái thế lực, mỗi người bọn họ từ ngũ hành luân hồi thần công bên trong diễn hóa ra một môn nội công tâm pháp làm làm hạch tâm công pháp. Dù sao ngũ hành luân hồi thần công chỉ có ngũ thần tông tông chủ mới có tư cách tu luyện. Tạ Long Hà, kim thần phong đệ tử, tu luyện canh kim thần quyết. Lâm Minh Sâm, mộc thần phong đệ tử. Tu luyện thanh mục thần quyết, ân giao cẩm, thủy thần phong đệ tử, tu luyện bì thủy thần quyết, triệu hoàn vũ, hỏa thần phong đệ tử, tu luyện chu hỏa thần quyết, hà dương hùng, thổ thần phong đệ tử, tu luyện mậu thổ thần quyết. Khâu mặc chính là một thần phong mạch này, nội công tâm pháp cũng là thanh mục thần quyết. Về phần cái khác võ công chiêu thức, vậy liền nhìn lựa chọn của mình. Trong đó thủy thần phong có chút đặc thù, đó chính là mạch này đệ tử tất cả đều là nữ tử, chủ yếu vẫn là quỷ thủy thần quyết chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Cái này ngũ mạch bên trong lấy kim thần phong cầm đầu. Gần ba nhiệm ngũ thần tông tông chủ tất cả đều là xuất từ Kim Thần Phong, cho nên Kim Thần Phong thế lực là ngũ mạch bên trong mạnh nhất. Từ trong lịch sử đến xem, Ngũ Thần Tông tông chủ xuất từ Kim Thần Phong nhân số tối thiểu chiếm bảy thành trở lên. Mặc dù nói năm môn nội công tâm pháp đều có đặc điểm, nhưng không thể không nói canh Kim Thần quyết so với mặt khác bốn môn tâm pháp vẫn là phải mạnh lên như vậy một chút xíu. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tông chủ xuất từ Kim Thần Phong. Chương 17, đồ nhà quê. Ha ha nhìn thấy thôi Du xoắn xuýt bộ dáng, thôi Minh bách lại ha ha cười lớn một tiếng nói, a Du, hết sức liên tốt nói thực ra nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn, hy vọng không lớn. Bọn hắn từ nhỏ đã tại ngũ thần tông lớn lên, điểm xuất phát liền cao hơn chúng ta nhiều lắm. Bất quá chúng ta hiện tại điểm xuất phát cũng vượt qua trong giang hồ tuyệt đại đa số người. Lúc đầu lấy thân phận của chúng ta, đừng bảo là ngũ thần tông, ngay cả trở thành thiên kiếm môn dạng này đệ tử tầm thường đều là không dám nghĩ. Thôi dù biết thôi minh bách lời này không sai, mình muốn đuổi kịp lâm minh xâm bọn hắn trên cơ bản không có gì có thể có thể. Thiên tư của bọn hắn siêu tuyệt, lại thêm sớm đã dẫn trước chính mình nhiều như vậy, tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn bất quá nhị ca nói cũng không sai hai người mình có như thế kỳ ngộ đã vượt qua trong giang hồ tuyệt đại bộ phận người chỉ cần hai người cố gắng tin tưởng cũng có thể có một phen thành tựu đương nhiên ta cũng không phải nói liền từ bỏ đổi kịp bọn hắn ý nghĩ vạn sự đều có một tuyến khả năng nhị ca ngươi ta cùng nỗ lực thôi du cười nói đêm dài, ngủ đi ngày mai còn phải lên đường đi hồng châu châu thành được thôi du thổi tắt ngọn nến nằm xuống hắn lật qua lật lại trong đầu vẫn là có vô số suy nghĩ không ngừng hiện hiện để hắn khó mà chìm vào giấc ngủ nhị ca Thôi Du vốn còn muốn lại cùng thôi Minh Bách nói mấy câu, lại nghe được thôi Minh Bách tiếng lẩm bẩm vang lên. Ai, ngủ à? Thôi Du âm thầm thở dài một cái, nhìn tới vẫn là nhị ca nhìn thoáng được, cũng không biết qua bao lâu, Thôi Du đã ngủ say. Thôi Minh Bách mở hai mắt ra, hắn một mực không ngủ, nói thực ra, Thôi Du tiến vào ngũ thần tông, mà mình tiến vào thiền kiếm môn, hắn vẫn là không cam tâm. Cũng không phải nói hắn đối Thôi Du có ý kiến gì, chuyện này Thôi Du quyết định không được, đây hết thảy đều là Khâu mà quyết định. Khâu tiềnối một ngày nào đó. Ta Thôi Minh Bách sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay lựa chọn là sai lầm." Thôi Minh Bách trong lòng âm thầm thế nói. Ngày thứ hai, Thôi Du một nhóm liền lên đường tiến về Hồng Châu Châu Thành. Sau khi đến nơi đó, Khâu Mặc chờ Ngũ Thần Tông người sẽ cùng Ngô Khánh Dung bọn hắn tách ra. Thần Phong Tiêu Cục. Thôi Du nhìn xem bên ngoài mấy chiếc coi trọng có chút đặc thù xe ngựa, phía trên cắm không ít lá cờ, viết Thần Phong Tiêu Cục bốn chữ lớn. Thiên hạ đệ nhất tiêu cục. Thôi Minh Bách nhìn Thôi Du một chút nói, "Ta vừa rồi nghe người ta nói đến, Bạch Ngọc Nguyên Thạch vốn là bọn hắn áp tiêu, không nghĩ tới bị Hắc Sơn môn cho cướp." Hiện lúc nghe Bạch Ngọc Nguyên Thạch đột lại, bọn hắn chạy suốt đêm tới. Thôi Du nhìn về phía Ngô Khánh Dung bên kia, phát hiện tại Ngô Khánh Dung bên cạnh có một cái hơn 60 tuổi lão đầu, chỉ gặp hắn cười theo, tựa hồ đang lấy lòng Ngô Khánh Dung. Thấy Thôi Du nhìn về phía bên kia, Thôi Minh Bách khẽ cười một tiếng nói, kia là Thần Phong Tiêu cục phó tổng tiêu đầu lưu chấn hổ, tổng tiêu đầu thúc thúc, lần này đi tiêu người phụ trách, Ném an bình công chúa phụ tiêu, liền coi như bọn họ là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Bây giờ Bạch Ngọc Nguyên Thạch trở về, bọn hắn tự nhiên là mang ơn. Thôi Du không nghĩ tới là chuyện như thế. Khó trách cái này sáng sớm liền đến nơi này. Nhưng kia tinh thủy đã bị Tà Vương cầm đi. Thôi Du nói, Chí ít bạch ngọc nguyên thạch vẫn còn, luôn có thể có cái thuyết pháp nha. Thôi Minh bách cười nói, lúc này, bọn hắn cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. An Bình công chúa phụ tiêu, không có xảy ra việc gì còn tốt, nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Thôi Du minh bạch cái này lý. Đây cũng không phải là nhiều tiền ít tiền vấn đề, thực tế là hàng hóa chủ nhân bối cảnh quá cường đại, thần phong tiêu cục ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhất tới. Lần này cho dù là Thần Phong Tiêu cục đem khối này bạch ngọc nguyên thạch thành công vận đến Thần đô lạc Dương, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Không có mã não khối này bạch ngọc nguyên thạch lại lớn, vậy cũng là một khối ngọc thôi. Đối với giống An Bình công chúa nhân vật như vậy, còn không để vào mắt. Lư Chấn Hổ vốn còn nghĩ bái phòng Khâu Mặc, dù sao cũng là ngũ thần tông cao thủ, ai không muốn hôn cái quần mặt. Đáng tiếc, Khâu Mặc không có cho hắn cơ hội. Cho nên Lư Chấn Hổ đem tâm tư hoàn toàn đặt ở Ngô Khánh Dung trên thần, hy vọng hắn đến lúc đó có thể thay mình Thần Phong Tiêu cục làm chứng. Lần này cướp bóc Bạch Ngọc Nguyên Thạch chủ sự sau màn thế nhưng là Tạ Vương a, bọn hắn thần phong tiêu cục liền xem như thiên hạ đệ nhất tiêu cục, nhưng cùng Tạ Vương so sánh, đó cũng là không chịu nổi một kích. Đi Hồng Châu Châu Thành, Hồ Tạo Thông kiên trì muốn phái người hộ tống, hắn nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một phen, mặc kệ là tại Khâu mặc trước mặt lộ mặt, hay là tương lai An Bình công chúa phụ luận công hành hưởng, mình làm sao cũng phải có như vậy một phần công lao. Nô Khánh Dung minh bạch Hồ Tạo thông ý đồ kia, nếu là đổi lại di vãng, hắn là sẽ không để cho Hồ Tạo thông đồng hành, chẳng lẽ nói mình còn có thể tham công lao của hắn không thành? chỉ bất quá lần này, nô khánh dung tâm tình vô cùng tốt, bởi vì thôi Minh Bách nguyên nhân mình cùng khâu mặc quan hệ không tệ, cái này thu hoạch với hắn mà nói so cái gì đều lớn, thế là liền để hồ tạo thông mang lên hắn bạch thủy phái mười mấy tên hảo thủ cùng một chỗ tiến về châu thành, không sợ hắn phân điểm kia công lao. sư thúc, ngài uống nước. nô kiêu nhân rục ngựa từ phía sau chạy tới, hai tay cung cung kính kính đem một cái túi nước đưa tới Thôi Minh Bách trước mặt, Thôi Minh Bách cũng không khách khí tiếp nhận. sư thúc, ngài nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó. nô kiêu nhân cười hì hì lui ra. Thôi du trong lòng âm thầm buồn cười. Nô Kiêu Nhân hiện tại phi thường ra sức lấy tốt chính mình nhị ca. Đối với dạng này lấy lòng, Thôi Minh Bách cũng không muốn nhiều lời. Hắn muốn làm gì, mình chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Nhất định phải tại ngũ thần tông trở nên nổi bật. Thôi du trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là mình tại ngũ thần tông không có gì tiền đồ, tương lai cũng sẽ đối nhị ca có ảnh hưởng. Hiện tại mặc kệ là Ngô Khánh Dung hay là Ngô kiêu Nhân, đối nhị ca nhìn với con mắt khác. Trừ khâu tiền bối nguyên nhân bên ngoài, kia chính là mình. Thần phong tiêu cục người vận chuyển bạch ngọc nguyên thạch cũng tiến về Hồng Châu Châu Thành đợi đến bên kia, lại lên đường chuyển hướng đi hướng Thần Đô là Dương. Khâu Lão đệ, vừa mới nghe Thần Phong Tiêu cục phó tổng tiêu đầu Lưu Chấn Hổ nói lên, An Bình Công chúa phủ người sớm vài ngày liền đến Châu thành, nghe nói ngươi lần này cũng đồng hành, liền nghĩ qua tới bái phòng. Nô Khánh Dung nói, Khâu Mặc khẽ cho mày. Khâu Lão đệ ngựa xe vất vả, ta nhìn không thích hợp lắm có người quấy rầy, ta cái này liền đi từ chối hắn. Nô Khánh Dung chú ý tới Khâu Mặc thần sắc biến hóa, lập tức minh bạch Khâu Mặc chỉ sợ không nguyện ý thấy An Bình Công chúa phủ người đã đều tại Châu Thành vậy liền gặp gỡ đi. Khâu Mặc lắc đầu nói, hắn là không muốn cùng người của triều đình có quá nhiều vắng lai. Bất quá đối phương ngay tại Châu Thành cũng biết mình hành tung, không gặp có chút không ổn. An Bình Công chúa bây giờ quyền thế cực lớn, mặt mũi này vẫn là phải cho. Hai ngày sau, một đoàn người đến Hồng Châu Châu Thành. Thật cao tường thành a, so kiến xương huyện thành cao nhiều lắm. Thôi Du nhìn trước mắt cao lớn tường thành, hơi xúc động nói, hiếm thấy nhiều quái. Lâm Minh xâm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn đối cái này sư đệ mới đến có chút phản cảm. Một cái người trong ma đạo vậy mà cũng gia nhập ngũ thần tông hơn nữa còn là cũng giống như mình một thần phong trong lòng của hắn càng là không thoải mái cũng không biết khâu sư bá đến cùng là thế nào nghĩ muốn bái nhập ngũ thần tông kỳ tài nhiều đi cần gì phải tìm như thế một cái có ma đạo bối cảnh tiểu tử mà lại tiểu tử này thực lực yếu như vậy hắn là nhìn không ra thôi du có cái gì cái khác chỗ hơn người tiểu tử này căn bản chính là một cái nông thôn đồ nhà quê từ kiến xương huyện thành đến nơi đây trên đường đi nhất kinh nhất sạ, nhìn cái gì đều mới lạ một điểm kiến thức đều không có hiện tại ngay cả cái này lấp kín tường thành cũng hiếm lạ thật sự là không hiểu đấu chương 18 đảng vương cư thôi du sắc mặt hơi đỏ lên hắn biết mình có chút thất thố. bất quá những này thật đúng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong lúc nhất thời nhịn không được nếu là đến thần đô là dương vậy ngươi chẳng phải là cũng không dám vào thành rồi khâu mặc ngược lại là đối thôi du phản ứng không để ý lắm đây mới là thôi du tính tình thật lại nói thôi du kinh lịch còn thiếu đối với mấy cái này cảm thấy mới lạ cũng là rất bình thường một đoàn người tại châu thành tốt nhất một cái khách sạn đảng vương cư ở lại nghe nói năm đó từng là đảng vương một chỗ biệt viện trải qua hơn trăm năm đổi mấy lần chủ nhân hiện tại xây dựng thêm cải tạo thành bây giờ khách sạn. Đàng Vương Cư cách Hồng Châu Văn Nhân Mặc khách thường đi Đàng Vương Các chỉ có mấy bước xa, địa vị vị trí cực kỳ xuất chúng. Đàng Vương Các cùng nhạc Dương lâu, Hoàng Hạc lâu đồng thời trở thành Giang Nam ba đại danh lâu, không chỉ là Văn Nhân Mặc khách, cũng hấp dẫn lấy vô số thanh niên tài tuấn Giang hồ hào kiệt đến đây du lịch. Khâu Đại Hiệp, Ngô Môn Chủ, Đàng Vương Cư đã bị tại hạ bao xuống, bên trong tốt nhất mấy gian tiểu viện sớm đã chuẩn bị kỹ Trấn bước nhanh đi đến Khâu mặc cùng Ngô Khánh Dung trước mặt hai người cùng kính thanh âm, hắn cũng không dám giống như Ngô Khánh Dung hồ Khâu lão đệ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là hô Khâu đại hiệp tương đối phù hợp. Lư Phó tổng tiêu đầu hữu tâm. Nô Khánh Dung nhìn Khâu mặc một chút, phát hiện hắn không nói gì ý tứ, liền lên tiếng nói: "Có gì cần, cứ việc phân phó." Tại hạ cái này liền đi thông báo an bình công chúa phủ người bên kia một tiếng. Lư trấn Hổ nói xong liền rời đi. "Khâu lão đệ, cái này đẳng vương cư ta rất quen thuộc, liền để ta an bài chư vị dừng chân có thể đi." Nô Khánh Dung hỏi. Làm phiến Nô môn chủ." Khâu mặc cười cười nói. "Việc nhỏ, việc nhỏ." Nô Khánh Dung vội vàng khoát tay nói. Ngô Khánh Dung tự nhiên là đem tốt nhất mấy chỗ tiểu viện an bài cho ngũ thần tông một đoàn người, Khâu Mặc cùng Tạ Long Hà bọn hắn mỗi người một tòa tiểu viện, độc môn độc viện. Lúc đầu Thôi Du cũng là đãi nộ này, bất quá Ngô Khánh Dung biết hắn cùng Thôi Minh Bách là huynh đệ, mới đưa hai người an bài tại cùng một tòa tiểu viện bên trong. Dạng này một tòa tiểu viện bên trong, đừng bảo là hai người, liền xem như hơn 10 cái người ở đều dư xài. Ở đây ở một đêm phải tốn bao nhiêu bạc a? Thôi Du đánh giá tiểu viện của mình, có chút cảm thán nói: "A Du, ngươi về sau cũng đừng lại đại kinh tiểu quái như vậy." Thôi Minh Bách cười nói. Ngươi không có phát hiện ngươi kia rất nhiều cái sư huynh một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Dù sao đây đều là kia thần phong tiêu cục gia bạc, chúng ta cứ việc ở chính là. Nơi này liền ta cùng nhị ca có quan hệ gì? Thôi du nói nói, lại nói, dọc theo con đường này tới, có quá nhiều chúng ta đều chưa từng thấy qua đồ vật nha. Thôi du đương nhiên nhìn ra được, lâm minh sâm rất nhìn không nổi chính mình, tạ long hà ngược lại là không nói gì, nhưng thôi du còn có thể cảm giác được hắn kia cao cao tại thượng tư thái, tự nhiên cũng là nhìn không nổi chính mình. Ngược lại là ân giao cẩm, triệu hoàn vũ cùng hà dương hùng ba người đối với mình rất hòa khí không có nhìn không lên chính mình ý tứ là thật đem mình xem như sư đệ. A Du, trước kia là trước kia. Thôi Minh Bách thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ thân phận không giống, khách sạn này tiểu viện tính là gì? Chúng ta tương lai hoàn toàn có thể tự mình mua những cái kia hào môn đại trạch, trở thành người trên người. Vâng vâng vâng, ta về sau chú ý. Thôi Du vội vàng nói, nói thực ra, Thôi Du cũng không thèm để ý người khác như thế nào đối đãi mình, hắn lại không có làm gì sai, cần gì phải để ý người khác cái nhìn đâu. Hai người ở đây còn không có nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thần phong tiêu cục người liền tới mời bọn họ đi khách sạn tiểu lâu dùng cơm, nói là an bình công chúa phủ người mở tiệc chiêu đái ngũ thần tông cùng thiên kiếm môn một đoàn người. Khi Thôi du hai người đến đằng vương cư tiểu lâu về sau, nơi này bên trên ba tầng dưới cũng toàn diện bị thần phong tiêu cục cho bao xuống. Lần này thần phong tiêu cục cũng là hao phí không ít tâm tư, bất quá nếu là cửa này không qua được, bọn hắn thần phong tiêu cục nhưng có hủy diệt nguy hiểm. Bởi như vậy, những này tiêu xài liền lộ ra không có ý nghĩa. Có lẽ theo tôi du, đây là một số lớn chi tiêu, có thể thần phong tiêu cục thân ra, điểm này ngân lượng không tính là gì. Thôi du hai người bị trực tiếp mời lên lầu ba. Lầu một là bạch thủy phái người, lầu hai là thiên kiếm môn một số cao thủ, lầu ba thì là nhân vật trọng yếu. Lúc đầu lấy thôi Minh Bách thân phận là tại lầu hai, cho dù là Ngô Khánh Dung đồ đệ thân phận cũng không đủ bên trên lầu ba. Bất quá hắn cùng thôi du quan hệ, nhất là cùng câu mặc quan hệ, cho nên cũng được an bài tại lầu ba. Hồ Tạo thông bởi vì là một phái trưởng môn, lần này lại có công lao, cũng tại lầu ba hôn cái vị trí thấp nhất. Du lịch thiếu hiệp, ngài thượng tọa. Lưu Trấn Hổ tại lầu 3 tự mình an bài khách tới ngồi xuống. Minh Bách thiếu hiệp, ngài bên này. Nhị ca, thôi du khẽ cho mày, Mình cùng nhị ca bị chia làm hai bàn liền ngồi, ngươi mau chóng tới, cũng đừng làm cho khâu tiền bối bọn hắn đợi lâu. Thôi minh bách cười cười, ta bên này cơ hồ đều là thiên kiếm môn người, chính tốt làm quen một chút. Thôi du không nói gì nữa, hướng phía vị trí cao nhất vị một bàn đi đến. Lầu ba này cũng liền bày ba bàn, có thể tại trọng yếu nhất một bàn liền ngồi, cũng chính là ngũ thần tông đám người, an bình công chúa phủ người cùng Ngô khánh Dung. Cái khác hai bàn chủ yếu là thiên kiếm môn người, ngoài ra còn có mấy cái thần phong tiêu cục tiêu đầu tiếp khách, đương nhiên còn có một cái hồ tạo thông. Lưu Trấn Hổ cũng không dám tại bàn thứ nhất ngồi xuống, hắn chạy tới chạy lui, hoàn toàn đem mình xem như một cái chân chạy, hy vọng có thể cho An Bình công chúa phủ người bên kia lưu lại một điểm ấn tượng tốt, có lẽ có thể thả mình thần phong tiêu cục một ngựa. Chư vị tiền bối, sư minh sư tỷ, ta tới chậm, còn xin thứ tội. Thôi du phát hiện bên này người hầu như đều ngồi xuống, mình là cái cuối cùng. Ngồi đi, thịt rượu còn chưa dâng đủ, không mượn. Khâu Mặc chỉ chỉ một cái không bị nói. Một điểm quy củ đều không có, tất cả mọi người đến, liền ngươi tới nhất. Khi thôi du tại bàn thứ nhất vị trí thấp nhất sau khi ngồi xuống, bên trên Lâm Minh xâm không khỏi thấp giọng giải dỗ. Thông chi cũng là có cái trước sau, cái này cũng không thể trách tôi sư đệ. Ân Giao cầm sau khi nghe được khẽ tuổi một tiếng nói. Lúc này Lưu Trấn Hổ kêu gọi mấy cái tiểu nhị mang thức ăn lên về sau, liền cung kính đối mọi người nói ra. Chư vị quý khách, thịt rượu đã dâng đủ. Nô khánh dung thấy Lưu Trấn Hổ không hề rời đi ý tứ, không khỏi cười cười nói, Lưu phó tổng tiêu đầu, ngươi liền ngồi đi đi. Không không không, ta ngay tại bên cạnh chờ lấy, nếu là có dặn dò gì, ta lập tức đi làm. Lữ Phó tổng tiêu đầu vội và nói, "Nô Khánh Dung ngược lại là có thể lý giải lưu chấn hổ tâm tình. Hắn cái này là muốn đem mọi người hầu hạ tốt, hy vọng có thể đem chuyện này ảnh hưởng giảm nhỏ một chút. Đáng tiếc, chuyện này bên trên mình không có quyền phát ngôn gì, Khâu Mặc không có lên tiếng, hắn nhưng không dám xuất đầu, chờ chút tối đa cũng là thoáng giúp Thần Phong Tiêu cục giải vây một chút, về phần kết quả như thế nào, còn phải nhìn An Bình công chúa phụ ý tứ. Giao cầm muội muội, vị này là ngươi sư đệ." Bản quận ta nghe nói Ngũ Thần Tông lần này ra trừ Khâu tiền bối, hết thảy năm người mới đúng chứ? Ngồi tại ân giao cầm bên cạnh một cái cùng nàng niên kỷ tương tự nữ hài hỏi. Hai nữ dung mạo mỗi người mỗi vẻ, khí chất càng là hoàn toàn khác biệt, ở đây, trừ Khâu Mặc, những người khác không dám nhìn thẳng hai nữ. Nghe tới cô gái này lên tiếng, nô Khánh Dung thức thời không nói gì nữa. Lưu Trấn Hổ muốn ở chỗ này hầu hạ vậy thì làm như vậy đi, mình cũng chính là nói một chút thôi. Thôi du đi tới thời điểm liền chú ý tới, cô bé này tựa hồ không giống như là người trong giang hồ. Ở sau lưng nàng còn đứng lấy hai người thị nữ cùng một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, mặc kệ là thị nữ vẫn là phụ nhân, luận dung mạo cùng khí chất Tuyệt không phải người bình thường nhà có thể có được. Người nơi này, mình liền không biết nàng, như vậy các nàng hẳn là an bình công chúa phụ người. Chương 19, cô cháu. Vốn chính là chúng ta năm cái, thôi du tiểu sư đệ là Khâu sư bá vừa mới chiêu thu nhận đệ tử, cho nên tỷ tỷ mới không biết. Ân Dao cầm giải thích nói, nguyên lai là một thần phong tiểu sư đệ, vậy khẳng định lại là một vị thiên tư siêu tuyệt tài tuấn a, Khâu tiền mối, thật sự là chúc mừng. Quân chúa điện hạ quá khen. Khâu mặc cười nói, tiểu du thiên tư không thể nói quá cao, coi là bình thường đi, tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu còn phải dựa vào chính hắn. Thôi dù không nghĩ tới đối phương là một vị quân chúa, khó trách đối phương trong lúc phất tay khí thế cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, khí chất cùng ân sư tỷ cũng khác biệt. Dù sao cũng là hoàng gia bên trong người, uy củ quá nhiều, loại kia hoàng tộc khí chất bẩm sinh. Ân sư tỷ mặc dù là ngũ thần tông đệ tử, cũng không ít quy củ, nhưng so sánh hoàng gia đến nói vẫn là phải rộng rãi không ít. Hoàn cảnh khác nhau dưới hai người, khí chất đương nhiên không giống. Nói đơn giản, một cái là người của triều đình, một cái là người trong giang hồ, khẳng định có khác biệt rất lớn. Khâu tiền bối thật khiêm tốn. Lần này vẫn là phải đa tạ Khâu Tiền Bối cùng chư vị, cô cô đối bạch ngọc nguyên thạch rất là coi trọng, mới mời Ngũ Thần Tông ra mặt hỗ trợ tìm kiếm, ta lần này tới liền là muốn đem khối này nguyên thạch mang về." Quân chúa nói. "Ta ma ngoại đạo cướp bóc tài vật, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ." Khâu Mặc nói nói, chỉ là có chuyện ta cũng không thể giấu giếm quân chúa. "Khâu Tiền Bối, thỉnh giảng." Khâu Mặc đem mã não một chuyện cùng quân chúa giải thích một chút. "Ta vương, ta nghe nói qua người này, khó trách lớn mật như thế dám cướp đi cô cô hạ lễ." Quân chúa gật đầu nói xem ra cô cô phải lần nữa chuẩn bị một phần hạ lễ bị tà vương để mắt tới đồ vật đừng bảo là thần phong tiêu cục coi như để khâu tiền bối bọn hắn áp giải cũng không giữ được mất đi mã nào khối này bạch ngọc nguyên thạch liền không đủ để trở thành hạ lễ nghe nói như thế ở một bên hầu hạ lư chấn hổ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm khâu mặc cùng nô khánh dung hắn hy vọng hai người có thể giúp mình thần phong tiêu cục tại quận chúa trước mặt thoáng nói tốt vài câu nô khánh dung giả vờ như không có chú ý tới lư chấn hổ khẩn cầu ánh mắt ở đây hắn cái này tiên kiếm môn môn chủ coi là gì chứ cũng chính là một cái người tiếp khách tôi nếu là lắm miệng đối với mình cũng không có gì chỗ tốt mình cùng thần phong tiêu cục cũng không có gì giao tình dù là lưu Trấn hổ tối hôm qua cho mình đưa tới không ít chỗ tốt nhưng hắn cũng không cho hắn một cái Minh sắc căn đoàn chỉ đáp ứng lưu chấn hổ mình tại thích hợp thời điểm sẽ nói chút lời tốt cho hắn đến tại lúc nào phù hợp lúc nào không thích hợp liền tự mình định đoạn dù là mình cái gì cũng không làm cũng hoàn toàn có thể nói thắc tìm không thấy thích hợp trường hợp nô Khánh dung thật vất vả cùng khâu mặc dựng vào một chút quan hệ cũng không muốn ở trên đây biến khéo thành vụ không có hoàn toàn chắc chắn là sẽ không giúp thần phong tiêu cục giải vây. Nội tâm của hắn mặc dù có chút đồng tình thần phong tiêu cục, bọn hắn có thể nói là lọt vào hai bay vạ gió, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiêu cục, hẳn là có thể ý thức được cái này cũng phong hiểm. Vẫn là bọn hắn đánh giá quá cao mình, mới có bây giờ phiền phức. Lao thất phu. Lưu Chấn Hổ chú ý tới Ngô Khánh Dung bộ dáng, trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng. Tối hôm qua mình trên người Ngô Khánh Dung thế, nhưng là tốn không ít tâm tư, vàng bạc đưa ra ngoài không ít, liền muốn để hắn vào hôm nay trên bàn rượu có thể giúp thần phong tiêu cục nói tốt hơn lời nói hắn cũng biết nơi này nhất có thể nói lên lời nói chính là khâu mặc nhưng hắn là ngũ thần tông người há có thể để ý mình những này ngân lượng thật phải mang theo những này ngân lượng đi cầu người sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại mình cũng kiên trì tay không đi cầu kiến khâu mặc vẫn là hy vọng khâu mặc có thể giúp thần phong tiêu cục nói tốt hơn lời nói đáng tiếc khâu mặc đóng cửa không tiếp khách cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng thả trên người nô khánh dung dù là biết giá hỏa này cũng là không đáng tin lắm nô khánh dung lấy tiền không làm việc lư chấn hổ coi như lại bất mãn cũng chỉ có thể ở trong lòng mà mắng, mắng nô khánh dung là rất khó giúp mình Nhưng nếu là bỏ đá xuống giếng liền phi thường dễ dàng, mình không thể đắc tội hắn, loại này thua thiệt cũng chỉ có thể mình ăn. Chuyện này tất cả mọi người là người bị hại, bị tà Vương để mắt tới, có chút ngoài ý muốn, Thần Phong Tiêu Cục mất tiêu cũng là không thể làm gì. Khâu Mặc nói, nghe nói như thế, Lưu Chấn Hổ trong lòng rất là cảm kích. Có Khâu Mặc hỗ trợ nói rút, tin tưởng An Bình công chúa phụ xem ở Khâu Tiền Bối câu nói này phân thượng, sẽ không quá làm khó mình Thần Phong Tiêu Cục. Khâu Tiền Bối, ngươi nói cũng có đạo lý, kia Tạ Vương hoành hành ra hổ, chuyện này ngược lại cũng không thể hoàn toàn trách Thần Phong Khi quận chúa sau khi nói đến đây, phía sau nàng phụ nhân bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng nói, điện hạ, ngài lần này ra chủ yếu là du ngoạn giải sầu. Về phần bạch ngọc nguyên thạch chuyện này cũng chính là thuận tiện qua hỏi một chút thôi, cái khác vẫn là phải từ công chúa điện hạ xử lý. Mama, chuyện này rất rõ ràng, cũng không thể để tiêu cục quận chúa quay đầu đối sau lưng phụ nhân nói. Nhưng khi phụ nhân một mặt bộ dáng nghiêm túc, quận chúa không hề tiếp tục nói. Tốt ta, dù sao ta cùng cô cô nói thật là được. Quân chúa nói, đa tạ quân chúa, lưu chấn hổ thay mặt thần phong tiêu cục trên dưới vĩnh nhớ điện hạ đại ân. Lưu Chấn Hổ vội và nói, nói thực ra hắn còn thật hy vọng quận chúa có thể mở miệng giúp Thần Phong Tiêu Cục thoát tội. Không nghĩ tới mắt thấy quận chúa liền muốn nói ra miệng, bị phía sau nàng cái kia đáng chết sú bả nương lắm miệng ngăn cản. Nghe nói An Bình công chúa rất thương nàng cô cháu gái này, nếu là quận chúa có thể giúp mình Thần Phong Tiêu Cục nói chuyện, so cái gì cũng có dùng. Hiện tại mặc dù không có đạt tới trong lòng mình dự tính, nhưng có quận chúa kiểu nói này, Lưu Chấn Hổ trong lòng thoáng an tâm một chút. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, quận chúa hiện tại kiểu nói này, đến lúc đó vạn nhất quên đây, Minh Thần Phong Tiêu Cục sự tình. Cung chúa sau đó hơn phân nửa là không quan tâm lắm. Ngắm lại thần phong tiêu cục đem tới vẫn là tiền đồ chưa biết, trong lòng của hắn không khỏi sau một lúc hối hận. Lúc ấy tiếp tiêu thời điểm, thần phong tiêu cục trên dưới một mảnh vui mừng. Mặc dù bọn hắn có thiên hạ đệ nhất tiêu cục xưng hào, nhưng cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh đã suy yếu nhiều lắm. Bây giờ có mấy nhà tiêu cục nhanh chóng lớn mạnh, thực lực đã không giới mình, cái này thiên hạ đệ nhất tiêu cục vị trí đã có chút khó mà ngồi vững vàng. Lần này nếu là có thể dựng vào an bình công chúa, tuyệt đối có thể vững chắc thiên hạ đệ nhất vị trí. Lúc ấy cũng có người đưa ra, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, kia là bọn hắn không thể thừa nhận. đáng tiếc, lúc kia, đại bộ phận người đều quá mức kích động, đầu góc phát sốt, đâu còn có thể nghe được qua khuyên. đừng bảo là tổng tiêu đầu, mình cũng là cực lực tán đồng. bây giờ thật xảy ra ngoài ý muốn, hối hận cũng trễ. quân chúa có chút điểm một cái liền không tiếp tục để ý tới lưu chấn hổ. nàng đối với mấy cái này sự tình tự nhiên không quan tâm, chỉ là khâu mặc nhất lên, nàng cũng phải đáp lời một chút, lại thêm mama ma nhắc nhở một chút, mình đích thật không tốt đối với chuyện này che đậy định luận, còn phải giao cho cô cô quyết đoán mới tốt. giao cầm muộn muội. Ngày mai đi đẳng Vương các du lịch được chứ? Quân chúa rất nhanh liền đem tâm tư đặt ở Du ngoạn bên trên. Đằng sau có quan hệ Bạch Ngọc Nguyên Thạch Phương diện sự tình, bình thường đều là từ phía sau nàng vị kia phụ nhân thay trả lời. Khâu Mặc bọn hắn cũng đều biết, quân chúa niên kỷ dù sao không lớn, muốn nói ra đến Du ngoạn giải sầu kia là không có vấn đề, cần phải để nàng xử lý sự vụ hiển nhiên thiếu kinh nghiệm, vẫn là cần phải có người ở một bên hiệu trợ. Chương 20, hộ tống. Tỷ tỷ, chỉ sợ không được, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường về Ngũ Thần Tông. Ân Dao cầm nói. Vội vã như vậy? Quân chúa hơi kinh ngạc nói. Ta vốn muốn mời các ngươi đi Thần Đô du lịch đâu, còn muốn để ngươi dạy ta võ công. Tỷ tỷ Kim Chi Ngọc Diệp bên cạnh tự có cao thủ hộ vệ, cái kia cần phải luyện công đâu. Ân Giao cầm cười nói, muội muội, lời này của ngươi liền không đúng, nhiều một chút phòng thân chiêu thức tổng sẽ không sai. Kia buổi tối muội muội liền dạy ngươi mấy chiêu. Thật sao? Quân Chúa hai mắt sáng lên nói, kia một lời đã định. Khâu mặc bọn người ngược lại là có chút im lặng, Quân Chúa nói là mời khách, kỳ thật cũng không có việc gì. Đơn giản là nàng sau khi đi ra, khó được nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất là ngũ thần tông người cảm thấy hứng thú liền muốn gặp một lần thôi về phần ân giao cầm truyền thụ một chút chiêu thức khâu mặc sẽ không ngăn cản hắn biết ân giao cầm khẳng định có phân tích biết những cái nào chiêu thức có thể truyền thụ những cái nào là cấm truyền ra ngoài khâu đại hiệp chuyện lần này dính đến ta vương ta sợ điện hạ trên đường trở về sẽ gặp phải nguy hiểm không biết chư vị có thể hay không hộ tống đoạn đường đâu quân chúa sau lưng phụ nhân lên tiếng nói mặc dù ân giao cầm bảo ngày mai muốn lên đường trở về ngũ thần tông nhưng nàng vẫn là hy vọng khâu mặc có thể hộ tống đoạn đường hắn đã được đến mã não Bây giờ cái này Bạch Ngọc Nguyên Thạch cũng không phải là mục tiêu của hắn, cho nên Khâu Mặc dừng một chút, cũng được đi, mấy người các ngươi ai nguyện ý hộ tống quận chúa đi thần đô? Khâu Mặc vốn muốn tự tuyệt, nhưng một nghĩ thân phận của đối phương, ngược lại cũng không tốt không nể mặt mũi. Hắn tin tưởng tà Vương còn không đến mức lại ra tay, mà lại quận chúa xuất hành, âm thầm cũng không ít cao thủ bảo hộ. Dọc theo con đường này an toàn khẳng định không có vấn đề, nàng làm như thế, cũng là muốn cùng mình Ngũ Thần Tông nhắc lên một chút quan hệ. Nói thực ra, Ngũ Thần Tông bên ngoài khẳng định là nghe lệnh của triều đình nhưng trên thực tế ngũ thần tông có ý thức cùng triều đình thực lực giữ một khoảng cách mình tại một thần phong tính là có chút bối phận nếu là mình hộ tống sợ rằng sẽ bị trong triều đình một chút người hữu tâm lợi dụng đến lúc đó còn không biết sẽ khiến sóng gió gì bây giờ triều đình nhưng không được kết ổn hắn ngũ thần tông còn không nghĩ quấn vào triều đình phân tranh để tạo long hà bọn hắn hộ tống bọn hắn chỉ là tiểu bối ảnh hưởng này sẽ nhỏ rất nhiều khâu sư bá ta chỉ sợ không được sư phụ để ta tại tìm về bạch ngọc nguyên thạch sau liền lập tức trở về thủy thần phong nói tân giao cầm lại đối quận chúa nói tỷ tỷ thật là có lỗi với không sao, quận chúa khoát tay nào nói về sau ta có rảnh rỗi, tự mình đi thủy thần phòng tìm ngươi. được, khâu sư thúc, ta hộ tống quận chúa điện hạ đi. tạ long hà nói, nghe tới tạ long hà, khâu mặc trong lòng âm thầm như mày. tạ long hà cũng không phải là trong lòng của hắn lý tưởng nhân tuyển, bởi vì tạ long hà cùng bốn người khác vẫn còn có chút khác biệt, thân phận có chút mẫn cảm, nhưng hắn đã chủ động lên tiếng, mình ngược lại cũng không tốt ngăn cản. khâu sư bá, ta cũng đi đi. lâm minh sâm cũng nói, hai người các ngươi đâu? khâu mặc nhìn về phía triệu hoàn vũ cùng hà dương hùng, hỏi hai người ngược lại là không có đi lạc dương dự định vậy liền để Long Hà cùng Minh xâm hộ Tống Điện Hạ đi lạc Dương A thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ lắm Khâu Mặc đối kia phụ nhân nói có hai vị thiếu hiệp đồng hành vậy thì càng an toàn phụ ngươi cười nói thôi du chỉ lo ăn hắn còn không có tư cách tham dự những thứ này thôi sư đệ ngươi còn chưa ăn no sao Lâm Minh xâm nhìn Thôi Du một cái nói bởi vì Khâu Mặc ở đây hắn coi như lại ghét bỏ Thôi Du cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng đồ ăn nhiều lắm ta cảm thấy nếu là không ăn xong quá lãng phí Thôi du vội vàng buông xuống đem bữa buông xuống, hắn trong chén không biết thả một khối cái gì thịt, có chút xấu hổ nói. Vừa rồi hắn ngay tại đối phó khối này thịt, thực tế là ăn quá ngon, làm hắn có chút không dừng được. Hắn cái kia đến qua như thế đồ ăn ngon, tại Hắc Sơn muôn thời điểm, có thể ăn no cũng không tệ, nhiều khi đều chỉ có thể ăn lửng dạ. Một bàn này sơn chân hải vị nếu là lãng phí, thôi du cảm thấy quá đau lòng. Tiểu du nói tốt, chúng ta thực sự không thể như thế vô trương lãng phí. Khâu mặc cười nói, con chúa nhìn trầm chầm, chầm thôi du nhìn một hồi, nhất là nhìn thấy hắn miệng đầy dầu mỡ dáng vẻ không khỏi che miệng khé cười một tiếng nói ngươi gọi tôi dù, thật thú vị ta ghi nhớ ngươi Quên nhi nguyễn nhi ta cái này trong mâm cũng đừng lãng phí các ngươi phân đi nàng là hoàng gia bên trong người không lo ăn mặc điểm này lãng phí tính là gì bất quá khâu mặc đều nói như vậy nàng cũng không tốt quá mức độc lập độc hành chỉ ít bộ dáng còn phải làm một chút tạ long hà cùng lâm minh xâm sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn lắm dạng này mở tiệc chiêu đãi bình thường cũng chính là ăn mấy ngụm là được cho dù là chưa ăn no cũng phải nói ăn no nào giống tôi du dạng này thật đúng là buông ra bụng mở lấy ăn Đồ nhà quê, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lâm Minh xâm âm thầm mắng một tiếng. Trở lại tiểu viện của mình, Thôi Du có chút xấu hổ nói, Nhị ca, ta có phải hay không lại mất mặt rồi. Ném người nào, ta xem là bọn hắn dối trá. Thôi Minh Bách nói. Thôi Minh Bách không cảm thấy Thôi Du làm như vậy có lỗi gì. Thật muốn có sai, kia chính là mình hai người cùng những người khác trên lệnh quá lớn. Những người kia từ nhỏ cầm ý ngọc thực, cái kia như chính mình cùng Thôi Du, nếu là có miếng cơm no liền cảm ơn trời đất, cũng không tính là dối trá. Tôi du suy nghĩ một chút nói, bọn hắn là tập mãi thành thói quen, không nói những này. Nhị đệ, ta cảm giác cái kia gọi Lâm Minh xâm đối ngươi không lớn thân mật, mà lại hắn cũng là một thần phong người, tương lai ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, miễn cho thủ hắn khi dễ. Thôi Minh Bách nhắc nhở, chỉ cần ta không đắc tội hắn, sẽ không có chuyện gì. Thôi Du nói, dù sao phải cẩn thận, đối với Thôi Du loại này là quan thái độ, Thôi Minh Bách cũng không dám đặt bừa. Nhưng đến một thần phong, cũng chỉ có thể dựa vào chính Thôi Du, mình bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhị ca, ngươi đừng lo lắng. Thôi Du chần chờ một chút nói, ngày mai chúng ta liền muốn tách ra, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Vậy phải xem võ công của ngươi phải chăng đầy đủ mạnh. Thôi Minh Bách cười cười nói, ngươi nhìn giống Tạ Long Hà bọn hắn chẳng phải có cơ hội sao? Bọn hắn thực lực tại cùng thế hệ đúng trọng tâm định là lợi hại nhất mấy cái, cho nên có một ngày ngươi cũng có thực lực như vậy, còn sợ ra không được? Nghe nói như thế, Thôi Du trên mặt một khổ nói, đây chính là ta lo lắng, ta sợ thực lực không đủ, rất khó ra à? Có cái gì tốt lo lắng? Thôi Minh Bách sầm mặt lại nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta còn có 10 năm bước hẹn nếu là cho đến lúc đó, ngươi còn không cách nào ra hành tẩu giang hồ, đó chính là ngươi thua. A Du, chúng ta muốn đối với mình có lòng tin, bọn hắn bất quá là so với chúng ta sớm luyện mấy năm thôi. thấy nhị ca tin tưởng như vậy, Thôi Du cũng nhận to lớn cổ vũ. lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định khiến nhị ca ngươi lau mắt mà nhìn. Thôi Du kiên định nói. tốt, lúc này mới đúng. Thôi Minh Bách cười ha ha một tiếng nói, ta cũng sẽ đồng dạng, ta mục tiêu thứ nhất là Thiên Kiếm môn cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. cùng thế hệ. Thôi Du trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia quái dị. A Du. Ngươi đây là biểu tình gì? Không tin ta?" Thôi Du vội vàng lắc đầu nói, "Nhị ca, ngươi lời nói này nhưng là có chút không ổn, ngươi cùng thế hệ, kia cũng là thiên kiếm môn trưởng lão cao thủ a." Chương 21, Mục Thần Phong. Nghe tới Thôi Du kiểu nói này, Thôi Minh Bách là người, sắc mặt biến mấy lần, có chút xấu hổ. Hắn đều quên đi, mình bây giờ tại Thiên kiếm môn bối phận rất cao, cái khác Ngô Khánh Dung đệ tử kia cũng là thân phận trưởng lão. Muốn tại ngắn ngủi 10 năm bên trong siêu việt cái khác sư huynh, Thôi Minh Bách trong lòng cũng là hư vô cùng. Hắn lúc đầu muốn nói là cùng mình kỳ tương tự người, trước thành vì trong bọn họ đệ nhất nhân trước từ thiên kiếm môn bắt đầu sau đó tranh thủ phóng nhãn giang hồ mình cũng có thể xông ra một chút uy danh hừ ta chính là nói bọn hắn thôi minh bách hừ lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ta tuổi còn nhỏ liền không thể vượt qua bọn hắn rồi a du cũng đừng quá coi thường chính mình tiểu bối siêu việt tiền bối sự tình trong giang hồ cũng là nhìn mãi quen mắt thôi minh bách lời này vẫn là không sai giống tạ long hà bọn hắn tuổi còn trẻ thực lực liền viễn siêu triệu chấn thu cái này thiên kiếm môn trưởng lão nhưng thôi minh bách không nói một điểm nữa đó chính là cùng một môn trong phái một tên tiểu bối muốn siêu việt cao một bối, hay là vô cùng khó khăn. Mọi người tu luyện công pháp đều không khác mấy, dù là người thiên tư lại cao, nhưng một cái bối phận đồng dạng đều là kém mười mấy hai mươi tuổi, cái này dựa vào thiên tư còn là rất khó bù đắp. đương nhiên, giang hồ to lớn như thế, muốn phái như thế đông đảo, mỗi cái thời kỳ tổng sẽ xuất hiện mấy cái dạng này kỳ tài. Thôi Du ngược lại là chưa hề nói xuyên điểm này, hắn biết nhị ca tính tình có chút cố chấp, không nguyện ý thừa nhận thôi, chỉ cần mình trong lòng minh bạch là được. Ngày thứ hai, Thôi Du cùng Thôi Minh Bách liền tách ra, riêng mình rời đi. Ngũ Thần Tông tại Kiếm Nam Đạo cảnh bên trong, cách Hồng Châu gần hơn 3000 dặm. Đường xa xa xôi, Thôi Du một nhóm cưỡi ngựa nhanh đi. Bởi vì Ngũ Thần Tông thế lực lớn, ở các nơi thiết trí không ít cùng loại triều đình dịch chạm, có thể để bên ngoài đệ tử kịp thời thay ngựa hoặc ngừng chân nghỉ ngơi, cam đoan đi đường tốc độ. Trong giang hồ những đại môn phái kia thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này thiết trí. Đơn giản là thực lực môn phái cường đại thiết trí dạng này, dịch trạm càng nhiều hơn một chút thôi. Thôi Du bọn hắn mặc dù không có giống điều đình 800 dặm khẩn cấp như vậy đuổi, nhưng cũng là ngày đi 300 dặm, 10 ngày sau liền đến Ngũ Thần Tông chân núi, Thôi Du ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn phát hiện chính mình có thể nhìn thấy sườn núi, sườn núi trở lên bị mây mù lờ lở, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Tiểu Du, đây chính là một thân phong. Khâu Mặc nói, thật sự là hùng vĩ. Thôi Du tán thưởng một tiếng nói, Ấn dao cầm che miệng khép cười một tiếng nói, lần thứ nhất đều có cảm giác như vậy, về sau ở đây lâu, Đại Khái liền sẽ không có cảm giác như vậy. Khâu sư bá, vậy chúng ta trước cáo tử, sớm đi trở về, các ngươi lần này ra cũng mấy tháng. Khâu Mặc gật đầu nói, Thôi sư đệ, nếu có thời gian rảnh có thể tới thổ thần phong tìm ta, hà dương hùng nói, ta cũng tùy thời hoan nên. triệu Hoàn vũ cười cười nói, hai vị sư minh, thôi sư đệ lúc này mới vừa tới một thần phong, thời gian ngắn nào có ở không ra đâu, ân giao cầm vừa cười nói, nhìn xem ba người sau khi rời đi, thôi du trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, ba người bọn họ trên đường đi đối với mình vẫn là rất chiếu cố, thôi du trong lòng cảm kích, tiểu du, ngũ thần tông đệ tử trong ở giữa minh tranh ám đấu không ít, cũng không phải ai cũng giống như bọn họ đối nguy như thế hiền lành, khâu mặc nói nói, mặc dù không đến mức thương tới tính mệnh nhưng các loại mình lấy ám lấy khi dễ vẫn phải có ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị văn bối biết thôi du gật đầu nói loại sự tình này bất luận nơi nào đều miễn không được thôi du trong lòng đương nhiên minh bạch hiện tại hắc sơn môn liền kiến thức qua càng tàn khốc hơn ngắm lại tại hắc sơn môn thời điểm trong môn thường xuyên có đệ tử không minh bạch chết đi hắc sơn môn không để ý lắm ngũ thần tông bên này chí ít sẽ không để cho môn hạ đệ tử lẫn nhau tàn sát thôi du cảm thấy cái này đã rất tốt thụ chút khi dễ có quan hệ gì mình tại hắc sơn môn thời điểm nhận khi dễ còn thiếu sao lại nói Thôi Du tin tưởng cũng có giống Ân sư tỷ, Hà sư huynh cùng Triệu sư huynh bọn hắn dạng này sư huynh sư tỷ, những người này có lẽ còn là chiếm đại đa số. Ngũ Thần Tông có cái quy củ, vừa bái nhập đệ tử cũng không lập tức bái sư, cần 3 năm về sau, lại căn cứ tập tính lựa chọn thích hợp sư phụ. A. Thôi Du chừng lớn hai mắt nói, "Không không phải ngài sao? Ngươi có chút ngoại lệ, giống đạt được lệnh bài đề cử đệ tử, bình thường đều là đề cử người tự mình thu đồ." Khâu Mặc cười ha ha một tiếng nói, "Bất quá coi như ta muốn thu ngươi làm đồ, cũng muốn đợi 3 năm." Nghe nói như thế, Thôi du lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, kia đại khái còn muốn quan sát mình những người này thiên tư phải trang đầy đủ. Dù sao các tiền bối cũng không thể cam đoan ánh mắt của mình trăm phần trăm chính xác, vạn nhất nhìn sai rồi, còn có ba năm này làm giám sóc, đến lúc đó phát hiện thiên tư quá kém, có thể không thu đệ tử. Thôi du trong lòng âm thầm thề, mình nhất định phải làm cho khâu tiền bối hài lòng, bởi vì ta bình thường không lâu ở một thần phong, cho nên ba năm này ta sẽ an bài người tạm thời đi theo ta một sư hình, hắn dạy dỗ đệ tử phương diện kinh nghiệm rất phong phú. Vâng. Dọc theo nếp thang đá lên núi. Thôi Du có thể nhìn thấy chung quanh vách núi treo leo, trên vách đá thỉnh thoảng có tùng bách liên tục xuất hiện như rải, tư thái thiên, kỳ bách quái. Trong núi thanh tuyển hội tụ, nhất sau khi ngưng tụ thành từng đạo thác nước, giống như từ phía trên mà hạ trắng màn. Hai người lên núi, kinh động không ít phụ cận chim bay tàu thú, đánh vỡ trong núi nguyên bản yên tĩnh. Qua giữa sơn núi, hai người liền đặt mình vào trong mây mù. Mây mù cực kỳ nồng đậm, một mảnh trắng xóa, ba bước bên ngoài bậc thang đều nhìn không rõ ràng lắm. Cái này mây mù cơ hồ quanh năm không tiêu tan. Khâu tiền bối nói, cái này, kia tại cái này trong mây mù Làm chuyện gì đều không tiện a." Thôi Du kinh ngạc nói. Đừng bảo là che chắn ánh mắt, tại cái này trong mây mù, rất nhanh cả người đều trở nên ẩm ướt cả cục, chỗ như vậy giống như không thích hợp lắm ở lâu." "Đừng nóng độ, đi lên liền biết." Khâu Tiền Bối cười ha ha một tiếng nói. Thôi Du trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng không tiếp tục hỏi nhiều, tiếp tục mười bậc mà lên. Sau gần nửa canh giờ, Thôi Du phát hiện chúng quanh sương mù bắt đầu dần dần trở thành hạt. Hắn hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phía dưới mây mù vẫn như cũ nồng đậm, đồng thời không có tán đi dấu hiệu. Lại hướng lên đi một đoạn đường. Thô Du liền cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước đã không có mây mù tồn tại. Ánh nắng phá vỡ bầu trời tầng mây, chiếu xạ xuống dưới, mặc dù đắp lên phương cây cối che cản đại bộ phận, vẫn là có không ít ánh nắng rơi tới trên bậc thăng, pha tạp điểm sáng theo gió núi thổi qua, trên mặt đất thỉnh thoảng biến đổi hình dạng cùng vị trí. Chỉ có sân núi kia một đoạn có mây mù lợ lở, phía trên liền sẽ không có. Khâu Mặc nói nói, rất nhanh liền có thể tới đỉnh núi. Thôi Du nhìn ra ngoài, chỉ thấy một biển mây tại dưới chân của mình. Chỉ có những cái kia ngọn núi cao vút mới có thể nô ra biển mây, tựa như là trong biển từng tòa đảo nhỏ đứng sừng sững ở trong mây. Những cái kia đỉnh núi không ít đều có tuyết trắng mênh mang trổng chất, dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm lóa mắt trước mắt. Những cái kia thấp bé sơn phong sớm đã không nhìn thấy, đều tại dưới biển mây. Khâu Tiền Bối, cái này một thần phong cao bao nhiêu a? Thôi du nhịn không được hỏi. Núi cao 2000 trượng. Khâu Mặc cười nói, cái này cũng chưa tính là cao nhất, phía tây còn có ngọn núi cao hơn, bất quá những địa phương kia là thật không thích hợp lắm người ở lại. Ngũ Thần Tông năm ngọn núi có chút là thủ, lúc đầu độ cao này, tuyết động quanh năm không thay đổi. Nhưng nơi này bốn mùa như mùa xuân, lại thêm một chút trận pháp phụ trợ, còn như nhân gian tiên cảnh. Thôi Du trong lòng kinh thán không thôi, hắn còn chưa từng gặp qua cao như vậy sân phong, trước kia nghe người ta nói đến, một cao ngàn trượng núi đã là phi thường hiếm thấy. Mặc kệ Giang Nam Đông đạo vẫn là Giang Nam Tây đạo, bên kia núi kém xa bên này cao lớn. Hắn cũng rất muốn lập tức nhìn thấy khâu tiền bối trong miệng nhân gian tiên cảnh. Chương 22: Thay thế chỉ bảo. Sư bá. Sư thúc. Tiếp cận đỉnh núi thời điểm, Thôi Du rốt cục nhìn thấy không ít một thần phong đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy khâu mặc về sau, Nhao làm lễ. Thôi Du cái này mới nhìn đến một Thần Phong bộ phận diện mạo, vô số đỉnh đài lầu các gần tại vách núi treo leo ở giữa, những này chỗ ở rất nhiều đều là từ trên vách đá mở ra. Dưới chân chính là vực sâu và trượng, mây mù lở lờ, đứng ở phía trên nhìn xuống, Thôi Du tâm đều có chút phát run. Quá hùng vĩ. Đứng cao nhìn xa, Thôi Du phát hiện tâm tình của mình lập tức vô cùng thư sướng, nếu không phải bận tâm người khác, hắn thật nghĩ lên tiếng hô to. Quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Thôi Du âm thầm cảm khái nói. Những cái kia đình đài lầu các ở trong núi liên miên bất tuyệt cũng không biết có bao nhiêu tòa nhà, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thôi du vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu các tiểu dáng, Dương cột trăm trổ ngói xanh nóc đỏ, tầng lầu trung điệp, vì xây những này, cũng không biết một thần phong hao phí bao nhiêu tâm tư. tin tưởng cái khác bốn ngọn núi cũng là như thế, ngũ thần tông quả nhiên không hổ là chính đạo đệ nhất đại tông. khi hai người đi đến một thần phong trước cổng chính thời điểm, phát hiện trước cửa đã đứng không ít người, có hai cái niên kỷ cùng khâu tiền bối tương tự nam tử trung niên đứng tại phía trước nhất, khâu sư minh, ngươi lần này ra ngoài chính là hơn 5 năm, còn không chút tin tức. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sư phụ nhiều lần hỏi, chúng ta đều không biết trả lời như thế nào. Một người trong đó trầm giọng hỏi: Vương sư đệ, Khâu sư đệ vừa trở về, những chuyện khác sau này hay nói đi. Một người khác nói: Vương sư đệ nghe tới mình sư huynh tiểu nói này, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng là không nói gì nữa. Lần này thật là vấn đề của ta, chờ chút ta sẽ đi hướng sư phụ lão nhân ra ông ta giải thích một chút. Khâu Mặc nói nói: Vương sư đệ, Minh Sâm nửa đường hộ tống Mẫn ninh quận chúa tiến về Lạc Dương, chỉ sợ muốn trễ mấy ngày này mới có thể trở về. Ta đã biết được. Vương sư đệ đáp: "Khâu mặc mỉm cười, bọn hắn ngũ thần tông tự nhiên có mạng lưới tình báo của mình, chim bổ câu truyền tin làm sao cũng so với bọn hắn cưỡi ngựa phải nhanh rất nhiều, vương sư đệ khẳng định sớm mấy ngày liền biết, vậy mình cũng sẽ không cần lại nhiều làm giải thích." "Khâu sư đệ, hắn chính là người dùng thanh mục lệnh chiêu thu nhận đệ tử?" Sư Minh hỏi. "Không sai, hắn chính là Thôi Du, tiểu Du, còn không tranh thủ thời gian bái kiến tần sư bá cùng vương sư thúc." "Đệ tử Thôi Du bái kiến sư bá, sư thúc." Thôi Du không mình hành lên nói. "Còn chưa tới 3 năm, không tính là một thần phong đệ tử chính thức" Vương sư thúc lạnh nhạt nói: Vương sư đệ, đây là chuyện sớm hay muộn, gọi ngươi sư thúc vấn đề không lớn. Tần sư bá khẽ mỉm cười nói: Khâu sư đệ, ngươi chuẩn bị an bài thế nào Tiểu Du? Ta nghĩ ba năm này còn xin sư huynh hỗ trợ thay thế chỉ bảo Tiểu Du. Khâu Mặc cười nói: Ta liền biết. Tần sư bá lắc đầu thản nói: Được thôi, liền cùng ta ba năm tốt. Bất quá ngươi cái này tính tình cũng phải hảo hảo kiềm chế, có chút sự tình quá khứ liền đi qua. Sư đệ minh bạch. Khâu Mặc nghiêm sắc mặt nói: Những năm này ở bên ngoài, sư đệ một người nghĩ rất nhiều. Ngay tại vài ngày trước gặp tóm lại ta đã nghĩ thông suốt, tiếp xuống 3 năm, ta muốn đem mấy năm này mất đi tu vi bù lại. Chỉ bất quá, 3 năm này tại một thần phong thời gian sẽ không quá nhiều, cho nên mới sẽ phiền phức sư huynh. Thật có thể bù lại." Vương sư đệ khe trao mày nói, "Thử một chút đi." Khâu mặc đáp, "Ngươi còn chưa từng thu cái gì đồ đệ, dạy đệ tử phương diện là không bằng ta tinh thông, tiểu du hiện tại liền giao cho ta tốt." Thần sư huynh nói về sau hô một tiếng, "Tiểu Hãn." Một cái 14-15 tuổi thiếu niên vội vàng từ người phía sau bảy bên trong đi ra. "Sư phụ, Khâu sư thúc, Khâu sư đệ, ta để Tiểu Du cùng Tiểu Hãn một đoạn thời gian, ý của ngươi như nào? Sư huynh ngươi làm chủ là được. Khâu Mặc nói nhìn về phía Tiểu Hãn nói, 5 năm, năm không gặp, Tiểu Hãn thực lực cũng là vượt qua tưởng tượng của ta a. Ngươi cũng đừng khen hắn, Tiểu Hãn, đây là mới tới thôi sư đệ, về sau liền từ ngươi dẫn hắn quen thuộc hết thể trung quanh, trong môn cơ sở công pháp ngươi cũng có thể chuyển thụ. Thần sư huynh chỉ chỉ Thôi Du nói, vâng, sư phụ. Tiểu Hãn hướng sư phụ hắn thi lễ một cái về sau, mới quay đầu nhìn về phía Thôi Du nói, Thôi sư đệ, ngươi đi theo ta. Đi thôi. Khâu Mặc nói với Thôi Du, làm phiên sư Minh. Thôi Du nói xong liền đi theo Tiểu Hán rời đi. Thôi Du biết Khâu Tiền bối trở về khẳng định có không ít chuyện phải bận rộn, tạm thời không để ý tới chính mình, mà lại tiếp xuống ba năm chính mình cũng muốn đi theo vị kia Tần sư bá. Nhưng Tần sư bá hiển nhiên khả năng không lớn một mực chú ý mình, trong đó một chút chỉ điểm hơn phân nửa đều là trước mắt vị sư Minh này làm thầy. Hán sư Minh, ta gọi Tuân Hán. Tuân sư Minh. Thôi Du vội vàng đổi giọng nói, không biết một thần phong có bao nhiêu vị sư thúc bá đâu. Nghe tới Thôi Du hỏi như vậy. Tuấn Hán không khỏi nhẹ nhàng cười nói, đơn thuần sư thúc bá, vậy liền rất nhiều. Nếu như chỉ coi như chúng ta mạch này, ngươi chử vương sư thúc, kia chính là ta sư phụ. Chúng ta mạch này, thôi dù có chút không hiểu hỏi, không sai, sư phụ ba người bọn họ có cùng một cái sư phụ. Ngươi là khâu sư thúc đồ đệ, tự nhiên cũng là chúng ta mạch này. Tuấn Hán giải thích nói, sư tổ của chúng ta cũng có rất nhiều sư huynh đệ, chia mấy mạch, tính đến bên kia, sư huynh đệ cũng rất nhiều, về sau ngươi chậm rãi cũng liền biết. Đúng, chúng ta sư tổ ngay tại lúc này một thần phong phong chủ, cũng là ngũ thần tông phó tông chủ một trong. Thôi Du trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới khâu tiền bối sư phụ vậy mà là một thần phong phong chủ, vậy mình mạch này tại một thần phong thế lực tự nhiên là cực lớn. Thôi sư đệ, ta và ngươi nói những này, liền là muốn nói cho ngươi, chính là bởi vì sư tổ là một thần phong phong chủ, cho nên chúng ta những này làm hậu bối càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể ỉ vào thân phận làm ẩu. Tuân hắn nói. Vâng, ta ghi lại. Thôi Du gấp vội vàng gật đầu nói. Hắn thật không nghĩ qua ỉ vào thân phận làm dạng này sự tình bất quá địa vị của mình tại một thần phong không tính quá thấp, tiếp nhận khi dễ hẳn là sẽ ít đi rất nhiều mới đúng, cái khác cũng không dám lại yêu cầu xa vời. mỗi cái địa phương đều có cạnh tranh, mặc dù chúng ta là phong chủ một mạch, nhưng cũng không có nghĩa là đời tiếp theo phong chủ nằm ở chỗ chúng ta mạch này, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, cho nên cái khác các mạch sư huynh đệ bên ngoài đều rất tốt, nhưng tự mình liền khó nói, đối với chúng ta cũng sẽ không quá thân mật, điểm này ngươi muốn rõ ràng. tuân hán có nhắc nhở, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn cũng sẽ không quá mức. tuân hạng thấy thôi du có chút sững sờ dáng vẻ sợ hắn bị mình hù đến, không khỏi vội vàng chấn an nói, mặc dù sư phụ để ta mang ngươi, nhưng mới tới đệ tử vẫn là phải từ dưới nhất tầng chuyện làm lên, ta không có khả năng một mực tại bên cạnh ngươi, cùng những sư huynh đệ khác tiếp xúc thời điểm, vẫn là phải khiêm tốn một chút. sư đệ minh mạch nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm nhiều sự tình ít nói chuyện. thôi du vội vàng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. tuấn hán cười cười nói, mấy tháng này ngươi trước cùng ta quen thuộc nơi này, đồng thời ta cũng truyền thụ cho ngươi một chút công pháp, nhất là chúng ta một thần phong hoạch tâm nội công tâm pháp thanh một thần quyết. a Thôi Du không khỏi thất kinh nói: "Tuân sư minh, ta vừa mới tiến đến liền có thể tu luyện Thanh Mục Thần Quyết?" Chương 23: Dự quyết đệ tử. Đương nhiên. Tuấn Hán gật đầu nói: "Dù sao Thanh Mục Thần Quyết khẩu quyết tâm pháp phân chính tầng, vừa tiến đến còn chưa trở thành đệ tử chính thức trước nhiều nhất truyền thụ trước 3 tầng." Thôi Du nghe tới tiểu nói này, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Mình ngay cả điểm này thường thức đều quên đi. Thực tế là Thanh Mục Thần Quyết quá mức kinh người, đột nhiên nghe tới mình lập tức liền có thể tu luyện, quá khẩn trương. Thôi Du trong lòng có chút cảm khái, Ngũ Thần Tông không hổ là thiên hạ chính đạo lãnh tụ. Khí lượng chính là bất phàm. Nếu là đổi lại cái khác một chút môn phái, dù là mình hạch tâm công pháp chia làm tốt mấy tầng, cũng khả năng không lớn để vừa gia nhập đệ tử tiếp xúc, cho dù là phía trước mấy tầng cũng không được. Ta hiện tại trước dẫn ngươi đi chỗ ở. Thôi du được an bài tại một gian độc lập tiểu viện, bên trong chỉ có 3 gian phòng, viện tử cũng không lớn, nhưng thắng ở tinh xảo. Từ Tuấn Hán Miệng bên trong biết được, Ngũ Thần Tông bên trong trừ đệ tử chính thức bên ngoài, còn có không ít dự quyết đệ tử. Cái gọi là dự quyết đệ tử, chính là Ngũ Thần Tông cho giang hồ các đại môn phái một chút đặc ủ chỗ tốt. Chỉ cần thông qua Ngũ Thần Tông khảo hạch, có thể trở thành dự khuyết đệ tử, sau đó lại căn cứ biểu hiện, có có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong giang hồ cơ hồ tất cả thế lực lớn đại môn phái đều rất coi trọng dự khuyết đệ tử danh hạch, bình thường đều sẽ phái ra trong môn tiên tư tốt nhất đệ tử đến đây khảo hạch. Đương nhiên, trong giang hồ còn có mấy cái cường hành thế lực lớn mặc dù cũng sẽ phái ra đệ tử, nhưng những đệ tử này không nhất định là xuất sắc nhất, mà là thuộc về hơi yếu một ít. Dù sao những thế lực này bản thân thực lực cũng cường đại dị thường, lưu lại đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể tốt hơn đem môn phái truyền thừa tiếp, thậm chí còn có thể lớn mạnh. Qua nhiều năm như thế, mặc dù cũng sẽ đem một chút thiên tư không đủ dự khuyết đệ tử lui về, nhưng còn tại ngũ thần tông dự khuyết đệ tử nhân số vẫn như cũ không ít. nói đến, thôi du bây giờ còn chưa có bị khâu mặc thu làm đồ đệ, cũng coi là một người trừ bị đệ tử. nhưng hắn đặc thù à, hắn đã bị khâu mặc nhìn chúng, dự định là đồ đệ, trong môn trên dưới ai còn dám thật sự đem hắn xem như dự khuyết đệ tử đối đãi? Húng chi còn là phong chủ mệnh này, giống thôi du dạng này, tại ngũ thần tông kỳ thật cũng không tính là số ít. ngũ thần tông cao thủ đại bộ phận vẫn là sẽ tự mình tự mình chọn lựa đồ đệ đồ đệ của bọn hắn bình thường sẽ không từ dự quyết đệ tử bên trong chọn lựa, bởi vì những này dự quyết đệ tử đều là môn phái khác xuất thân, thân phận này liền tương đối mẫn cảm. Cho dù là bọn họ thành đệ tử chính thức, ngũ thần tông bên trong một chút hạch tâm công pháp, bọn hắn vẫn là không cách nào chạm đến. Cho nên ngũ thần tông cao thủ thường thường sẽ đích thân ra ngoài tìm kiếm thân thế trong sạch thiên tư siêu tuyệt hài đồng làm đệ tử, từ nhỏ bồi dưỡng. Đối với những này, còn lại mấy cái bên kia giang hồ môn phái đương nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng coi như không cách nào chạm đến ngũ thần tông hoạch tâm công pháp những công pháp khác cũng đủ để bao trùm tuyệt đại đa số thế lực lớn phía trên, còn có chính là ngũ thần tông đệ tử chính thức thân phận, có thể để bọn hắn ban đầu môn phái địa vị tăng lên không ít. đây cũng là các đại môn phái cam tâm để những thiên tài này đệ tử đưa vào ngũ thần tông trở thành dự quyết đệ tử trọng yếu nguyên nhân. mà đối với ngũ thần tông đến nói, hắn thông qua thủ đoạn như vậy, kỳ thật cũng là biến tướng củng cố mình thiên hạ chính đạo lãnh tụ địa vị. hai tháng sau, Thôi Du nghe Tuân Hán nhắc lên Lâm Minh xâm trở về, Thôi Du hiện tại đối với một thần phong người và sự việc có không ít hiểu rõ. phong chủ có ba cái thân truyền đệ tử. Có người nói có bốn cái, cũng không ít người đối này rất là kiêng kỵ, Thôi Du trong lòng có chút suy đoán, nhưng cũng không lớn xác định. Trong lúc đó, hắn cùng Tuân Hán quen thuộc về sau, đã từng hỏi thăm về có quan hệ Tả Vương một số việc. Nhất là lúc ấy Khâu Tiền Bối hô Tả Vương sư huynh chuyện này. Lúc ấy Tuân Hán nghe tới mình nhắc lên chuyện này, sắc mặt rất là ngưng trọng, sau đó trịnh trọng nói cho hắn, có quan hệ Tả Vương sự tình tại Ngũ Thần Tông đều là một cái cấm kỵ, không tốt nhắc lên. Tuấn Hán mặc dù không có nói rõ, nhưng Thôi Du trong lòng cũng là có ít. Xem ra Tả Vương quả nhiên là Ngũ Thần Tông người a mà lại từ tuân hán lộ ra ý đến xem, tạ vương vẫn là một thần phong người, càng là bây giờ phong chủ đồ đệ, cho nên mọi người nói phong chủ có bốn cái thân truyền đệ tử, đây là không sai. Tạ vương chính là một cái trong số đó. đối với những việc này, thôi du trong lòng coi như lại yếu kỷ, cũng không dám tự mình đi tìm hiểu. ngũ thần tông cấm kỵ, đồng dạng là một thần phong cấm kỵ, hắn cũng không muốn cho khâu tiền bối gây phiền thoái. thôi du không có đi suy nghĩ nhiều, dựa theo công khai thuyết pháp, phong chủ hiện tại chính là ba cái thân truyền đệ tử, đó chính là tuân hán sư phụ tần sở, lâm minh sâm sư phụ vương thiên thạch cùng câu mặc. Tần Sở là đại sư Minh, Khâu mặc thứ hai, Vương Thiên Thạch cuối cùng. Tần Sở thân là đại sư mình, làm người hiền lành, trời sinh tính đạm bạc. Đối với danh lợi, quyền lực không lớn coi trọng. Phong chủ đã không lớn tự mình quản lý một thần phong sự vụ ngày thường, bởi vì Tần Sở tính tình nguyên nhân, không thích hợp lắm đại diện những thứ này. Khâu mặc hành tung bất định, thường xuyên không tại một thần phong, tự nhiên cũng không thích hợp. Cuối cùng liền do Vương Thiên Thạch thay mặt đi phong chủ một chút chức trách. Lâm Minh Sâm trở về, thôi du bọn hắn đợi này sư huynh đệ có không ít nhào nhào trước đi nhanh đón. Tuân sư huynh, ngươi không đi sao? Thôi Du hỏi bên cạnh Tuấn Hán nói: "Chúng ta ở đây là được, không cần cùng bọn hắn đi tham gia náo nhiệt." Tuấn Hán nhàn nhạt, nhạt một chút nói: "Lâm Minh Sâm tại mọi người bao vây phía dưới tiến đến, chúng tinh cùng nguyện, địa vị có thể thấy được chút ít." Thôi Du đối Lâm Minh Sâm cũng có không ít hiểu rõ, hắn là Vương thiên Thạch đệ tử đắc ý nhất, thiên tư siêu tuyệt, võ công tại hắn đời này bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất mấy người. Có thể vượt qua hắn có mấy người, nhưng những người kia niên kỷ so với Lâm Minh Sâm phải lớn hơn mấy tuổi. Dựa theo Lâm Minh Sâm hiện tại võ công tinh tiến tốc độ Dùng không được mấy năm liền có thể siêu việt những người kia, trở thành một thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tương lai thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lại thêm sư phụ hắn hiện tại thay mặt đi phòng chủ chức trách, địa vị viễn siêu cái khác cùng thế hệ sư huynh đệ. Đạt được nhiều người như vậy lịch bỡ cũng là chuyện đương nhiên. Lâm sư đệ, một đường vất vả. Nhìn thấy Lâm Minh xâm đi đến, Tuân Hán không khỏi hô một tiếng nói. Lâm sư Minh, thôi du cũng hô một tiếng. Nguyên lai là Tuân sư Minh, sư Minh hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Di vãng không đều là tại lĩnh hội công pháp sao? Lâm Minh Sâm nhìn xem Tuấn Hán tuổi hỏi nghe nói Lâm sư đệ từ lạc dương trở về, ta cái này làm sư huynh làm sao cũng được qua tới đón tiếp một chút. Tuấn Hán cười nói, trên đường gặp được thôi sư đệ, vừa vặn cùng nhau tới. À, thôi sư đệ, nguyên lai ngươi cũng tại à, hai tháng không gặp, ta kém chút đều không nhận ra ngươi. Lâm Minh Sâm giống như mới nhìn đến Thôi Du, ngươi nhìn hiện tại phần này ăn mặc mới giống một cái đường đường chính đạo đệ tử. Lâm Minh Sâm để phía sau hắn không ít sư huynh đệ đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn phát hiện Lâm Minh Sâm giống như cùng vị này mới tới thôi sư đệ quan hệ không được tốt à? Chẳng lẽ nói hắn sợ Thôi Du uy hiếp được địa vị của hắn? nhưng mọi người rất nhanh liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Mặc dù Thôi Du là khâu mặc mang về, nhưng thực lực của hắn quá yếu, cùng Lâm Minh Sâm trên lệch quá lớn, còn uy hiếp không được hắn. bất kể như thế nào, mọi người trong lòng liền nhiều một cái tâm tư. về sau vẫn là cùng Thôi Du bảo trì điểm khoảng cách tương đối tốt, vạn nhất bị Lâm Minh Sâm nhớ thương, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuấn Hán trong lòng thoáng sững sờ, Lâm Minh Sâm thái độ đối với Thôi Du có chút quá phận. Thôi Du rõ ràng ngay tại bên cạnh mình, vừa rồi cũng bắt chuyện qua, mà Lâm Minh Sâm tựa như không thấy được Thôi Du đồng dạng, đây là đối người một loại nhục nhã. Sư đệ hiện tại cũng là một thần phong đệ tử, tự nhiên phải có một thần phong đệ tử dáng vẻ. Thôi du không tiêu ngạo không tự tin nói. Lâm Minh Sâm nhìn không nổi chính mình, Thôi du rất rõ ràng, nhưng hắn hiện tại như vậy lục nhã mình, coi như Thôi du tính tình cho dù tốt, cũng có mấy phần hỏa khí. Hắn nói như vậy, chính là nói cho Lâm Minh Sâm, hiện tại mình giống như hắn đều là một thần phong đệ tử, mặc kệ chính mình xuất thân như thế nào, công lực như thế nào, chí ít địa vị bây giờ cũng không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Lâm Minh Sâm trên mặt hiện lên dị sắc, hắn không nghĩ tới Thôi du dám mạnh miệng. Thứ gì, một cái ma đạo tặc tử coi là tiến vào ngũ thần tông liền có thể thay đổi sao? Ta xem là chó đổi không được nấc cước. Lâm Minh Sâm trong lòng thầm mắng một tiếng. chương 24, mươi thâm cao khí não. Tuân sư Minh, ta đi trước một bước, còn phải hướng sư phụ đáp lời. Lần sau có rảnh chúng ta lại luận bàn một chút. Lâm Minh Sâm không tiếp tục để ý tới Thôi Du, lại đối Tuân Hắn nói: Lâm sư đệ, võ công của ta nhưng kém xa ngươi à? Đừng nhìn ta thường xuyên bế quan lĩnh hội, kỳ thật đại bộ phận tâm tư đặt ở vô trần kinh bên trên. Tuân Hắn nói: sư Minh quá khiêm tốn, ta trước cáo tử. Lâm Minh Sâm rời đi. Phía sau hắn một đám người cũng trùng trùng điệp điệp đi theo rời đi. Thôi Du có thể ngầm trộm nghe đến vài tiếng khinh thường hừ lạnh, ở đây cũng không phải là tất cả mọi người rời đi, còn trở lại một số người, vụ vật lẻ tẻ cũng tăng hẳn ra. Ninh bợ Lâm Minh xâm rất nhiều người, cũng không phục hắn người cũng không ít. Cạnh tranh quả nhiên ở khắp mọi nơi. Chờ ngươi tới chỗ này chỉ còn lại Thôi Du cùng Tuân Hãn hai người về sau, Tuân Hãn nhẹ thở dài một cái nói, Lâm sư đệ quá mức xuất sắc, cũng không biết là tốt hay xấu à. Tuân sư huynh, Lâm sư huynh một mực như thế sao? Thôi Du hỏi. Tuân Hãn lắc đầu nói, trước kia không phải như vậy. Từ khi trước đây Ít Nam Vương sư thúc thay mặt đi phong chủ chức trách về sau, Lâm sư đệ chậm rãi liền biến. Đương nhiên, thực lực của bản thân hắn không ngừng tăng lên cũng là một nguyên nhân, không thể không nói hắn đúng là võ học một đạo kỳ tài. Vậy hắn sớm muộn là một thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Thôi Du nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ thỏa mãn với đó sao? Tuân Hán cười hỏi. A, Ngũ thần tông ngũ mạch bên trong, các tiền bối đối với chúng ta những bọn tiểu bối này cũng đều có một chút đánh giá. Tuân Hán nhìn chằm Thôi Du nói, a, đây là mấy năm trước sự tình, ngươi còn chưa tới, cho nên không rõ ràng. Lúc ấy các tiền bối tuyển ra tất cả đỉnh núi thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái này đệ nhất nhân không phải nói thực lực bây giờ chính là đời này bên trong mạnh nhất, còn căn cứ riêng phần mình tiềm lực, tin tưởng bọn họ tại 3-5 năm, năm về sau liền sẽ thực sự trở thành đệ nhất nhân. Năm người. Thôi Du giữa lông mày khẽ động, đó chính là Không sai, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng. Tuấn Hãn gật đầu nói, lần này đi ra năm vị chính là Thôi Du thầm nghĩ quả là thế. Hơn nữa còn đối năm người tiến hành xếp hạng. Ai đệ nhất? Lâm Sư Minh sao? Thôi Du rất là hiếu kỳ, không khỏi vội vàng hỏi. Tuấn hán lắc đầu nói, Tạ sư Minh thứ nhất, Lâm sư đệ thứ hai, Ân sư muội thứ ba, Triệu sư đệ cùng Hà sư đệ hai người đều có năng khiếu, khó phân cao thấp. Là Tạ sư Minh a. Thôi Du thì thảo nói, không nghĩ tới hắn so Lâm sư Minh còn lợi hại hơn. Tạ sư Minh xếp hạng thứ nhất, Kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tuân Hán còn nói thêm, thấy Thôi Du có chút dáng vẻ nghi hoặc, Tuân Hán không khỏi tiếp tục giải thích nói, Tạ sư Minh có phụ thân là Kim Thần Phong Phong chủ, thì ra là thế. Thôi Du gật đầu nói, Tạ Long Hà là Phong chủ nhi tử, mà lại là mạnh nhất Kim Thần Phong Phong chủ, vậy khẳng định càng là nhận chiếu cố. Lâm Minh xâm Phương diện này vẫn là bị thất thế, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Tuân Hàn thấy thôi du có chút giật mình dáng vẻ, không khỏi khẽ lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, Ra ra hắn chính là ngũ thần tông đương nhiệm tông chủ. A, thôi du biến sắc kinh hô một tiếng, cái này thật sự là quá kinh người. Chứ những này bên ngoài nguyên nhân, Tạ sư Minh bản thân tiên tư cũng là cực kỳ kinh người, cho nên nói, hắn có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mọi người kỳ thật cũng có thể nghĩ ra được. Thôi du một hồi lâu mới từ cái này rung động thông tin bên trong lấy lại tinh thần, kể từ đó. Lâm Minh Sâm càng là không cách nào cùng Tạ Long Hà so sánh. Tông chủ cháu trai, Tia Tạ Long Hà đạt được chỉ điểm cùng tài nguyên là ở xa Lâm Minh Sâm phía trên. Kia Lâm Sư Minh, Lâm sư đệ nội tâm là không cam tâm, hắn một lòng muốn siêu việt Tạ Sư Minh. Tuân Hàn Thản nói, khó à, mọi người không muốn bị Tạ Sư Minh đem trên lệnh kéo dài liền rất tốt. Thôi du trầm mặc một chút. Khó trách Kim Thần Phong có thể xuất liên tục ba lần tông chủ, từ Tạ Long Hà thành tựu liền có thể nhìn ra một hai. Kim Thần Phong cường thế nhưng không phải chỉ là nói xuông. Tuân Sư Minh, vậy còn ngươi. Thôi Du đối Tuấn Hán thực lực cũng là có chút hiếu kỳ. "Ta?" Tuấn Hán cười nói, "Thực lực của ta cùng Lâm Sư đệ đều kém rất xa, nói thực ra, ta tại một Thần Phong công lực chỉ có thể tính đại trên trung đẳng một chút, lợi hại hơn ta sư huynh đệ có không ít." Thôi Du khẽ cho mày, hắn nhớ tới vừa rồi Tuấn Hán cùng Lâm Minh Sâm nói lên một câu. "Tuấn sư huynh, là bởi vì ngươi đem không ít tâm tư đặt ở Vô Trần Kinh bên trên nguyên nhân sao?" Thôi Du hỏi. "Cái này là một mặt." Tuấn Hán đáp nói, "Kỳ thật ta cũng không muốn cùng người khác tranh cái gì, võ công một đạo, thuận theo tự nhiên đi, có thể lên thì lên." không cưỡng cầu được. Tựa như sư phụ ta, lão nhân gia ông ta liền không quan tâm hư danh quyền lực, không quan tâm công danh lợi lộc. Thôi du trong lòng ẩn ẩn minh bạch một chút. Tần sư bá thực lực kỳ thật không kém. Theo lý thuyết, hắn đại sư huynh này mới là thay mặt làm tổng chủ chức trách đệ nhất nhân tuyển. Đáng tiếc hắn đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú gì, này mới khiến vương sư thúc tiếp nhận. Có nó sư tất có danh đồ. Tuân sư huynh là tần sư bá coi trọng nhất đệ tử. hiển nhiên theo tần sư bá tính tình, hai tháng này tiếp xúc, thôi du cũng có thể cảm nhận được điểm này. Tuân hắn làm người hòa khí rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn tức giận, tính tình vô cùng tốt. Ta biết khâu tiền bối 3 năm, trong 3 năm này ta chủ yếu tâm tư cũng tại vô trần kinh bên trên. Thôi du nói, ồ, tuân hán khó được kinh ngạc một chút nói, thì ra là thế, khó trách công lực của ngươi chẳng ra sao cả. Thôi du công lực vẫn là mọi người nghị luận trọng điểm, tuân hán trong lòng cũng là hiếu kỳ qua. Dĩ vãng có thể bái nhập ngũ thần tông, từng cái thực lực không tầm thường, chí ít tại cùng bối phận bên trong đều là người nổi bật, dù là những cái kia dự khuyết người đều là như thế. Mà thôi du công lực như vậy thấp kém, lộ ra rất là khác loại nhưng bây giờ hắn biết thôi dù cũng tại tu luyện vô trần kinh vậy liền có thể hiểu được bởi vì chính hắn cũng là từ con đường này đi tới trong lòng đối với những này rất là rõ ràng có thể tại vô trần kinh trên có chút thành tựu không chỉ có riêng dựa vào ngộ tính liền có thể thành cùng một cái tâm tính của người ta rất có quan hệ khâu tiền bối nói đem vô trần kinh kiên trì hẳn là sẽ có đại thu hoạch cho nên ta không dám lười biếng thôi dù nói đại thu hoạch sao tuấn hán cười cười nói khả năng đại bộ phận người đối cái này cái gọi là đại thu hoạch không có hứng thú bọn hắn càng để ý là công lực tăng lên Thôi du ngược lại là minh bạch tuân hán ý tứ, trong giang hồ dù sao vẫn là lấy thực lực vi tôn, mọi người truy cầu công lực bên trên tinh tiến kỳ thuật cũng không sai. Vô trần kinh cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác, không giống công lực tăng lên như vậy trực tiếp, có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ là hắn không nghĩ tới tuân hán vậy mà cũng hoa rất lớn tinh lực tại vô trần kinh bên trên. Vừa rồi nhìn lâm sư đệ dáng vẻ, hắn cùng ngươi ở giữa giống như có chút mâu thuẫn. Tuân hán lại hỏi, không nghiêm trọng như vậy. Thôi du vội vàng giải thích nói, đại khái là ta đã từng từ hắc sơn môn ra, lâm sư huynh tương đối để ý đi. Tuân hắn nhẹ gật đầu, hắn đối Lâm Minh Sâm tính tình vẫn tương đối hiểu rõ. Hơn phân nửa là Lâm sư đệ xem thường tôi Du. Lâm sư đệ cái khác cũng không tệ, chính là quá tâm cao khí ngạo một chút, có đôi khi liền có vẻ hơi cực đoan cùng cố chấp, đã hắn đối ngươi có chút cái nhìn, về sau thiếu tiếp xúc với hắn là được." Tuân hắn nói. Chương 25: Thái độ chuyển biến. Sư đệ minh bạch. Thôi Du đương nhiên không muốn trêu chọc Lâm Minh Sâm, có thể ít thấy liền thiếu đi gặp, không gặp mới tốt. "Ngươi hai tháng này tại dự khuyết đường bên kia trôi qua thế nào?" hắn hỏi. "Rất tốt, các sư huynh đều rất chiếu cố ta." Thôi du đáp, dự khuyết đường chính là dự khuyết đệ tử tụ tập địa phương, mỗi một ngọn núi đều có chuyên môn thiết lập dạng này một cái đường. Đường chủ bình thường là từ một vị trưởng lão đảm nhiệm, bất quá trưởng lão bình thường không lỗi lớn hỏi chuyện kế tiếp, chân chính quản sự chính là một chút đệ tử chính thức, mỗi phận không tính quá cao. Thôi du tương lai là khâu mặc thân truyền đệ tử, điểm này tất cả mọi người có thể minh bạch. Đừng bảo là những cái kia dự khuyết đệ tử, coi như dự khuyết đường những cái kia các quản sự cũng không dám làm khó dễ thôi du. Dù. dù sao thôi du tương lai địa vị chịu chắc chắn tại bọn hắn phía trên được phân phối quản lý dự khuyết đường đệ tử chính thức tại một thần phong bên trong địa vị xem như tương đối thấp dự khuyết đệ tử ở bên kia luyện công đồng thời cũng phải là một thần phong bên trong một chút việc vật vã. Thôi dù dù sao cũng là dự khuyết đệ tử một viên hắn trừ chỗ ở độc môn độc viện có chút ngoại lệ bên ngoài bình thường vẫn là phải đi dự khuyết đường đưa tin vậy là tốt rồi tuấn hắn khép cười một tiếng nói khâu sư thúc không ở trên núi ta vốn nên là lại quan tâm ngươi một chút nhưng gần nhất ta vừa vặn có chỗ càng nộ cần bế quan một đoạn thời gian sẽ rất khó lại lo lắng ngươi hiện tại nghe ngươi kiểu nói này ta cũng yên lòng. Tuân Hán có thể nghĩ đến là kết quả này. Tại một Thần Phong, không có người nào dám cho Thôi Du sát mặt nhìn, chí ít bên ngoài là như thế. Đừng nhìn Khâu sư thúc thường xuyên không tại một Thần Phong, nhưng Khâu sư thúc năm đó không chỉ là tại một Thần Phong, cho dù là tại Ngũ Thần Tông cũng là có lớn lao vi danh. Sư Minh ngươi liên tâm bế quan chính là. Thôi Du cười nói, Khâu Tiền bối một tháng trước lại xuống núi, cũng không biết đi làm cái gì, chỉ sợ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở về. Gần nhất tu luyện có cái gì nghi vấn, thừa dịp hiện tại ta còn chưa bế quan, có thể chỉ điểm ngươi một chút. Tuân Hán nói. Đa Tạ sư huynh, ta còn thực sự có không ít nghi hoặc. Đến ta nơi đó ngồi một chút đi, ngươi vừa đi vừa nói. Thôi Du đi dự khuyết đường trên đường, trong lòng có chút kích động. Mình rốt cục đem Thanh Mục Thần Quyết đệ nhất trọng luyện xong rồi. Cái này còn may mà ba ngày trước tuân Hàn đối với chính mình nghi hoặc cẩn thận chỉ điểm một cái, mới có thể nhanh như vậy liền luyện xong rồi. Cách tầng thứ 9 còn xa Thôi Du trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh liền thầm mắng mình một tiếng. Tầng thứ 9 chỉ có phong chủ mới có thể tu luyện, những người khác cao nhất cũng chỉ có thể tiếp xúc đến tầng thứ 8 thôi. Thôi Du cảm thấy mình không thể quá tham lam, đời này đừng nói là tầng thứ 8, cho dù là luyện thành đệ thất trọng cũng đầy đủ. Nhậm sư minh, sớm a. Thôi Du chào hỏi một tiếng, nhưng người kia túi đầu giả vợ như không thấy được hắn đồng dạng, vội vã rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay tất cả mọi người là lạ. Thôi Du khẽ cho mày. Hắn mới vừa rồi cùng rất nhiều sư minh chào hỏi, phản ứng của bọn hắn đều không khác mấy, không để ý tới mình, vội vã rời đi. Có chút thậm chí còn chưa chờ mình chào hỏi, nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, cấp tốc tránh đi. Thôi Du trong lúc nhất thời không nghĩ ra đã như vậy, hắn liền không suy nghĩ nhiều, giống như ngày thường, Thôi Du đi tới dược viên, mỗi người trừ bị đệ tử trừ luyện công bên ngoài, đều sẽ phân phối đến một ít sinh hoạt, Thôi Du liền phụ trách dược viên bên trong các loại kỳ hoa dị thảo bảo dưỡng. so sánh địa phương khác, nơi này xem như nhẹ nhõm, mà lại mỗi ngày cùng những nải kỳ hoa dị thảo liên hệ, đối với người tu vi cũng là có ít chỗ tốt. dù sao những nải dược viên bên trong tràn ngập các loại kỳ hoa dị thảo mùi thơm, không ít đối công lực tăng lên có trợ giúp rất lớn, đặt mình vào trong đó, thời gian lâu dài, tự nhiên còn có không tệ hiệu quả. Thôi Du thân phận đặc vụ, đạt được chiếu cố mới có thể phân đến dạng này công việc béo bở. Vừa đem vài còn cần tỉ mỉ chăm sóc dị thảo tưới xong nước về sau, Thôi Du liền nhìn thấy dược viên cửa vào tiến đến một người. Lưu Sư Minh, hôm nay làm sao có rảnh tới đây a? Thôi Du thả ra trong tay ấm nước nên đón tiếp lấy. Vị này Lưu Sư Vinh là dự quyết đường quản sự một trong, nhiệm vụ của mình liền thụ hắn phân phối. Thôi sư đệ, hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện, tiếp xuống ngươi cũng không cần tại dược viên làm việc, có khác nhiệm vụ phân phối. Lưu Sư huynh lạnh nhạt nói. A, dạng này a? Thôi Du ngẩng người, lập tức lại cười nói, "Lưu sư Minh ngươi phân phó chính là, làm cái gì đều được. Đi theo ta." Nói xong, Lưu sư Minh liền quay người rời đi. Thôi Du thu liễm tiểu dung, hắn phát hiện Lưu sư Minh hôm nay thái độ đối với chính mình có chút lãnh đạo, trước kia còn là dị thường nhiệt tình. Ngắm lại những người khác dáng vẻ, Thôi Du cảm thấy hẳn là chuyện gì xảy ra, dẫn đến bọn họ thái độ đối với chính mình có biến hóa cực lớn. Thôi Du ngược lại cũng không hỏi gì nữa, dù sao chờ chút liền có thể biết hắn sẽ mang mình đi chỗ nào. Đi theo Lưu sư huynh sau lưng, Thôi Du phát hiện đi địa phương càng ngày càng lạnh thẳng đến hắn nghe được một chút mùi khói lửa, trong lòng một trận giận mình. Lúc này hắn đã thấy phía trước dáng vẻ. Thôi sư đệ, gần nhất nhà bếp bên này rất thiếu nhân thủ, ngươi trước hết ở đây hỗ trợ đi. Liệu sư minh nói nói, đương nhiên, đây là tạm thời, chờ thông thả, đến lúc đó lại để cho ngươi về dự viên. Có vấn đề sao? Thôi Du lắc đầu nói, không có. Đối phương hiển nhiên là quyết định chủ ý, coi như mình nói có vấn đề, hắn cũng không thể có thể làm cho mình lại về dự viên. Nói cái gì tạm thời, Thôi Du nhưng sẽ không tin tưởng. Bất quá, đối phương có quyền lực này. Hắn có quyền cho mình những này dự khuyết đệ tử phân phối nhiệm vụ. Trước đó tại Dược Viên, kia là chiếu cố chính mình. Bây giờ tại nhà bếp, mình lại bị chiếu cố. Chỉ bất qua cái này chiếu cố cùng trước đó chiếu cố liền có chút khác biệt. Thôi Du ngẫm lại tại chính một thần phong giống như không có có đắc tội người nào a. Hai tháng này đến, mình một mực ghi nhớ tuân lời của sư mình, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể không nói lời nào liền không nói, làm nhiều nói ít. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Thôi Du trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, có lẽ đây chỉ là bình thường đổi. Dù sao cái khác dự quyết đệ tử cũng thường xuyên sẽ thay đổi làm việc địa phương, cũng không thể bởi vì dạng này liền cho rằng có người nhắm vào mình. Tóm lại bất kể có phải hay không là, Thôi Du đều không thể đi phản đối Lưu Sư Minh đối sắp xếp của mình. Nhập ra tùy tục, nhớ ngày đó mình tại Hắc Sơn môn thời điểm, không phải liền là tại nhà bếp sao? Không có gì lớn không được. Lưu Sư Minh nghe tới Thôi Du, có chút điểm một cái, liền hướng phía phía trước hô một tiếng. "Lưu Sư Minh, có chuyện gì cần gì phải ngài tự mình tới, ta có thể đi hướng ngài hồi báo." Một cái thể hình hơi mập người vội vàng hướng phía bên này chạy tới. Thôi Du nhìn ra được, tuổi của hắn cùng Lưu Sư Vinh không sai biệt lắm, đều là 20 trở dưới. Bất quá nhìn hắn phục sức hẳn là phân công quản lý nhà bếp quản sự. Được rồi, Phạm Sư Đệ, vị này thôi Sư Đệ sau này ngày tại nhà bếp làm việc, ta hiện tại liền đem hắn giao cho ngươi." Lưu Sư huynh nói. "A." Cái này Phạm Sư Đệ kinh hô một tiếng. Hắn đương nhiên là nhận ra Thôi Du. Nhớ ngày đó biết được Khâu Mặc Tuyển nhận một người đệ tử, một Thần Phong trên dưới cơ hồ tất cả mọi người biết. Bọn hắn há có không biết Thôi Du đạo lý. Hắn nghe nói Thôi Du được an bài tại dược viên mới đúng. Tại sao chạy tới mình cái này ở nhà biết rồi? Cái này cùng thôi du thân phận hoàn toàn không xứng đôi nha. Chương 26, điệu thấp. A cái gì à, thôi sư đệ đều nói không có vấn đề, tiếp xuống chuyện của hắn liền từ người đến an bài. Phạm sư Vinh, về sau còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Thôi Du nói. Nghe nói như thế, cái này họ Phạm có chút nghị không thông mấu chốt trong đó, bất quá thôi Du đều nói như vậy, lại thêm là Lưu sư Vinh lên tiếng, mình cũng chỉ có thể làm theo. Lưu sư Vinh địa vị so hắn cao hơn nhiều, hắn vẹn vẹn phân công quản lý nhà bếp chuyện bên này, xem như Lưu sư huynh hạ cấp. Hắn Vội Vàng gọi tới hai người trước đem thôi du mang đi. Thấy ra Lưu Sư Minh quay người rời đi, hắn Vội Vàng chạy tiến lên phía trước nói: "Lưu Sư Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hắn làm sao liền đến nhà biết đây? Nếu như bị Khâu sư bá biết, vậy chẳng phải là muốn ta cái này mạng nhỏ sao?" "Hừ." Lưu Sư Minh lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi đừng tìm ta phản nạn, Phạm sư đệ, ta đây là cho ngươi một cái cơ hội tốt." Phạm sư đệ ngẩn người, hắn là không hiểu ra sao. Cái này rõ ràng chính là đắc tội với người sống, làm sao liền thành mình một cái cơ hội tốt rồi? hai ngày này ngươi chẳng lẽ chuyện gì đều không có nghe nói sao? Lưu sư huynh hỏi. Phạm sư đệ nghĩ nghĩ, có chút không lớn xác định mà hỏi thăm. Ngươi nói là thôi sư đệ đã từng là hắc sơn môn đệ tử chuyện này. Thấy Lưu sư huynh nhẹ gật đầu, Phạm sư đệ trên mặt vẫn còn có chút lo lắng nói, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, nếu là bị khâu sư bá coi trọng tự mình thu làm đồ đệ, tiêu tiền đồ của hắn tương lai liền bất khả hạ lượng. Cái này khiến hắn tại nhà bếp có phải là quá a? Nói đến đây, Phạm sư đệ dừng một chút, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng tựa hổ có chút giật mình. Lưu sư Vinh Ý của ngươi là để ta hảo hảo đem hắn hầu hạ tốt rồi. Nhà bếp bên này những vật khác không có, ăn ngon uống sướng ta còn có thể làm chủ. Đến lúc đó nếu là hắn phát đạt, còn có thể không nhớ chúng ta tốt. Phạm sư đệ mặt mày hớn hở nói, ăn chỉ có biết ăn, ngươi lại tiếp tục như thế, cả người đều muốn phế. Lưu sư huynh mắng hắn một tiếng nói, Phạm thống, nếu không phải xem ở chúng ta hai nhà là thế giao phân thượng, chỗ tốt như vậy ta có thể tiện nghi ngươi. Ta liền cùng ngươi nói đi, tiểu tử này tại nhà bếp, ngươi liền hảo hảo phải chiêu đại hắn, cái này chiêu đãi cũng không phải ngươi vừa mới nói loại kia hầu hạ lại có cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc liền để hắn làm a phạm thống có chút không biết làm sao nói lưu sư Minh cái này ba như vậy thì làm sao được lưu sư Vinh nói vậy mà cùng mình nghĩ hoàn toàn tương phản ngươi ngươi lưu sư Vinh chỉ vào phạm thống trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải kém chút không có bị hắn tức chết chẳng lẽ không phải ta nói thẳng ra làm rõ ngươi mới có thể hiểu sao bị lưu sư Vinh mắng phạm thống chỉ là cười hắc hắc có chút xấu hổ nói lưu sư Minh vậy ngươi cứ nói thẳng đi ta sinh ra liền không lớn yêu nghị sự tình thật muốn bị ngươi tức chết Cũng không biết người năm đó là thế nào tiến vào ngũ thần tông. Ngũ thần tông không phải cho một chút ngoài định mức danh ngạch sao? Hai nhà chúng ta ở địa phương cũng là có chút đi danh, ta liền dựa vào cái này danh ngạch tiền đến, cũng không giống như ngươi dựa vào thiên tư của mình cùng thực lực tiền đến, không so được ngươi. Những này ngươi đều là biết đến, làm sao hiện tại còn hỏi cái này? Lưu sư minh hít sâu một hơi, cảm thấy mình cùng hắn không cần thiết tức giận. Nói thực ra, hắn không cảm thấy phạm thống là nhân tuyển thích hợp, có thể lên mặt chỉ định để thôi du đến nhà bếp, vậy liền không có cách nào. mình chỉ có thể hào hảo chỉ điểm phạm thống một phen cũng đừng đem chuyện này làm hư. tốt đa, vậy ta cứ việc nói thẳng. lưu sư huynh nói nhìn quanh bốn phía một chút, xác nhận không có những người khác về sau, mới tiến đến phạm thống bên thai nhỏ giọng nói, là có người không nghĩ để tiểu tử này tốt qua. cái gì? là ai? phạm thống kinh hô một tiếng nói, ngậm miệng. lưu sư huynh bị phạm thống hô to gọi nhỏ giật này mình. đúng đúng đúng, ta quá lớn âm thanh. phạm thống vội vàng nói, là ai ngươi cũng không cần quản, tóm lại chuyện này làm tốt, có người ta chỗ tốt. lưu sư huynh nói nói, còn có ngươi cũng không cần lo lắng khâu sư bá biết sau sẽ đối ngươi như thế nào chúng ta bây giờ làm đều là phù hợp trong môn quý củ. lại nói khâu sư bá như thế đại nhân vật còn có thể bắt chúng ta chút giận đúng à lưu sư huynh ngươi nói ta minh bạch tiểu tử này tại ta chỗ này cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu phạm thống gật đầu nói tuyệt đối để ngươi hài lòng nghe tới phạm thống tiểu nói này lưu sư huynh lúc này mới khẽ gật đầu hắn cảm thấy gia hỏa này còn không phải như vậy không có thuốc chữa vậy ta đi ta tiện đưa sư huynh không cần phạm thống vẫn kiên trì đưa lưu sư huynh một đoạn đường. Thẳng đến Lưu sư huynh biến mất trong tầm mắt hắn về sau, nguyên bản tại Lưu sư huynh trước mặt túi đầu không lương dáng vẻ liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng thẳng người lên, đáy mắt hiện lên một kia vẻ suy nghĩ sâu xa. Hừ, Lưu bách chỉ, ngươi nghĩ định bợ người khác, kia là ngươi sự tình, muốn để ta làm dạng này chuyện đắc tội với người, làm sao có thể? Phạm thống trong lòng lạnh hừ một tiếng nói. Phạm thống vừa rồi loại kia bộ dáng cũng chính là một cái biểu tượng thôi. Hắn dù nhưng đã thành đệ tử chính thức, nhưng bởi vì là từ địa phương môn phái bên trong tới, không lớn thụ ngũ thần tông coi trọng, được phân phối quản lý nha bếp chỗ như vậy đối đệ tử chính thức đến nói tuyệt đối là bị này đi ngũ thần tông nội bộ cạnh tranh rất kịch liệt mặc kệ cái kia một ngọn núi đều giống nhau nhất là bọn hắn những này từ địa phương đi lên đệ tử chính thức bởi vì nhân số so với những trưởng lão kia thân truyền đệ tử muốn bao nhiêu rất nhiều vì các loại tài nguyên tranh đoạt liền trở nên phi thường kịch liệt mặc dù trong tông không cho phép bởi vì tranh đấu mà người chết nhưng không chết người không có nghĩa là không có mặt khác thương tổn có chút tổn thương cùng cha tấn càng làm cho người sống không bằng chết há từng gặp một sư huynh bởi vì cùng những người khác cạnh tranh sau khi thất bại bị người âm thầm hạ độc thủ hủy võ học căn cơ. Đời này muốn lại tinh tiến chỉ sợ là vô vọng. Không có qua mấy năm, bởi vì thực lực của hắn tăng lên chậm chạp, liền bị đào thải, bị lui về trước đó muốn phái. Vốn là một phái thiên tài, nhưng bây giờ căn cơ bị hao tổn, không sai biệt lắm chính là một tên phế nhân. Loại đả kích này, chỉ sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Hắn hiện tại chính là muốn tận lực có thể tại một thần phong chờ lâu, dạng này liền có thể làm cho mình tiếp xúc đến càng nhiều công pháp, tăng lên mình thực lực. Dù là chậm một chút, cũng là đáng. Tổng so với cái kia bị lui về nguyên địa sư huynh đệ muốn ta, Những cái kia bị lui về, rất nhiều đều không phải là bởi vì thiên tư không đủ, mà là quá muốn ra mặt, tham dự các loại tranh đấu, sau đó lọt vào to lớn thương tích dẫn đến thực lực đại tổn mới mất đi lại lưu tại Ngũ Thần Tông tư cách. Ngũ Thần Tông đương nhiên cũng biết những việc này, nhưng những cái kia cao tầng hiển nhiên là ngầm đồng ý dạng này sự tình. Đối bọn hắn đến nói, mình những người này cũng không phải là bọn hắn coi trọng nhất. Bọn hắn chân chính coi trọng chỉ có những trưởng lão kia các cao thủ tự mình tuyển nhận thân truyền đệ tử, đó mới là Ngũ Thần Tông Hải tâm. Hắn nghĩ rõ ràng, mình thực lực chỉ có thể tính trung hạ, thật muốn quấn vào các loại tranh đấu. Hắn chỉ sợ tại ngũ thần tông đợi không được mấy năm, cho nên hắn ngụy trang mình, để chính mình coi trọng đi không có như vậy khôn khéo, trở nên ngu xuẩn một chút, điệu thấp một chút, dạng này mới sẽ không bị người để mắt tới. Nhớ thương. Chương 27, chỗ dựa. Phạm thống biết Lưu Bách Chỉ lần này là vì ai làm việc? Rõ ràng là Lâm Minh Sâm. Từ khi Lâm Minh Sâm trở về về sau, Thôi Du từng là người trong Ma Đạo, thân phận bị mọi người biết được. Mọi người chú ý đến Lâm Minh Sâm giống như không thích Thôi Du, không ít người liền chuyển biến thái độ. Hắn cảm thấy Lưu Bách Chỉ rất ngu xuẩn. Mặc kệ Thôi Du xuất thân như thế nào, cho dù là người trong ma đạo, nhưng hắn hiện tại là Khâu Mặc tự mình chiêu thu nhận đệ tử, có thể nói thân phận địa vị của hắn là có thể cùng Lâm Minh Sâm Bình khởi bình tọa. Lưu Bách Chỉ chỉ là một cái nho nhỏ dự khuyết đường quản sự, cũng dám âm thầm cho hắn hạ ngang chân, đây là chán sống sao? Mấy ngày kế tiếp, Lưu Bách Chỉ âm thầm đến nhà bếp mấy lần, nhìn thấy Thôi Du tại trẻ tuổi, gánh nước, giặt rửa bát đúa, trong lòng rất là hài lòng. Kia tiểu tử không có gì lời oán giận. Lâm Minh Sâm hỏi, "Không có, hắn thật đúng là ngay tại nhà bếp làm, còn rất ra sức." Lưu Bách Chỉ tại Lâm Minh xâm trước mặt, cung thân cung kính đáp. Lâm Minh xâm ồ một tiếng, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Cái này khiến Lưu Bách Chỉ trong lòng có chút thấp vọng, là không phải mình làm không đủ. Lâm Minh xâm không hài lòng đâu. Lâm sư huynh, nếu không sư đệ ta để người phía dưới lại cho hắn thêm điểm sống. Lưu Bách Chỉ nhỏ giọng trưng cầu Lâm Minh xâm ý kiến. Không cần, Liên để hắn tại nhà bế đi. Loại địa phương kia thích hợp hắn, dù sao cũng là quen thuộc nhà. Lâm Minh xâm khoát tay hào nói, ngươi lần này biểu hiện, ta ghi lại. Vì Lâm sư huynh cống hiến sức lực. Sư đệ ta chính là sông pha khói lửa. Đi xuống đi." Lâm Minh Sâm hơi không kiên nhẫn nói. Một thần phong trên dưới thái độ đối với tôi Du đột nhiên chuyển biến, đương nhiên là hắn nguyên nhân. Hắn chỉ cần đem mình một chút yêu thích hiện lộ ra, người phía dưới lập tức có thể ngầm hiểu. Lâm Minh Sâm xem thường tôi Du, dạng này một tên tiểu tử vậy mà cùng mình bình khởi bình tọa, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền rất không thoải mái. Nghe nói tôi Du tại dược viên bên kia, trong lòng của hắn càng là không thoải mái. Cho nên liền có Lưu Bạch Chỉ đem Thôi Du đổi được nhà bếp sự tình. Hắn cũng cứ như vậy nhắc lên, Lưu Bạch Chỉ tự nhiên ngầm hiểu. Lâm Minh Sâm biết thôi du tại Hắc Sơn môn thời điểm chính là tại nhà bếp làm việc vặn. Hiện tại làm như thế, liền là muốn để thôi du biết, dù là đến một thần phòng, hắn cũng chính là một cái nhà bếp làm việc vặn. Kể từ đó, xem như hảo hảo nhục nhã thôi du một chút, đem thôi du làm tới nhà bếp đã đầy đủ, coi như bị Khâu sư ba biết, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu là tiếp qua lửa, vậy liền không ổn, hắn cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Lưu Bách Chỉ đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương lại tiếp tục chỉnh thôi du, hắn nhìn ra được Lâm Minh Sâm cũng là điểm đến là dừng ngược lại chính mình lần này là tại Lâm Minh Sâm trước mặt lập xuống một cái không nhỏ công lao, có thể bợ đỡ được Lâm Minh Sâm, vậy sau này mình tại một Thần Phong địa vị đem tăng lên không ít. Thôi Du vừa đem một bó tuổi bộ tốt, liền nghe được có người gọi mình. Phạm Sư Vinh, ngươi có dặn dò gì? Thấy là nhà bếp quản sự Phạm Thống tới, Thôi Du cầm trong tay khảm đao hướng đệm trên mặt cọp gỗ dùng sức một dựng, đao liền khảm nạm ở bên trên. Thôi Du phát hiện nhà bếp này quản sự tựa hồ cũng coi chút méo, tại Hắc Sơn muôn thời điểm cũng là như thế, chỉ bất quá so sánh bên kia, Phạm Thống ngược lại là lộ ra gầy một chút. Thôi sư đệ. Ngươi đến ta bên kia ngồi một chút, uống chén trà. Phạm Thống cười nói. Thôi Du có chút ngoại ý muốn nhìn Phạm Thống một chút. Đến nhà bếp đã nửa tháng, nơi này sống, mình làm ngược lại là rất thuận tay. Dù sao tại Hắc Sơn môn làm 3 năm, bây giờ mình công lực cũng tới đi, liền càng nhẹ nhõm. Hắn phát hiện Phạm Thống thái độ đối xử với mình cũng không giống những người khác như thế bại xích Chưa nói tới thân cận, thế nhưng không có cho mình cái gì sắc mặt nhìn. Hiện tại Thôi Du đã có thể khẳng định, mọi người thái độ đối với chính mình cải biến, còn có đi tới nhà bếp cũng đều là cùng Lâm Minh Sâm có quan hệ. Thôi du không nghĩ tới Lâm Minh Sâm bụng dạm như thế nhỏ hẹp, đã dùng thủ đoạn như vậy đến buồn nôn chính mình. Mình ngược lại là không có gì, ngược lại là lộ ra Lâm Minh Sâm có chút bị hụi. Cũng không biết Lâm Minh Sâm là thế nào nghĩ. Hiện tại Phạm Thống đột nhiên tới mời mình uống trà, thôi du vẫn là rất kinh ngạc. Phạm Thống khả năng không lớn bước lên đắc tội Lâm Minh Sâm để lấy lòng mình a. Phạm sư huynh, ta hôm nay sống còn không làm xong, vậy liền đặt vào tốt, ta tìm người có việc. Thấy Phạm Thống thật có chuyện tìm mình, thôi du nhẹ gật đầu, liền đi theo đi chỗ ở của hắn. Thôi sư đệ chắc hẳn những ngày này ngươi hẳn là có thể phát hiện một số việc đi. tỷ như mọi người thái độ đối với ngươi bỗng nhiên có chuyển biến lớn như vậy. phạm thống thấy thôi du khẳng định về sau, liền tiếp tục nói, ta cũng không gạt ngươi. lần trước Lưu sư huynh mang ngươi qua đây thời điểm, đặc biệt bàn giao để ta hảo hảo chiếu cố ngươi, cái này chiếu cố, ha ha. nói xong, cho thôi du rót một chén trà. ta biết là ai, ngươi cũng không cần vòng vo, vò, có lời gì liền nói rõ tốt. thôi du nói, phạm thống lại cười cười nói, thôi sư đệ, kỳ thật ta một mực không đồng ý lưu sư huynh làm như vậy, chỉ là chúng ta lơi nói nhẹ. Những ngày này nếu là có cái gì chỗ không phải, còn xin thôi sư đệ thứ lỗi. Ta nghĩ tiếp xuống, ngươi không cần lại làm cái này ít chuyện vật. Ta không có quyền lực đưa ngươi từ nhà bếp điều ra ngoài, nhưng chỉ muốn ở chỗ này, ta vẫn là định đoạt. Về sau ngươi liền phụ trách đi một chỗ đưa cơm, rất nhẹ nhàng, một ngày đưa một lần liền tốt, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Thật có chuyện tốt như vậy, Thôi Du có chút hoài nghi nói. Thôi sư đệ, ta đều như thế thành khẩn, chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi? Phạm thống vội vàng nói, Đoạn thời gian trước, Lưu sư huynh còn thường xuyên tới nghe ngóng ngươi làm việc tình hình. Ta không dám tìm ngươi nói những này, gần nhất hắn 7, 8 ngày không đến, ta cảm thấy bên kia đối ngươi không có như vậy chú ý, cho nên mới dám tới tìm ngươi. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Thôi Du nhìn chằm chằm Phạm thống nhìn một lúc lâu, mới hỏi. Nghe tới Thôi Du hỏi lên như vậy, Phạm thống trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ nói, thôi sư đệ, chúng ta nhưng không so được các ngươi. 3 năm này đối với ngươi mà nói chính là một loại ma luyện, 3 năm về sau sẽ nhất phi trùng thiên. Nhân vật như ngươi, ta cũng không dám đắc tội. Vậy ngươi liền dám đắc tội người kia? Thôi Du hỏi. Tự nhiên là không dám. Phạm thống lắc đầu nói, nói thật ra, ta cũng muốn nịnh bợ hắn, nhưng người ta trướng mắt ta mặc kệ ở nơi nào, không có có chỗ dựa, thời gian kia thật không dễ chịu. Người nhìn ta, ta vì có thể tốt hơn đợi tại một thần phòng, liền ngày xưa bản tính đều thu liễm, ở trước mặt người ngoài hết ăn lại nằm, ăn uống thả cửa, đem mình làm cho mập như vậy, không phải liền là không muốn bị một số người để mắt tới nhà. Phải biết ta trước kia dáng người nhưng thật là tốt, ai? Thôi du không nghĩ tới phạm thống sẽ nói như vậy, những lời này thật đúng là lời trong lòng. Mặc dù hắn tiếp xúc phạm thống cũng liền nửa tháng nhưng hắn phát hiện phạm thống tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy như thế hoang đường hắn cũng nghe đến không ít có quan hệ phạm thống nghe đồn đó chính là mọi người cho rằng phạm thống bị đẩy đi đến nhà bếp có chút cam chịu không nghĩ tới đây hết thảy đều là hắn ngụy trang hắn nói những này xem như để cho mình tin tưởng thành ý của hắn phạm thống thấy thôi du có chút ý động dáng vẻ biết mình hẳn là đà động thôi du tất cả mọi người nghĩ tìm một cái tốt chỗ dựa nhưng loại kia chỗ dựa không phải ai đều có thể sát lại bên trên ta phạm thống có tự mình hiểu lấy phạm thống còn nói thêm thôi du xem như minh bạch phạm thống là chuyện gì xảy ra Hắn cái này là chuẩn bị tìm chính mình làm chỗ dựa a. Chương 28, mươi giam giữ. Ngươi nhìn như vậy tốt ta. Thôi du hỏi, mình bây giờ là đắc tội Lâm Minh Sâm, Phạm Thống còn dám đi theo mình? Thôi sư đệ đây không phải nhìn không dễ nhìn vấn đề mà là khẳng định. Phạm Thống nói, Phạm Thống có mình ý nghĩ, Lưu Bách chỉ là dựa vào Lâm Minh Sâm, có thể thay Lâm Minh Sâm người làm việc nhiều đi, muốn chân chính trở thành Lâm Minh Sâm tâm phúc sao mà khó khăn? Dù sao hắn không cho rằng Lưu Bách chỉ có cái này năng lực, mà Thôi Du khác biệt, Thôi Du vừa tới một thần phòng, bên cạnh tạm thời còn không có người nào coi như trước đó có người lên tâm tư này, nhưng bị Lâm Minh Sâm như thế một pha trộn, những người kia liền lùi bước. Dệt hoa trên gấm rễ, ngày tuyết tặng than khó. Chính mình là đánh cái chủ ý này, mặc kệ tương lai có bao nhiêu người sẽ đầu nhập Thôi Du, mình chỉ ít có cái công đầu, kia địa vị luôn luôn không giống. Dù là Thôi Du đến lúc đó địa vị không bằng Lâm Minh Sâm, nhưng mình một khi trở thành tâm phúc của hắn, kia tuyệt đối mạnh hơn Lưu Bách chỉ bên trên gấp mấy lần. Đối với Phạm Thống lấy lòng, Thôi Du đồng thời không tự tuyệt. Mặc dù mình cũng không thèm để ý tại nhà bếp sự tình, nhưng nếu là có thể đạt được Phạm Thống chiếu cố kia đối chính mình đến nói vẫn rất có lợi, chí ít có thể để cho mình tiết kiệm ra không ít nhàn rỗi dùng để lĩnh hội công pháp, mà không phải lãng phí ở làm tạm vụ bên trên. Phạm thống hiện tại cái dạng này, ngược lại để Thôi Du trong lòng có chút cảm khái. Chỗ dựa, mình có khâu tiền bối, tại một thần phong bên trong bình thường là không có người nào dám khi dễ mình, cho dù là Lâm Minh Sâm, hắn cũng liền dám âm thầm đuổi nghịch điểm trọ vào tôi. Hắn cảm thấy là tại nhục nhã mình, nhưng Thôi Du trong lòng là không có chút nào để ý. Về phần Phạm thống là người địa thấp, như thế đáng giá Thôi Du hảo hảo học một ít, quá mức cao điệu sẽ gặp người đấu kỵ hận. Vậy liền theo phạm sư huynh nói xử lý đi. Thôi du nói, phạm thống trên mặt vui mừng, hắn biết thôi du đây là thừa tự mình tỉnh, cũng đừng kêu ta sư huynh, hô tên của ta là được. Phạm thống vội vàng nói, vẫn là như thế tới đi, quy củ không thể phế. Thôi du lắc đầu nói, như vậy ta đi đâu đưa cơm đâu. Vậy ta trước dẫn ngươi đi một lần. Phạm thống hỏi, có thể. Phạm thống đi nhà bếp xách một cái rổ. Thôi du nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có ba cái đồ ăn, một bàn thịt, một con cá, một cái thức ăn chay. Trừ cái này ba cái đồ ăn bên ngoài, còn có một bát cơm, một bầu rượu, ngoài ra còn có một bát nước. Thức ăn như vậy còn thực là không tồi, đối với một cái bị giam giữ người mà nói. Có rượu có đồ ăn, cũng coi là rất chiếu cố. Thấy Thôi Du nhìn chầm chằm chén kia nước, Phạm Thống không khỏi cười giải thích nói, người cũng không thể không uống nước à. Thôi Du cười cười, hiện tại có thể đi rồi sao? Tại Phạm Thống dẫn đầu hạ, hai người hướng nhà bếp đằng sau vắng vẻ hơn địa phương đi đến. Còn phải xuống núi. Thôi Du phát hiện muốn dưới núi đi đến, không khỏi hỏi một tiếng Muốn đi xuống dưới một đoạn đường, nơi đó có cái thung lũng nhỏ. Phạm Thống nói, nói là khe núi, kỳ thật so sánh dưới núi hay là vô cùng cao, chỉ không phải mấy ngọn núi cao ở giữa có một chỗ hơi thấp bé địa phương, hình thành cái gọi là thung lũng nhỏ. Hả? Thôi Du hơi nghi hoặc một chút đánh giá trung quanh, nhìn qua hết thể như thường, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút quái dị. Thôi sư đệ, ngươi cảm thấy a? Phạm Tông chú ý tới Thôi Du phản ứng, không khỏi giải thích một chút nói, cái này khe núi che kín trận pháp, chúng ta cũng không tốt đi loạn, ngươi muốn theo sát lấy ta, về sau một mình ngươi tới thời điểm nhưng phải nhớ kỹ cái này lộ tuyến, nếu là đi nhầm lâm vào trong trận pháp, vậy liền tiến thước Nơi này là một thần phong một chỗ yếu địa. Thôi du hỏi, hắn còn chưa từng nghe người ta nói đến qua dạng này sự tình. Tuân sư huynh không nói, câu tiền bối cũng không có nhắc lên. Thôi du là không rõ ràng lắm nơi này trận pháp có bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ, nơi này tuyệt đối không phải một chỗ bình thường chi địa. Ta cũng không rõ ràng lắm. Phạm thống nói nói, chỉ bất quá ta nghe nói nơi này giam giữ một người, mới có thể để nhà bếp bên này mỗi ngày đưa thức ăn qua thứ. Giam giữ một người. Thôi Du rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Phạm Thống. Thôi sư đệ, ngươi cũng đừng như thế nhìn ta chằm chằm, Ta chỗ có thể biết cứ như vậy nhiều. Phạm Thống vội vàng nói, nghe nói đã có mười mấy hai mươi năm đi. Thôi Du thu hồi ánh mắt của mình, hắn biết Phạm Thống không cần thiết lừa gạt mình, mà lại nơi này thật muốn giam giữ người nào, cũng không phải Phạm Thống một đệ tử như vậy có thể tiếp xúc đến. Chẳng lẽ là một thần phong vị tiền bối nào phạm sai lầm mới bị giam ở đây? Thôi Du lẩm bẩm nói. Thôi sư đệ, nhà bếp bên này vẫn có một ít nghe đồn, nói là ở đâu giam giữ một cái ma đầu. Phạm Thống nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, Thôi Du âm thầm gật đầu. Như thế càng có khả năng một chút. Ngũ Thần Tông thân là chính đạo lãnh tụ, giữ gìn giang hồ an bình cũng là chức trách một trong, nếu là có tà ma trong giang hồ quấy phá, bọn hắn xuất thủ cầm nã cũng là bình thường. So sánh chính mình ý nghĩa, Phạm Thông Tuyết Pháp này hiển nhiên càng đáng tin cậy một chút. Nếu là một thần phong có vị tiền bối nào phạm sai lầm, mình làm sao có thể một chút tin tức đều không được đến? Làm sao càng ngày càng nóng? Thôi Du cái chán dần dần đổ mồ hôi hột. Phía dưới còn muốn càng nóng một chút. Phạm Thông nói nói, bất quá không sao. Dù sao đi qua đem đồ ăn buông xuống liền rời đi, còn có thể chịu được. Thôi Du nhẹ gật đầu, xem ra là trận pháp nguyên nhân. Nô Thôi Du tay phải bỗng nhiên đặt tại tay trái trên cổ tay, hắn khẽ cho mày. Thôi sư đệ, ngươi làm sao rồi? Phạm thống vội vàng quay đầu hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Thôi Du đáp. Phạm thống không có có mơ tưởng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thôi Du đem tay trái ống tay áo kéo lên một chút, lộ ra tay cổ tay. Tại cổ tay đi lên một chút địa phương có một chỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ ấn ký, vừa rồi nơi này bỗng nhiên một trận nhoi nhoi. Đối với ấn ký này. Đại tỷ bọn hắn cho rằng là mình mất, Thôi Du cũng không có quá để ý. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Thôi Du âm thầm suy nghĩ. Nói nói cứ như vậy một chút, hiện tại một điểm cảm giác đều không có. Đến, Phạm thống hướng phía trước một chỉ nói. Thôi Du nhìn về phía bên kia, nơi này không sai biệt lắm là khe núi tận cùng dưới đáy, chung quanh đều là vách núi treo leo, mặt ngoài dị thường bóng loáng, liền xem như cao thủ lại tới đây, muốn trực tiếp từ nơi này vượt qua chỉ sợ cũng dị thường gian nan. Người kia ở bên trong. Trong này giống như có lửa đang thiêu đốt. Thôi Du hỏi: Tại cách bọn họ còn có bên ngoài hơn 10 trượng địa phương tràn ngập một đoàn xương mù, kia trong sương mù ẩn ẩn lộ ra hừng quang. "Đúng a, ở bên trong." Phạm thống gật đầu nói, "Bên trong khẳng định có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, cả năm không ngừng, nếu không không có dạng này hồng quang để lộ ra đến, nhất là như thế nóng rực. Ta nghĩ, đây đại khái là đối bên trong kia tà ma người một loại hình phạt." Thôi Du ngẫm lại cũng thế, "Dạng này hình phạt chỉ sợ là so giết hắn còn khó chịu hơn đi. Nơi này càng nóng, hắn đã liệu mạng vận công để chống đỡ cố này nóng khí tức, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất có thể ở đây kiên trì nửa ngày." Nửa ngày sau khẳng định liền chịu không được. Người kia bị cầm tù ở đây nhiều năm như vậy, mỗi thời mỗi khắc gặp dạng này dày vỏ, cũng không biết là thế nào kiên trì nổi. Nhà bếp bên này mỗi ngày còn tại đưa cơm, có thể thấy được người kia có lẽ còn là còn sống. Chương 29, bại tướng dưới tay. Phạm Sư Minh, chúng ta không cách nào tiến vào đoàn kia trong sương mù a. Vậy làm sao đem cơm này đồ ăn đưa vào đi đâu? Thôi Du có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chúng ta không cần tiến vào, chỉ cần đem đồ ăn phóng tới kia sương mù biên giới là được, tới. Phạm thống nói tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thôi Du đi theo hắn đi tới xương mù biên giới, chính là chỗ này. Phạm thống nói liền đem giỏ trúc buông xuống, đem bên trong đồ ăn từng loại đầu ra đặt ở một khối hình tròn mặt đất nham thạch bên trên. Thôi Du nhìn ra được khối nham thạch này, mặt đất cùng chung quanh có chút khác biệt, phía trên ẩn ẩn có không ít vết cắt, hẳn là trận pháp giấu vết lưu lại. Khi Phạm thống đem đồ ăn tại mặt đất nham thạch bên trên cất kỹ về sau, ở phía trên dùng nhẹ tay gõ ba lần, không có rồi. Thôi Du chừng lớn hai mắt, hắn phát hiện những thức ăn này một tiếng liền biến mất không còn tâm tích, đã đưa vào đi. Phạm thống nói nói, Thôi sư đệ. Về sau ngươi đến đưa thời điểm cũng làm như thế, có phải là rất đơn giản? Chính là bên này nóng một chút, thế thôi. Du Đông Nhiên hít một hơi hơi lạnh. Thôi sư đệ, ngươi không thoải mái, đại khái là nơi này quá nóng, có chút không quen. Thôi Du đáp nói, Phạm Sư Minh, chúng ta trở về đi, về sau liền để ta tới đưa tốt. Vừa rồi mình cái kia bất vừa đau một chút, cái này khiến Thôi Du trong lòng có chút bất an, có phải hay không là mình bệnh rồi? Trở lại chỗ ở về sau, Thôi Du cẩn thận kiểm tra một chút, đồng thời không có phát hiện cái gì dị dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Du lẩm bầm nói. Nhiều năm như vậy, dạng này nhói nhói trước kia đều chưa từng từng có. Sau đó, Thôi Du liền bắt đầu mỗi ngày một lần đi núi nhỏ kia tung lũng đưa cơm. Mỗi một lần đi qua, hắn bất chắc chắn sẽ có nhói nhói cảm giác. Thời điểm ít, phát tắc lần một lần hai, nhiều thời điểm ba, năm lần. Mà lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Thôi Du trong lòng càng là bất an. Hiện tại khâu tiền bối không tại, Tuấn Hắn lại bế quan. Tần sư bà giống như cũng đang bế quan. Hắn trong lúc nhất thời không biết đi tìm ai tốt. Bất quá. Thôi Du cảm thấy cái này bất dị dạng còn không đến mức quan hệ đến sinh tử của mình, đợi đến Vân Hán xuất quan đến lúc đó hỏi lại hỏi không muộn. Mỗi lần đều là tiếp cận nơi này mới phát tác. Thôi Du trong tay dẫn theo rổ hướng thung lũng nhỏ đi đến. Hắn đã biết, chỉ cần mình không tiếp cận nơi này, trên cổ tay bất một chút khác thường đều không có. Chỉ có ở đây, loại đau nhói này chính là tương đợt, có loại bị lửa thiêu đốt kịch liệt đau nhất. Khẳng định cùng nơi này trận pháp có quan hệ, biết cùng nơi này trận pháp có quan hệ về sau, Thôi Du tâm ngược lại càng an tâm một chút. Mình sẽ không ở nơi này thật lâu, nhiều nhất 3 năm. Ba năm sau, chỉ cần không lại tới bên này, không tiếp xúc nơi này trận phát, loại đau nhói này hẳn là liền sẽ không bộc phát. Ngay tại Thôi Du đem đồ ăn vuông xuống chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt phát hiện một cái lao đầu xuất hiện tại nơi này. Ngài, Thôi Du không biết lao nhân kia, hắn râu tóc bạc phơ, nhưng khí thế bất phàm. Hắn cũng không sợ có cái gì ngoại nhân sẽ xâm nhập nơi này. Đây là địa phương nào? Là ngũ thần tông mục thần phong, nào có cái gì người dám xông vào? Lao nhân kia hẳn là một thần phong một vị tiền bối, người phụ trách đưa cơm. Trước kia giống như không phải ngươi. Vâng, đệ tử vừa mới đổi lấy không lâu. Thôi Du cung kính nói: Người đi về trước đi." Lão nhân phất phất tay nói. Thôi Du nào còn dám chần trở, vội vàng rời đi. Đối phương hiển nhiên là trong môn trưởng bối, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Khi Thôi Du rời đi về sau, lão nhân nhấc chân bước vào trong sương mù. "Sư Minh. Lão nhân tiến vào sương mù bên trong sau lại hướng phía trước đi một đoạn đường, không sai biệt lắm đến vực sương mù bao phủ vị trí trung ương. Nơi này ngược lại là không có sương mù tồn tại. Bất quá, nơi này có một người. Chỉ thấy người này ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc hai bù sù, tứ chi bị bốn cái to lớn xích sắt khóa lại áo rách quần manh, gầy như quét tuổi Sư Minh, lão nhân tới gần nơi này cái ngồi xếp bằng người đang ngồi lại hô một tiếng. Ta còn chưa có chết. Người đang ngồi mở hai mắt ra. Lão nhân thán một tiếng, tại hắn sư Minh đối diện ngồi xếp bằng xuống. Sư Minh, ngươi ăn cơm trước đi. Hử. đây là người ăn sao? Người đang ngồi hừ lạnh một tiếng. Những thức ăn này trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, ảo ảo ngã tại mấy trượng có hơn địa phương. Lão nhân ngồi thẳng thân thể, vừa rồi những cơm kia bắt chính là từ bên cạnh hắn bay qua, thoáng tránh lóe lên một cái. Sư Minh nếu là không hài lòng, chán ăn. Sư đệ chờ chút lúc trở về sẽ bàn giao phía dưới đệ tử cho ngươi thêm đội chút trò mới. Đừng nói nhảm, có dám mau thả? Trên mặt lão nhân lộ ra một tia bi thống nói, sư phụ lão nhân ra ông ta đi về coi tiên. Nguyên bản mặt không biểu tình sư huynh sắc mặt hơi động một chút, lão gia hỏa kia sớm nên chết rồi. Sư Minh lạnh giọng nói, hồ đồ đến cực điểm, không phải là không phân, trợ chủ vi ngược. Sư Minh, những này không phải ngươi lời thật lòng, ngươi đối sư phụ lão nhân ra ông ta vẫn là rất kính trọng. Lão nhân đánh gầy nói, ngươi không cần giải thích, sư đệ ta còn không hiểu rõ ngươi sao? nếu không phải trong lòng ngươi còn kính trọng lấy sư phụ năm đó ngươi liền sẽ không trở về ta không tin ngươi không có ý thức được đây là một cái bẫy nhưng ngươi vẫn là đến đánh giám kia là ta đánh giá quá cao mình cũng quá coi thường tại trường dương cái kia hỗn đản vô sỉ tùy ngươi nói thế nào đi lão nhân khẽ lắc đầu nói năm đó sư phụ không có ủng hộ ngươi cũng là sự tình ra có nguyên nhân cái dám chuyện gì ra có nguyên nhân sư Minh giận nói hắn chính là người hiền lành làm lâu người khác khi dễ đến trên đầu của hắn cũng không phản kích năm đó tại trường dương cái kia hỗn đản điểm kia so ra mà vừa ta Nếu là lão gia hỏa kia đưa ra ý kiến phản đối, Tạ Trường Dương Hà có thể dễ dàng như vậy liền có thể ngồi lên vị trí tông chủ. Nhưng hắn đâu? Hắn không nói gì, cứ như vậy ngầm thừa nhận rồi. Sư phụ đi về coi tiên trước, ta một mực tại bên cạnh hắn hầu hạ, có câu nói lão nhân già ông ta để ta mang cho ngươi. Nghe nói như thế, sư huynh trầm mặc lại. Sư phụ nói, hắn có lỗi với ngươi, là hắn hại ngươi. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Sư huynh thoáng bình tĩnh một chút nói, có chút sự tình mặc kệ ngươi có hiểu hay không, sư phụ vẫn là phải để ta và ngươi nói rõ ràng. Lão nhân nói, năm đó hắn Hà có thể không biết tiên tư của ngươi cùng thực lực đều tại Tạ sư huynh phía trên, có thể. Nhưng hắn là Kim Thần phong người, hắn là tông chủ chi tử. Đây đều là sự thật, không cách nào né tránh. Lão nhân không có giải thích nói, sư phụ lão nhân ra ông ta lúc ấy là Ngũ Thần tông thứ nhất phó tông chủ, có quyền đối tông chủ nhân tuyển đưa ra dị nghị, nếu là đổi lại lúc khác, hắn khẳng định sẽ sách, nhưng vấn đề là ngay lúc đó giang hồ tình thế đặc thủ, Minh Long giáo đột nhiên nổi lên, giang hồ một mảnh dung chuyển, nhất là Minh Long giáo giáo chủ tự mình hiện thân. Lúc này chúng ta Ngũ Thần tông không thể loạn nhất định phải cam đoan ổn định, dạng này mới có thể để cho giang hồ thế lực khác ổn định trận cước. Kim Thần Phong thế lực là ngũ phong số 1, coi như ngươi thành tông chủ, đến lúc đó Kim Thần Phong bên kia không toàn lực phối hợp, Ngũ Thần Tông sẽ bất ổn, đến lúc đó như thế nào đối mặt Minh Long giáo? Uy hiếp. Ha ha ba sư huynh cười lên ha ha, tứ chi xiển xích bị hắn xé rách lấy phát ra ầm khi tiếng vang, buồn cười, cũng là bởi vì bọn hắn Kim Thần Phong thực lực cường đại, liền có thể vi phạm tông quy sao? Vị trí tông chủ năng giả cư trì, cường giả cư trì, hắn đại trưởng dương tính là gì? Vị trí tông chủ so tại đều đã bại bởi ta, một cái thủ hạ bại tướng ngược lại là thành tông chủ, thiên hạ nào có dạng này hoang đường sự tình. Lão nhân trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hắn sư huynh nói những này cũng đều là sự thật. 12. Nói rõ, nói rõ một chút, tại chương 13, một kiếm thư sinh chương này bên trong, Tạ Vương nâng lên Tạ Trường Dương, cái tên này, đây là ta viết sai, kỳ thật gọi Tạ Anh Hổ, đã sửa chữa. Lúc đầu có thể không thay đổi, lớn không được đem tên của hai người đổi một chút, nhưng cái này tên của ba người cùng thân phận bắt đầu liền nghĩ kỹ, ta cảm thấy vẫn là bảo trì nguyên trạng tương đối tốt. Tạ Trường Dương là Tạ Anh Hồ phụ thân, cũng chính là Tạ Long Hà gia gia, nơi này làm nói rõ. Chương 30, Thiên Hỏa tỏa hồn trận. Lão giả kia chỉ thấy Kim Thần Phong cường thế, vì cái gì cũng không tin ta trở thành tông chủ về sau có thể áp chế bọn hắn đâu. Sư Minh tiếp tục nói, vì cái gì không tin ta có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định Ngũ Thần Tông cục diện. Vì cái gì? Sư phụ lão nhân gia ông ta không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Nhắc gan, nhu nhược ba. Sư phụ cái này là vì đại cục suy nghĩ, có chút sự tình dù là trái lương tâm cũng phải làm theo. Vì đại cục suy nghĩ. Hát hát sư huynh cười hát hát nói, cho nên liền nhường ra vị trí tông chủ, đem nguyên vốn thuộc về chúng ta một thần phong vị trí tông chủ tặng cho người khác. Sư huynh, chúng ta ngũ phong là một nhà. Một nhà. Hán kim thần phong coi chúng ta là người một nhà sao? Lão nhân thở dài một cái. Cút. Sư huynh quát. Sư huynh, có mấy lời ta nếu là không nói, ta cũng không biết còn có cơ hội hay không. Lão nhân trầm tư một chút nói, sư phụ đi, tạ tạ trường dương liền càng không cần kiên kỵ cái gì, không bao lâu, ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho người Không phải liền là để ta chết sao? Hắn những năm này không đều là nghĩ như vậy sao? Sư Vinh cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà gọi thẳng tên của hắn, không hô tạ sư Vinh hoặc là tông chủ sư Vinh rồi. Sư Vinh, ngươi cũng không cần châm chọ ta. Lão nhân cười khổ một tiếng nói, những năm này ngươi ở đây khả năng không biết bên ngoài phát sinh một số việc, sư phụ lão nhân ra ông ta đối ngươi chuyện này kỳ thật vẫn là rất hối hận. Hắn hối hận cái gì? Chuyện của ta hắn không cần đến hối hận. Tạ Trường Dương bây giờ tại cho con của hắn tiếp nhận tông chủ vị trí làm chuẩn bị. Lão nhân nói, thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng hắn một cái cháu trai nghe nói như thế, sư huynh sắc mặt biến đổi nói, cái kia hôn đã dám, hắn cái này là muốn đem ngũ thần tông biến thành hắn tạo ra ngũ thần tông sao? Lão nhân không có trả lời, sự thật chính là hắn sư huynh nói đến dạng này, đến lúc đó phụ truyền tử, tử truyền tôn, cái này vị trí tông chủ đem một mực trưởng khống tại kim thần phong trong tay, chuẩn xác mà nói là tạo ra trong tay. Sư huynh nhìn trầm trầm hắn nhìn một lúc lâu mới suy cười một tiếng nói, nói như vậy, các ngươi liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn làm như vậy rồi, cái khác bốn phong không có một người dám đứng ra, bây giờ kim thần phong cường thế so với ngươi khi đó càng sâu kia cũng là bởi vì các ngươi là đồ hèn nhát, mới khiến cho Kim Thần Phong được một tức lại muốn tiến một thước. Lão nhân cười khổ một cái, bây giờ nói những này cũng mượn. Bốn phong bên trong chẳng lẽ liền không có một người đệ tử so ra mà vượt Tạ Trường Dương tên hôn đảng kia nhi tử? Sư huynh hỏi nói, nếu là đánh bại hắn, chỉ muốn các ngươi không như năm đó lao ra hỏa như vậy lùi bước, bốn phong liên thủ, luôn có thể cho Kim Thần Phong tạo thành phiền toái không nhỏ. Tạ Anh Hồ đích sắc cũng là một cái kỳ tài, cái khác bốn phong cùng thế hệ đệ tử bên trong không người là đối thủ của hắn, nếu là ta kia hai đồ nhi còn tại ai nói đến đây, lão nhân dài dài thở dài một cái. Ngươi kia nhị đồ đệ chết rồi. Nếu là không chết còn có cơ hội." Sư huynh hỏi. "Cũng không phải chết rồi." Trên mặt lão nhân lộ ra một tia cổ quái. "Ngươi đây là biểu tình gì? Hắn hắn cũng giống như ngươi, ra đi, mà lại trong giang hồ tự xưng Tà Vương." Nghe tới lão nhân kiểu nói này, sư huynh mặt người. Một hồi lâu về sau, sư huynh mới cười lên ha hả nói, "Thật có ý tứ, thật có ý tứ a Tà Vương, tốt, không hổ là một thần phong một mạch. Nếu biết hắn có tiềm lực, vậy các ngươi làm cái gì để hắn trốn đi Ngũ Thần Tông? Nếu không phải thụ thiên đại quy tắc, Ta nghĩ không đến mức như thế. Hắn năm đó chính là như thế, mới trốn đi ngũ thần tông. Nói rất dài dòng. Lão nhân nói, hắn cùng ngươi trốn đi nguyên nhân cũng là không giống. Ngươi là bởi vì vị trí tông chủ tranh đoạt, mà hắn là vì nữ nhân. Nữ nhân? Đúng vậy a, hắn năm đó cùng Tạ Anh hồ đều thích Thủy Thần Phong một người đệ tử. Cuối cùng Tạ Trường Dương ra mặt, nghĩ thành toàn con của mình. Xem ra, người tên Đồ Đệ này cùng Thủy Thần Phong nữ đệ tử hẳn là thực tình yêu nhau a. Sư Minh hỏi. Thấy lão nhân nhẹ gật đầu, Sư Minh không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, nói như vậy các ngươi lại lùi bước, chia rẽ bọn hắn vợ chồng trẻ, để tại trường dương cái kia hốn đảm nhi tử hành đao đái sư minh, ngươi vừa rồi nói đúng, chúng ta đều là đồ hèn nhát, tại trường dương lấy tông chủ thân phận tạo áp lực, chúng ta không có thể ngăn ở áp lực, chúng ta lùi bước, chỉ có thể để ta kia đổ nhi từ bỏ. sau đó ngươi kia đổ nhi trốn đi ngũ thần tông. bọn hắn bỏ trốn, bỏ trốn rồi, cái kia hẳn là là tìm một chỗ trốn đi mới đúng. ta vương xưng hào lại là chuyện gì xảy ra? bỏ trốn mấy năm sau, thủy thần phong đem nữ đệ tử kia lừa gạt trở về. Không nghĩ tới cuối cùng không tiếc lấy tự sát làm chống lại. Ta kia Đổ Nhi biết được thê tử sau khi chết, tính tình đại biến. Nhìn một cái các ngươi làm chuyện tốt. Sư huynh giận nói, ngươi còn có là dáng vẻ sao? Ngay cả đồ đệ của mình đều không gánh nổi. Lao nhân cúi đầu. Hả? Sư huynh sắc mặt đống nhiên hơi động một chút nói, ngươi nói ngươi kia Đổ Nhi thực lực mạnh hơn Tạ Anh Hổ. Đúng vậy a. Năm đó ở Ngũ Thần Tông thời điểm, Tạ Anh Hổ đích xác không bằng hắn. Kia có phải hay không là Tạ Trường Dương khiến cho quỷ kế, mục đích đúng là vì bước đi hắn đâu? Dạng này mới có thể cho con của hắn kế thừa vị trí tông chủ quét dọn chứng ngại. Chúng ta về sau cũng có nghĩ qua, nhưng sự tình đều đã phát sinh, không cách nào vãn hồi. Các ngươi thật sự là ba sư huynh cũng không biết nên nói như thế nào bọn hắn mới tốt. Lão nhân cũng trầm mặc không nói, hiện tại trở về nhìn, mình những người này làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn. Đối mặt Kim Thần Phong cường thế bức bách, bọn hắn không có kiên quyết phản đối, ngược lại là lần lượt nhượng bộ, mới biến thành bây giờ bộ này cục diện. Lại tiếp tục như thế, tương lai Ngũ Thần Tông vẫn thật là thành tạ gia Ngũ Thần Tông. Được rồi, ta cũng có cái gì tốt khí những sự tình này cùng ta lại có quan hệ gì? một hồi lâu, sư minh mới lên tiếng nói, sư minh, ta biết hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng sẽ không tha thứ chúng ta. lão nhân thắn nói, sư phụ nội tâm rất tự trách, nhưng hắn cũng vô pháp thả ngươi rời đi. nếu như các ngươi có bản lĩnh thả ta rời đi, tại trường dương có thể yên tâm đem ta vây ở một thần phong sao? sư minh cười lạnh một tiếng nói, lão nhân nhìn chăm chăm hắn sư huynh trên thân bốn sợi xích sắt nói, thiên hỏa tỏa hồn trận chỉ có tông chủ mới có thể bố trí cùng phá giải, coi như sư phụ lão nhân già ông ta cũng không hiểu phương pháp phá giải. Bất quá những năm này hắn vẫn là ở trên đây hao phí không ít tâm tư, Sư huynh, cái này cho ngươi." Nói, lão nhân lật bàn tay một cái, trong tay liền nhiều hai bản sách. Phá trận chi pháp. Sư huynh thoáng liếc nhìn một cái, khe cho mày nói, "Đây vốn là sư phụ những năm này đối với trận pháp lĩnh hội một chút tâm đắc, mà khác một quyển là sư đệ ta, có lẽ cảm nộ kém xa sư phụ, nhưng bây giờ nhiều một phần tâm đắc, đối sư huynh phá giải trận pháp cũng là nhiều một phần trợ giúp." Lão nhân nói, "Ta biết chính ngươi khẳng định cũng có tại lĩnh hội trận pháp, đã nhiều năm như vậy, lại thêm những này tâm đắc" Ngươi có lẽ có khả năng phá trận mà ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Sư huynh tùy ý nhìn cái này hai bạn tâm đắc một chút về sau, lạnh lùng nói, tạ trường Dương tên hôn đảng kia sẽ còn lại cho ta nhiều thời giờ như vậy đi lĩnh hội đi phá trận sao? Lão nhân vô pháp trả lời hắn sư huynh lời này. Đâu phải cứ yêu thương là đi đến tận cùng. Có những tình yêu âm thâm người chẳng biết. Đôi khi lặng im nhìn người mình yêu hạnh phúc, còn tốt hơn nhiều yêu trong nỗi đắng cay. Chương 31, tương khắc. Dù là ta ở đây không cách nào ra ngoài, đối cái kia hôn đảng đến nói, vẫn như cũng là trong lòng một cây gai. Hắn hận không thể ta lập tức đi gặp Diêm Vương A. Sư Minh còn nói nói, ngươi nói, ta còn có bao nhiêu thời gian đi lĩnh hội tâm đắc, đi phá trợ. Một năm, năm năm. Vẫn là năm tháng, một tháng. Hoặc ngày mai sẽ là tử kỳ của ta. Sư Minh, hắn còn đang bế quan, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xuất quan, mặc kệ còn thừa lại bao nhiêu thời gian, ngươi dù sao cũng phải thử một chút, vạn nhất thành công đây. Thành công thì đã có sao. Sư Minh trên mặt lộ ra một chút bất đắc gì nói, ta bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, công lực đại tổn mà cái kia hôn đản thực lực một mực tại tăng trưởng báo thủ là không thể nào có thể còn sống sót mới là mấu chốt nhất cái khác sau này hay nói Người đi đi sư huynh thở dài một cái nói Ngữ khí của hắn hòa hoãn không ít cái này bốn đầu tòa hồn liên cùng thiên hỏa đại trận hòa làm một thể mới thành thiên hỏa tòa hồn trận dù là phía ngoài thiên hỏa đại trận phá vỡ nhưng nếu là tòa hồn liên còn khóa lại sư huynh sư huynh chỉ sợ cũng không cách nào rời đi nơi này lão nhân nói tòa hồn liên dùng vạn năm hắc viêm thiết chế tạo không có chìa khóa không cách nào thoát thân sư huynh nói nói chỗ lấy các người những trận pháp này tâm đắc với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, coi như trận pháp phá vỡ, ta vẫn như cũ sẽ bị xích ở đây. những sư phụ này sớm liền nghĩ đến. lão nhân nói mở ra tỏa hồn liên biện pháp. a duy nhất chìa khóa không phải tại tạ trường dương trong tay sao? không có chìa khóa, hắn người tông chủ này sao lại không có phát hiện? sư phụ cũng thử qua đi trộm chìa khóa, đáng tiếc căn bản tìm không thấy cơ hội. cho nên sư phụ nghĩ đến biện pháp khác. nói lão nhân kia từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, phía trên ẩn ẩn phát ra một cỗ khí thế kinh người Đây là trận pháp khí tức. Sư huynh khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, hắn là nghĩ không ra đến, trừ chìa khóa bên ngoài, còn có cái gì có thể mở ra tòa hồn liên, cho dù là thiên hạ thần binh lợi khí cũng khó có thể làm được. Theo tay của lão nhân chỉ động mấy lần, hộp ngọc nhỏ liền bị mở ra. Thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập tại hai người chung quanh. Đây là Sư phụ tìm khắp cực bắc băng phong tuyết vực, rốt cuộc tìm được một khối vạn năm băng phách. Lão nhân nói, sư phụ lão nhân ra ông ta nói, vạn năm hắc viêm thiết thuộc chí dương trí nhiệt bảo vật, mà vạn năm băng phách là trí âm chí hàn chi vật, cả hai vừa vặn tương khắc. Cả hai một khi đụng trạng, có lẽ không cách nào trực tiếp đứt gãy Vạn năm hắc viêm thiết, có thể phá hỏng lợi dụng Vạn năm hắc viêm thiết chế tạo cái này bốn thanh khóa có lẽ còn là có thể. Lại thêm Vạn năm băng phách cùng Vạn năm hắc viêm thiết tiếp xúc về sau, rất nhanh liền sẽ hòa tan, biến mất không còn tâm tích, sẽ không lưu hạ bất luận cái gì vết tích. Sư Minh trầm mặc, cái này Vạn năm băng phách là trong truyền thuyết bảo vật. Vì tìm bảo vật như vậy, không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm tư. Thấy Sư Minh không có lên tiếng, lão nhân đem trong hộp ngọc một khối Vạn năm băng phách lấy ra ngoài. Có ánh sáng long lanh, hàn khí tràn ngập tại Vạn năm băng phách xung quanh để trung quanh nóng bỏng cấp tốc tiêu tán. sư minh thử một chút ta. sư minh nhẹ gật đầu. vạn năm băng phách lơ lửng tại trước mở cửa tờ của lão nhân, tản ra u linh hàn ý. chỉ thấy hai tay của hắn vạch một cái, vạn năm băng phách bị chia làm lớn nhỏ một dạng bốn khối nhỏ. bốn khối vạn năm băng phép rất nhanh liền bị dung nhập bốn cái lỗ khóa bên trong. tạch tạch tạch, tạch âm thanh em vang lên, rất là nhỏ bé, nhưng hai người cũng nghe được rất rõ ràng. hữu hiệu, hiệu. lão nhân kinh hỉ nói, sư phụ nói đến quả nhiên không sai. cực hàn cực nhiệt va chạm, cái này khóa hẳn là bị phá ra đi. Sư Minh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. "Sư huynh, tranh thủ thời gian thử một chút, cái này khóa mở sao?" Lão nhân có chút kích động hỏi. "Không thể thử." Sư Minh lắc đầu nói, "Một khi nếm thử, mặc kệ có thể hay không mở ra, cái này khóa khẳng định sẽ cùng ban đầu khác biệt, dạng này vết tích không cách nào tiêu trừ, ta đều hồ đồ." Lão người mặt liền biến sắc nói, "Dưới mắt vẫn là phải cẩn thận một chút. Nơi này không chỉ là hắn sẽ tới, Kim Thần Phong cũng sẽ thỉnh thoảng phái người tới, mục đích tự nhiên là vì điều tra nơi này có hay không dị dạng. Nếu như lúc này bị bọn hắn phát hiện khóa xảy ra vấn đề, khẳng định ngay lập tức sẽ ra cố, cái kia sư phụ tâm huyết liền xong hoàn toàn ổn phí. Hiện tại không đi nếm thử mở khóa, thanh này khóa mặt ngoài chắc chắn sẽ không có cái gì dị dạng. Chân chính biến hóa là tại khóa nội bộ. Tóm lại, cái này bốn thanh khóa khẳng định là nhận một chút ảnh hưởng, nếu như ta có thể phá giải trận pháp, tự nhiên sẽ nếm thử sụp ra bốn thanh khóa, mà không phải hiện tại. Sư Minh nói, nếu có thể ra ngoài, hắn đương nhiên không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Lão nhân trong lòng an tâm không ít, chỉ ít chứng minh sư phụ là đúng. Sư Minh, vậy ta trước đi. Sư Minh không có lên tiếng. Lão nhân kia cũng là không nói gì nữa, rời khỏi nơi này. Hắn có thể tự do ra vào nơi này là bởi vì tông chủ tại trong trận pháp có đặc biệt thiết trí, cho phép hắn tiến đến. Nếu là không có được cho phép, muốn ra vào nơi này là không thể nào. Thiên hỏa tỏa hồn trận rất là thần kỳ, công lực càng cao bị hạn chế ngược lại càng lớn. Cho nên những cao thủ kia muốn lấy lực phá pháp, căn bản là không có cách thực hiện. Về phần thực lực yếu kém, nhận ảnh hưởng là nhỏ bé, nhưng bọn hắn thực lực lại không đủ để phá trận. Cái này liền cam đoan thiên hỏa tỏa hồn trận trừ 7 trận người, những người khác trên cơ bản là không thể nào phá vỡ trận pháp. Đây chính là thiên hỏa tỏa hồn trận chỗ lợi hại, mới có thể trở thành tông chủ một người mới có thể lĩnh hội trận pháp. Khi lão nhân rời đi về sau, sư huynh tiếp tục lật xem hai bản trận pháp tâm đắc. Không đầy một lát, hai bản sách liền thoát ra ngọn lửa, rất nhanh liền đốt sạch sẽ. Hắn không có khả năng đem cái này hai bản sách lưu lại để người khác nhìn thấy. Lấy thực lực của hắn, vừa rồi nhìn một chút, đã sớm đem bên trong tâm đắc tất cả đều ghi tạc trong đầu. Sau đó phải nhờ vào mình đi lĩnh hội. Thôi Du hoàn toàn như trước đây mỗi ngày kiên trì được cơm, vài ngày trước gặp phải cái kia tiền gói, hắn hiện tại rốt cục có thể xác nhận thân phận. Hắn không biết, cũng không đại biểu người khác không biết. Tại hắn miêu tả xuống, Phạm Thống nói cho hắn, vị tiền bối kia hơn phân nửa là một thần phong phong chủ, bởi vì hắn thường xuyên trở về núi nhỏ kia thung lũng. Phong chủ thỉnh thoảng xuất hiện ở bên kia đối Phạm Thống đến nói cũng không phải là cái gì bí mật, dù sao hắn là nhà bếp người phụ trách. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới vậy mà là phong chủ, đó chính là hắn sư tổ. Đi tới xương ngủ trước, Thôi Du nhanh chóng đem đồ ăn đặt ở hình tròn nham thạch bên trên, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng trên cổ tay hắn đau đớn lần nữa bộc phát, lần này so dị vãng tới đều muốn mắng liệt. A Thôi Du hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tay trái chống đất, tay phải gắt gao nhấn tại trên cổ tay trái. Bất chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại thung lũng nhỏ bên trong quanh quẩn, đáng tiếc bên này không có người nào tới, căn bản không người chú ý tới những thứ này. Ngay tại Thôi Du tiếng kêu rên liên hồi thời điểm, trước mặt hắn sương mù cũng có một chút biến hóa. Nguyên bản không có chút rung động nào sương mù vậy mà bắt đầu phun trào, nội bộ kịch liệt bốc lên tựa như là trong biển rộng nhấc lên từng cái sóng lớn. Trong sương mù ẩn chứa hồng quang lộ ra càng ngày càng sáng. Thôi Du có thể cảm giác được xung quanh trở nên càng nóng, nhưng loại này nóng với hắn mà nói không tính là gì, điểm chết người nhất vẫn là bất chỗ truyền đến từng trận đau nhức. Chương 32: Quá tịch mịch. Muốn chết, Thôi Du phát hiện thần trí của mình bắt đầu trở nên hoảng hốt. Hắn hiện tại đã bất lực đứng dậy, không đầy một lát, không thể kiên trì được nữa, ngửa đầu, cả người liền nằm trên đất. Thôi Du mất đi ý thức, nhưng kia xương mù còn đang biến hóa, trong đó mơ hồ hồng quang từ trong xương mù tuôn ra, hướng phía tay hắn, cổ tay bất chỗ rung manh lao tới. Những này hồng quang vô cùng nóng rực, kỳ thật chính là từng đạo hỏa diễm nhưng những ngọn lửa này cứ như vậy chui vào bớt bên trong, không thấy bóng dáng. trong xương mù hồng quang dần dần trở thành nhạt, đại khái là có quá nhiều khí tức tuôn ra nguyên nhân. theo trong xương mù hồng quang trở thành nhạt, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất thôi du cùng bên trên đồ ăn siêu một tiếng biến mất. nằm dạp trên mặt đất không núc nhích thôi du đung nhiên giật giật mí mắt, sau đó có chút cố hết sức mở hai mắt ra. thật nóng. thôi du phát hiện chính mình nằm địa phương tựa như là một cái hỏa lô, mình cả người đều muốn bị nướng chín. tiểu tử ngươi là ai? thôi du bên tai chợt nhớ tới một thanh âm. Hắn không khỏi vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ai nhìn thấy phía trước ngồi xếp bằng lấy một người. Thôi Du không khỏi kinh hô một tiếng, doa đến đặt chân, cái mông vội vàng về sau chuyển đi. Nhưng khi phía sau lưng của hắn chạm đến kia tản ra hồng quang xương ngụm lúc, phát ra tê tê tê tiếng vang, đồng thời có một cỗ mùi khét tràn ngập ra. Thôi Du lại là kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên hướng phía trước bổ một cái, chỉ gặp hắn phía sau lưng quần áo bị đốt cháy khét, lưu lại thiêu đốt sau thương thế, tốt không thể thảm. Bản tọa có đáng sợ như vậy sao? Thôi Du lúc này mới chậm rãi hồi thần lại. Trước mắt người này tóc bù sù sợi râu đều rủ xuống tới bên hông, râu tóc đều đã hơi bạc, trên thân áo bảo sớm đã rách nứt, có thể nói chính là thân thể trần truồng. rất gầy, không sai biệt lắm là da bọc xương, nếu không phải còn có da tại, nói là một bộ không xương cũng không có gì không thể. tay chân của hắn bị bốn cái xích sắt thô to khóa lại, xích sắt đen bên trong phím hồng, hiển nhiên không phải bình thường xích sắt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. xích sắt một đầu khác chui vào trung quanh mặt đất nham thạch bên trong, cố định ở đây, nhìn xem liền dị thường kiên cố. thôi du cái mùi nhũ, nơi này tản ra trận trận hôi thối vừa rồi kém chút không có trực tiếp bị hôn hôn mê bất tỉnh hắn rất nhanh liền ý thức đến người trước mắt này chính là bị cầm tù cái tia tà ma cao thủ mình làm sao liền tiến đến rồi khẳng định là lao gia hỏa này dở trò quỷ lao gia hỏa này ở đây nhiều năm như vậy ăn uống ngủ nghỉ có thể không tối mới là lạ những cái kia bắt đuối đều bị ném ở cách đó không xa đưa sau khi đi vào những này bắt đuối liền lưu tại nơi này cho nên từng ngày xuống tới bên trên bắt đuối đã trồng chất như núi có vỡ vụn cũng có xong tốt phía trên đồ ăn cặn bã đã sớm múp meo hư thối Đây cũng là phát ra hôi thối một cái nơi phát ra. Ngươi muốn làm cái gì? Thôi Du âm thầm ổn định một chút tâm thần của mình, ngươi nhưng đừng hỏng trốn ra ngoài, coi như ngươi bắt ta cũng vô dụng. Thôi Du không biết hắn là thế nào đem mình bắt vào đến, hắn làm như vậy khẳng định có mục đích. Vậy liền không phải do ngươi. Khi tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo kinh lực bay thẳng Thôi Du mi tâm mà đi. Thôi Du lại là một tiếng hét thảm, hai tay án lấy mi tâm trên mặt đất không ngừng la lột. Một hồi lâu về sau, Thôi Du mới ngừng lại được, mi tâm kịch liệt đau nhức dần dần tan đi. Thống khổ a. Người kia lên tiếng nói. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống ngôi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, từ mi tâm của ngươi chỗ chậm rãi khuyết tán ra đến, thẳng đến toàn thân các nơi, để ngươi sống không bằng chết, cuối cùng mới có thể để ngươi kinh mạch đứt đoạn mà chết. Muốn không nhận thống khổ như vậy, bảo trụ mạng nhỏ, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, bản tọa sẽ tại ngươi phát tác trước, thay ngươi tạm thời hóa giải. Ngươi mơ tưởng là được." Thôi Du cắn răng nói. "Ồ, miệng con quá cứng rắn, vậy liền để bản tọa liền lại để cho ngươi hưởng thụ một phen." Hắn sau khi nói xong, ngón tay một điểm, lại là một đạo kinh lực đánh vào Thôi Du trên thân. Thôi Du lần nữa tiếng kêu rên liên hồi, thân thể không ngừng đàng trên mặt đất lan lộn. Đối phương hiển nhiên là kích phát đạo này ám khủng. Tựa như là vô số côn trùng tại căn xé, toàn thân cao thấp kịch liệt đau nhức vô cùng, không có một chỗ không nữa, nữa là khó nhịn. Thôi Du còn phát hiện chân khí của mình bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế, bắt đầu ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Thôi Du cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa, đã hôn mê thời điểm, loại thống khổ này cấp tốc tiêu tán. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi công lực chẳng ra sao cả, cái này thần thức ngược lại là rất không tệ. Vô Trần Kinh xem ra là có chút thành cửu. Thôi Du nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, vừa rồi loại đau khổ này mặc dù tàn đi, nhưng vẫn là đem hắn tra tấn quá sức, hắn đều nhanh muốn sụp đổ. Ta chỉ là một thần phong một người trừ bị đệ tử, địa vị thấp, căn bản không thể giúp ngươi gấp cái gì, ngươi muốn giết cứ giết đi." Thôi Du nói. "Dự quyết đệ tử, ngươi tuổi còn nhỏ tại Vô Trần Kinh bên trên tạo nghệ bất phàm, làm sao có thể vẫn là dự quyết đệ tử?" "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa sẽ không giết ngươi, trừ phi là ngươi chờ chút đi ra thời điểm, không còn về nơi này, như vậy" liền không ai có thể giúp ngươi hóa giải bản tọa cho trong cơ thể ngươi đánh vào một đạo ám kình, không có bản tọa giúp ngươi áp chế, đạo này ám kình sẽ để cho ngươi kinh mạch đứt đoạn. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ngũ thần tông cao thủ có thể hóa giải, bọn hắn làm không được. cho nên ngươi muốn sống, tốt nhất mỗi qua ba ngày liền tới đây một lần, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi du trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới lao già này đối vô trần kinh còn hiểu rất rõ. hắn hiện tại cũng biết, những cái kia dự khuyết đệ tử trên cơ bản không ai sẽ đem tâm tư đặt ở vô trần kinh bên trên, bọn hắn một lòng nghĩ muốn tăng lên công lực, có thể tận sắp trở thành đệ tử chính thức. Thực lực mới là trở thành đệ tử chính thức tốt nhất con đường. Vô Trần Kinh đối công lực tăng lên không có cái gì rõ ràng trợ giúp, tự nhiên không bị dự quyết các đệ tử coi trọng. Đệ tử chính thức bên trong đại bộ phận đối Vô Trần Kinh cũng là thái độ này, thật là đối Vô Trần Kinh để ý vẫn là số ít đệ tử chính thức. Thôi Du hiện tại mặc dù là dự quyết đệ tử thân phận, nhưng chân chính coi như so đại bộ phận đệ tử chính thức thân phận còn muốn cao một chút. Không nghĩ tới đối phương từ Vô Trần Kinh tu vi bên trên nhìn ra manh khỏe. Còn tốt hắn đồng thời không có truy đến cùng. Trừ tới đây, không cần làm những chuyện khác. Thôi Du có chút không hiểu nhiều lắm đối phương. Bản tọa bị vây ở chỗ này, ngươi dạng này một tên tiểu tử chẳng lẽ còn có thể giúp một tay? Vậy ngươi? Thôi Du trong lòng càng là không hiểu. Đối phương bị vây ở chỗ này, muốn thoát thân khẳng định là dị thường khó khăn. Minh Điểm này công lực căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hắn coi như muốn để cho mình đi một thần phong cấp lấy bảo vật gì, lấy mình chút thực lực ấy khẳng định là làm không được. Thôi Du tin tưởng đối phương không có khả năng nghĩ không ra những này, vậy lưu hạ mình rốt cuộc là vì cái gì sự tình? Ai bản tọa bị vây ở chỗ này, nhìn thấy đều là mấy cái kia tên đáng chết, ngay cả hảo hảo nói chuyện người đều không có hiện tại tốt, ngươi về sau qua tới đây liền buổi bản tọa trò chuyện, bản tọa thực tế là quá tình mịch. liền cái này, Thôi Du kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp đỡ bản tọa cái gì càng lớn bận điều sao? Thôi Du không có trả lời. đối phương thuyết pháp này thế nào nghe rất là hoang đường, nhưng nếu là kết hợp đối phương bị cầm tù ở đây nhiều năm như vậy, cũng là nói thông được. mặc dù phong chủ sư tổ còn có kim thần phong một số cao thủ thỉnh thoảng sẽ tới, nhưng trước mắt này người khẳng định là thống hận bọn hắn. nhìn thấy bọn hắn cái này tâm tình làm sao tốt, tự nhiên không ai có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. chương 33 tinh tư công, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ mỗi ngày đều qua tới đây, bởi vì ta phụ trách đưa cơm cho ngươi." Thôi Du nói. Người kia ngẩn người, sau đó có chút im lặng nói, "Xem ra bản tọa vây ở chỗ này quá lâu, đều có chút hồ đồ. Ngươi dạng này một tên tiểu tử, nếu không phải tới đưa cơm, căn bản không có tư cách đi vào nơi này. Vậy liền tốt nhất, về sau ngươi đến đưa cơm, liền tiến đến cùng bản tọa tâm sự, nói một chút chuyện bên ngoài." Làm thù lao, bản tọa thay ngươi áp chế trên thân ám Thôi Du trong lòng giận mắng không thôi. Cái này kêu cái gì tù lao? Trên người mình đạo này ám kình chính là lao giả này đánh vào. Trong lòng ngươi khẳng định đang mắng bản tọa, không cần giả biện, ngươi cái này điểm tâm nghị còn có thể giấu giếm được bản tọa. Cái này thù lao là có chút không hợp lý, vậy bản tọa có thể cho ngươi thêm một chút chỗ tốt, tỉ như truyền thụ cho ngươi một chút công pháp. Không cần, ta là một thần phong đệ tử, trong môn công pháp chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái tà ma ngoại đạo? Thôi du âm thanh lạnh lùng nói, nha, còn rất có cơ khí, đừng bảo là những công pháp khác đi, liền xem như một thần phong đại bộ phận công pháp bản tọa cũng có thể chỉ điểm, sư phụ ngươi là cái nào? Bản tọa dám nói, đối với những công pháp này tinh thông, ngay cả sư phụ ngươi cũng không sánh nổi bản tọa. Thôi Du chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn tin tưởng trước mắt lao ra hỏa này công lực bất phàm, công lực hẳn là tại khâu tiền bối phía trên, nhưng muốn nói hắn đối một thần phong công pháp cũng rất tinh thông, vậy thì có chút nói nhảm. Không tin không quan hệ, đến lúc đó thử một chút thì biết. Tại bản tọa chỉ điểm, tuyệt đối có thể làm cho công lực của ngươi tinh tiến viễn siêu trước đó mấy lần thậm chí mấy chục lần, dạng này thủ lao tâm động đi, ta cũng không muốn ngươi cái gì tù lao. Ngươi muốn ta cùng ngươi nói chuyện hiếm, có thể, coi như là ta đồng tình ngươi. Đối phương khẳng định không phải người bình thường, đối một thần phong công pháp có chút hiểu rõ, Thôi Du cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là mình không cách nào tưởng tượng cao thủ. Thôi Du đối với hắn vẫn là tràn ngập cảnh giác, hắn là tà ma bên trong người, ai biết có thể hay không đang chỉ điểm bên trong âm thầm dọa cho quỷ. Xem ra ngươi hay là không tín nhiệm bản tọa a, bản tọa nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Được rồi, ngươi không tin cũng coi như, ngày nào chính ngươi nghị thông suốt, bản tọa tùy thời có thể chỉ điểm ngươi. Ta không thể ở đây đợi quá lâu, ngươi có lời gì tranh thủ thời gian hỏi đi, muốn biết phía ngoài chuyện gì. Vậy liền nửa canh giờ đi. Hắn biết thôi du không có lửa gạt mình. Thôi du chỉ là một cái bình thường đưa cơm đệ tử, bình thường chính là buông xuống đồ ăn liền muốn rời khỏi. Từ khi bản tọa bị vây ở chỗ này về sau, chuyện bên ngoài trên cơ bản đều không rõ ràng, có quá nhiều muốn biết sự tình. Ngươi dạng này để ta không thể nào nói lên, mà lại ta đối chuyện trong giang hồ kỳ thật cũng không hiểu nhiều, rất nhiều chuyện cũng là nghe người ta nói về, khó phân thật giả. Tùy tiện nói một chút, mặc kệ cái gì bản tọa đều sẽ nghe tiêu khiển tịch mình thôi triều đình sự tình đâu đều có thể mười năm trước Khương thái hậu sưng đế từ xưa đến nay vị thứ nhất nữ hoàng đế kinh không kinh ngạc Khương thái hậu Khương mỹ y tỷ tựa như là gọi Khương mỹ y tiền bối nhận biết Nào chỉ là nhận biết không nghĩ tới nàng sưng đế thật đúng là để bản tọa giận mình thôi dù cũng không có hỏi nhiều lao gia hỏa này năm đó khẳng định là tung hoành thiên hạ tà ma cao thủ đối triều đình sự tình hiểu khá rõ cũng là bình thường thương thái hậu sưng đế về sau đổi quốc hiệu vì tề từ đây đại hạ triều liền thành hiện tại đại tề triều đổi niên hiệu là thiên thụ nguyên niên năm nay là thiên thụ mười năm đại đối phương đều nói như vậy thôi du cũng không có gì tốt lo lắng sau đó hơn một tháng hắn đem một chút tự mình biết nghe nói phàm là nghe tương đối kinh người đại sự đều đề cập ngươi mơ tưởng chửi bới ta ngũ thần tông tông chủ thôi du cả giận nói tại trường dương chính là ngụy quân tử tiểu nhân đồ vô sỉ bản tọa chỉ là muốn để ngươi biết rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi nghe được nhìn thấy như thế giang hồ hung hiểm lòng người khó lường nói hiệu nói vượng Thôi Du há có thể tin chuyện hoang đường của hắn. Cái này hơn một tháng qua, Thôi Du đối lão gia hỏa này cũng không có như vậy e ngại. Nếu là gặp được đối phương nói một chút mình không tán đồng, hắn cũng sẽ mở miệng phản bác. Không nghĩ tới lần này hắn thế mà bắt đầu tạo tông chủ giao, ác ý hám hại tông chủ, Thôi Du không thể nhịn. "Không đội, ngươi niên kỷ còn nhỏ, từ từ xem đi, về sau tổng sẽ thấy, sẽ tin tưởng bản tọa lời ngày hôm nay. Kém không hơn nửa canh giờ, ngươi trở về đi." Thôi Du không muốn cùng hắn ở trên đây tranh luận cái gì, trở về vừa vặn. Nhưng lại tại Thôi Du chuẩn bị rời đi thời điểm, Bị giam giữ lao đầu đống nhiên biến sắc. Chờ chút, có người tới. A, Thôi Du rất khẩn trương. Có thể đi vào nơi này không phải phong chủ, chính là Kim Thần Phong bên kia cao thủ. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy mình ở đây, mình giải thích như thế nào? Tránh kia đằng sau đi, nhớ được tận lực thu liễm khí tức. Thôi Du ngược lại là không trần chờ, lập tức hướng phía bên cạnh chồng chất như núi những cái kia bát đua vị trí chạy tới, sau đó ngồi xổm ở đằng sau, khiến cái này bắt đua che chắn mình thân ảnh. Ngay tại lúc đó, Thôi Du lập tức vận công thu liễm khí tức. Tính tức công Đây là một môn thu liễm khí tức công pháp, một khi thi triển, có thể để người tại thời gian nhất định bên trong, liền hô hấp đều đình chỉ, người này tựa như là người chết, khí tức không còn tiết ra ngoài, có thể tránh một số người dò xét. Môn công pháp này là lão đầu truyền thụ cho Thôi Du. Thôi Du vốn là không có ý định tu luyện đối phương công pháp, nhưng môn công pháp này có chút đặc thù, không tính là công pháp ma đạo, lại không liên quan đến công lực tăng lên, hắn cảm giác đối phương hẳn là đối với mình động không là cái gì tay chân. Thu liễm khí tức, đôi này tương lai hành tẩu giang hồ vẫn rất có trợ giúp, Thôi Du mới tiếp nhận. Môn công pháp này rất là thần kỳ, nhưng cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh, đó chính là thi triển công pháp quá trình bên trong, thân thể không cách nào động đậy. Bất quá thôi du hiện tại trốn ở chỗ này, không thể động cũng không có quan hệ gì, chủ yếu nhất vẫn là phải bảo đảm mình sẽ không bị tiến đến cao thủ phát hiện. Thôi du tính là vừa vận nhập môn, còn không cách nào làm được để mình khí tức trên thân không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng có môn công pháp này, chí ít có thể cực lớn yếu bất mình tiết ra ngoài khí tức. Ngay tại thôi du thấp phẩm bất an trong lòng thời điểm, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vang, có người tiến đến. Sư Minh, biệt lai vô dạng. Một cái ông lão mặc áo bào trắng chậm rãi đi đến giam giữ người trước mặt, nơi này vẫn là như thế loạn thất bắt tao. "Sú khí huân thiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Sư đệ ta lại không nói không khiến người ta thanh lý nơi này, ngươi hoàn toàn có thể trôi qua nhẹ nhàng khoan khoái một chút." Lão giả này sắc mặt hồng luận, tóc đen nhánh, nhìn qua cũng liền 60 trên dưới dáng vẻ, so sánh cái này bị giam giữ người, lộ ra rất là trẻ tuổi. Hai người là sư huynh đệ, lão giả này chân thực niên kỷ tuyệt đối không chỉ 60. Rốt cục đến a, so ta dự tính muộn rất nhiều ngày. Xem ra Phùng Thụy sư đệ đã đem sự tình nói cho ngươi, cũng thế. Đại sự như vậy hắn không có khả năng không nói cho ngươi. Ngươi tới cười nhạt một cái nói, ai, trương sư thúc đi về coi tiền, là ta ngũ thần tông tổn thất to lớn, hắn đi lần này, thế hệ trước lại thiếu một người. Trương 34, Tà đế, Tại trương dương, ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc con chuột già từ bi, lão già kia chết rồi, vui vẻ nhất không phải liền là ngươi sao? Hiện tại cái khắc bốn phong thế hệ trước đều không tại, cũng chỉ còn lại các ngươi kim thần phong còn có mấy cái lão bất tử, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Sư minh, ngươi nói gì vậy? Hắn là sư phụ ngươi, cũng là sư thúc ta ta vẫn là rất kính trọng lão nhân gia ông ta. Trương sư thúc thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. năm đó cũng chính là phụ thân ta mới có thể ẩn ẩn vượt qua hắn. ngũ thần tông tông chủ bên dưới đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. mất đi dạng này một vị chấn tông cao thủ, nếu như bị những cái kia tà ma ngoại đã biết, không biết lại sẽ sinh ra bao nhiêu sự cố. ngươi là nên kính trọng hắn, nếu không phải hắn, ngươi có thể dễ dàng như vậy ngồi lên vị trí tông chủ. sư huynh cười lạnh một tiếng nói, làm gì? hôm nay chẳng lẽ không phải tới muốn mạng của ta sao? còn cùng ta nói những này, càng lộ vẻ ngươi dối trá, vô sỉ. Tạ Trường Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sắc mặt biến a, ngươi là hạ người gì, ta có thể không biết? Tất cả mọi người hiểu rõ, ngươi trang cái gì? Nơi này liền hai chúng ta cái, ngươi giả cho ai nhìn? Đỗ Phi Ngân, ngươi nếu là nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không giảng sư minh đệ ở giữa tình nghĩa. Tạ Trường Dương hít sâu một hơi nói, thẹn quá hóa giận rồi. Đỗ Phi Ngân sùi cười một tiếng nói, hừ. Tạ Trường Dương lạnh hừ một tiếng nói, Đỗ Phi Ngân, được làm vua thua làm dật, không sai. Năm đó do so tài ta là thua ngươi, nhưng thì tính sao? Ta có kim thần phong làm chỗ dựa, còn có tạ ra đông đảo cao thủ ủng hộ. Ngươi coi như thắng qua ta, còn không phải muốn để ra vị trí tông chủ? Ngay cả ngươi tử quỷ kia sư phụ cũng ủng hộ ta. Ngươi nói, ngươi làm người có phải là rất thất bại? Ngươi ta ở giữa tranh mấy chục năm, nhưng bây giờ, ngươi chính là một cái phế vật, căn bản không đáng ta coi trọng. Bất quá, năm đó những ân đoán kia cũng phải làm cái chấm dứt. Yên tâm, ta hiện tại còn không đến mức ra tay giết người. Năm đó ta vẫn là ngay trước những lao gia hỏa kia đã thể, chỉ là cầm tù ngươi, không giết ngươi, lưu tính mệnh của ngươi, ta là giữ uy tín. Ta sẽ đem ngươi. Giao cho người trong thiên hạ thẩm phán, Đỗ Phi Ngân, ngươi danh xưng tà đế, trong giang hồ phạm phải ngập trời tội ác, đến lúc đó chính là đưa ngươi ngàn đao vạn nổi đều không đủ lấy triệt tiêu tội lỗi của ngươi. Hả? Nói đến đây, Tạ Trường Dương bỗng nhiên hướng phía đống tiêu tích như núi bắt đũa phương hướng nhìn lại. Thẩm phán ta? Ai dám? Đỗ Phi Ngân thân thể kịch liệt giằng co, khóa lại hắn bốn cái vạn năm hắc viêm thiết liên đương đường rung động. Tạ Trường Dương lập tức đem ánh mắt thả lại đến Đỗ Phi Ngân trên thân. Ngươi chỉ là một cái tù nhân thôi, bằng vào ta Ngũ Thần Tông danh nghĩa triệu tập thiên hạ các đại môn phái, còn có thể thẩm phán không được ngươi? Tạ Trường Dương cười to nói, "Đỗ Phi Ngân, thật rất là tiếc nuối, cười đến cuối cùng vẫn là ta. À, nói như vậy còn quá để cao ngươi, kỳ thật tại ngươi bị giam giữ ở đây thời điểm, ta liền không có đưa ngươi để vào mắt. Lấy ngươi bây giờ cái dạng này, coi như đưa ngươi phóng xuất, ta một ngón tay liền có thể tùy tiện đưa ngươi để chết, ngươi trong mắt ta, liền như là một đầu dòi bọ, không sai, chính là dòi bọ, nhìn một cái ngươi, đầy người hôi thối, tại cái này xú khí hư thiên địa phương, không phải liền là một đầu tại hố phân bên trong rễ rựa dòi bỏ sao? Tạ Trường Dương, ngươi chết không yên lành. Ha ha làm sao rồi?" Chịu không được ta đối với ngươi nhục nhã. Nhìn đến nhiều năm như vậy ở chỗ này vẫn là không có nghi thoáng a." Tạ Trường Dương cười nói. Thôi Du mới vừa rồi bị dọa đến hồn bay lên trời. Ngay tại Tạ Trường Dương ánh mắt nhìn về phía phía bên mình thời điểm. Mặc dù cách bát đuôi chồng chất mà thành núi nhỏ, hắn không thấy mình, nhưng Thôi Du cảm thấy kia đạo ánh mắt thật giống như trực tiếp rơi trên người mình đồng dạng. Lúc đầu hắn tính tức công thi triển rất thuận lợi, mặc dù chưa từng hoàn toàn đem khí tức cần nấp, nhưng nơi này có trận pháp tồn tại, hơn nữa còn là như thế trận pháp cường đại, trận pháp khí tức rất là cường đại, che lấp mình điểm này yếu ớt khí tức. Nhưng khi hắn nghe tới bị cầm tù ở đây lao đầu vậy mà là Tà đế thời điểm, tinh thần của hắn chấn động. Kỳ thật Tạ Trường Dương tới, hắn cùng Tà đế ở giữa đối thoại cũng là để thôi du trong lòng giật mình không thôi. Đây đều là cao tầng một chút bí ẩn, có thể người biết lắc đắc không có mấy. Mình một tên tiểu bối nghe tới những này, quá mức rung động, làm phải tâm thần mình bất ổn, tính tức công ra một chút sai lầm, dẫn đến khí tức của mình tiết lộ nhiều một chút. Tạ Trường Dương là Ngũ Thần Tông tông chủ, cỡ nào cao thủ. Mình điểm này khí tức biến hóa lập tức bị hắn chú ý tới. Còn tốt đế kịp thời hấp dẫn chú ý của hắn cái này mới không có lại chú ý tới mình bên này. Thôi du vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngươi biết không, trong giang hồ lại nhiều một cái tự xưng tà Vương tiểu bối. Tạ Trường Dương còn nói nói, đây là hướng ngươi vị tiền bối này gửi lời chào a, ta đế, tà vương, thật sự là có ý tứ. Tà Vương Mạnh Triệu Hưng, chính là Phùng Thụy Nhị đệ tử. Nhìn một cái các ngươi một thần phong là cỡ nào bất tranh khí, ra hết kẻ chẳng ra gì. Đầu tiên là ngươi cái này ta đế, lại là bây giờ ta vương, đều là xuất từ một thần phong, đây là ta Ngũ Thần Tông Liên để hắn lại gây sóng gió một hồi đi, một ngày nào đó ta cũng sẽ đem hắn bắt trở lại, để hắn cũng nếm thử cái này thiên hỏa tỏa hồn trận lợi hại, ta đế hưởng thụ qua, làm người thừa kế Tà Vương, không, có lý do không đến a. Nếu không phải ngươi ngang ngược can thiệp bọn tiểu bối sự tình, trong giang hồ có thể xuất hiện Tà Vương. Đỗ Phi ngân cười lạnh nói, trong mắt của ta, ngươi bất quá là phát hiện Mạnh Triệu Hưng thiên tư cùng thực lực uy hiếp được con của ngươi, lúc này mới từng bước một làm cho hắn không thể không lưu phản Ngũ Thần Tông, không, có hữu lực người cạnh tranh, con của ngươi liền có thể vững vàng ngồi lên người nhậm chức môn chủ kế tiếp chi vị. Đứng hay không? Không nghĩ tới ngươi đều biết, nhìn tới vẫn là Phùng Thụy nói cho ngươi. Tạ Trường Dương nhìn hắn một cái nói, ta cũng không sợ thừa nhận, không sai. Nhớ năm đó, bởi vì ngươi tồn tại, cho ta bao lớn áp lực, kém chút để ta không cách nào ngồi lên vị trí tông chủ, nếu không phải Kim Thần Phong đủ cường đại, nếu không phải ta tạo ra một mạch nội tình thâm hậu, thật đúng là để ngươi đạt được. Ta trải qua sự tình, tuyệt không thể lần nữa để nó tại ta hậu bối trên thân tái diễn. Phạm là uy hiếp được con ta kế nhiệm tông chủ vị trí, ta liền sẽ dùng các loại thủ đoạn với hắn. Hiện tại tốt, Mạnh Triệu Hưng Như phản ngũ thần tông. Càng thành Tà Vương, ngũ thần tông đệ tử khác đều không đủ lấy uy hiếp được anh hộ. Đỗ Phi Ngân, ngươi có phải hay không rất không ca? Em mở tâm. Đừng bảo là ngươi, ta cũng biết Phùng Thụy, còn có một số người khác cũng không cam chịu tâm để ta Kim Thần Phong một nhà độc đại, nhất là ta Tạ gia độc đại. Đáng tiếc, chế, bọn hắn coi như lại không cam tâm, cũng chỉ có thể nhận. Đỗ Phi Ngân biết Tạ Trường Dương nói không sai, hiện tại Kim Thần Phong thực lực so từ bản thân năm đó càng thêm cường đại, cái khác bốn phong đã rất khó lại dung chuyển địa vị của hắn. Vô sĩ. Vô sĩ. Tạ Trường Dương khẽ lắc đầu cười một tiếng nói. Ta thế nhưng là Ngũ Thần Tông tông chủ, Thiên Hạ chính đạo lãnh tụ, vạn người kính ngưỡng. Mà vô sỉ vừa vặn là ngươi cái này ta đế, vì thế nhân phỉ nhỏ. Đỗ Phi Ngân, ngươi liền hảo hảo đợi đi, hảo hảo hưởng thụ ngươi một chút xíu cuối cùng thời gian. Nói xong, tại Trường Dương quay người rời đi, nhưng lại tại hắn mở ra mấy bước thời điểm, đột nhiên dừng bước, lại xoay người, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Ngân nói, ngươi có phải hay không âm thầm thở dài nhẹ nhõm? Đỗ Phi Ngân không có lên tiếng. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao? Đỗ Phi Ngân nhìn quanh bốn phía một chút. Thôi run run sợ run một cái. Mình hay là bị phát hiện sao? Đỗ Phi Ngân, ta còn thực sự rất bội phục ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà suy yếu thiên hỏa tỏa hồn trận, thiên hỏa khí tức yếu bất nhiều như vậy, thật có một bộ. Mặc dù không có phá vỡ thiên hỏa tỏa hồn trận, nhưng làm đến lúc này, ta cũng không thể không tán dương ngươi một chút. Đáng tiếc là, ngươi suy yếu thiên hỏa khí tức, lại không có cách nào che giấu loại khí tức này biến hóa. Thiên hỏa tỏa hồn trận, chính là đạo này trận pháp danh tự sao? Thôi dù sau khi nghe được, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình là lừa dối quá quan, tông chủ tâm tư đều tại trận pháp này biến hóa bên trên. Chương 35: tăng công. Đỗ Phi Ngân, có phải là rất hận à, vì suy yếu thiên hỏa khí tức, ngươi khẳng định hao phí vô số tâm tư, đáng tiếc, kết quả là thất bại trong căn thức. Thấy Đỗ Phi Ngân trầm mặc không nói, Tạ Trường Dương trong lòng rất là đã ý. Thiên hỏa khí tức biến hóa không nhỏ, há có thể giấu qua hắn cảm ứng? Chỉ là hắn vừa mới không có nói ra, thẳng đến trước khi đi vạch ra, đó chính là muốn để Đỗ Phi Ngân cho là mình không có chú ý tới, cho hắn hy vọng, lại tự mình phá diệt tất cả hy vọng của hắn, loại đả kích này mới cũng đủ lớn. Tạ Trường Dương đối Đỗ Phi Ngân cũng là hiểu rất rõ có thể đả kích chuyện của hắn cũng không nhiều tin tưởng lần này hẳn là có thể làm cho Đỗ Phi Ngân tuyệt vọng a bất quá dạng này còn chưa đủ Tạ Trường Dương trong lòng còn có kế hoạch của mình vậy ngươi liền chữa trị trận pháp đi Đỗ Phi Ngân lạnh nhạt nói Đỗ Phi Ngân phản ứng để Tạ Trường Dương có chút ngoài ý muốn đều bị mình phát hiện còn bình tĩnh như vậy nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào Tạ Trường Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ đã Đỗ Phi Ngân nghĩ trang vậy mình liền bùi hắn chơi tới cùng thiên hỏa tỏa hồn trận hả là muốn chữa trị liền có thể chữa trị phải chuẩn bị các loại bảy trận kỳ chân dị bảo ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy tinh lực thả ở trên đây. lại nói coi như chưa trị, ngươi cũng có thể lần nữa phá hư. tạ trường dương khẽ cười một tiếng nói, ta có biện pháp tốt hơn nhưng để phòng ngừa ngươi từ nơi này thoát đi. mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể chạy đi, nhưng hay là không thể không phòng a. tạ trường dương để đỗ phi ngân khẽ cho mày. ngươi muốn làm gì? đỗ phi ngân hỏi. rất đơn giản. đang khi nói chuyện, tạ trường dương ngón trỏ tay phải hướng phía trước một điểm, một đạo kinh lực trực tiếp chui vào đỗ phi ngân đang điện. người đỗ phi ngân nguyên bản ngồi xếp bằng, eo thẳng tắp, nhưng bây giờ lập tức liền đổ hắn lùn đầu, trong mắt tràn ngập hận ý gắt gao nhìn trầm trầm tạ trường dương, khoe miệng có một vệt máu chảy ra. đúng, cái này liền đúng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế dáng vẻ thất hồn lạc phách, loại này tràn ngập hận ý, tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng, để ta vô cùng thống khoái. tạ trường dương không khỏi lớn tiếng cười như điên, phá đan điển của ngươi, tán đi công lực của ngươi, coi như ta hiện tại triệt hồi thiên hỏa tỏa hồn trận, ngươi cũng trốn không thoát một thần phong. cái này biện pháp tốt ta, có phải là rất đơn giản? đỗ phi ngân rãy lấy thẳng lưng, miệng lớn thở nói, có gan liền giết ta. không không không. Sư Minh, ta trước kia đã thể sẽ không giết ngươi. Trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không vì ngươi dạng này một tên phế nhân để ta vi phạm lời thể a. Ta không giết ngươi, cũng không có nói không thể phế ngươi võ công a. Trước kia là có trương bản chân lão già kia tại, ta không tốt làm như thế. Hiện tại nhà, lão già kia đã chết rồi, ai còn có thể ngăn cả ta? Không nói gần ngươi, ta đã sớm nghĩ phế võ công của ngươi, từ ngươi bị giam giữ ở đây lên, ta không có có một ngày không phải nghĩ như vậy, không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng giá hơn 20 năm a trương bản chân lão gia hỏa kia sống quá lâu một chút. Năm đó bị thương nặng như vậy còn có thể sống lâu như thế, ta là rất bội phục ca. Tạ Trường Dương, ngươi đổ vô sỉ kia không có kết cục tốt. Ngươi một cái kẻ thất bại, cho dù là nguyên rủa, ta cũng sẽ không để ý. Tạ Trường Dương cười nói, ta sẽ sống rất khá, ta người của Tạ gia đều sẽ sống rất khá, được vạn người ngưỡng mộ, thủ vạn thế kính ngưỡng, mà ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời. A, nơi này vừa vặn còn có ngươi không ăn thì rượu, sư đệ ta cuối cùng kính ngươi một chén. Nói Tạ Trường Dương rót một chén rượu, đem chén rượu đưa tới Đỗ Phi Ngân trước mặt. Đỗ Phi Ngân chỉ là lạnh lùng nhìn chằm hắn. Ngươi không uống, cái tiên sư đệ ta uống trước rồi nói. Tạ Trường Dương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rượu này coi như không tệ. Phùng thủy đối ngươi người sư huynh này vẫn là rất chiếu cố nhà. Công lực của ngươi mặc dù bị phế, nhưng thiên hỏa khí tức cũng bị suy yếu không ít. Tin tưởng ngươi hẳn là còn có thể kiên trì mười ngày nửa tháng. Yên tâm, loại này giày vò sẽ không quá lâu. Ta sẽ tại ngươi trước khi chết triệu tập người trong thiên hạ, để cho bọn họ tới xử quên ngươi. Ba một tiếng, Tạ Trường Dương nhẹ buông tay, chén rượu rơi trên mặt đất, ngạn át. Tốt. Tạ Trường Dương còn nói nói, sư huynh, Đỗ Phi Ngân. Tà đế: Ngươi ngay ở chỗ này lặng lặng chờ xem, sau đó tại tràn đầy không cam lòng bên trong, mang theo kiểu hận chết đi. Yên tâm, sư đệ ta sẽ thay ngươi nhà xác, cũng sẽ thay ngươi hàn táng, cũng không thể để ngươi chết không có chỗ chôn, đây là thân vị sư đệ duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Ha ha ha ba. Tạ Trường Dương cười lớn rời đi. Thôi Du không có lập tức ra, qua một hồi lâu, xác nhận tông chủ rời đi về sau, mới từ bắt đua núi nhỏ sau đi ra. Khi hắn nhìn thấy Tà đế bộ dáng lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên bản đế dáng vẻ nhìn qua là rất thê thảm. Nhưng hôm nay càng sâu. Nguyên bản hắn kia hơi bạc râu tóc bây giờ đã trắng bệnh, nguyên bản tinh khí thần còn có đủ, bây giờ đã là hệ bại suy sụp, trở nên vô cùng suy yếu. Thôi Du biết đây là hắn bị tông chủ phế công về sau, thân thể nhận to lớn ảnh hưởng. Chính là chung quanh loại này không nhiệt, cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Ta đế không có công lực, hiện tại ngay cả thường nhân cũng không bằng. Cũng nghe được đi. Bản tọa trước đó nhưng từng lửa ngươi. Thấy thôi bơi ra, Đỗ Phi ngân miễn cưỡng lên tinh thần miệng cười một tiếng nói, tại Trường Dương chính là một cái vô tiểu nhân hèn hạ nhưng chính là người như vậy thành ngũ thần tông tông chủ, cái này lao tặc thiên cũng quá bất công. Thôi Du không có trả lời. Tông chủ thế nào, hắn còn không có tư cách đi bình luận. Bất quá từ nội tâm đến nói, tông chủ đích xác quá mức. Đỗ Phi ngân thật cũng không để Thôi Du tỏ vẻ gì, gặp hắn không có lên tiếng, cười ha ha nói, lòng người khó dò, tương lai ngươi kinh lịch nhiều, tự nhiên là hiểu. Ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thôi Du chần chờ một chút nói, biết tả đế thân phận về sau, nhất là nghe hai người đối thoại về sau, Thôi Du đối với hắn vẫn còn có chút đồng tình hiện tại hắn không có bao nhiêu thời gian tốt sống, nếu như mình có thể giúp đỡ được gì, hắn ngược lại cũng không để ý giúp đỡ một thành. Thôi du để ta đế sửng sốt một chút, sau đó là đầu, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ai, chỉ là có chuyện ngược lại là phiền phức, kia chính là ta không cách nào lại thay ngươi áp chế thể nội ám kình. Thôi du biến sắc, chỉ thấy tà đế cấp tốc điểm ra mấy đạo chỉ kình, tất cả đều chui vào thôi du thể nội. Làm xong sau, tà đế miệng lớn thở hào hẹn người này trở nên càng là suy yếu. Thôi du không biết đối phương lại đối với mình làm cái gì ta hiện tại chỉ có thể làm đến nước này, vừa rồi đánh vào trong cơ thể ngươi kình lực hẳn là có thể tạm thời áp chế ám kình mục phát. đây là trong cơ thể ta còn sót lại một chút, còn sót lại chân khí, nhiều nhất áp chế 3 tháng. Kia sau 3 tháng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thôi Du trong lòng cảm giác nặng nề, dựa vào chính mình kia chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, mình nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Tiểu tử, có muốn hay không sống? Muốn sống, bản tọa cũng là còn có một cái biện pháp. Ngươi còn có thể hóa giải trong cơ thể ta đạo này ám kình Thôi Du có chút hoài nghi nói: "Tà đế hiện tại trạng thái như thế chi kém, Thôi Du không cho rằng hắn có thể làm được." Chương 36: Ma Long Kinh. "Bản tọa là làm không được, phải dựa vào chính ngươi." Đỗ Phi Ngân nói nói: "Ta tung hoành giang hồ thời điểm, đạt được Tà đế xưng hào, nhưng cái này xưng hào đồng thời không phải là bởi vì công pháp, mà là bản tọa làm việc quỷ dị, thì nộ vô thường, để người cảm thấy rất là tà dị, mới có Tà đế cái danh xưng này." "Hiện tại bản tọa phải nói cho ngươi, bản tọa công pháp mạnh nhất không phải một thần phong thanh mục thần quyết, mà là công pháp ma đạo" kỳ thật bản tọa vừa ý nhất còn là ma đế xương hào, dù là ma hoàng cũng được, đáng tiếc trong giang hồ đã có nhân vật như vậy. bất quá, ta đế xương hào cũng phù hợp. thôi du trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, mặc kệ là tà đạo còn là ma đạo, đều là tà ma người, công pháp gì đều không trọng yếu. hiện tại bản tọa liền truyền thụ cho ngươi môn này công pháp ma đạo. không, thôi du lập tức cự tuyệt nói, hắn là một thần phong đệ tử, há có thể tu luyện công pháp ma đạo? tiểu tử, cái này nhưng không phải do ngươi. đỗ phi ngân nói nói, muốn hóa giải trong cơ thể ngươi ám chỉ có môn ma công này mới được hơn nữa còn muốn tới tu vi nhất định mới có thể hóa giải cho nên ngươi muốn sống chỉ có thể tu luyện muốn chết như vậy tùy ngươi thôi du không nghĩ tới ta đến nói biện pháp vậy mà là như vậy đây là ép mình tu luyện công pháp ma đạo tiểu tử thúi ngươi cũng đừng không biết tốt xấu ngươi cũng đã biết môn ma công này lai lịch sao thôi du trong lòng thầm mắng một tiếng ngươi không nói ta nào biết được lai lịch ra sao thấy thôi du lắc đầu đỗ phi ngân dài dài thở dài một cái ai nói đến năm đó bản tọa vẫn là lên cái kia ra hỏa cái bấy phí hết tâm tư đạt được môn ma công này Nhưng chỗ tốt lớn nhất hay là bị tên kia đạt được. Ai? Thôi du có chút không hiểu nhiều lắm. Ta đế lời nói bên trong ý tứ. Tên kia là ai? Hẳn không phải là chỉ tông chủ mới đúng. Là ai không trọng yếu? Đỗ Phi ngân lắc đầu nói, môn ma công này là hoàn chỉnh, nhưng tu luyện khẳng định còn có một chút nguy cơ. Bản tọa đến bây giờ cũng chưa từng lộ ra, cho nên một mực không cách nào đem hắn luyện đến đại thành. Mà tên kia đối này hiểu rất rõ, có môn ma công này, với hắn mà nói như hổ thêm cánh, nói không chừng có thể đại thành. Được rồi, không nói hắn. Hiện tại bản tọa đem môn ma công này truyền thụ cho ngươi. Hy vọng tương lai ngươi có thể phát hiện hoặc là lĩnh hội trong đó một chút huyền cơ có thể đem hắn luyện đến đại thành. Thấy Thôi Du trên mặt có chút xem thường dáng vẻ, Đỗ Phi Ngân có chút tức giận nói, Tiểu tử thúi, môn ma công này không chỉ là có thể cứu ngươi đơn giản như vậy. Trong giang hồ có bao nhiêu người muốn môn công pháp này mà không thể được? Nếu là ngươi có thể luyện đến đại thành, coi như ngũ thần tông ngũ hành luân hồi thần công cũng không phải là đối thủ. A, Thôi Du há to miệng, cái này sao có thể? Còn có so ngũ hành luân hồi thần công lợi hại hơn công pháp? Không cần ngạc nhiên, giang hồ trong lịch sử. Mạnh hơn Ngũ Thần Tông môn phái lại không phải là không có. Bản tọa bây giờ chuẩn bị truyền thụ cho ngươi Ma Long Kinh, đối ứng Ma Long Ma Công, từng là ngàn năm trước hủy diệt Ma Đạo Đại Tông Ma Long Tông chấn tông Ma Công. Không ngại nói cho ngươi, là Ma Long Tông hủy diệt về sau, Ngũ Thần Tông mới có bây giờ cái địa vị này. Ma Long Tông thời gian hùng mạnh, Ngũ Thần Tông không đáng kể chút nào. Thôi dù không nghĩ tới môn Ma Công này địa vị như thế lớn, tin tưởng ta đế cũng không đến nỗi ở trên đây lừa gạt mình. Không nói trước cái này Ma Long Kinh, ta muốn hỏi hỏi, ngươi đem ta làm tiến trong trận pháp, cũng chỉ là vì cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thôi Du hỏi, Tà Đế nâng lên ma công thực tế là quá kinh người, Thôi Du trong lòng hoảng sợ không thôi. Dạng này ma công là lợi hại, nhưng mình muốn chân tu luyện, kia còn phải rồi. Khẳng định không gạt được người khác, chẳng lẽ cũng để cho mình như phản một thần phong? Cái này là không thể nào sự tình, mình không thể cô phụ Khâu tiền bối kỳ vọng. Nhưng nếu là không tu luyện ma công kia, dựa theo Tà Đế thuyết pháp, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Du trong lòng xoắn xuýt, nhất định còn có biện pháp khác. Thôi Du âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại đối Tà Đế ngay lúc đó cách làm có chút hoài nghi, trước đó không dám hỏi hiện tại nếu là lại không hỏi liền không có cơ hội. chuyện cho tới bây giờ, bản toà ai, lão phu cũng không gạt ngươi, lão phu sở dĩ có thể đưa ngươi làm tiền đến, vẫn là ngươi mình dân cớ. chỉ là lão phu đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, tiểu tử ngươi đến cùng là như thế nào hút vào thiên hỏa khí tức, thiên hỏa đại trận khí tức suy yếu, chính là ngươi đưa tới. a, nghe tôi ta đế, thôi du không khỏi chừng lớn hai mắt, cái này chẳng lẽ nói, ồ, ngươi biết, đỗ phi ngân hai mắt có chút sáng lên nói, tiểu tử ngươi trên thân cất giấu một cái bí mật kinh người a, lão phu hiện tại là người sắp chết coi như để Lão Phu biết cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Không, không phải ý tứ này, kỳ thật chính ta cũng không rõ ràng. Vừa rồi ngươi tiểu nói này, ta mới nhớ tới. Thôi Du nói cái này, đem tay trái ống tay háo kéo, ngươi nhìn ta cái này bớt. bất đâm nhói một mực tồn tại, chỉ là loại đau nhói này không giống ban sơ như vậy để người đau chết đi sống lại, mình đã có thể chịu được. Cho nên tại tà Đế trước mặt, ngược lại là không có hiển lộ cái gì dị dạng. Thôi Du một mực không biết mình cái này bất là chuyện gì xảy ra, trước đó cũng không dám hỏi thăm Tả Đế cái này ta mang người, hiện tại biết thân phận của hắn cũng biết hắn không còn sống lâu nữa, mình thừa cơ tỉnh giáo một chút cũng không có cái gì không ổn. Cái này cái này không giống lắm là bớt. Đỗ Phi Ngân nhìn chầm chằm Thôi Du trên cổ tay đạo này đỏ ngọn lửa màu đỏ ấn ký, nhíu nhíu mày nói, đem bàn tay tới. Thôi Du ngược lại là không chần trở, đem tay trái đưa tới. Đỗ Phi Ngân cẩn thận nhìn thoáng qua, đưa tay phải ra tại Thôi Du hỏa diệm ấn ký bên trên ấn xuống một cái. Cái này nhấn một cái, Đỗ Phi Ngân ngón tay siêu một tiếng rụt trở về. Như thế bỏng. Đỗ Phi Ngân hỏi. Bỏng. Thôi Du có chút không hiểu hỏi nói không biết gã ta một điểm cảm giác đều không có. Đỗ Phi Ngân lần nữa ấn xuống một cái, vẫn là cùng trước một lần đồng dạng, lập tức rút tay về. Đúng rồi. Thôi Du nói nói, từ khi đến bên này đưa cơm về sau, ta cái này bất liền tưởng xuyên từng đợt kịch liệt đau nhức, tựa như là bị lửa thiêu đốt. Đỗ Phi Ngân trầm tư một chút nói, thì ra là thế, xem ra những này biến mất thiên hỏa đều bị ngươi đạo này bất thốn phệ, tạm thời tính bất đi. Cái này. Thôi Du mặt liền biến sắc nói, vậy ta vạn nhất này thiên hỏa bạo phát, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Ngẫm lại đạo này trận pháp phí lực, Thôi Du trong lòng rất là bất an. Hút vào nhiều như vậy thiên hỏa, thật muốn bạo phát đi ra, mình ấy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Không nghĩ tới trên đời còn có thần kỳ như thế sự tình, lão phu sống nhiều năm như vậy cũng là chưa từng nghe thấy à? Đỗ Phi Ngân nói nói, tiểu tử, chuyện này đến cùng là tốt là xấu, lão phu cũng vô pháp phản đoán. Bất quá cái này bất trên người ngươi, ngươi cũng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn, hơn phân nửa không có vấn đề gì, không cần quá lo lắng. Trước đó lão phu còn tưởng rằng trên người ngươi có bảo vật gì có thể hút vào cái này thiên hỏa, cho nên liền yêu cầu ngươi thường xuyên tới, chỉ cần ngươi qua đây này thiên hỏa đại trận uy lực liền sẽ yếu bớt, đến lúc đó lao phu có khả năng phá trận ra ngoài. Không nghĩ tới, chân tướng sự thật kinh người như thế, càng không có nghĩ tới tại trường dương kia đổ vô sỉ phế công lực của lao phu. Nói thì nói như thế, thôi du trong lòng vẫn là không đỡ. Vạn nhất liền buộc phát đây, hắn hiện tại chỉ hy vọng mình thay cái bất cùng ta đến nói đồng dạng, sẽ không nguy hiếp được mình, nếu không mình căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đi hóa giải. So với cái này bớt, ngươi cái kia đạo ám kình mới là trí mạng nhất. Đỗ phi ngân còn nói thêm, chương 37 không phải do ngươi. Thôi Du trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này muốn mạng, cái kia cũng muốn mạng, cái mạng nhỏ của mình lúc nào cũng có thể xong đời. Có thể để hắn luyện ma công, hắn trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đỗ Phi Ngân Ha có thể nhìn không ra Thôi Du trong lòng xoắn suy. Tiểu tử thúi, một người chính tà, chẳng lẽ là công pháp có thể quyết định sao? Ngươi xem một chút Tạ Trường Dương tên hôn đản kia, hắn là Ngũ Thần Tông tông chủ, luyện được là đường đường chính chính chính đạo thần công, nhưng thì tính sao? Nên vô sỉ vẫn là như vậy vô sỉ. Ngươi là Phùng Thụy Đồ Tôn, lão phum là Phùng Thụy sư minh như vậy ngươi phải hô lão phu một tiếng tổ sư bá. Lão phu năm đó phí hết tâm tư mới đến ma long kinh, cho dù là bị người khát lửa, để người kia đạt được càng lớn chỗ tốt, nhưng cái này ma long kinh là thật sự. Nếu là cứ như vậy theo lão phu bị đứt đoạn truyền thừa, chẳng phải là quá đáng tiếc? Lão phu biết ngươi sợ cái gì, ngươi sợ luyện ma công không cách nào lại ở một thần phong. Vậy lão phu hiện tại liền có thể nói cho N, ngươi có tính tức công, ma long kinh tầng thứ ba trở xuống khí tức đều có thể che lấp. mà tầng thứ ba liền có thể hóa giải trên người ngươi âm kính. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể đình chỉ tiếp tục tu luyện Ma Long Kinh. Kể từ đó, chỉ cần ngươi chỉ không chủ động thi triển ma công, ai có thể biết ngươi người mang công pháp ma đạo đâu. Nghe đến đó, Thôi Du trong lòng hơi động. Như thế, mình tu luyện ma công chính là vì hóa giải ám kình. Đợi đến ám kình hóa giải, cái mạng nhỏ của mình bảo trụ, hoàn toàn có thể không còn tu luyện Ma Long Kinh. Thôi Du đương nhiên còn muốn sống, cái này biện pháp xem như vẹn toàn đôi bên. Tốt, nhưng ta còn có cái lo lắng. 3 tháng, ta có thể luyện thành tầng thứ ba sao? Thôi Du hỏi. Nhiều nhất 3 tháng Trong cơ thể mình ám kình liền sẽ bộc phát, thực tế là quá ngắn một chút. Lao Phu vẫn là có thể giúp ngươi một tay. Đỗ Phi Ngân nói nói, lấy Lao Phu đối Ma Long Kinh lý giải tự mình chỉ điểm ngươi, tin tưởng có thể để ngươi càng nhanh luyện thành tầng thứ ba. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Lao Phu hiện tại liền đem Ma Long Kinh truyền thụ cho ngươi. Thôi Du lập tức tập trung ý chí, nghiêm túc ghi lại Ma Long Kinh. Ta đế mặc dù là ta ma người, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ, hắn tự mình chỉ điểm để Thôi Du tại trong thời gian thật ngắn liền đối với Ma Long Kinh có không tầm thường lý giải. Như thế để Thôi Du nhiều hơn một phần lòng tin. Tin tưởng mình trong vòng 3 tháng nhất định có thể luyện thành tầng thứ 3. Đến, thử một chút đi, nếm thử tu luyện một chút, thừa dịp lão phu hiện tại còn có chút tinh lực, nếu là còn có cái gì nghi hoặc. Thôi Du ngược lại là không chần chờ, 3 tháng chỉ chấp mắt liền qua. Đã quyết định tu luyện Ma Long Kinh, kia cũng không có cái gì tốt do dự. Tại Đỗ Phi ngân dốc lòng chỉ điểm xuống, nửa ngày về sau, Thôi Du liền phát hiện chính mình đã nhập môn. Không sai, nội tính của ngươi so lão phu dự tính cao hơn nhiều lắm. Đỗ Phi ngân tán dương một tiếng nói, vốn cho rằng tại lão phu chỉ điểm Ngươi trở về lại dốc lòng tu luyện 3 năm ngày mới có thể vào cửa, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày liền trực tiếp thành. Thôi tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện Ma Long Kinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là vì hóa giải cái kia đạo ám kình, đến tại cái gì được hay không được liền, ta cũng không quan tâm. Thôi Du đáp. Khi Thôi Du vừa dứt lời hạ, Đỗ Phi Ngân không khỏi cười ha ha. Ma Long Kinh là ngươi nghĩ luyện thành có thể luyện, muốn ngừng liền có thể ngừng sao? Có ý tứ gì? Thôi Du trong lòng lộ xộn một chút, một cái không ổn suy nghĩ từ trong đầu hiện hiện. Ngươi như là đã nhập môn, vậy liền không dừng được. Đỗ Phi Ngân tiếp tục cười nói, Ma Long Kinh là bực nào thần kỳ, một khi tu luyện, coi như ngươi không muốn, nó cũng sẽ tự hành vận chuyển, một mực tự hành tu luyện tiếp. đương nhiên, hoàn toàn dựa vào tự hành tu luyện là không thể nào đại thành. Ngươi gạt ta. Thôi du chỉ vào Đỗ Phi Ngân cả giận nói, cứ như vậy, mình chẳng phải là không thể thoát khỏi Ma Long Kinh rồi. Một thần phong đệ tử tu luyện Ma Công, cái này nếu như bị phát hiện, khâu tiền bối cũng không giữ được mình đi. Lão phu cái này là vì tốt cho ngươi. Đỗ Phi Ngân nói nói. Ngươi liền xem như Phùng Thụy Đồ Tôn, nhưng cũng không thể nói liền nhất định có thể trở thành phong chủ, vậy liền không cách nào tu luyện hoàn chỉnh thanh mục thần quyết. Chớ nói chi là tông chủ ngũ hành luân hồi thần công, ngươi sống một đời, không phải liền là truy cầu thực lực cường đại sao? Có thực lực, kia liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà Ma Long Kinh một khi tu luyện đại thành, uy lực còn tại ngũ hành luân hồi thần công phía trên, có thể để ngươi một bước lên trời, ngươi cần phải lại để ý có phải là ngũ thần tông đệ tử. Đến lúc đó bất luận ngươi một người độc thân tung hoành thiên hạ, vẫn là tự lập một phái uy chấn giang hồ, vậy liền tại ngươi trong một ý niệm mà lại ta cỏ, N lừa gạt ngươi, luyện thành tầng thứ ba không cách nào hóa giải cái kia đạo ám kình, vẹn vẹn chỉ có thể làm dịu ngươi thống khổ tạm thời bảo trụ tính mạng của ngươi. Muốn chân chính hóa giải, tối thiểu muốn luyện thành tầng thứ chín mới được, tiểu tử. Chuyện cho tới bây giờ không phải do ngươi, ngươi Thôi Du bị tức phải trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bất hắn. Trong giang hồ tuyệt đại đa số người khẳng định là không cách nào ngăn cản loại này dụ hoặc, nhưng Thôi Du nội tâm vẫn là rất rõ ràng, tu luyện dạng này mà công không có khả năng không trả một cái giá thật lớn. Thôi Du cái khác đại giới nghĩ không ra, nhưng có một chút hắn lập tức nghĩ đến đó chính là tĩnh tức công hiện tại có khả năng có thể che lấp tầng thứ 3 trở xuống khí tức nhưng cho dù là đại thành thôi du cũng không cho rằng có thể che lấp tầng thứ 9 khí tức mình thật muốn luyện thành ma long ma công tầng thứ 9, hóa giải cái kia đạo ám kình chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục đợi tại một thần phong Một thần phong ha có thể dung nhẫn một cái tu luyện công pháp ma đạo đệ tử hơn nữa còn là ma long ma công kinh người như vậy công pháp ma đạo thôi tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đỗ phi ngân tiếp tục nói kỳ thật lão phu thật đúng là rất xem trọng ngươi không hề chỉ là ngộ tính của ngươi mà là ngươi tại vô trần kinh bên trên tạo nghệ, ngươi có thể tính tâm lĩnh hội vô trần kinh, hiện tại lại có thành tựu không nhỏ, tương lai tại tu luyện ma long kinh con đường bên trên sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, vô trần kinh là một môn thần kỳ công pháp, mặc dù không cách nào giống những công pháp khác trực tiếp tăng lên công lực, nhưng chân chính đem hắn luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, sẽ để cho ngươi được kích lợi vô cùng. Chỉ có những cái kia hạ người bình thường, tự cho là đúng gia hỏa mới sẽ cảm thấy vô trần kinh vô dụng. Đưa ta ra ngoài. Thôi du không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, hiện tại mình cách luyện thành tầng thứ 9 còn sớm. Có lẽ chờ mình thực lực cường đại, có thể tìm tới một chút giải quyết kế sách. Lão phu hiện tại cái dạng này như thế nào còn có thể đưa ngươi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, phải dựa vào chính ngươi." Đỗ Phi Ngân nói nói, nơi này thiên hỏa khí tức đã bị ngươi hút vào rất nhiều, chỉ cần ngươi tiếp tục tại hút vào một chút, tin tưởng trận pháp liền sẽ trở nên càng thêm không ổn định, đến lúc đó, dựa vào chính ngươi liền có thể ra ngoài. "Thôi tiểu tử, ngươi kia bất lão phu cũng không hiểu rõ, nhưng tuyệt đối là không tầm thường thần kỳ bảo vật, tương lai ngươi nhưng phải hảo hảo lĩnh hội, nếu là tìm hiểu được huyền cơ trong đó, tin tưởng ngươi có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Thôi Du không có trả lời, hắn hiện trong đầu đều là như thế nào mới có thể hút vào thiên hỏa khí tức. Nhớ ngày đó, bất đều là tự hành hút vào thiên hỏa khí tức, mình căn bản không biết như thế nào đi không chế. Chương 38, cái cuối cùng nguyện vọng. Tỉnh táo lại, cẩn thận thử nghiệm đi cảm ứng kế bớt. Ngươi đây không phải bình thường bớt, chỉ cần tập trung cao độ cảm ứng. La Phu tin tưởng ngươi khẳng định sẽ có thu hoạch. Thôi Du biết đây là Đỗ Phi ngân cho chỉ điểm của mình, đối này hắn cũng không cự tuyệt, dù sao hắn là cao thủ, phương diện kinh nghiệm mình là xa xa không kịp. Dựa theo Đỗ Phi Ngân thuyết pháp, Thôi Du bắt đầu cẩn thận cảm ứng cái này bớt, hy vọng có thể khống chế bớt hút vào chung quanh Thiên hỏa khí tức. Đỗ Phi Ngân nhìn chăm chăm vào Thôi Du, nhất là Thôi Du trên cổ tay cái kế bớt. Một lát sau, hắn chú ý Thiên hỏa đại trận khí tức bắt đầu hướng phía Thôi Du bớt hội tụ. Theo những khí tức này ngưng tụ, Đỗ Phi Ngân phát hiện kia bớt bên trên ẩn ẩn có xích sắc lưu quang đang lóe lên, mặc dù rất là nhỏ bé, nhưng hắn vẫn là chú ý tới. Hắn không nghĩ ra cái này bất là như thế nào hút vào nhiều như vậy Thiên hỏa khí tức lại không thương tổn tới Thôi Du. Trên đời này để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu sự tình không thể nói không có, thế nhưng sẽ không quá nhiều, không nghĩ tới tại tiểu tử này trên thân liền gặp một chuyện. Ta cảm thấy, lúc này thật sự có thể để bất hút vào thiên hỏa khí tức. Thôi Du kinh hỉ nói, kia phải nắm chặt. Đỗ Phi ngân gật đầu nói, thiên hỏa tỏa hồn trận đối giống như ngươi công lực hơi thấp hạn chế không lớn, chỉ cần ngươi lại hút vào một chút thiên hỏa, liền có thể dựa vào chính mình ra ngoài. Trung quanh xương mù không ngừng cuộn cuộn, đây là đại lượng thiên hỏa tràn vào Thôi Du bất bên trong đưa tới động tĩnh lớn. Sau một cái giờ, Thôi Du dừng lại. Có thể hiện tại cái dạng này ngươi có thể ra ngoài. Đỗ Phi Ngân cảm thán nói, không nghĩ tới ngay cả Lão Phu đều không thể lĩnh hội phá giải Thiên Hoả Đại Trận, không sai biệt lắm là bị ngươi tiểu tử này phá vỡ. Đừng bảo là hắn, sư phụ hắn, hắn sư đệ cùng một chỗ liên thủ cũng không cách nào phá giải trận pháp. Đạo này trận pháp chính yếu nhất chính là tích chứa trong đó lấy vô cùng to lớn Thiên Hoả Khí Tức, bây giờ cái này Thiên Hoả Khí Tức tiêu tán hơn phân nửa, đạo này trận pháp vi lực liền đại giảm, không sai biệt lắm là phế. Ngươi thật không có gì muốn ta giúp làm việc của ngươi, có cần gì nói ra, ta tận lực giúp ngươi. Thôi Du do dự một chút nói, hắn biết ta đế sống không được bao lâu, hai người mình làm sao đều ở chung qua một đoạn thời gian, coi như là mình tiễn hắn một đoạn. Lao Phu nghĩ thông suốt, thật là có sự kiện muốn nhờ người hỗ trợ. Đỗ Phi Ngân cười nói, yên tâm, không phải để ngươi thả Lao Phu ra ngoài, ngươi cũng làm không được. Trước đó hắn nhưng là cự tuyệt qua. Phạm là ta có thể làm đến, ta sẽ không cự tuyệt. Ngươi có thể làm đến, rất dễ dàng. Đỗ Phi Ngân đáp nói, giết Lao Phu. Thôi Du trừng lớn hai mắt, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi không nghe lầm chính là giết lão phu. Đỗ Phi Ngân thở dài, thôi dù lắc đầu. Thôi tiểu tử, ngươi cũng biết tại trường Dương tên Hôn đảng kia sẽ không bỏ qua lão phu. Hắn mặc dù sẽ không đích thân động thủ, nhưng vẫn là sẽ dùng các loại nhục nhã thủ đoạn tra tấn lão phu, cuối cùng mới có thể muốn lão phu mệnh. Đỗ Phi Ngân nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo nói, ta Đỗ Phi Ngân há có thể thụ hắn loại kia nhục nhã? Đáng tiếc à, hiện tại lão phu ngay cả tự sát đều làm không được, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Không, ta không thể giết ngươi. Thôi tiểu tử, lão phu nói thế nào cũng là ngươi sư bá tổ, chỉ như vậy một cái cầu ngươi cũng không giúp đỡ, ngươi giết ta là giúp ta giải thoát, ta không trách ngươi, sẽ còn cảm kích ngươi. Đỗ Phi Ngân nói nói, coi như là thành toàn một cái đem lão giá chết tiệt cái cuối cùng nguyện vọng đi. Thôi Du trầm mặc, thật làm cho tông chủ đem ta đế đi cho người trong giang hồ thẩm phán, đến lúc đó ta đế không phải chết vấn đề, còn lại nhận vô số nhục nhã, điểm này là không hề nghi ngờ. Ngẫm lại ta đế, kinh nghiệm của hắn cũng có để người đồng tình địa phương. đương nhiên, Thôi Du không phải nói ta đế làm người như thế nào, hắn trở thành ta đế về sau, trong giang hồ trắng trợn giết chóc dạng này tội nghiệt là vô luận như thế nào đều rửa sạch không được chết cũng đủ chứ thôi du âm thầm suy nghĩ vừa rồi hắn cũng kiến thức tông chủ tự mình là người lại để cho tà đế thụ những cái kia nhục nhã cũng quá phận một chút tốt tốt a thấy thôi du rốt cục nhẹ gật đầu đỗ phi ngân nụ cười trên mặt càng sâu tràn đầy vẻ vui mừng lao phu trong lòng mặc dù còn có rất nhiều tiếc đối, nhưng chuyện cho tới bây giờ có thể chết ở một thần phong như thế một mạch tiểu bối trong tay cũng coi là giá trị động thủ đi thôi du hít sâu một hơi nhìn chăm đỗ phi ngân Đỗ Phi Ngân trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ vũ. Thôi Du trong lòng hung ác, một trường khắc ở ngực của hắn. Tốt ba Đỗ Phi Ngân cười một tiếng, liền khí đoạn bỏ mình. Nhìn xem chết đi tà đế, Thôi Du trong lòng rất phức tạp. Hắn rất nhanh liền thu hồi loại tâm tình này, hiện tại còn phải mau chóng rời đi nơi này mới tốt. Lần này lưu tại nơi này quá lâu, hy vọng không muốn bị người phát hiện. Thôi Du hướng phía tà đế túi người hành lễ, nói thế nào đối phương đều là một thần phong trường muối, là mình sư ba tổ. Quả nhiên như tà đế lời nói, Thôi Du đi ra ngoài thời điểm, mặc dù còn bị trận pháp ngăn cản. Nhưng phí chút lực, vẫn là ra đại trận. Khi Thôi du rời đi sau nửa canh giờ, nguyên bản khí tức đoạn tuyệt Đỗ Phi Ngân bỗng nhiên có một chút biến hóa. Trên người hắn vậy mà một lần nữa có khí tức hiện hiện. Cỗ này yếu ớt khí tức cấp tốc lớn mạnh, không đầy một lát Đỗ Phi Ngân trên thân liền buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cỗ khí thế này ra bên ngoài bỗng nhiên khuyết trừng ra, như là sóng lớn bốc lên, đem trung quanh xương mù lần nữa khuấy động. Một hồi lâu về sau, tiêu tán khí tức bắt đầu thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Đỗ Phi Ngân thể nội. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Ngân mở hai mắt ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Đỗ Phi Ngân lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, không hổ là ma long tông chấn tông ma công, có lẽ đây mới là ma long kinh chân chính tu luyện chi pháp. Chẳng lẽ nói chỉ có thể là đan điền vỡ vụn, công lực tiêu tán, lại để cho mình chết đi, mới có thể tiến thêm một bước. Đỗ Phi Ngân phát hiện chính mình thể nội đan điền vậy mà khôi phục, không chỉ là đan điền khôi phục, ngay cả chân khí đều khôi phục, mà lại cái này chân khí cường đại, so với năm đó mình định phong thời kỳ cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nô Đỗ Phi Ngân một kích động, đột nhiên cảm giác được thần trí của mình một trận hoang hốt thiếu chút nữa ngất đi. hắn cảm thấy mình rất là rã rời. đây không phải trên thân thể mà là thần thức bên trên. có loại để người buồn ngủ cảm giác. đây là thần thức tiêu hao quá độ một loại biểu hiện. còn cùng thần thức có quan hệ. Đỗ Phi ngân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ma Long kinh bên trong đối ứng Ma Long Ma công tu luyện, dựa theo trong sách một chút ghi chép là cần ngoại lực phụ trợ. những này ghi chép tựa hồ là ai tâm đắc càng nộ, khả năng đủ ghi tạc Ma Long kinh bên trên. cái kia hẳn là là sai không được. cái gọi là ngoại lực, đó chính là chân khí, cần chân khí khổng lồ. Lợi dụng chân khí khổng lồ mới có thể đem ma Long Ma công tăng lên tới đằng sau mấy tầng ma Long Ma Công hết thể 13 tầng trước 9 tầng dựa vào tự thân tu luyện tăng lên độ khó không tính quá lớn có thể nghĩ muốn đột phá tầng thứ 10 chỉ dựa vào chính mình chân khí tích lũy không biết muốn bao nhiêu năm chớ nói chi là phía sau Đỗ Phi Ngân là dựa vào chính mình liệu mạng phía dưới mới đột phá tầng thứ 10 về phần tầng thứ 11 hắn lúc ấy chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác nếu không coi như hắn chết giả tích lũy chân khí đều không đủ đột phá chương 39 đột phá chi pháp vì đột phá tầng thứ 11 Đỗ Phi Ngân đem chủ ý đánh tới cái khác cao thủ trên thân, đem những cao thủ này bắt đến về sau, lợi dụng bí pháp hút vào chân khí của bọn hắn. Những này chân khí mặc dù lộn xộn, nhưng vẫn là để hắn thành công luyện thành tầng thứ 11. Về phần tầng thứ 12, hắn không thể thành công, hiển nhiên lợi dụng ngoại nhân chân khí đã trải qua không có tác dụng, dù là chân khí lại là khổng lồ cũng không được. Hắn còn kém chút bởi vì chân khí quá mức lộn xộn tàu hỏa nhập ma mà chết, dạng này biện pháp hắn cũng không dám lại nếm thử. Cho nên hắn năm đó cũng chính là luyện thành tầng thứ 11, kia là hắn đỉnh phong. Bây giờ khởi tử hoàn sinh, Đỗ Phi Ngân ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà đột phá, bây giờ luyện thành tầng thứ 12, công lực thâm hậu, thực lực cường đại khiến chính hắn đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chỉ là như vậy đột phá cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Cũng không biết năm đó Ma Long Tông lịch đại tông chủ đến cùng là làm sao làm được. Bọn hắn hiển nhiên có thể mượn những người khác chân khí đột phá đến tầng thứ 12. Đỗ Phi Ngân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Ma Long Tông quá xa xưa, trong đó một số bí mật, hắn căn bản là không có cách biết được, cũng không biết Ma Long Tông năm đó đến cùng là như thế nào mượn nhờ ngoại nhân chân khí tăng lên công lực. Đỗ Phi Ngân không cho rằng Ma Long Tông người sẽ như chính mình lần này đồng dạng, dùng như thế hung hiểm biện pháp, cái này mặc kệ dạng nào, đều đủ để chí mạng. Nếu như mình biết dùng dạng này biện pháp có thể đột phá, chỉ sợ cũng không dám biến thành hành động, quả thực là một loại hành động tự sát. Tầng thứ 13, nên như thế nào đột phá? Đỗ Phi Ngân hiện tại là một điểm đầu mối đều không có, hắn chắc chắn sẽ không lại dùng dạng này biện pháp. Chu Huyền Đình, ngươi khẳng định biết Ma Long kinh bí mật, lần trước mắc bẫy ngươi, chờ ta tìm tới ngươi, lần này ta nhất định phải đạt được chân chính đột phá chi pháp. Đỗ Phi Ngân hai mắt bắn ra một tia dọa người tinh quang. Hắn rất nhanh lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thần thức. Hai canh giờ về sau, hắn khôi phục lại. Tại Trương Dương, bút chướng này, ta sẽ từ từ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Đỗ Phi Ngân thì thảo một tiếng. Hai tay của hắn bàn tay mở ra, đông nhiên đông nhiên một nắm quyền. Giang giáp tiếng vang lên, đây là từ tỏa hồn liên bốn thanh chế trụ hắn tay chân khóa bên trên chuyển đến. Ẩm, Đỗ Phi Ngân đứng người lên, kia bốn thanh khóa đã bị mở ra. Phùng Thụy mang đến cho hắn vạn năm băng phách quả nhiên hữu hiệu, lúc ấy đã phá hư bốn thanh khóa, mình vừa rồi chỉ không phải dùng sức chấn một cái liền tránh thoát ra. Đỗ Phi Ngân vừa muốn rời đi, trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm kia bốn cái tòa hồn liền trầm tư một chút. vẫn là đi Kim Thần Phong một chuyến đi. Thiên hỏa Đại trận uy lực giảm nhiều, dù là đối công lực cao thâm người hạn chế vẫn là không nhỏ. Nhưng Đỗ Phi Ngân nhiều năm như vậy trận pháp tâm đắc lại thêm sư phụ hắn cùng sư đệ, hao phí một chút tâm thần liền ra đại trận. Đỗ Phi Ngân đem trên người mình kia phế phẩm quần áo cởi lưu tại trong trận pháp, cứ như vậy chuẩn chuẩn ra đại trận. lấy thực lực của hắn, vẫn là có thể tránh đi một Thần Phong đệ tử. Ngược lại cũng không sợ bị người nhìn thấy. Ra đại trận về sau. Đỗ Phi Ngân tìm một chỗ nước suối, hảo hảo thanh tẩy một chút thân thể của mình, thực tế là quá thối. Nếu là liền như vậy đi ra ngoài, cái này mùi thối đã sớm bị người nghe được. Về sau hắn tại một thần phong đệ tử chỗ ở tiện tay lấy mấy món mình vừa người quần áo. Một thần phong bên này hắn rất quen thuộc, dù là trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nơi này đại trận bố trí vẫn là không sai biệt lắm, cũng không có biến hóa lớn. Năm ngọn núi cách xa nhau không xa, sau một canh giờ, Đỗ Phi Ngân liền xuất hiện tại Kim Thần Phong trấn núi. Giống như một thần phong, Kim Thần Phong trận pháp cơ hồ cũng không có thay đổi gì. Dù sao trên đời này dám đến ngũ thần tông dương anh người đại khái là không có quá mức. Bất quá ở đây Đỗ Phi Ngân ngược lại là cẩn thận không ít. Hắn năm đó là một thần phong người đối kim thần phong không bằng đối một thần phong quen thuộc như vậy. Bên kia có lẽ còn là Tạ Gia bên trong người nơi ở đi lên núi về sau Đỗ Phi Ngân mục tiêu rất rõ ràng chính là thẳng đến lấy Tạ Gia người căn cứ mà đi. Tạ Gia tại Kim Thần Phong đã đã có thành tựu bọn hắn tại Kim Thần Phong chiếm cứ không ít vị trí tốt chỗ như vậy tự nhiên có vô số trận pháp cường đại bảo hộ. Bất quá đối Đỗ Phi Ngân đến nói những này hắn còn có thể ứng phó. Hắn biết rõ, Tạ Trường Dương người tông chủ này cùng hắn trực hệ hậu nhân hẳn là không ở nơi này, tại Kim Thần Phong cao hơn địa phương, nơi đó mới là Ngũ Thần Tông hạch tâm nhất khu vực. Nơi này vị trí vẫn là hơi kém một chút, xem như tạ ra cái khác tộc nhân hệ thứ nơi tụ tập. Tạ Trường Dương là Ngũ Thần Tông tông chủ, Tạ gia tộc trưởng tự nhiên cũng là hắn kiêm nhiệm. Chỉ bất quá trong tộc sự vụ, Tạ Trường Dương không lớn can thiệp, hiện tại thay mặt quản lý chính là hắn một cái đường huynh Tạ Trường Hải. Đỗ Phi Ngân đương nhiên biết Tạ Trường Hải, mặc dù chỉ là đường huynh đệ, nhưng hắn biết rõ, Tạ Trường Dương cùng Tạ Trường Hải quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu không tạ trường hải hạ có thể bị hủy tháp trách nhiệm người quản lý trong tộc sự vụ đâu ở từ một nơi bí mật gần đó Đỗ Phi ngân hận không thể đem tạ gia tộc nhân tất cả đều diệt sát. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ trạng thái còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất dù sao cũng là bị cầm tù nhiều năm như vậy cho dù là vừa mới đột phá tầng thứ 12, nhưng thân thể suy yếu để hắn không cách nào hoàn toàn phát huy tầng thứ 12 hai lực ở đây đại khai sát giới là không sáng suốt nói thế nào đều là kim thần phong trọng yếu khu vực một khi có cái gì gió thổi cọ lây kim thần phong cao thủ sẽ rất nhanh chạy đến. Tự mình một người thực lực mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Là nơi này, Đỗ Phi ngân tránh đi thủ vệ, đi tới một chỗ ưu tính tĩnh chi địa. Hắn âm thầm đối tạ ra một chút tiểu bố tiến hành sư hồn, biết Tạ Trường Hải hiện tại chính ở đây bế quan. Không sai trận pháp. Đi tới Tạ Trường Hải bế quan ngoài mật thất, hắn chú ý tới trên cửa đá phòng ngự trận pháp. Nếu như đổi lại trước kia, đạo này trận pháp sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, muốn vô thanh vô tức phá vỡ chỉ sợ là làm không được. Nhưng những năm này bị cầm tù tại Thiên Hỏa Tỏa Hồn trận bên trong, hắn phần lớn thời gian đều đặt ở lĩnh hội trên trận pháp. Ngược lại để hắn trận pháp tạo nghệ có tiến bộ kinh người, nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp, đẩy ra cửa đá tiến vào, tại đi vào đồng thời, Đỗ Phi ngân lại tại cửa ra vào bố trí một đạo trận pháp, có thể ngăn cách trong mật thất động tĩnh, để tránh gây nên ngoại nhân chú ý. Ngươi nào? Trong mật thất ngồi xếp bằng tĩnh tọa một người có mái tóc trắng bệch lao đầu đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, lấy ngươi mạng cho người. Đỗ Phi ngân khép cười một tiếng, lập tức nhào về phía Tạ Trường Hải. Tạ Trường Hải không nghĩ tới lại có người dám vào xâm kim thần phòng, hơn nữa còn là mình bế quan tri địa, muốn chết. Tạ Trường Hải thân thể lập tức vọt lên đón lấy Đỗ Phi Ngân. Hắn là thay mặt quản lý Tạ gia, nhưng thực lực tại mấy cái huynh đệ bên trong chỉ có thể tính trung, dù có thể được đến quyền lực này, hoàn toàn là Tạ Trường Dương quan hệ. Bất quá, thực lực của hắn coi như không phải mấy cái huynh đệ bên trong lợi hại nhất, nhưng đó cũng là Kim Thần Phong trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Hai người tại mật thất giữa không trung cấp tốc giao thủ mấy chiêu về sau, Đỗ Phi Ngân một trường đè xuống, vang một tiếng, trực tiếp chế trụ Tạ Trường Hải cái cổ, đem hắn nặng nề mà từ giữa không trung ép trên mặt đất. Người Đỗ Đỗ Phi Ngân. Tạ Trường Hải hai mắt mở to khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt. hắn Hà có thể không biết Đỗ Phi Ngân, Đỗ Phi Ngân bị cầm tù tại Thiên hỏa Tỏa Hồn trận bên trong dáng dấp thê thảm kia, hắn là gặp qua. Đỗ Phi Ngân làm sao lại xuất hiện ở đây? hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. chương 40, ve sầu thoát xác. tại Trường Hải, mượn ngươi thi thể dùng một lát. Đỗ Phi Ngân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay vừa dùng lực, một tiếng tiếng tạch tạch vang lên, trực tiếp bóp nát tại Trường Hải ít hầu. tại Trường Hải hai mắt mở to, hắn chết không nhắm mắt. trong lòng có quá nhiều không hiểu, Đỗ Phi Ngân làm sao chạy ra Thiên hỏa Tỏa Hồn trận? coi như hắn trộn tới, công lực vì gì cường đại như thế? Đỗ Phi Ngân bị cầm tù tại trong trận pháp, theo đạo lý công lực kém xa năm đó đỉnh phong thời kỳ. Năm đó mình thực lực là không bằng Đỗ Phi Ngân, nhưng cái này 20 năm, mình một mực tại tu luyện, làm sao cũng vượt qua Đỗ Phi Ngân mới đúng. đáng tiếc, hắn đã không có cách nào lại nghĩ những thứ này. Đỗ Phi Ngân nắm lên tại Trường Hải thi thể rời đi bế quan mật thất, hắn cẩn thận tránh đi Kim Thần phong người, lập tức trở về một thần phong, trở lại Thiên hỏa tỏa hồn trận bên này, tiến vào trận pháp về sau, Đỗ Phi Ngân đem tại Trường Hải thi thể đặt ở trước đó mình trước kia vị trí. Tòa hồn liên bốn thanh khóa đã hỏng, có thể bày tỏ mặt nhìn qua tổn hại không phải quá lợi hại. Hắn thoáng chữa trị một chút, nếu là không nhìn kỹ, trên cơ bản nhìn ra có hại hỏng vết tích. Đỗ Phi Ngân đào tại Trường Hải quần áo, đem mình lúc ấy lưu tại nơi này phế phẩm quần áo xuyên tại trên người hắn. Đó lấy, Đỗ Phi Ngân đem mái tóc dài của mình cùng râu dài cắt đứt, ném ở tại Trường Hải bên cạnh. Sau khi làm xong, Đỗ Phi Ngân hai tay khẽ động, chỉ thấy trung quanh xương mủ một trận phun trào. Một cỗ thiên hỏa khí tức bị hắn hấp dẫn tới vùi đầu vào tại Trường Hải trên thân. Trong chốc lát. Tạ Trường Hải trên thân bành một tiếng bạo khởi một đạo hỏa diễm. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, Tạ Trường Hải rất nhanh liền chỉ còn lại một bộ tàn xương. Đỗ Phi Ngân rất hài lòng gật gật đầu. Mình râu tóc cùng kia phế phẩm quần áo cũng biến thành cho tàn, bất quá đều sẽ để lại một điểm vết tích. Tin tưởng Tạ Trường Dương bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện tình huống nơi này, đến lúc đó những này vết tích chính là vì để bọn hắn vững tin mình chết rồi, thi thể tại thiên hỏa đại trận uy lực phía dưới tiêu hủy. Đỗ Phi Ngân lựa chọn Tạ Trường Hải không chỉ có riêng bởi vì hắn là Tạ Trường Dương xem trong người, chủ yếu vẫn là chiều cao của hắn hình thể cùng mình tương tự. Bằng không, hắn liền chọn tạ ra cái khác mấy cái huynh đệ. Đỗ Phi Ngân phải cần một khoảng thời gian lặng lặng tu dưỡng, cũng không tốt bị quấy rầy. Chỉ có để Tạ Trường Dương tin tưởng mình chân chính chết đi, hắn mới sẽ không phái người điều tra tung tích của mình. Dù là hắn tin tưởng mình có thể tránh đi Ngũ Thần Tông thay mắt, nhưng chung quy là một chút phiền toái. Lại thêm mình muốn đối phó Tạ Trường Dương, không chỉ có riêng là một mình hắn, mà là Ngũ Thần Tông. Mình chỉ sợ muốn ẩn nút một đoạn thời gian, tốt tốt kế hoạch nên như thế nào đối phó Tạ Trường Dương. Để thế nhân cho là mình bỏ mình, kia là tốt nhất che giấu có thể cho mình tiếp xuống hành động mang đến to lớn tiện lợi, nhất là muốn gạt qua Tạ Trường Dương, nhất định phải tốn chút tâm tư. Đỗ Phi Ngân hiện tại ngược lại là cảm thấy Tạ Trường Dương lúc ấy phế võ công của mình ngược lại là một chuyện tốt. Coi như những người khác sẽ hoài nghi mình khả năng đào tẩu, Tạ Trường Dương hẳn là sẽ không. Bởi vì chỉ có hắn biết võ công của mình đã phế, rất khó chạy đi. Đến lúc đó coi như hắn phái người đi ra ngoài tìm tìm mình, đại khái là là làm dáng một chút thôi. Mình cái này ve sầu thoát xác chi pháp, hẳn là sẽ thành công. Thôi dù, Đỗ Phi Ngân khẽ miệng mỉm cười. Hắn là đối thôi du kia bất cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ cũng không phải lúc, tương lai lại tìm tiểu tử này không mượn. Thôi Du trở lại chỗ ở của mình về sau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Trở về thời điểm, nhà bếp bên kia thật đúng là không có người nào sẽ chú ý mình tại thung lũng nhỏ bên kia đợi bao lâu. Cái này khiến hắn an tâm không ít. Ngẫm lại, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó muốn trả lời thế nào. Thôi Du ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta đế bỏ mình khẳng định rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, mình là qua bên kia đưa cơm, nói không chừng cũng biết hỏi thăm mình. Mình tới thời điểm nhất định phải có một cái thuyết pháp mà lại không thể lộ ra cái gì dị dạng, miễn cho bị trong môn trưởng đối hoài nghi. Tính toán một hồi lâu, để cho mình sau khi bình tĩnh lại, Thôi Du mới bắt đầu tu luyện ma long ma công. Nhiều nhất 3 tháng, hắn nhất định phải luyện thành tầng thứ 3, nếu không ngay cả làm dịu cái kia đạo ám kình đều làm không được, như vậy liền một con đường chết. Thôi Du không khỏi âm thầm may mắn, may mắn chính mình thân phận có chút đặc thù, có một chỗ độc lập tiểu viện, dù là lại nhỏ cũng không cần cùng người khác cùng ở, nếu không mình căn bản là không có cách tránh đi người khác tu luyện ma công. Không ít đệ tử chính thức đều là cùng những người khác cùng ở một cái tiểu viện, chớ nói chi là dự khuyết đệ tử. Theo bắt đầu vận chuyển ma long ma công, Thôi Du thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm ma công khí tức. Ma công kia khí tức quá mức dễ thấy, tinh tức công thật sự có thể thu liệm những khí tức này sao? Thôi Du vội vàng dừng lại, trong miệng thì thào một tiếng. Lấy mình bây giờ tinh tức công tu vi, hiện nhiên không cách nào làm được hoàn toàn thu liệm ma công khí tức. Có lẽ có thể giấu giếm được bình thường đệ tử, nhưng nếu là mình gặp được trong môn trưởng đối, chỉ sợ cũng phiền phức. Nhất là mình mỗi ngày còn phải qua bên kia đưa cơm rất có thể sẽ gặp lại phong chủ lão tổ, tại lão nhân gia ông ta trước mặt, mình chỉ sợ không chỗ ẩn trốn. Vẫn là phải tăng lên tính tức công mới được. Thôi dù nói khẽ. Mặc dù Ma Long Ma công tu luyện thời gian rất gấp, nhưng thôi Du nhất định phải cam đoan mình tại không bị người phát hiện tình hình dưới tiến hành. Bởi vậy chỉ có thể đem Ma Long Ma công để sau, đây là rất bất đắc dĩ sự tình. Coi như ngươi lại để thang uy lực cũng có hạn, muốn chân chính tu liễm khí tức chỉ sợ vẫn là không đủ. Ngay tại thôi du thoại âm rơi xuống về sau, gian phòng bên trong chợt nhớ tới một cái thanh âm xa lạ. Ai? Ai? Thanh âm này kém chút đem Thôi du dọa đến hồn bay lên trời. Đối phương chẳng phải là nghe tới mình, cũng biết mình tu luyện ma long ma công rồi. Thôi Du trong lòng hoảng sợ không thôi, cái này nếu như bị những người khác biết, coi như khâu tiền bối trở về chỉ sợ cũng không giữ được mình. Vội cái gì? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngay sau đó, trong phòng tựa hồ hiện lên một đạo hư mang, một cái thân ảnh màu đỏ hiện lên ở Thôi Du trước mặt. Thôi Du ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào xuất hiện tại trước mắt mình cái này xích hồng sắc chim nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là một con bình thường chim, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái đuôi ngược lại là rất dài, tối thiểu là thân thể ba lần dài, mà lại trên người hắn kia xích hồng sắc lông vũ, ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe, giống như cũng không phải chân chính lông vũ. Lửa. Thôi du trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy, hắn cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nhìn qua, cái này con chim nhỏ trên thân lông vũ thật giống thiêu đốt hỏa diễm, quả nhiên là dị thường quái dị. Càng thêm quái dị vẫn là con chim nhỏ này còn có thể mở miệng nói chuyện, thôi du có thể khẳng định, lời nói mới rồi chính là con chim nhỏ này nói. Đừng ngạc nhiên như vậy. Chim nhỏ tiếp tục nói, ngươi ngươi đến cùng là ai? Thôi Du cưỡng chế mình nghi ngờ trong lòng, cẩn thận mà hỏi thăm. Vẫn còn may không phải là bị một Thần Phong người biết, như thế để Thôi Du trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Người không biết ta là ai?" Chim nhỏ cánh nhỏ vỗ, tiến đến Thôi Du trước mặt, thanh âm cao mấy phần. "Không biết." Thôi Du lắc đầu nói. "Xem ra là thật không biết, ta kém chút quên người mất chi nhớ." Chim nhỏ thì thào một tiếng. Nghe nói như thế, Thôi Du trong lòng hơi động, lập tức hỏi, "Chẳng lẽ nói ta trước kia bên ngươi?" Chương 41: Bối cảnh cường đại. Thấy chim nhỏ nhìn mình chằm chằm, Thôi Du lại lập tức giải thích nói: Ta không nhớ rõ chuyện trước kia, ngay cả mình họ gì cũng chưa tới, từ đâu tới đây đều không nhớ rõ. Thôi Du trong lòng trở nên kích động, hắn ý thức được cái này con chim nhỏ hiển nhiên biết quá khứ của mình. Ngươi biết quá khứ của ta đúng hay không, mau nói cho ta biết. Chim nhỏ trầm mặc một chút nói, nói thực ra, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh, giống như lãng quên rất nhiều. Cho nên vừa rồi mới hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta, bởi vì ta cũng không biết mình đến cùng là ai. Thôi Du trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới sẽ là như thế này, nhưng hắn lập tức bắt đến chim nhỏ lời nói bên trong trọng điểm, ký ức không hoàn chỉnh nhưng tổng nhớ được một chút. Ta. Chim nhỏ gật đầu nói, "Ta nhớ được một chút, liên quan tới ngươi, ta biết tên của ngươi, ngươi gọi Lăng Du, ngươi còn có một cái cô nãi nãi, Nhiên Kỳ phải cùng ngươi không sai biệt lắm, thuần túy là bối phận rất cao, gọi gọi là cái gì nhỉ không nhớ nổi." Lăng Du, cô nãi nãi? Thôi Du nhắc tới một tiếng, nói như vậy, ta là họ Lăng rồi. Thật đúng là gọi bởi a. Còn có cô nãi nãi? Nói cách khác, ta mấy năm nay làm mộng quả nhiên đều là thật. Kia cha mẹ ta đâu? Chim nhỏ lắc đầu nói, "Liên quan tới ngươi, ta liền nhớ được nhiều như vậy." Cái khác đều nghĩ không, ra, có lẽ về sau có thể nhớ tới. Thôi Du hít sâu một hơi, vậy mà để cho mình tỉnh táo lại. Hắn rất nghĩ biết quá khứ của mình, nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được. Bất quá hắn lại nhiều hơn một phần lòng tin, có chim nhỏ tại, tự mình biết quá khứ cơ hội liền lớn thêm không ít. Dù sao mình hai cái chỉ cần có một người khôi phục ký ức, không sai biệt lắm liền có thể biết chuyện trước kia. "Vậy là ngươi làm sao tìm được ta sao?" Thôi Du hỏi. Con chim nhỏ này đột nhiên xuất hiện, Thôi Du vẫn còn có chút không hiểu đấu. "Ta chính là trong miệng ngươi bớt." Chim nhỏ nói nghe nói như thế, Thôi Du không khỏi vội vàng kéo tay háo trái tự xem xét. phía trên hỏa diệm ân ký trở nên rất nhạt, cơ hồ thấy không rõ. làm sao có thể? Thôi Du chừng lớn hai mắt nói, ngươi thế nào lại là đạo này bớt? cái gì bớt? kia là một đạo ân ký. Chim nhỏ nói nói, kỳ thật chính ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là một đạo không hoàn chỉnh thần thức. không hoàn chỉnh thần thức? đúng, ta ẩn ẩn nhớ được, ta là bản thể phân ra một sợi thần thức, mục đích là vì ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm bảo hộ ngươi. Chim nhỏ nói, cái này, Thôi Du không biết nên nói thế nào mới tốt. Đây hết thể quá thần kỳ, trước kia căn bản chưa chừng nghe nói, tựa như trong truyền thuyết những cái kia linh thú, thần thú. Lúc ấy ngươi cùng ngươi cô nãi nãi giống như đồng thời gặp phải nguy hiểm, mặc dù ta là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại, nhưng ngươi cô nãi nãi mới là hàng đầu bảo hộ đối tượng, đại khái là bởi vì dạng này, mới đưa đến ngươi không bị đến ta bảo hộ mới mất đi ký ức đi. Chim nhỏ suy nghĩ một chút nói, vậy ta cô nãi nãi, nàng hẳn là không có việc gì, nàng bản thân cũng có giống ta dạng này một đạo ấn ký, hai chúng ta liên thủ chủ yếu là bảo hộ nàng, bởi vì hao phí đại bộ phận ấn ký khí tức dẫn đến ta lâm vào ngủ say, thằng đến gần nhất bị bên ngoài dị hỏa kích thích, mới bắt đầu hút vào dị hỏa, chậm rãi khôi phục lại. Thôi Du biết mình cùng cô nãi nãi quan hệ khẳng định không tầm thường, nghe tới nàng sẽ không có chuyện gì, ngược lại là an tâm không ít. Đối với chim nhỏ nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cô nãi nãi, Thôi Du cũng không có gì ý nghĩ, cái này không phải mình cùng chim nhỏ có thể quyết định, chắc hẳn lưu lại ấn ký thời điểm liền đã định ra. Vậy ngươi bây giờ hoàn toàn khôi phục sao? Thôi Du hỏi nói, bên kia thiên hỏa đại trận hẳn là còn có hỏa diễm khí tức, nhưng nếu là tiếp tục qua bên kia hút vào có bại lộ nguy hiểm. Chim nhỏ lắc đầu nói, còn không có. Cái này dị hỏa khí tức tạm thời không cần. Nói thực ra ta có thể nhanh như vậy khôi phục, kỳ thật vẫn là nhận cái khác kích thích. Cái gì kích thích? Thôi du có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi tu luyện vô trần kinh? Chim nhỏ nói nói, đừng quá kinh ngạc, kỳ thật ý thức của ta tại mấy năm trước liền khôi phục. Ngươi một số việc ta đều rõ ràng, chính là không cách nào lên tiếng thôi, thẳng đến gần nhất hút vào dị hỏa mới có thể hiện lộ thân ảnh. Nguyên lai like là vô trần kinh, quả nhiên thần kỳ. Thôi du kinh thở dài một cái nói, không nghĩ tới vô trần kinh còn có công hiệu như vậy quá ngoài ý muốn. Không, nói cho đúng vô trần kinh chỉ là một bộ phận công lao. Chim nhỏ còn nói nói, vô trần kinh đối thần thức tác dụng là rất rõ ràng, liên đối ta cũng được ích lợi không nhỏ. Nói thế nào ta đều là một sợi thần thức. Nhưng ta ẩn ẩn nhớ được bản thân ngươi liền có tu luyện một môn có quan hệ thần thức công pháp, chính là vô trần kinh kích thích ngươi ký ức chỗ sâu kia môn công pháp mới khiến cho thần trí của ta có thể càng nhanh khôi phục lại. Thật, thôi du là không nhớ rõ chuyện này. Thật, đáng tiếc ta không nhớ rõ đến cùng công pháp gì, có lẽ tương lai ngươi có thể nhớ lại. Chim nhỏ nói nói. Ta nghĩ chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện Vô Trần Kinh khẳng định ngươi sẽ khôi phục ký ức có trợ giúp. Khó trách ta tu luyện Vô Trần Kinh thời điểm luôn có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai like trước kia liền tu luyện qua cùng loại công pháp. Thôi Du nói nói, không biết cùng Vô Trần Kinh so ra, trước kia công pháp sẽ như thế nào. Cái này còn phải nói sao? Chim nhỏ chợt nhìn Thôi Du một chút nói, Vô Trần Kinh ha có thể cùng ngươi tu luyện kia môn công pháp so sánh. Ta mặc dù quên là công pháp gì, nhưng ta rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một môn cao cấp nhất công pháp. Ngươi nhìn một cái ta liền biết, ta vậy bản tôn phân ra một sợi thần thức thành tựu hiện tại ta bản tôn cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, mà ngươi cùng ta bản tôn khẳng định có quan hệ lớn lao, vậy ngươi trước kia tu luyện công pháp có thể kém sao? Thôi Du ngấm lại cũng đúng, cái này sợi thần thức ấn ký ngay cả tà đế đều nhìn không thấu. Nói như vậy, ta vẫn là có bối cảnh a? Thôi Du có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng a, rất cường đại bối cảnh. Chim nhỏ cười nói, đây là không hề nghi ngờ. Thôi Du ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại, coi như bối cảnh của chính mình lại lớn, cũng khó có thể giải quyết hiện tại nan đề, nước xa không cứu được gần. Thấy Thôi Du có chút sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Chim nhỏ sao có thể không biết hắn tâm tư, còn đang lo lắng ma công khí tức tiết ra ngoài sự tình. Chim nhỏ hỏi, có thể không lo lắng sao? Thôi Du cười khổ một tiếng nói, người đây liền không cần lo lắng, ta hiện thân liền muốn nói cho người, ta có thể giải quyết chuyện này. Chim nhỏ nói, thật, chẳng lẽ còn có thể là dạ. Chim nhỏ tiếp tục nói, người kia tinh tức công thật sự là quá thô giáp, đối thu liễm khí tức hiệu quả cũng quá kém một chút. Thôi Du rất là im lặng, đây chính là tà đế truyền thụ cho công pháp, coi như không phải đỉnh tiêm công pháp, nếu là thả trong giang hồ khẳng định cũng là cực kỳ chân quý công pháp, nhưng tại đối phương trong miệng lại bị nói thành quá thô giáp, hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Ta nói chính là sự thật. Chim nhỏ nhìn thấy Thôi Du thần sắc biến hóa, sao có thể nghĩ không ra hắn một chút ý nghĩ? Bất quá tính tức công cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. đúng vậy nha. Lúc ấy tại thiên hỏa tỏa hồn trận thời điểm, nếu không phải dựa vào tính tức công thu liễm khí tức, ta sớm đã bị tông chủ phát hiện. Thôi Du cười cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn nói là ngươi tu luyện tinh tức công ngược lại để ta nhớ lại một môn cùng loại thu liễm khí tức công pháp. Tuân nữa lúc ấy tại thiên hỏa tỏa hồn trận bên trong thời điểm, ngươi sẽ không phải thật tưởng rằng dựa vào tính tức công mới giấu giếm được tại trường Dương a. Thôi Du giật mình, chẳng lẽ không đúng sao? A, là ngươi. Chương 42, Hoàn Thúc. Đương nhiên là ta. Chim nhỏ mang theo đắc ý nói, là ta giúp ngươi thu liễm khí thức, bằng không ngươi sớm đã bị phát hiện. Thôi Du trên mặt lộ ra một kia xấu hổ, không nghĩ tới trong đó còn có dạng này nguyên do. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc ấy thật đúng là rất hiểm, coi là tông chủ bị tà đế kịp thời hấp dẫn lực chú ý, chính mình mới may mắn giấu giếm được tông chủ minh tính tức công còn không có luyện đến nhà, tại tông chủ trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. đây hết thể nếu không phải chim nhỏ giúp đỡ mình, lúc ấy liền bại lộ. kia vậy ta ma công khí tức, ngươi cũng có thể giúp ta che lấp rồi. thôi du trong lòng hơi động, hỏi, tin tưởng che lấp ma long ma công tầng thứ ba khí tức là không có vấn đề. dựa vào ngươi tính tức công, ta nhìn ngươi là quá sức, tuyệt đối không thể gạt được những lao gia hoặc kia. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. thôi du giải thở phào một hơi nói, trước luyện thành tầng thứ ba, làm dịu thể nội cái kia đạo ám kình lại nói. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem tính tức công luyện đến đại thành, đến lúc đó mới có thể tốt hơn thu liễm khí tức. Ngươi còn muốn lấy tính tức công, coi như luyện đến đại thành lại như thế nào? Có thể che lấp mấy tầng mà công khí tức. Ta chỉ là một sợi thần thức nha, không cách nào phát huy kia môn công pháp uy lực chân chính, Vẹn vẹn lĩnh hội một chút ra lông đều có thể giúp ngươi che lấp tầng thứ 3 ma công khí tức, nếu là ngươi tu luyện, hiệu quả kia có thể giống nhau sao?" Chim nhỏ nói, "Ngươi nói ta cũng có thể tu luyện, vì cái gì không thể? Ta có thể truyền thụ cho ngươi, không ngại nói cho ngươi?" Đây chính là ta bản tôn trong trí nhớ công pháp, tuyệt đối bất phàm, tên là Linh Quy Thai Tức Thuật, có thể để một người khí tức hoàn toàn thu liễm. Chỉ cần ngươi luyện thành, coi như ngươi về sau luyện thành ma công, chỉ cần ngươi không tự động sử dụng ma công, tin tưởng không ai có thể phát giác được. Thôi Du mặc dù không biết chim nhỏ bản tôn là ai, coi như từ hắn hiện tại cái dạng này cũng có thể tưởng tượng đến vậy bản tôn cường đại. Dạng này một vị tiền bối công pháp há có thể, ta có thể luyện thành sao? Thôi Du có chút lo lắng nói, đây không phải phía trước có ta giúp ngươi che lớp sao? Chim nhỏ nói nói Ta tin tưởng ngươi trong 3 tháng hẳn là có thể nhập môn, đến lúc đó liền có thể tự mình che lấp khí tức, hiệu quả tuyệt đối sẽ so tính tức công tốt. Đương nhiên ngươi bây giờ chính yếu nhất tâm tư còn phải đặt ở Ma Long Ma công bên trên, dù sao cái kia đạo ám kình mới là to lớn uy hiếp, đạo này ám kình ta hiện tại còn không cách nào hóa giải, thực lực của ta còn chưa khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Thôi Du Minh Bạch hắn ý tứ, lúc ấy vì cứu cô nãi mãi hắn hao phí quá nhiều khí tức, hiện tại là khôi phục một chút, có thể nghĩ muốn hóa giải ta đế ám kình hiển nhiên còn chưa đủ. Vậy ngươi làm sao khôi phục đâu? Thôi Du hỏi. Hai điểm Một là cần đại lượng dị hỏa, hai là ngươi tại Vô Trần Kinh bên trên tu vi, đương nhiên, ngươi nếu là có thể nhớ lại năm đó tu luyện công pháp liền tốt nhất, đó mới là đối thần thức khôi phục hữu hiệu nhất." Chim nhỏ nói. Minh Bạch thôi du gật đầu nói, "Vô Trần Kinh bên trên tu luyện, ta còn có thể làm điểm chủ, nhưng kia dị hỏa, bằng thân phận của ta bây giờ khẳng định không cách nào tiếp xúc đến, bất quá ngươi yên tâm, tương lai chờ ta thực lực tương đại, nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi thu thập. Về phần trí nhớ của ta lúc nào có thể khôi phục, vậy cũng không biết, có lẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục." Không nhớ nổi chuyện trước kia, Thôi Du liền không cách nào biết được mình trước kia tu luyện môn kia có quan hệ thần thức công pháp. Những này có thể chậm rãi lại nói. Chim nhỏ nói, Thôi Du ngẫm lại cũng đúng, bây giờ nói những này vẫn còn sớm. Không biết ta nên ngươi xưng hô như thế nào. Thôi Du hỏi, ta ẩn ẩn nhớ được có cái hoàng chữ, Phượng Hoàng Hoàng. Ngươi là Phượng Hoàng. Khó trách nhìn xem liền không như bình thường chim nhỏ, ách vậy ta về sau gọi ngươi Hoàng Tiền Bối. Thôi Du vội vàng nói, ta hiện tại chính là một đạo thần thức huyễn hóa mà thành hư thể, mà lại ngươi gọi ta Hoàng Tiền Bối cảm giác là lạ. Tiền bối bản tôn vậy khẳng định là khó lường đại nhân vật, hô một tiếng tiền bối chuyện đương nhiên. Bản tôn là bản tôn, hiện tại ta cũng không biết là cái gì một cái tình huống, ta cùng hắn các luật khác. ngươi cũng không cần hô tiền bối. Thôi Du trầm tư một chút nói, kia bất kể như thế nào, ngươi đều lớn hơn ta, nếu không ta gọi ngươi âm thanh thúc. Hoàng thúc. Dạng này quát lên liền không có như vậy khách khí, mà lại mình vẫn là lấy vãn bối tự cho mình là hẳn là tương đối thích hợp. Được thôi, cứ như vậy định. Hoàng thúc gật đầu nói, hảo hảo lĩnh hội Ma Long Kinh, phía trên này không chỉ là nội công tâm pháp, còn có những chiêu thức kia cũng được chăm chú tìm hiểu. Ta biết người đối công pháp ma đạo có chút mâu thuẫn, nhưng có linh quy thai tức thuật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ma công khí tức tiết ra ngoài vấn đề. Chờ ngươi thực lực cường đại, chứ ma vệ đạo không được sao? Ai nói luyện ma công liền nhất định chính là người trong ma đạo? Ngươi cũng đừng giống một chút lão đầu một dạng quá mức của hủ. Ta đến lúc ấy có mấy lời vẫn là nói rất đúng. Ngươi tại một thần phong muốn trở thành phong chủ rất khó, trở thành ngũ thần tông tông chủ càng khó. Hiện tại có ma long kinh dạng này một môn thần kỳ ma công, nếu là không học, đây không phải là một đứa ngốc sao? Mấy ngày kế tiếp, Thôi Du vẫn là giống như ngày thường đi thung lũng nhỏ đưa cơm. Đem đồ ăn đặt ở xương mụ trước hình tròn mặt đất nham thạch bên trên sau để nó đưa vào trong trận pháp. Liền nghĩ Tà đế còn sống đồng dạng. 9 ngày sau, khi Thôi Du lần nữa đưa cơm đến bên kia thời điểm, phát hiện trận pháp trước đã đứng không ít người. Hắn nhìn thấy phong chủ lão tổ cũng ở trong đó, cái khác một chút cũng đều là tiền bối, Thôi Du không lớn nhận biết, chắc là cái khác mấy ngọn núi cao nhân tiền bối. Ngược lại là tông chủ tại Trường Dương không có ở đây. Không cần phải nói, Thôi Du trong lòng cũng minh bạch, đế bỏ mình sự tình bị phát hiện. Thấy mọi người quay đầu nhìn mình, Thôi Du tâm du lên. Đệ đệ tử Thôi Du bái kiến phong chủ lao tổ, bái kiến chư vị tiền bối. Thôi Du vội vàng không người hành lễ nói. Người ở chỗ này nhìn thấy chỉ là một cái tới đệ tử đưa cơm, rất nhanh liền đem ánh mắt thu về, không tiếp tục để ý. Người trở về đi. Phùng Thụy lạnh nhạt nói. Thôi Du ngần người, có chút không hiểu hỏi, lão tổ, đệ tử cơm này đồ ăn. Không cần, về sau liền không cần lại tới đưa thức ăn. Phùng Thụy nói. a, không cần tới rồi. Thôi Du kinh ngạc hỏi. Hắn tận lực để ánh mắt của mình hiện được tự nhiên một chút, tuyệt không thể để trong này tiền bối nhìn ra bản thân sớm đã biết tà đế bỏ mình một chuyện. Mà lại, hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm, hoàng thúc là có hay không có thể che lấp trong cơ thể mình mà công khí tức. Mặc dù tại thiên hỏa tỏa hồn trận bên trong dấu giếm được tông chủ, nhưng trận pháp khí tức quá mạnh, lại thêm chỉ có tông chủ một người, không có chú ý tới cũng không phải thật bất ngờ. Hiện ở đây tiền bối co không ít, dù là hoàng thúc nói rất tự tin, nhưng thôi du trong lòng vẫn là rất bất an. Không cần tới. Phùng thủy gật đầu nói. Ta đế sự tình cũng không cần phải để những bọn tiểu bối này đệ tử biết, nói cho bọn hắn về sau không cần lại tới đưa cơm là được. Vâng. Thôi Du cung kính nói, đệ tử cáo lui. Thôi Du trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, xem ra nơi này tiền bối không có phát hiện chính mình khí tức trên thân có cái gì dị dạng. Hoang thúc giúp mình che lấp khí tức quả nhiên phi thường hữu hiệu, điều này cũng làm cho Thôi Du tu luyện ma long ma công lo lắng biến mất hầu như không còn. Tương lai coi như luyện ma long ma công, mình vẫn như cũ có thể đợi tại một thần phong. Chờ chút. Động nhiên một thanh âm vang lên. Thôi Du nghe được. Đây là tông chủ tại Trường Dương Thanh Âm, chỉ gặp hắn từ trong trận pháp đi ra. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai tông chủ sớm ngay ở chỗ này, chỉ bất quá vừa rồi tại trong trận pháp, mình không thể nhận ra cảm giác đến thôi. Hễ ư. Đâu phải cứ yêu thương là đi đến tận cùng. Có những tình yêu âm thâm người chẳng biết. Đôi khi lặng im nhìn người mình yêu ừ. hạnh phúc, còn tốt hơn nhiều yêu trong nỗi đắng cay. Chương 43, Ván đã đóng thuyền. Tông đệ tử Thôi Du bái kiến tông chủ. Thôi Du vội vàng kinh sợ hành lễ nói, "Tông chủ bộ dáng, Thần tông đệ tử không nhất định thấy tận mắt, nhưng chân dung vẫn là nhìn qua." cho nên Thôi Du coi như không có tại Thiên hỏa tỏa hồn trận bên trong gặp qua tại Trường Dương. Một khi nhìn thấy bản thân hắn cũng có thể nhận biết. Khoảng thời gian này đều là ngươi tại đưa cơm. Tạ Trường Dương hỏi. đệ tử vừa đổi lấy đưa cơm, sắp 2 tháng. Thôi Du đáp. ngươi liền không có phát hiện nơi này trận pháp có thay đổi gì sao? Tạ Trường Dương lại hỏi. nghe tới Tạ Trường Dương hỏi lên như vậy, Thôi Du một mặt mê vẻ nghi hoặc nói. Tông chủ, đệ tử mỗi lần đều theo chiếu quy củ đem đồ ăn vương xuống liền rời đi, nhưng không dám lưu lại lâu ở nơi này. Trận pháp có không có biến hóa đệ tử không rõ ràng. thật sao? Tạ Trường Dương nhìn trầm trầm thôi du thanh em lạnh leo nói, thôi du thân thể không ngừng run rẩy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng dọa người khí thế ép phải tự mình khó mà thở dốc. Ngay lúc này, Phùng Thụy thân ảnh khẽ động, ngang tại thôi du trước mặt cười cười nói, Tông chủ sư minh, hắn chỉ là một tên tiểu bối đệ tử, ngay cả đệ tử chính thức đều không phải, sao có thể nhìn ra được trận pháp biến hóa? Tạ Trường Dương thu hồi khí thế, hắn biết mình vừa mới có hơi thất thố, không nghĩ tới ép hỏi một người chưa bị đệ tử, có chút không nên. Tạ Trường Dương biết, Đỗ Phi ngân sự tình vẫn là đối với hắn không nhỏ ảnh hưởng, người đi xuống đi. Phong Thụy quay người đối sau lưng một màn hoảng sợ thôi, Du Hiền lạnh cười một tiếng nói, không cần phần trường, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thôi Du mới vừa rồi còn thật bị giật nảy mình, sợ mình bị tông chủ nhìn ra cái gì mánh khỏe, nếu không hắn không sẽ tự hỏi mình như vậy đi. Nhìn xem Thôi Du rời đi thời điểm, kém chút bị dưới chân một khối nô gia nham thạch trượt chân, nơi này một cái tiền bối cười nói, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bị dọa đến quá sức á tông chủ sư minh, ngài có phải hay không phát hiện cái gì. Vừa rồi tại Trường Dương khí thế đối bọn hắn đến nói không tính là gì, nhưng Thôi Du chỉ là một người chưa bị đệ tử. Khí thế loại này với hắn mà nói tuyệt đối là giật mình hồn phách người. Thôi Du hiện tại còn có chút chưa tỉnh hồn dáng vẻ, bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ thật Thôi Du chân thực tình trạng ngược lại không nghĩ bọn hắn suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Hắn tất lại còn có hoàng thúc trong bóng tối chiếu ứng, ý chí vẫn tương đối kiên định. Bất quá vừa rồi kia chưa tỉnh hồn dáng vẻ là dựa theo hoàng thúc ý tứ để hắn tận lực làm bộ. Hắn một người chưa bị đệ tử, tại tại Trường Dương khí thế phía dưới nếu là quá mức chấn định, kia mới có gì đó quái lạ. Tại Trường Dương không tiếp tục lý sẽ rời đi Thôi Du, nhìn mọi người một cái nói, các ngươi tất cả vào đi. Nói xong, những người này đi theo Tạ Trường Dương tiến vào Thiên hỏa Tòa Hậu Trận. Mời Thiếp đã phát ra, không ít Giang Hồ môn phái chỉ sợ đều trên đường. Hiện tại Tà Đế đã chết, còn như thế nào thẩm phán? Một cái lão đầu hỏi. Tạ Trường Dương lần trước rời đi về sau, liền hướng những cái kia Giang Hồ môn phái hạ phát mời thiếp, mời mời bọn họ chạy tới cùng nhau thẩm phán Tà Đế. Bây giờ Tà Đế chỉ còn lại một bộ không chọn bẹn cũng xương, thẩm phán hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành. Tóm lại Tà Đế bỏ mình một chuyện còn phải tuyên cáo thiên hạ. Đúng, cái này cũng có thể cảnh cáo một chút cái khác tà ma ngoại đạo. Phong Thụy sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Sư Minh Cứ như vậy chết rồi, theo lý thuyết không nên à, lấy công lực của hắn không có khả năng ngăn cản không nội thiên hỏa xâm nhập. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm liếc Tạ Trường Dương một chút. Tà đế bỏ mình một chuyện, hiện tại còn không cách nào hạ định kết luận. Tạ Trường Dương lên tiếng nói: "A, Tông chủ Sư Minh, cái này là vì sao?" Những người khác trên mặt cũng đều là có chút không hiểu. Tạ Trường Dương không trả lời ngay bọn hắn, mà là đi đến tòa hồn liên bên cạnh, dùng chân một đá. "Cái gì? Nơi này lao gia hỏa đều là trường lớn hai mắt." Không ít lao ra hỏa đều là một cái bước xa vào tới, đem bảo hồn liên khóa nắm ở trong tay, không chỗ ở là xem. Cái này khóa vậy mà phá vỡ rồi, làm sao có thể chứ? Không có chìa khóa làm sao có thể mở ra? Tông chủ sư huynh, kia chìa khóa. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Tạ Trường Dương lật bàn tay một cái, bốn thanh đen bên trong ẩn ẩn mang đỏ chìa khóa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chìa khóa ta một mực mang ở trên người. Tạ Trường Dương nói, vậy làm sao phá vỡ? Mọi người rất rõ ràng, Tạ Trường Dương là không thể nào cho tà đế mở ra khóa. Tạ Trường Dương nhìn về phía Phùng Thụy nói: Phùng sư đệ, ngươi thấy thế nào? Sư đệ cũng nghĩ không ra cái này khóa là như thế nào phá vỡ, không có chìa khóa, ai cũng làm không được. Phùng Thụy nói: Nghe Tạ Trường Dương hỏi lên như vậy, không ít người trong lòng cũng đều là có một cái ý nghĩ, có phải là Phùng Thụy dọa trò quỷ? Dù sao Đô Phi Ngân là một thần phong người, lại là Phùng Thụy sư minh, hai người sư phụ là cùng một người, quan hệ không phải bình thường. Nhưng Phùng Thụy nói cũng không sai, chìa khóa còn tại Tạ Trường Dương trong tay, cái này bốn thanh khóa chỉ sợ là không cách nào mở ra, cho nên coi như Phùng Thụy có lòng này cũng không có cái này lực. Tổng không thể nói là chính Tạ Trường Dương mở khóa. Lấy Tạ Trường Dương cùng Đỗ Phi Ngân quan hệ của hai người, hiển nhiên không có khả năng. Bất quá bọn hắn trong lòng âm thầm có cái ý nghĩ khác. Có phải hay không là Tạ Trường Dương âm thầm hạ thủ, giết Đỗ Phi Ngân, sau đó mở ra khóa, đây là để mọi người cảm thấy Đỗ Phi Ngân thoát đi giả tượng đâu. Cái này không phải là không được. Nhớ năm đó, trở ngại chư vị tiền bối trước mặt, Tạ Trường Dương đã thể sẽ không giết Tà đế, sẽ chỉ đem hắn cầm tù. Nếu để cho mọi người biết hắn giết Tà đế, vậy hiển nhiên không hợp thích lắm. Nghĩ như thế Khả năng này liền rất lớn. Hắn lần này để nhóm người mình sang đây xem một màn này, không phải liền là nghĩ nhắc tới một chút sao? Để mọi người cảm thấy cái này Bộ Hải Quốc không phải đỗ phi ngân. Vậy liền không tồn tại hắn giết đỗ phi ngân một chuyện. Tông chủ sư minh, xem ra tà đế thật là có khả năng thoát đi, nơi này thiên hỏa đại trận uy lực suy yếu không ít, không có bị tỏa hồn liên khóa lại, hắn phá vỡ trận pháp không phải không khả năng a." Một người nói, những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Coi như tại Trường Dương thật giết đỗ phi ngân, ván đại đóng mọi người hiện tại cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Phong thuỷ ngược lại là nhiều hơn một phần hy vọng, hy vọng mình sư huynh thật chạy đi. Mặc dù tại Trường Dương giết Đỗ Phi Ngân khả năng rất lớn, nhưng cái này khóa khẳng định là bị vạn năm băng phách phá hư, cứ như vậy, Đỗ Phi Ngân chạy thoát cũng có một chút khả năng. Chú ý trong giang hồ động tĩnh, nhất là có thể là Đỗ Phi Ngân hành tung, một khi phát hiện, lập tức bẩm báo. Tạ Trường Dương nói. Nói thực ra, đối với bốn thanh khóa phá vỡ, Tạ Trường Dương trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng nếu là nói Đỗ Phi Ngân chạy thoát, hắn vẫn là không tin tưởng lắm. Minh một lần cuối cùng thấy Đỗ Phi Ngân thời điểm, Phòng ngừa hắn thoát đi phế võ công của hắn, coi như khóa phá vỡ, hắn cũng không có khả năng chạy ra nơi này, trừ phi là Phùng Thụy hỗ trợ đem hắn mang đi ra ngoài. Tạ Trường Dương trong lòng vẫn là minh bạch, Phùng Thụy có lẽ đối với mình có rất nhiều bất mãn, cũng sẽ nghĩ biện pháp cho Đỗ Phi Ngân một chút trợ giúp, nhưng muốn nói hắn đem Đỗ Phi Ngân cứu ra ngoài, kia là không thể nào. Cho Đỗ Phi Ngân một chút chiếu cố, coi như mọi người biết, mọi người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Nhưng nếu là cứu ra Đỗ Phi Ngân, kia tính tình liền khác biệt, hoàn toàn có thể theo phản đồ luận xử, Phùng Thụy còn không đến mức làm như thế lại nói, Đỗ Phi Ngân đã là phế nhân một cái, cứu ra ngoài thì có ích lợi gì? Cho nên mặc kệ Đỗ Phi Ngân có phải hay không chạy đi, Tạ Trường Dương trong lòng đều là không để ý lắm. Chạy đi, đại khái cũng chỉ có thể uốn tại cái nào vắng vẻ địa phương kéo dài hơi tàn. Mà lại Đỗ Phi Ngân cũng sống không được mấy năm, công lực bị phế, thể xác tinh thần bị đả kích lớn, rất nhanh liền sẽ chết giả. Đã từng mình một cái đối thủ một mất một còn, bây giờ căn bản không đáng mình đi nhớ thương. Chương 44, cảnh cáo. Nếu như Đỗ Phi Ngân chạy đi, kia người này là ai? Một cái lao đầu hỏi nói từ cái này xương cốt bên trên nhìn niên kỷ cũng không nhỏ phùng sư huynh một thần phong bên trong những sư huynh đệ khác có hay không chuyện này ta sẽ đi tra như là có người mất tích hơn phân nửa chính là phùng thủy gật đầu nói phùng thủy hy vọng đỗ phi ngân chạy đi thế nhưng không hy vọng hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi lại giết người mặc kệ là một thần phong hay là những người khác cái khác tất cả đỉnh núi cũng chú ý một chút điều tra thêm có người hay không mất tích tạ trường dương nói nói về phần những cái kia tới phó uất giang hồ đồng đạo đến lúc đó liền nói cho bọn hắn liền nói ta đế có khả năng chạy ra ngũ thần tông để bọn hắn đề cao cảnh giác. Vâng. Bất quá các ngươi cũng phải cùng bọn hắn nói rõ ràng, để bọn hắn đừng quá mức khẩn trường. ta đế bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, trên thân đã lưu lại không thể nghịch tương tích, công lực tất nhiên tổn hao nhiều. Coi như ra ngoài, muốn như năm đó như thế tại giang hồ bên trong gây sóng gió là không thể nào. Tạ Trường Dương còn nói thêm. Mọi người cũng đều là âm thầm nhẹ gật đầu. Năm đó ta đế là vô cùng đáng sợ, ở đây đám người, trừ Tạ Trường Dương cùng số ít cao thủ bên ngoài, trên cơ bản cũng không thể là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hai mười mấy năm qua đi, Mình những người này dốc lòng tu luyện lâu như vậy, công lực tự nhiên là viễn siêu Tà Đế. Vừa rồi có phản ứng như vậy, vẫn là Tà Đế năm đó uy danh quá thịnh, để trong lòng của hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tông chủ sư huynh, vậy cái này Thiên Hỏa tỏa hồn trận phải chăng có thể triệt hồi đây?" phùng Thủy hỏi. "Không." Tạ Trường Dương lắc đầu nói, "Tà Đế là chết rồi, nhưng kia Tà Vương vẫn còn, đợi đến đem bắt giữ hắn, cũng đem hắn cầm tù nơi đây." phùng sư đệ, ngươi yên tâm, bổn tông chủ sẽ từ từ chữa trị cái này Thiên Hỏa tỏa hồn trận, lần tiếp theo sẽ không lại để người phá vỡ tỏa hồn liên, chạy ra Thiên Hỏa đại trận." Tạ Trường Dương nói xong chưa để ý tới sắc mặt có chút khó coi Phùng Thụy, quay người rời đi. Phùng Thụy biết Tạ Trường Dương đây là cho cảnh cáo của mình. Mặc kệ tà đế vẫn là Tạ Vương đều là xuất từ mình một thần phong, mà lại cũng cùng mình có quan hệ là thủ. Kim thần phong này một ít lao ra hỏa nhìn có chút hạ hê nhìn Phùng Thụy một chút, riêng phần mình mang theo ý cười rời đi. Có chút cùng Phùng Thụy giao hảo, thoáng chậm lại phía sau mấy bước, an ủi vài câu. Thẳng đến những người khác rời đi, Phùng Thụy nhìn chầm trầm đại trận phương hướng nhìn chăm chú hồi lâu. Đỗ sư Minh, ngươi đến cùng sống hay chết? Phùng Thụy trong lòng lâm thầm suy nghĩ. Chứ cái đó ra, trong lòng của hắn ngược lại là đối Tà Vương, cũng chính là mình cái kia nhị đệ tử có chút bận tâm. Hắn biết rõ, Tạ Trường Dương đã ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, khẳng định sẽ có hành động. Mạnh Triệu Hưng danh xưng Tà Vương, bây giờ trong giang hồ cũng là có chút uy danh. Cũng không luận là thực lực vẫn là ảnh hưởng, đều kém xa năm đó Tà Đế. Nếu là Ngũ Thần Tông thật phái ra cao thủ đi đối phó hắn, Mạnh Triệu Hưng thật nguy hiểm. Coi như Tạ Trường Dương không nói, lấy Mạnh Triệu Hưng hành sự như vậy tắt phong dưới, Ngũ Thần Tông khẳng định không cách nào khoang dung, cho nên xuất thủ đối phó hắn là chuyện sớm hay muộn đối với mình cái này đệ tử Phùng Thụy là vừa đau tâm lại tự trách mình coi trọng nhất đệ tử bây giờ rơi vào tà đạo xuất hiện dạng này sự tình cũng không thể tất cả đều trách hắn mình cái này là cũng có trách nhiệm rất lớn Phùng Thụy không khỏi nhớ tới lúc ấy Đỗ Phi Ngân chào phúng mình mình những người này vẫn là quá mềm yếu tại tại trường Dương Cường thế hạ, mình những người này sẽ chỉ từng bước một lùi lại này mới khiến hắn không ngừng được một tức lại muốn tiến một bước sư phụ tổn thương sư mình cả một đời tự trách trước khi chết đều không bỏ xuống được đến ta chỗ này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục không Phùng Thụy trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ mạnh triệu hưng bước đỗ phi ngân theo gót, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể giúp mạnh triệu hưng. Từ khi ân vân thi bỏ mình về sau, hắn cái này đệ tử liền tính tình đại biến, coi như mình người sư phụ này ra mặt, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cắn kích. phong thủy dài dài thở dài một cái, có chút tịch mịch rời đi. Phạm sư Minh, Thôi Du đi tới nhà bếp về sau, liền tới tìm Phạm Thống. Thôi sư đệ, ngươi có chuyện gì để người tới gọi ta một tiếng là được, không cần tự mình tới. Phạm Thống thấy là Thôi Du về sau, vội vàng từ một tủ sách đằng sau đứng lên, vây quanh phía trước cười nói. Cái này nhưng không được. Có thể được có thể. Phạm sư huynh, ta không đưa cơm đồ ăn. Nghe nói như thế, Phạm thống thoáng sững sờ, sau đó vừa cười nói, qua bên kia đưa cơm vẫn còn có chút phiền phức, như vậy đi, về sau ngươi tại nhà bếp cũng không cần làm việc, mỗi ngày tôi báo cái đến là được. Ngạch, không đến vậy không có việc gì. Không không không, Phạm sư huynh, ngươi đừng có hiểu lầm. Thôi du vội vàng lắc đầu nói, là phong chủ lão tổ lão nhân gia ông ta tự mình lên tiếng, nói là từ sau không cần lại hướng bên kia đưa thức ăn. A. Phạm thống kinh hô một tiếng. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là Thôi Du cảm thấy đưa thức ăn sống cũng phiền phức, mình liền tranh thủ thời gian cho hắn nghĩ những chuyện khác. Với hắn mà nói, coi như Thôi Du hiện tại không làm việc, không đến nhà bếp bên này đều không có vấn đề gì. Lưu Bách chỉ không tiếp tục tới qua nhà bếp bên kia hiển nhiên không thèm để ý Thôi Du sự tình. Thật như vậy nói, Phạm Thống lại hỏi đưa cơm chuyện này, Phạm Thống vẫn là không dám chủ quan. Phương diện khác mình có thể phạm sai lầm, nhưng tại đưa cơm chuyện này bên trên tuyệt đối không thể khinh thường. Đều nói mình đời trước quản sự là bởi vì không có quản lý tốt nhà bếp, các đệ tử ý kiến quá lớn mới rút hắn trước. Nhưng coi là mình hoàn toàn trưởng khống nhà bếp cục diện về sau, mới biết được trong đó nguyên nhân chân chính. Đời trước quản sự cũng là bởi vì có chút lơ là sơ suất, nguyên bản đệ tử đưa cơm luyện công tẩu hỏa nhập ma trong thương, hắn không có kịp thời sắp xếp nhân viên tiếp nhận, dẫn đến thiếu đưa một trận cơm, mới bị triệt hồi quản sự trước. Cho nên, Thôi Du có thể không đi đưa cơm, kia mình cũng phải lập tức an bài người khác đi làm chuyện này. Lời này là phong chủ nói, nhưng Phạm thống đồng thời không có chính thai nghe tới, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Là như vậy ba thế là Thôi Du đem chuyện khi đó nói một lần. Thôi sư đệ Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút cấp trên. Chuyện này không có khả năng ra mảy may sai lầm. À, không phải ta không tin ngươi, thực tế là chuyện này quá quá đột ngột. Lý giải. Thôi Du biết Phạm Thống làm việc vẫn là rất cẩn thận. Vậy ngươi ở đây ngồi trước một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Phạm Thống hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Thôi Du ngồi một hồi, có chút nhàm chán, liền đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách. Trên bàn sách trưng bày một cái bàn tính cùng không ít số sách, còn có chính là một chút nhà bếp mỗi ngày cơm nước ăn bài kế hoạch. Thôi Du tiện tay lật xem một lượt sổ sách bên trên viết lít nha lít nhít, hắn thấy có chút chóng đầu. Về phần những cái kia cơm nước ăn bài kế hoạch, thôi dung ngược lại là có chút cảm thán phạm thống không đơn giản. Một thần phong nhà bếp chiếm diện tích kỳ thật không nhỏ, cũng không phải hắc sơn môn cái kia nhà bếp có thể so sánh. Nói thế nào một thần phong nơi này có gần vạn đệ tử, mỗi ngày ăn uống đều phải phạm thống cái này quản sự chủ tính chung ăn bài. Trong môn đệ tử có rất nhiều khác biệt đãi ngộ, tỉ như phong chủ, trưởng lão bọn hắn cơm nước ăn bài cùng phía dưới đệ tử liền khác biệt. Mặc dù trưởng lão cùng các tiền bối cơm nước không nhất định là nhà bếp bên này trực tiếp ăn bài. Nhưng liền coi như bọn họ bên kia mình có tiểu táo, thịt cá rau quả cung ứng vẫn là phải trải qua phạm thống chi thủ. Cho nên phạm thống cái này, nhà bếp quản sự mặc dù địa vị không cao, nhưng chỗ phải xử lý sự tình thật không ít, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm tốt. Chương 45, theo như nhu cầu. Thôi Du nghe nói trước kia mọi người đối nhà bếp bên này ý kiến rất lớn, bởi vì nhà bếp bên này đồ ăn cung ứng nhiều khi sẽ tế rời. Đương nhiên, những cái kia cao tầm khẳng định là ưu tiên cam đoan, phía dưới đệ tử chính thức nhất là dự quyết đệ tử một số thời khắc hơi chậm một chút, liền không có cơm ăn. Khi phạm thống trưởng quản nhà bếp về sau, dạng này sự tình giống như liền không có xuất hiện qua. Thôi sư đệ, ta vừa hỏi rõ ràng, không nghĩ tới thật hủy bỏ, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Cái này đều hơn 20 năm. Phạm thống thanh âm ở bên ngoài vang lên nói. Ngươi nói có đúng hay không bên trong giam giữ tà ma chết ra đây. Phạm thống sau khi đi vào, tiến đến thôi du bên cạnh nhỏ giọng nói. Phạm sư huynh, những sự tình này nhưng không phải là chúng ta chỗ có thể biết ta. Thôi du cười cười nói, cũng thế. Phạm thống gật đầu nói, bất kể nói thế nào, không đi đưa đồ ăn mới tốt, nói thực ra phương diện khác an bài trong lòng ta đều là có ít chính là bên kia ta không có chút nào dám lãnh đạm cái này vạn nhất ra tình huống ta cũng đánh không nổi hiện tại tốt đúng thôi sư đệ ngươi về sau an bài nói đến đây phạm thống trầm tư một chút liền đến chỗ của ta hỗ trợ a thì như ghi chép sổ cái gì a thôi du kinh ngạc nhìn sách sổ sách trên bàn một chút sau nói ghi sổ ta không biết a nhớ tới vừa mới nhìn đến sổ sách bên trên kia lít nha lít nhíu khoảng thôi du hiện tại còn cảm thấy nhức đầu phạm thống cũng nhìn một chút sổ sách phát hiện có vượt qua vết tích Trong lòng của hắn hiểu rõ, cái này sổ sách cũng không phải bí mật, mình để thôi du lưu lại, cũng không có để phòng hắn ý tứ. Nếu là tại địa phương khác, giống nhà bếp chố như vậy vẫn là có không ít chất béo có thể kiếm. Nhưng nơi này là một thần phong, Phạm thống còn không đến mức vì như vậy chút dầu nước phạm sai lầm, lại nói hắn cũng không thiếu tiền. Phía trên khoản mỗi một bút đều là mình tự mình hạch toán, sẽ không có lỗi gì, cũng không sợ ai tới kiểm toán. Thôi sư đệ, ngươi hiểu lầm, không phải sổ sách bên trên các loại khoản tập hợp." Phạm thống cười nói, mỗi sáng sớm phía dưới sẽ có chuyên môn người đem riêng phần mình khoản đưa tới. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn cất kỹ, sau đó đặt ở ta trên bản sách là được. Cứ như vậy. Thôi du hỏi. Đúng, rất nhanh. Ngươi mỗi sáng sớm hoa một canh giờ hẳn là có thể làm tốt. Về phần những cái kia khoản tập hợp cùng hạch toán, chính là ta xử tình. Phạm thống nói nói. Thôi sư đệ, ngươi đừng tự tuyệt, Tương lai ngươi thân phận cùng chúng ta khác biệt, thời gian quý giá, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở không. Có ý nghĩa đốn tuổi gánh nước bên trên. Nghe tới Phạm thống tiểu nói này, Thôi du trong lòng vẫn là rất cảm kích. Ngắm lại trong cơ thể mình cái kia đạo ám kình nếu là trong vòng 3 tháng không cách nào luyện thành ma long ma công tầng thứ ba vậy mình liền chết chắc minh đích thật cần thời gian phạm thống an bài mình không cách nào tự tuyệt. đa tạ phạm sư huynh thôi du cảm kích nói phạm sư huynh đem nhà bếp bên này xử lý ngay ngắn rõ ràng thật sự là lợi hại gia truyền một điểm nhỏ tay người thôi phạm thống khoát tay nào nói chẳng lẽ phạm sư huynh nhà còn kinh doanh tự lâu hoặc là cùng những này tương quan sự tình thôi du có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm không phải phạm thống lắc đầu nói tổ tiên từng tại triều đình trong quân hiệu lực đảm nhiệm qua tiền lương quan chủ yếu là phụ trách đại quân lương đồng điều phối cùng phân phát. Đây là tổ tiên người cũ, chúng ta những bọn tiểu bối này từ nhỏ đã bị buộc lấy đi học, cho nên ta đối với mấy cái này hiểu khá rõ một chút. Tổ tiên tử quan về sau, xử lý nhà xe ngựa hàng, ngươi cũng biết, thế đạo này cũng không quá bình, trên đường nhiều có tặc nhân phi đồ, bởi vậy cũng tuyển nhận không ít đệ tử, mặc dù vẫn là lấy gia tộc tử đệ làm chủ, nhưng cũng coi như nửa cái giang hồ môn phái. Thôi Du thầm nghĩ thì ra là thế, không nghĩ tới Phạm thống tổ tiên cũng là cùng ăn uống chi phí liên hệ, khó trách ở phương diện này, Phạm thống làm rất thua tay. Phạm sư Minh nhà xe ngựa hàng quy mô khẳng định rất lớn a. Thôi Du nói, tại đồng hành bên trong, chỉ có thể tính trung đẳng đi. Đến gia gia của ta đời này, xe ngựa hàng cũng chính là ở chung quanh mấy châu chi địa có chút thanh danh nhỏ. Nói thật với ngươi đi, ta có thể đi vào một thần phòng, cũng không phải nói nhà ta tại giang hồ địa vị cao bao nhiêu, mà là tốn không ít ngân lượng." Phạm thống nhỏ giọng nói. "A." Thôi Du hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói dùng tiền liền có thể đi vào Ngũ Thần Tông? "Làm sao không thể?" Phạm thống đáp nói, là có không ít dự quyết đệ tử thông qua riêng phần mình tiên tư tiến vào nhưng vẫn là có một phần là thông qua hao phí đại lượng vàng bạc tiền đến ngươi suy nghĩ một chút nha ngũ thần tông trên dưới nhiều đệ tử như vậy ăn dùng đều là cực kỳ giảng cứu một năm chi tiêu không biết lớn đến bao nhiêu nếu là không có vàng bạc tiền thu chẳng phải là muốn uống gió tây bắc rồi mặc dù ngũ thần tông phía dưới cũng có một chút trải nghiệp, nhưng tâm tư của bọn hắn chủ yếu không ở trên đây cho nên còn chưa đủ lấy duy trì toàn bộ ngũ thần tông chi tiêu vậy thì phải tìm biện pháp khác để để đủ đối với những này thôi du trước kia thật đúng là không rõ ràng bất quá bây giờ ngấp lại cái này cũng không có vấn đề gì có thể nói là theo như nhu cầu đi. Ai, chính là bởi vì ta tiến vào ngũ thần tông con đường có chút đặc thù, cho nên muốn tại ngũ thần tông bên trong lớn bao nhiêu thành tựu, vẫn là khả năng không lớn. Ta chính là nghĩ đến có thể tại ngũ thần tông chờ lâu mấy năm, có thể nhiều học vài môn công pháp, đến lúc đó coi như về đến nhà, có lẽ cũng có thể chuyển cho hậu bối làm chấn tộc công pháp. Ngũ thần tông công pháp vô số, hạch tâm công pháp không ít, những này là không thể chuyển ra ngoài, cũng không phải cái gì đệ tử đều có thể tiếp xúc đến. Nhưng những công pháp khác càng nhiều, không ít có thể để phía dưới đệ tử mang về chuyển cho thân cận người. Dù sao ngũ thần tông cũng biết phạm thống những người này một chút mục đích, bọn hắn hao phí đại lượng ngân lượng tiền đến, cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không cho người ta. Những công pháp này đối ngũ thần tông đến nói có lẽ không tính là gì, nhưng thả trong giang hồ, đó cũng là không sai công pháp, tuyệt đối viễn siêu đại bộ phận giang hồ muốn phái. Bởi vậy có thể thấy được ngũ thần tông cường đại không phải là không có nguyên nhân, công pháp đông đảo, đủ để thấy nó nội tình. Thôi Du không có hỏi phạm thống đến cùng hao phí bao nhiêu ngân lượng tiền đến, hơn phân nửa là chính mình tưởng tượng không đến mức. Tuân Hán xuất quan biết được Thôi Du tại nhà bếp về sau từng đi tìm Thôi Du một lần. Thôi Du bây giờ tại nhà bếp rất thụ phạm thống chiếu cố, cũng không có nghĩ đổi chỗ khác suy nghĩ. Mặc dù lấy Tuân Hãn thân phận để dự quyết đường bên này cho mình đổi phân phối sự tình rất dễ dàng, nhưng Thôi Du vô cùng rõ ràng, Tuân Hãn không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố chính mình. đã tại nhà bếp bên này lợi rất tốt, cũng không cần phải dày vò. Nếu là Tuân Hãn gia nhập, nói không chừng sẽ còn kích thích Lâm Minh Sâm, vậy liền được không bù mất. Tuân Hãn biết đây là Lâm Minh Sâm dợ trò quỷ, nhưng hắn làm như thế, mình những người này cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao dự quyết đệ tử nhiệm vụ lúc nào cũng có thể một lần nữa điều chỉnh, đây là trong môn quy củ, tìm không ra cái gì sai. Trung quanh sư huynh đệ thái độ đối với Thôi Du hơn phân nửa vẫn không lạnh không nóng, bất quá so với trước đó muốn tốt hơn nhiều. Đại khái vẫn là Lâm Minh Sâm không có tiếp tục làm khó chính mình ý tứ, có lẽ mình dạng này một sư đệ không đáng hắn tiếp tục chú ý. Kể từ đó, những cái kia phụ thuộc Lâm Minh Sâm nhìn mặt mà nói chuyện cũng không có lại động thủ. đương nhiên, Thôi Du biết Tuân Hán sư huynh xuất quan cũng là một nguyên nhân, những người kia vẫn là kiên kỵ Tuân Hán sư huynh phản ứng cũng sẽ không đem sự tình làm quá mức lửa. Chương 46: Một kiện đại sự. Thôi Du ban ngày tu luyện Thanh một Thần Quyết cùng một Thần Phong bên trong một chút công pháp chiêu thức, ban đêm liền tu luyện Linh Quy Thai Tức Thuật cùng Ma Long Ma Công. Về phần Ma Long Kinh bên trên chiêu thức, Thôi Du bây giờ còn chưa thời gian đi tu luyện, chỉ có chờ đến mình luyện thành tầng thứ ba giữ được tính mạng về sau, lại nghĩ những thứ này sự tình. Tại Hoàng Thúc chỉ điểm, Thôi Du tiến bộ thần tốc. Không chỉ là Linh Quy Thai Tức Thuật, những công pháp khác chiêu thức phía trên, Hoàng Thúc đều có thể cho Thôi Du một chút chỉ điểm. Hoàng thúc nói đây là hắn một chút ký ức không trọn vẹn, mặc dù không phải rất hoàn chỉnh. Tin tưởng chỉ điểm hiện tại thôi du vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Cái này khiến thôi du rất kinh hỉ. Giống Thanh Mục Thần Quyết tu luyện, nếu là gặp được vấn đề gì, mình còn có thể thỉnh giáo tuân Hãn sư huynh. Mà những công pháp khác, nhất là Ma Long Ma công tu luyện, thôi du nào dám đi tìm người khác hỏi thăm, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Có tốt hoàng thúc có thể cho mình không ít chỉ điểm, thôi du tại Ma Long Ma công tiến tới bước càng rõ ràng hơn. Ngắn ngủi một tháng, thôi du đã luyện thành tầng thứ hai. Còn lại hai tháng, thôi du tin tưởng mình nhất định có thể thành công luyện thành tầng thứ ba. Thật sự là kỳ quái ta đối ma long ma công có loại cảm giác thân thiết. Hoàng thúc nói, không thể nào. chẳng lẽ nói Hoàng thúc ngươi trước kia tiếp xúc qua ma long ma công? Thôi du giật mình hỏi. Hoàng thúc lắc đầu nói, không có dạng này ký ức, chính là có loại cảm giác thân thiết, có thể là ta vậy bản tôn từng tiếp xúc qua công pháp ma đạo đi. Thôi du trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói thân thế của mình cùng ma đạo có quan hệ sao? Trường bối của mình là người trong ma đạo, ý nghĩ này có chút đáng sợ. Thôi du hiện tại cũng không dám hỏi Hoàng thúc, chỉ có thể tạm thời đem những này chôn dưới đáy lòng. Linh quy thai tước thuật. Thôi du mỗi thời mỗi khắc đều đang thi triển. Hắn hiện tại đã bỏ đi tính tức công tu luyện, bởi vì linh quy thai tức thuật không sai biệt lắm liền có thể che lấp trên người mình mà công khí tức. Thôi du cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh quy thai tức thuật uy lực đích xác ở xa tính tức công phía trên. Bất quá, nếu là gặp được trong môn trường muối, vẫn là hoàng thuốc giúp hắn che lấp khí tức. Hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy dấu giếm được những cao thủ kia. Thôi sư đệ, ngươi nhưng nghe nói trong giang hồ gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Phạm thống hỏi. Phạm sư minh, ngoại trừ ngươi cùng tuân sư minh, cũng không có cái gì người sẽ phản ứng ta. Tuân sư minh nhà ta không làm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cái kia có thể biết cái gì chuyện trong giang hồ. Thôi Du nói, Thôi Du hiện tại ngược lại là đối chuyện trong giang hồ không phải quá quan tâm, bởi vì hắn biết rõ mình sẽ tại Mục Thần Phong đợi thật lâu, chuyện bên ngoài cùng hắn không có quan hệ gì. Rất nhiều chuyện cũng chính là từ trung quanh các sư huynh đệ nói chuyện phía bên trong hiểu được đến, khi hắn đều có thể biết thời điểm, những sự tình này chỉ ít là một tháng trước phát sinh. Gần nhất Thôi Du nghe được đều là trong giang hồ một chút chuyện tầm thường, giống như không có việc lớn gì, có thể làm cho Thôi Du để ý chính là Thôi Minh Bách cho hắn gửi thư đến ngũ thần tông hơn 5 tháng, thôi minh bách tới qua hai lần tin, không sai biệt lắm là hai tháng một lần. Thôi du có thể cảm nhận được, nhị ca tại thiên kiếm môn thời gian có lẽ còn là tương đối thoải mái, chỉ ít so mình bây giờ mạnh hơn không ít. Liên quan tới những này, thôi du đã sớm có thể dự liệu được. Nô khánh dung không có khả năng không cho khâu tiền bối mặt mũi, như là đã thu nhị ca làm đệ tử thân truyền, lại thêm nhị ca thiên tư vô cùng tốt, hắn không có đạo lý không dụng tâm. Đối với nhị ca hỏi thăm mình tại một thần phong có hay không thụ khí dễ, thôi du ngược lại là giấu diếm một chút. Lâm minh sâm là nhằm vào một chút mình nhưng loại này khi dễ đối với mình đến nói không đáng kể chút nào đây cũng là vì để cho nhị ca yên tâm luyện công không muốn vì mình phân thần đợi đến mình thành đệ tử chính thức bái sư sau khi thành công nhị ca tại thiên kiếm môn bên trong địa vị sẽ cao hơn không biết không quan hệ về sau có cái đại sự gì ta ngay lập tức nói cho ngươi phạm thống cười ha ha một tiếng nói ngươi có nghe nói qua ma lòng tông thôi du trong lòng lộn bội một chút hắn đương nhiên nghe nói qua mà lại bây giờ còn tại tu luyện nói chấn tông ma công chẳng lẽ nói mình sự tình bị phạm thống biết rồi thôi du âm thầm dò xét phạm thống một chút phát hiện phạm thống một mặt thần thần bí bí dáng vẻ, loại này thần bí ngược lại không giống như là phát hiện bí mật của mình, mà là có chút thừa nước đục thả câu ý vị. Phạm Thống tính tỉnh, Thôi Du cũng biết một chút, hắn bình thường vẫn tương đối thích khoe khoang một chút người khác không biết sự tình hoặc vật, tỉ như lần này mình nói cho hắn không biết Ma Long Tông sự tình, liền để hắn rất có cảm giác thành công, bởi vì hắn có thể ở trước mặt mình khoe khoang một chút hắn kinh nghiệm giang hồ chi phong phú, tin tức chi linh thông. Thôi Du biết mình có chút muốn nhiều lắm, thực tế là Phạm Thống đột nhiên nâng lên Ma Long Tông, cái này với hắn mà nói vẫn là quá mẫn cảm một chút, chưa từng nghe qua. Môn phái này phát sinh không phải đại sự gì sao? Thôi Du lắc đầu nói. Hắc Hắc, thôi sư đệ không phải ta nói ngươi à, ngươi kinh nghiệm giang hồ thực tế là quá ít, về sau nhưng phải tăng cường à? Phạm Thống cười hắc hắc nói, ta liền hảo hảo kể cho ngươi rằng có quan hệ Ma Long Tông sự tình, đây chính là ngàn năm trước uy chấn giang hồ Ma đạo đại tông. Phạm Thống biết Thôi Du tại Hắc Sơn môn đợi 3 năm, mà lại cũng tại nhà bếp, đối với chuyện trong giang hồ không hiểu nhiều. Hắn thấy, Hắc Sơn môn cũng chính là địa phương bên trên một cái tiểu môn tiểu phái, chỉ sợ ngay cả người môn chủ kia đối Ma Long Tông cũng không hiểu nhiều. Nghe Phạm Thống tự thuật. Thôi Du trong lòng âm thầm bật cười, bởi vì phạm thống lời nói bên trong miêu tả rất nhiều chỉ sợ đều là lời nói vô căn cứ, hơn phân nửa là người trong giang hồ đem tưởng tượng của mình thêm mắm thêm muối nói một trận, đến bây giờ có quan hệ Ma Long Tông nghe đồn liền trở nên quá khoa trương. Minh Từ Tà Đế bên kia còn là hiểu rõ qua Ma Long Tông, tin tưởng so phạm thống đạt được tin tức càng thêm chuẩn xác một chút. Bất quá nhìn thấy phạm thống thủ mạng hành phi dáng vẻ, Thôi Du cũng không có đánh gây hắn, phạm thống hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Hiện tại ngươi biết Ma Long Tông lợi hại đi. Thật vất vả sau khi nói xong, Phạm thống mưng lên ly trà trước mặt một ngụm đem nước uống làm. Lợi hại hơn nữa cũng hủy diệt ngàn năm. Thôi du nói, cũng không thể nói như vậy. Ngươi nhìn à, hủy diệt ngàn năm cũng có thể làm cho người trong giang hồ nhớ thương, một mực ảnh hưởng đến hiện tại, chẳng lẽ không phải ma long tông chỗ lợi hại sao? Phạm thống hỏi. Thôi du gật gật đầu, đối này ngược lại là rất tán đồng. Trong giang hồ có quá lớn môn phái biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Rất nhiều môn phái khi còn tại thế, như mặt trời ban trưa, chỉ khi nào hủy diệt, không có qua một số năm, nhiều nhất trăm năm về sau, liền không người hỏi thăm cũng khả năng không lớn lại bị về sau người trong giang hồ nhích lên dù sao trong giang hồ môn phái sáng lập cùng hủy diệt không giây phút nào không tại tiến hành chính là bởi vì quá nhiều rất nhanh liền sẽ bị người quên lãng giống ma long tông dạng này hủy diệt ngàn năm còn có thể bị người ghi nhớ đích xác rất ít gặp lần này nhưng có lượng nghe nói ma long ma công hiện thế phạm thống hạ giọng nói thôi dù run lên trong lòng bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái nói ngươi mới vừa rồi còn nói qua từ khi ma long tông hủy diệt về sau có quan hệ phát hiện ma long ma công sự tình không biết có bao nhiêu lần cuối cùng nếu không phải chứng minh là giả bằng không chính là không, có đoạn sau, không giải quyết được gì. Chương 47, Ma hoàng ma đế, lần này không giống. Thấy thôi Du vẫn còn có chút không tin tưởng lắm dáng vẻ, Phạm Thống có chút lo lắng nói, lần này là thật không giống. Làm sao không giống? Thôi Du cười hỏi. Linh xà tông cùng Hóa Long tông cao thủ đều xuất động. Phạm Thống nói nói, mặc dù Di vãng hai tông cũng có phái ra cao thủ, nhưng lần này quy mô chưa từng có, nghe nói ngay cả Ma hoàng cùng Ma đế cũng có thể chỉnh mình ra tay. Đương nhiên, ta là không tin tưởng lắm hai cái này đại ma đầu sẽ chỉnh mình ra tay khẳng định là những cái kia người trong giang hồ nói ngoa, nhưng phái gia tuyệt đối là hai tông có tên tuổi cao thủ, linh xả tông cùng hóa long tông là ma đạo cường đại nhất hai đại môn phái. Nghe nói hai tông cùng ma long tông có chút nguồn gốc, ma long tông hủy diệt về sau, những cái kia sống sót một số cao thủ tụ tập lại sáng lập hai đại môn phái. bọn hắn kế thừa ma long tông một chút công pháp và bảo vật. Mặc dù đồng xuất một mạch, nhưng hai tông quan hệ đồng thời không hòa thuận, thậm chí có thể nói là đối lập quan hệ. bọn hắn đều tự xưng là ma long tông chính tông truyền nhân, từ sáng lập đến bây giờ, cả hai thực lực một mực không kém bao nhiêu, không ai phục ai. Linh xả Tông Tông chủ có ma hoàng danh xưng, ma đế dĩ nhiên chính là Hóa Long Tông Tông chủ trong giang hồ xưng hô. Có quan hệ ma hoàng cùng ma đế xưng hô, Thôi Du kỳ thật đã biết. Lúc ấy Tà đế từng nhắc qua những này, nói là ma hoàng cùng ma đế hai cái xương hào đã có người, hắn mới tiếp nhận Tà đế cái danh xưng này. Về sau, Thôi Du đặc biệt tìm hiểu một chút, mới biết được ma hoàng cùng ma đế là người thế nào. Hương sư động chúng như vậy, Thôi Du có chút ngoài ý muốn nói. Nếu như phạm thống lời này là thật, kia chuyện này thật đúng là khó nói. Hiện trong giang hồ các thế lực lớn đều là ngoa nghe muốn động nhất là những cái tia tà ma ngoại đạo, bọn hắn ai không muốn lấy được ma long ma công à? Phạm thống nói, nếu như là thật, tuyệt không thể để ma long ma công rơi xuống tà ma ngoại đạo trong tay. Thôi du nói nói, Phạm sư huynh, vậy chúng ta ngũ thần tông có động tĩnh sao? Nghe nói tông chủ biết được tin tức về sau, trong đêm triệu tập chư vị phong chủ tiền bối thương nghị việc này, tin tưởng rất nhanh liền sẽ phái ra cao thủ. Phạm thống nói nói, tựa như ngươi nói, tuyệt không thể để môn công pháp này rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay. Thôi du nhẹ gật đầu, hiện tại ngũ thần tông đều có phản ứng. Có quan hệ Ma Long Ma Công sự tình 89 phần 10 là thật. Trước tiên nếu là có người cùng hắn nói lên chuyện này lời nói, Thôi Du có lẽ sẽ không tin tưởng trên giang hồ thật có Ma Long Ma Công, dù sao loại sự tình này xuất hiện nhiều lắm, không, có một lần là thật. Hiện tại, hắn Ma Long Ma Công là Tà Đế truyền thụ cho. Theo lý thuyết, Tà Đế chết rồi, Ma Long Ma Công tại hắn bên này xem như thất truyền, mình khẳng định là không có truyền đi. Nhưng Thôi Du nhớ tới lúc ấy Tà Đế nói mấy câu, năm đó Tà Đế đạt được Ma Long kinh thời điểm, cũng không phải là chỉ có một mình hắn, còn có một người khác cũng biết Ma Long kinh. Tà đế trong miệng người kia hiển nhiên đạt được càng lớn chỗ tốt. Bây giờ trong giang hồ nếu là thật truyền ra dạng này công pháp tin tức, hơn phân nửa là người kia giở trò quỷ. Ma Long Kinh là chân thật tồn tại, trước kia người trong giang hồ đều chưa từng tìm tới, cũng không rõ ràng Ma Long Ma công đến cùng là thế nào. Cho nên lúc đó tà đế người mang ma công, có lẽ có người hoài nghi tới, nhưng mọi người vẫn là không cách nào thật sự xác định hắn tu luyện chính là Ma Long Ma công. Kia toàn bộ giang hồ đều sẽ đại loạn. Thôi dù thờ dài. Ai nói không phải đâu. Phạm thống cũng thở dài nói, không chỉ là giang hồ thế lực chỉ sợ triều đình một chút thế lực cũng sẽ nhúng tay ai kỳ thật thế đạo này đã đủ loạn thôi du trầm mặc một chút thế đạo không yên như thế thật từ khi 10 năm trước hương thái hậu đăng cơ làm đế hậu trong triều nội bộ vẫn là có không ít phản đối thanh âm đến bây giờ loại thanh âm này mặc dù ít nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng triều đình ổn định lại thêm chung quanh địch quốc thế lực ngao ngoe muốn động có thể nói là loạn trong giặc ngoài từ phạm thống bên kia biết sau chuyện này mấy ngày kế tiếp thôi du phát hiện chung quanh sư minh đệ cũng đều đang nghị luận chuyện này hiển nhiên ngũ thần tông trên dưới đệ tử đều biết người đang lo lắng cái gì Hoàng Thúc chú ý tới thôi dù có chút tâm thần có chút không tập trung, không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, không khỏi hỏi một tiếng. Trong giang hồ đột nhiên xuất hiện Ma Long Ma công chuyện này, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hoàng Thúc thản nhiên nói, thật muốn có người tại phía sau màn giải môn công pháp này, chỉ sợ cũng phải có giữ lại, tỉ như chỉ là đem bộ phận công pháp phát ra đến trong giang hồ, coi như thật đem hoàn chỉnh công pháp giải ra, chân chính lo lắng vẫn là giống Ngũ Thần Tông dạng này chính đạo thế lực lớn, môn công pháp này một khi khuế tán, đủ để tạo nên không ít ma đầu. Ngươi chỉ là một thần phong phía dưới một cái nho nhỏ dự khuyết đệ tử, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi sợ những người khác cũng có thể luyện thành ma long ma công? Thôi du sắc mặt có chút lung tung nói, Hoàng thúc, ta có phải hay không có chút quá tự tư đây? Nghe tới người khác có khả năng đạt được ma long ma công, trong lòng liền có chút không thoải mái. Thật giống như môn công pháp này chỉ có thể một mình ta biết, không thể nào tiếp thu được người khác cũng có thể được sự thật. Cái này có cái gì? Người đều là có tư tâm. Hoàng thúc xem thường nói, mặc kệ mặt sau này là ai đang thao túng hết thảy, cái này giang hồ là thật không yên ổn sẽ có lớn chuyện phát sinh, nói không chừng ngay cả Ngũ Thần Tông dạng này thế lực cũng sẽ nhận xung kích. Sẽ sao? Thôi Du có chút hoài nghi nói, còn có thể xung kích Ngũ Thần Tông. Vì sao không thể? Hoàng thúc cười nói, ngàn năm trước, Ma Long Tông uy thế càng tại Ngũ Thần Tông phía trên, kết quả như thế nào? Còn không phải hủy diệt. Loại sự tình này trong giang hồ nhìn mãi quen mắt, nhìn như vô cùng cường đại, có lẽ phát sinh một chuyện nhỏ không có xử lý tốt, liền có thể để cho ầm vang đổ xuống. Thôi Du vẫn cảm thấy Hoàng thúc lời này có chút nói chuyện giật gân, bất quá loại sự tình này cũng là phát sinh qua tin tưởng ngũ thần tông các tiền bối khẳng định có thể bắt được kẻ sau màn. Thôi du nói, tiên thiên ngay cả ma long ma công dạng này công pháp đều có thể lấy ra lợi dụng, ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy sẽ bị người bắt tới sao? Hoàng thúc nói nói, ta nhìn a, chuyện này không có đơn giản như vậy, đây chẳng phải là phiền phức rồi. Tê dại không phiền phức không liên quan gì đến ngươi, ngươi bây giờ chính là tận khả năng tăng thực lực lên, muốn làm một ngày nào ngũ thần tông thần ngã, còn phải dựa vào thực lực của chính ngươi nha. Phi phi phi, hoàng thúc, cái này sao có thể sao? Thôi du vội vàng nói, luyện ngươi công đi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thôi Du cười cười, hít sâu tốt mấy hơi thở để cho mình bình tĩnh lại. Một thần phong bên trong tin tức bay đời trời, đều là có liên quan mà lòng ma công. Nhưng Thôi Du ngược lại là ổn định tâm thần của mình, không tiếp tục thụ những tin tức này ảnh hưởng, đem toàn bộ tâm tư đặt ở luyện công bên trên. Những sư huynh đệ khác có lẽ còn có thể trộn cái lười, hắn không được, còn lại 2 tháng rất nhanh liền sẽ đi qua, chỉ cần mình tầng thứ 3 còn chưa luyện thành, vậy liền dung không được có một tia lười biếng. Quá trình tu luyện bên trong, Thôi Du cũng có nguyên nhân vì lo lắng mà tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Còn tốt có Hoàng Thúc ở một bên chỉ điểm, mới khiến cho Thôi Du có thể giữ vững tỉnh táo trạng thái. Chương 48, bỏ qua một môn. Đêm khuya, Thôi Du ngồi xếp bằng trên giường còn chưa chìm vào giấc ngủ. Chỉ thấy trên người hắn ma long ma công khí tức khi thì bành trướng khi thì có vào, bởi vì khí tức biến hóa, trong phòng hình thành từng đạo kình phong, thổi đến cách đó không xa ngọn đến ngọn lửa lay động không chắc, vụ sáng vụ sáng. Hoàng Thúc biến hóa thân ảnh xuất hiện tại đầu giường, hắn nhìn chằm chằm Thôi Du, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ma long ma công phía trước hai trọng, Thôi Du đột phá coi như thuận lợi, đồng thời không có gặp được phiền phức gì. Nhưng cái này tầng thứ 3 rõ ràng liền khác biệt. Tại Hoàng Thúc xem ra, Thôi Du vì xung kích tầng thứ 3, chuẩn bị đã rất đầy đủ. Mặc dù còn có nửa tháng mới là 3 tháng kỳ hạn, nhưng hắn cùng Thôi Du đều cảm thấy đã có thể xung kích tầng thứ 3. Vốn cho rằng đột phá hẳn không phải là việc khó gì, thật không nghĩ đến cái này tầng thứ 3 không có đơn giản như vậy. "Tiểu Du, ngươi trước ngừng một chút." Thấy Thôi Du đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy dáng vẻ, Hoàng Thúc vội vàng cho Thôi Du truyền âm nói, "Tỉnh lại." Cuối cùng, Hoàng Thúc hét lớn một tiếng. Thôi Du một cái giật mình, hồi thần lại, Hắn cảm kích nhìn Hoàng Thúc một chút, sau đó cả người ghé vào trên giường miệng lớn thở hào hẹn Một hồi lâu về sau, hắn mới khôi phục một chút. Hoàng Thúc, ta có phải hay không kém chút tẩu hỏa nhập ma rồi? Thôi du có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Vừa rồi nếu không phải Hoàng Thúc hét lớn một tiếng, để hắn tỉnh táo lại, mình chỉ sợ cũng sẽ như vậy đã chết đi rồi. Cái này tính là gì tẩu hỏa nhập ma? Hoàng Thúc cười nói, ngươi vừa rồi cũng chính là đột phá không thành, dù là không có ta đánh thức ngươi, tối đa cũng chính là hôn mê một chút thôi. Đương nhiên, đây là ma công của ngươi tần số không cao nguyên nhân đột phá không thành nguy hiểm không lớn, như là một ngày nào tu luyện đến đằng sau mấy tầng, lại gặp phải tình huống như vậy, vậy liền là chân chính tẩu hỏa nhập ma. Không thể không nói, công pháp ma đạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm vẫn là sẽ so chính đạo công pháp cao không ít. Hoang thúc, xem ra hôm nay ta là đột phá không được. Thôi du thở dài một cái nói, không phải tẩu hỏa nhập ma liền tốt, đem đến mình cũng phải càng chú ý mới được. Không, ta cảm thấy ngươi liền kém sau cùng lâm môn một bước. Hoang thúc trầm tư một chút nói, ma long ma công tu luyện, cái này tầng thứ ba một khi đột phá, thực lực của ngươi hẳn là sẽ có một cái biến hóa cực lớn. Nói cách khác công lực tăng lên hoàn toàn không phải tầng thứ 2 có thể so sánh. Khó trách ta đến lúc ấy nói ta luyện thành tầng thứ 3 mới có thể làm dịu cái kia đạo ám kình. Thôi Du gật đầu nói, luyện thành tầng thứ 2 về sau, Thôi Du liền nếm thử lợi dụng ma công chân khí làm dịu cái kia đạo áng kình, đáng tiếc không có có bất cứ hiệu quả nào. Nếu là tầng thứ 3 sau khi luyện thành, công lực của mình sẽ có một cái biến hóa cực lớn, vậy liền nói thông được. Đương nhiên, có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, cũng liền mang ý nghĩa muốn đột phá liền càng khó. Ngươi hảo hảo điều tức một chút, chờ hoàn toàn khôi phục về sau, lại nếm thử xung kích muốn nhất cổ tác khí, hoàng thúc nói. thôi du không chần chờ lập tức bắt đầu tập trung ý chí, vận công điều tức. hoàng thúc một mực tại cẩn thận chú ý đến thôi du khí tức biến hóa. không đầy một lát về sau, hoàng thúc ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, suy tư một phen về sau, tựa hồ từ từ suy nghĩ đến cái gì. một canh giờ sau, thôi du mở hai mắt ra, khí tức của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đây là khôi phục bình thường. hoàng thúc, ta cảm thấy có thể lần nữa bắt đầu. thôi du mở hai mắt ra nói. chờ chút. hoàng thúc mở miệng nói, ta nghĩ ngươi còn phải làm một chuyện nếu không coi như lần này lại xung kích, chỉ sợ cũng phải lấy thất bại mà kết thúc. Hoàng thúc, ngài mau nói. nghe nói như thế, thôi du không khỏi vội vàng nói, ta nghĩ ngươi sở dĩ thất bại, còn cùng ngươi trong đan điển thanh mục chân khí có quan hệ. Hoàng thúc nói nói, mặc dù hai loại chân khí hiện tại có thể trong đan điển cùng tồn tại, nhưng dù sao cũng là khác biệt chân khí. bình thường, có lẽ không, có vấn đề gì? khi ngươi muốn đột phá một môn công pháp thời điểm, cuối cùng lại nhận mặt khác một môn công pháp ảnh hưởng. kia vậy làm sao bây giờ? bình thường người trong giang hồ đều là tu luyện một môn nội công tâm pháp dạng này có thể liền rất thuần túy, không cần lo lắng chân khí quá lộn xộn mang tới nguy hiểm. Coi như đồng thời tu luyện nhiều môn nội công tâm pháp, cũng sẽ lấy một môn làm chủ, cái khác làm phụ. Lựa chọn lẫn nhau ở giữa không hẳn sẽ ảnh hưởng, sẽ không xung đột. Tốt nhất vẫn là có thể lẫn nhau xúc tiến công pháp. Nhưng người cái này hai môn công pháp hiển nhiên là đối lập. Thôi du ngược lại là minh bạch điểm này, trong giang hồ đại bộ phận người vẫn là tu luyện một môn nội công tâm pháp, lại phối hợp nhiều loại chiêu thức. Những cái kia uy lực mạnh mẽ nội công tâm pháp hoặc thần công, thường thường đều sẽ có mình tương ứng chiêu thức, có chút chiêu thức cường đại dị thường đồng dạng cần phải tin tưởng tâm pháp phối hợp. Nếu là lợi dụng một chút nó nội công của hắn tâm pháp, chiêu thức có lẽ có thể thi triển, nhưng uy lực khẳng định rất là suy yếu. Cho nên một người có được nhiều loại chiêu thức trong giang hồ rất bình thường, nhưng nếu là đồng thời có được nhiều loại nội công tâm pháp cũng không nhiều. Cho dù có, người kia hơn phân nửa là mỗi một môn nội công tâm pháp đều không thể luyện đến chỗ cao thông. Không cách nào hóa giải sao? Thôi du trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi. Khẳng định là có hóa giải biện pháp, ta trong trí nhớ giống như có dạng này một môn công pháp, đáng tiếc ta không biết tu luyện chi pháp. Hoàng thúc nói cái dạng gì công pháp đâu? Thôi du rất là tò mò hỏi, tựa như là đem khác biệt chân khí chuyển hóa thành cùng một loại, mặc kệ tu luyện công pháp gì, trong đan điền đều có thể lấy một loại chân khí tồn tại. Hoàng thúc suy nghĩ một chút nói, hẳn là là như vậy, ta hiện tại cũng không lớn xác định, nhớ không rõ ràng lắm. Có dạng này công pháp sao? Cho dù có, chẳng lẽ còn có thể đem thanh mục thần quyết hoặc ma long ma công dạng này chân khí chuyển hóa rồi? Những này cũng không phải bình thường công pháp A Thôi du hỏi, nếu như nói là chuyển hóa một chút bình thường công pháp chân khí, thôi du vẫn tin tưởng nhưng mình bây giờ tu luyện cái này hai môn nội công tâm pháp đều không tầm thường ma long ma công là ngày xưa ma long tông chấn tông ma công sự cường đại của nó tự nhiên không cần nhiều lời thanh mục thần quyết cùng nó so sánh là muốn kém một bậc nhưng nói thế nào cũng là một thần phong chấn phong thần công cũng không phải tùy tiện công pháp gì đều có thể đem chân khí chuyển hóa không nói ta có cảm giác coi như ta khôi phục ký ức đại khái chỉ có thể biết kia môn công pháp tên đều cái gì liên quan tới tu luyện chi pháp chỉ sợ vẫn là không cách nào biết được hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đến giải quyết vấn đề này hoàng thúc nói chẳng lẽ nói ta không cách nào cùng một chỗ tu luyện cái này hai môn công pháp sao? Thôi Du trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc. Nếu như nói trong cơ thể mình ám kình hóa giải ma long ma không có thể từ bỏ, nhưng bây giờ cái dạng này mình vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Thanh mục thần quyết hiển nhiên cũng là không thể từ bỏ, mình là một thần phong đệ tử, nếu là ngay cả thanh mục thần quyết đều không tu luyện, vậy coi như chuyện gì xảy ra đâu? vậy liền bỏ qua một môn. Hoàng thúc nói. A. Thôi Du chừng lớn hai mắt nói, Hoàng thúc, cái kia một môn cũng không thể bỏ qua đi. Là trước tạm thời bỏ qua thanh mục thần quyết. Hoàng Thúc giải thích nói, ngươi thanh mục thần quyết tu vi hiện tại còn không cao, coi như từ bỏ, tán công, sau đó muốn một lần nữa tu luyện cũng không phải việc khó gì. Nghe tới Hoàng Thúc tiểu nói này, Thôi Du trầm mặc. Chương 49, làm dịu. Thanh mục thần quyết tu luyện so với Ma Long Ma công tiến triển muốn chậm một chút, Thôi Du hiện tại còn chưa luyện thành tầng thứ hai. Đây là hai môn công pháp một chút khác biệt đưa đến, thanh mục thần quyết mỗi một trọng đột phá cũng không dễ dàng, mà Ma Long Ma công phía trước hai trọng đột phá hiển nhiên càng dễ dàng một chút, khó khăn chính là tầng thứ ba, còn có chính là chỉ điểm người khác biệt. Thanh mục thần quyết là từ tuân hán sư huynh chỉ điểm, nhưng tuổi của hắn dù sao không lớn, kinh nghiệm cũng không thể nói quá đủ, cùng ta đế tự mình chỉ điểm so ra, vậy liền kém quá xa. Hiện tại lại có hoàng thúc chỉ điểm mình, mà hắn chỉ điểm cơ bản cũng là tại ma long ma công bên trên, dù sao cái này nhưng quan hệ đến sinh tử của mình. Kể từ đó, liền dẫn đến thôi du ma long ma công bên trên thành tựu là kẻ đến sau cư bên trên, so thanh mục thần quyết cao hơn một chút. Tán đi trong đan điển thanh mục chân khí, mới có thể bảo chứng ngươi chân khí trong đan điển là duy nhất, mới có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đi đột phá. Hoàng thúc nói. Thôi du biết Hoàng thúc nói cái này biện pháp là dưới mắt tốt nhất, nhưng trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lo lắng nói, Hoàng thúc, coi như ta lần này có thể thành công đột phá, nếu là đến lần tiếp theo đột phá tầng thứ tư, tầng thứ năm thậm chí cao hơn thời điểm, độ khó khẳng định càng lớn, ta có phải hay không cũng muốn đem thanh một chân khí tán đi đâu? Lời này để Hoàng thúc trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thôi du lo lắng không phải không có lý, về sau đột phá khẳng định sẽ càng ngày càng khó, tầng thứ ba liền muốn tán đi những chân khí khác, kia đến lúc đó càng không khả năng để Thôi du trong đan điển có những chân khí khác tồn tại. Lần lượt tấn công. Chẳng phải là mang ý nghĩa thôi du thành mục thần quyết cơ hồ không cách nào tu luyện. Tiểu Du, đối với ngươi vấn đề này, ta hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hoàng thúc suy tư một phen về sau, thành thật nói, nhưng bây giờ chính yếu nhất vấn đề vẫn là phải bảo bệnh, bảo trụ tính mạng của ngươi, chúng ta mới có thể lại nghĩ cách khác. Không nói trước về sau chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, còn có chính là ngươi ta vạn nhất ngày nào nhớ lại càng nhiều sự tình, nói không chừng tự nhiên mà vậy liền có biện pháp giải quyết. Nếu như những này đều vô dụng, kia chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Thôi Du ha hốc một, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến Hoàng thúc trong miệng nói một đầu cuối cùng đường là cái gì. Ta biết ngươi rất kính trọng câu Mặc, cũng không muốn rời đi một thần phong, thật là đến lúc kia, ngươi không có lựa chọn nào khác, vì có thể hóa giải cái kia đạo ám kình, chỉ có thể từ bỏ tu luyện thanh mục thần quyết, cái này liền mang ý nghĩa ngươi không cách nào lại ở tại một thần phong. Hoàng thúc, ngươi nói linh quy thai tức thuật có thể hay không để hai luồng chân khí cùng tồn tại mà không ảnh hưởng lẫn nhau đâu? Thôi dù hiện tại còn không muốn nghĩ có rời hay không một thần phong dạng này sự tình, hắn còn là muốn tìm được biện pháp khác. Linh quy thai tức thuật chỉ là che lấp một người khí tức cũng có thể che lấp chân khí khí tức nhưng cái này vẹn vẹn không để ngoại nhân cảm giác được thôi đối chính ngươi đến nói chân khí bản chất vẫn là không có thay đổi những này chân khí có thể trong đan điền cùng tồn tại nhưng nếu là đợi đến đột phá thời điểm tổng còn sẽ có một chút ảnh hưởng thôi du trong lòng âm thầm than một tiếng mình có chút chắc hẳn phải như vậy linh Quy thai tức thuật là rất thần kỳ nhưng cũng không phải võ năng trước đột phá rồi nói sau hoàng thúc nói thôi du nhẹ gật đầu bắt đầu rứt bỏ tạp niệm trước tán đi thể nội thanh mục chân khí đợi đến thanh mục chân khí tan hết về sau Thôi Du mới bắt đầu chính thức lần nữa xung kích Ma Long Ma công tầng thứ 3. Có trước đó kinh nghiệm, hiện tại lại nếm thử đột phá thời điểm, Thôi Du ngược lại là lòng tin mười phần, nhất là mình vì đột phá, ngay cả thanh mục chân khí đều tán đi. Cái này đại giới đối với mình đến nói vẫn là không nhỏ. Trong đan điển Ma công chân khí bắt đầu điên cuồng tuân hướng kinh mạch toàn thân, Thôi Du phát hiện không có có nhận đến thanh mục chân khí ảnh hưởng về sau, mình đối chân khí trưởng khống hiển nhiên trở nên mạnh hơn. Chân khí ở trong kinh mạch xuyên qua, rất nhanh liền vận hành một vòng về ở đan điển, sau đó tiếp tục tuân hướng kinh mạch, vòng đi vòng lại, không ngừng gặp lại. Mỗi vận công một chu thiên, Thôi Du đều có thể cảm giác được rõ ràng chân khí trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng. Thẳng đến phương đông chân trời trắng bệnh, liền muốn hừng đông thời điểm, Thôi Du trên thân tiêu tán ra một đạo khí thế cường đại. Đạo này khí thế lập tức hình thành một cố vô hình khí lãng hương phía bốn phía khuyết tán ra đến, đem trong phòng không ít thứ trực tiếp bị chấn ké xuống đất. Lốt bốt văng lên, trên bàn ấm nước chén trà bị ngã nát bấy. Hoàng thúc biết Thôi Du đã thành công đột phá, trong lòng không khỏi dài thở vào một hơi.